Chương 1329, 800 ức. Chương 1329, 800 ức Tô chết đưa bảo bảo khi về nhà, còn thanh tiểu hắc tiểu bạch đồng thời mang lên rồi. Bởi vì hắn bản ý là để tiểu hắc tiểu bạch ở lại chỗ này, lời nói như vậy cũng có thể bảo vệ bảo bảo an toàn của các nàng. Tiểu hắc tiểu bạch cái này hai chỉ tàng sư, hấp thu lâu như vậy cường hóa thân lực, chúng nó thực lực bản thân đã vượt xa khuyển loại phàm y. Có tiểu hắc tiểu bạch ở bên người bảo vệ lời nói, nhan vũ yên an toàn của các nàng đều phải nhận được bảo đảm. Tuy nhiên tiểu hắc tiểu bạch hai con tàng sư, bây giờ hình thể nhìn rất khô lọ bất quá chúng nó một thân lông dài phát, vẫn là cho chúng nó giảm ít một chút hung ác. Đương nhiên tiểu hắc tiểu bạch chúng nó, nếu như phát uy lời nói, này một thân bộ lông cũng sẽ để cho chúng nó uy phong lấm lấm, nhìn càng thêm làm người chấn động cả hắc. Bất quá bởi vì Vương Di các nàng thường xuyên nhìn thấy chúng nó, mà bảo bảo càng là thường thường coi chúng là làm tọa kỵ đến ngồi, này làm cho các nàng cũng sẽ không sợ sệt tiểu hắc tiểu bạch chúng nó, chỉ biết cảm giác chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên, cho dù tiểu hắc tiểu bạch ở lại nhan Vũ Yên trong nhà của các nàng, cũng sẽ không hù đến các nàng hơn nữa vương di các nàng cũng là phi thường yêu thích này tiểu hắc tiểu bạch thường thường sẽ dẫn chúng nó ra ngoài toàn bộ lời nói như vậy tiểu hắc tiểu bạch ở lại chỗ này lời nói cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của các nàng Tô chết để vương di về sau đưa bảo bảo đi lúc đi học có thể đem tiểu hắc tiểu bạch mang lên một con lời nói như vậy xuất hành hội an toàn rất nhiều mai nhan vũ yên các nàng tại lúc làm việc tốt nhất cũng mang lên một con đi làm giờ tan việc lại mang về tuy rằng làm như vậy sẽ phiền toái một điểm thế nhưng có tiểu hắc tiểu bạch bảo vệ lời nói ít nhất thân người an toàn sẽ có bảo đảm cho nên nhan vũ yên các nàng đều đáp ứng rồi các nàng sẽ chiếu vào lời của hắn làm tiểu hắc tiểu bạch tuy rằng hoạt bát đều bị một điểm nhưng là vẫn phi thường nghe lời đối phó mấy cái phổ thông tiên lưu manh lời nói hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề hơn nữa bọn chúng tính cảnh giác phi thường cao nguy hiểm đến trước đó chúng nó đều sẽ có cảnh giác cho nên tại thời khắc mấu chốt tiểu hắc tiểu bạch vẫn là có thể theo đáng tin lần này liên hoàn vụ án giết người để tô chết không dám xem thường tuy nhiên tiểu hắc tiểu bạch thực lực bây giờ còn chưa đủ để đối phó lôi phách như vậy tử khí người lây thế nhưng lôi phách thông thường lựa chọn mục tiêu đều là một ít tương đối dễ dàng hạ thủ phòng bị ý thức tương đối kém người Dù sao Lôi Phách cũng lo lắng cho mình sẽ bị tóm lấy, cho nên chỉ có thể sẽ chọn tốc chiến tốc thắng rồi. Mà Tiểu Hắc Tiểu Bạch mặc dù không cách nào chiến thắng Lôi Phách, thế nhưng kéo dài thời gian vẫn là có thể làm được, đây là Lôi Phách sợ nhất sự tình. Cứ như vậy, Lôi Phách hạ thủ mục tiêu, tự nhiên sẽ bài trừ. Cho nên, có Tiểu Hắc Tiểu Bạch ở bên người bảo vệ lời nói, ít nhất sẽ không trở thành Lôi Phách mục tiêu, cũng sẽ không trở thành liên hoàn vụ án giết người người bị hại chỉ có Tiểu Hắc Tiểu Bạch ở lại chỗ này, tôi chết mới có thể yên tâm rời đi quan châu thị. Nhan Vũ Yên các nàng cũng biết chuyện nằm nhẹ, đương nhiên sẽ không bất cần rồi, hơn nữa các nàng cũng phi thường yêu thích Tiểu Hắc Tiểu Bạch. Cho nên cho dù dẫn chúng nó đi làm cũng là có thể. Cùng Nhan Vũ yên các nàng nói rồi việc này sau, Tô chết cũng là về nhà mình rồi. Bởi vì An Hân cùng Lăng Nhược Tuyết hiện tại đang chờ ở trong phòng tán gâu, hắn một người đàn ông cũng không tiện đi vào, vạn và nhất không cẩn thận nghe được một ít bí ẩn đề tài lời nói, sẽ chỉ làm mọi người đều lúng túng. Cho nên, Tô chết một về đến nhà, liền trực tiếp tiến phòng dưới đã rồi. Ngày mai sẽ phải đi kinh đô rồi, cũng không biết lúc nào mới sẽ trở về. Cho nên hắn hiện tại muốn nắm chặt thời gian đến luyện chế trị liệu nước thuốc. Tô Chí phải tận lực luyện chế nhiều một chút trị liệu nước thuốc đi ra, miễn cho càng để lâu mệt mỏi đi xuống. Liền có càng nhiều trị liệu nước thuốc không có luyện chế, đến lúc đó luyện chế càng là không hết không dứt hiện tại hắn chí tôn trong đỉnh. Còn còn có vượt qua 8 triệu điểm trị liệu thần lực, không có luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Thêm vào hôm nay, Tô Chí còn có thể lại hồi đoán suốt 285 vạn điểm trị liệu thần lực, gộp lại liền đã vượt qua 11 triệu điểm trị liệu thần rồi. Nếu như hắn đem này 11 triệu điểm trị liệu thần lực, toàn bộ luyện chế thành nồng độ 40 lần trị liệu nước thuốc, cái kia đủ đủ để luyện chế ra 5500 vạn nhiều thang. Tô Chí đương nhiên không thể tại một buổi tối thời gian trong, liền đem này 5.500 lít trị liệu nước thuốc cho toàn bộ luyện chế ra đến. Hắn không làm được đến mức này, cũng không có nghĩ như vậy qua. Hắn chỉ là muốn tận lực luyện chế nhiều một chút đi ra. Tối hôm nay có thể luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu. Tối hôm nay, tô chết cũng không có luyện chế đan rửa khác cùng nước thuốc rồi, chỉ cần toàn lực luyện chế trị liệu nước thuốc là được rồi. Cứ như vậy, chế thuốc hiệu suất liền tăng lên thật nhiều. Tô chết thanh hôm nay tích phân hồi nói trị liệu thần lực hạn hạch, hiện tại lập tức cho toàn bộ hồi nói đi ra, đều tồn tại trí tôn trong đỉnh. Sau đó, hắn sẽ không quản những chuyện khác, bắt đầu luyện chế ra. Tại tô chết toàn lực luyện chế dưới, trí tôn đỉnh trị liệu thần lực bắt đầu cấp tốc giảm bớt, mà trí tôn trong đỉnh trị liệu nước thuốc nhưng là càng ngày càng nhiều. Ở phong hầm bên trong, một khi toàn tâm làm một chuyện nào đó thời điểm, liền sẽ mất đi thời gian quan niệm. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, hắn chỉ biết là đi lưu trữ thuốc Bắc tiêu càng, đã tới tới lui lui về cầm qua rất nhiều lần thuốc Bắc. May là khoảng thời gian này, Lý Hoa đã phái người đưa nhiều lần thuốc Bắc lại đây, nếu không, còn thật không có cách nào thỏa mãn hắn lớn như vậy số lượng luyện chế trị liệu nước thuốc. Làm chí tôn trong đỉnh trị liệu nước thuốc chỉ còn giữ lại hơn 330 vạn thời điểm, Tô Chí mới đỉnh trì tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc. Mà tại đây một buổi tối thời gian, hắn luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc đã có hơn 3.800 thang. Nếu như là 20 thăng một thùng lượng nói, đã có 190 thùng trở lên. Thành tích như vậy, để Tô Chí là phi thường hài lòng, không uổng phí hắn luyện một buổi tối. Hiện tại hắn tại chí tôn trong đỉnh chữ tổn trị liệu nước thuốc, số lượng đã vượt qua 2 vạn 5000 thăng. Tháng này hiện tại cũng mới qua 2 phần 3 thời gian, còn có thời gian 10 ngày có thể để cho hắn tiếp tục luyện chế. Tại 10 ngày này bên trong, nếu như mỗi ngày đều thành tích phân hối đoái thành trị liệu thần lực lời nói, Tô Chí đoán chừng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể lại luyện chế 15000 thang đi ra ngoài. Nhưng mà này còn không có tính cả còn chứa đựng tại chí tôn trong đỉnh Không có luyện chế trị liệu thần lực, còn sót lại hơn 300 vạn điểm trị liệu thần lực, luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, cũng có thể luyện chế hơn 1.600 lao ra đến. Nay gộp lại lời nói, tháng này hắn luyện chế trị liệu nước thuốc, ít nhất cũng có 40 ngàn tăng lên. Nay vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi, mà trên thực tế chỉ biết so với số lượng ấy còn nhiều hơn, chỉ cần không xảy ra bất chắc lời nói. 40 ngàn lít trị liệu nước thuốc, theo như 20 thăng một thùng đến coi là, cũng có 2 ngàn dũng. Một thùng 20 lít trị liệu nước thuốc, hắn giá trị là 40 triệu, cái này 2 ngàn thùng trị liệu nước thuốc, tổng giá trị là đã đạt đến 80 thì rồi. Mà Tô chết bất luận cung cấp cho Trường Hoa Dư Nghiệp, vẫn là cung cấp cho Nhã Đại Tập đoàn, cái giá này đều là không đổi. Cho nên mới phải nói hắn tốc độ kiếm tiền phi thường khủng bố, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1330, muốn làm liền đi làm. Chương 1330, muốn làm liền đi làm luyện xong trị liệu nước thuốc sau, Tô chết liền bước ra vài giọt trong lòng máu, đến ôn dưỡng trí Tô đỉnh. Hắn hiện tại mỗi ngày cần luyện chế trị liệu nước thuốc, số lượng là càng ngày càng nhiều. Mà tại trong cuộc sống tương lai, hắn cần luyện chế trị liệu nước thuốc chỉ biết càng ngày càng nhiều, đây là không cần chất vấn. Tương lai tu chất thể chất tăng lên tới càng cao hơn thời điểm, cần luyện chế trị liệu nước thuốc, số lượng chỉ biết so với hiện tại nhiều hơn rất nhiều. Mà bây giờ luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian đã chiếm đi hắn không ít thời gian. Nay hiện tại hắn đã là áp xúc của mình thời gian nghỉ ngơi, năng lực đang bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian tu luyện điều kiện tiên quyết, luyện chế đầy đủ trị liệu nước thuốc đi ra. Nếu như về sau luyện chế trị liệu nước thuốc sẽ nhiều hết mức dưới tình huống, lẽ nào tôi chết chỉ có thể không ngừng luyện chế, vĩnh viễn không thể nghỉ ngơi sao? Chỉ là mấy ngày không ngủ không nghỉ lời nói, lấy hắn bây giờ thể chất, tự nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu như là thời gian dài lời nói, cho dù tôi chiết thể chất cường hãn hơn nữa, một ngày nào đó là sẽ không chịu được, cho nên cái này cũng không phải lâu dài biện pháp. Vậy hắn chỉ có thể rút ngắn luyện chế thời gian, tăng cao luyện chế hiệu suất, chỉ có như vậy mới là hợp lý phương pháp xử lý. Mà tôi chết không có cách nào cải thiện trị liệu thuốc nước phối phương, cũng không có cách nào luyện chế thời gian, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào, cũng chỉ có trí tôn đỉnh rồi, chỉ có trí tôn đỉnh lên cấp, để cao luyện chế hiệu suất, sẽ đem luyện chế thời gian rút ngắn vài lần lời nói, vậy hắn mới sẽ không được chữa trị nước thuốc chiếm đi toàn bộ thời gian muốn cho trí tôn đỉnh lên cấp, vậy nhất định phải dụng tâm đầu máu ôn dưỡng, như vậy mới có hy vọng lên cấp. cho nên, này đã trở thành hắn mỗi ngày tất việc làm tận lực để trí tôn đỉnh hấp thu trong lòng máu, đạt đến lên cấp mục tiêu. trí tôn đỉnh tiêu hóa trong lòng máu sau, tô chết liền đem trí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể. sau đó hắn liền ở tại chỗ hoạt động một chút thân thể, hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là đơn thuần luyện một lần luyện thể thuật. trước đó, tô chết ngoại trừ đi lấy thuốc bắt thời điểm, mới sẽ di động một cái. thời điểm khác, hắn đều là ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, không ngừng luyện chế trị liệu nước thuốc. Cho nên hắn hiện tại muốn hoạt động một chút thân thể, để thân thể đạt được thả lỏng. Như vậy mới sẽ không mệt mỏi như vậy. Luyện một lần luyện thể thuật sau, Tô Triết liền từ trong tầng hầm ngầm lên đây. Chờ ở phòng hầm thời điểm, hắn không có lưu ý quá hả giữa, cũng liền không biết hiện tại là lúc nào rồi. Hiện tại Tô Triết tới mặt trên sau, mới biết nguyên lai trời đã sáng rồi, tại trong lúc vô tình, hắn liền luyện chế ra một cái suốt đêm trị liệu nước thuốc, thời gian đã vượt qua 10 tiếng rồi. Không trách Tô Triết có thể luyện chế ra hơn 3.800 lít trị liệu nước thuốc, nguyên lai là luyện chế ra hơn 10 giờ, này cũng khó chứ rồi. Tuy rằng một buổi tối không ngủ Bất quá hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, tinh thần vẫn là rất không tệ hơn nữa, hiện tại cũng trời đã sáng. Chờ một chút Tô Chết cùng Lăng Nhược Tuyết liền muốn đi sân bay rồi, cho nên hắn cũng không có dự định lại đi ngủ rồi. Sau khi trở lại phòng, Tô Chết chuẩn bị nắm bộ quần áo đi tắm. Chỉ là vào lúc này, hắn mới phát hiện An Hân đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng đổi giặt quần áo rồi. Hơn nữa không đơn thuần như thế, bởi vì An Hân biết Tô Chết hôm nay liền muốn đi kinh đô rồi, cho nên nàng còn vì hắn chuẩn bị xong hành lý, còn tỉ mỉ chuẩn bị xong bàn chải đánh răng khăn mặt các loại. Như vậy, hắn đã đến kinh đô sau, liền không dùng là những chuyện này phiền não rồi. Bất quá An Hân cũng không hề chuẩn bị dược phẩm cùng dầu thuốc các loại, bởi vì nàng biết Tô Chiết là không dùng được những này, cho nên cũng không có dẫn theo. Nghĩ đến những ngày hành lý, đều là An Hân tối ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt. Vốn là Tô Chiết còn chuẩn bị chờ một chút tắm xong sau, phải nắm chặt thời gian thu thập quần áo, miễn cho không đổi kịp chuyến bay. Chỉ là hắn không nghĩ tới, An Hân đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả, hắn hiện tại trực tiếp mang đi là được rồi. Những chuyện này, tuy rằng nhìn như bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng tháng ngày tích lũy, vẫn để cho Tô Chiết phi thường cảm động. Loại này cảm giác ấm áp, khiến hắn rất yêu thích, thì dường như kẻ lãng tử về đến nhà cảm giác. Nếu như An Hân không ở trong nhà này nữa nói, cái thiên nơi này chính là một ngôi nhà mà thôi, tối đa chính là một tòa tương đối lớn phòng ở chỉ có An Hân ở nơi này, này một ngôi nhà mới thật sự là nhà. Có lúc, tôi chết cũng sẽ muốn là An Hân đột nhiên rời đi, hắn đem sẽ trở nên như thế nào, hay là hắn sẽ rất không quen, cũng sẽ rất thương tâm. Mà cuộc sống của hắn cũng sẽ bị làm rối loạn tiết tấu, không biết muốn làm sao mà qua nổi rồi. Thời gian dài sớm chiều ở chung, để An Hân cũng sớm đã sắp nhập vào tôi chết trong cuộc sống, đã trở thành không thể thiếu một phần. Có lúc, hắn cũng sẽ rất sợ, sẽ rất lo lắng An Hân, thật sự có một ngày sẽ rời đi. Rồi thơ trải qua, đã sớm để tô chết tâm linh trở nên mẫn cảm mà yếu đuối. Một khi hắn tiếp thu một người, vậy hắn liền không có cách nào tiếp thu người này rời đi. Tình cảm của hắn đều là yếu ớt, vĩnh viễn không thể tiếp thu nửa điểm tổn thương. Lúc đó thư mẫu nữ rời đi, đã để tô chết đã trải qua như như địa ngục thống khổ. Loại kia về mặt tâm linh dày vò, là hắn không muốn nhất đối mặt sự tình. Dù cho đã qua rất dài rất dài thời gian, thế nhưng mỗi lần hắn nhớ tới, đều sẽ cảm giác được lòng tham đau nhức, phảng phất sẽ nhẹ thở như thế. Dù cho tô chiết sức mạnh cường đại hơn nữa, nhưng là trong lòng hắn thủy chung là yếu ớt. Nếu như không phải là bởi vì hắn không yên lòng tô vũ hinh lời nói hay là vào lúc đó hắn cũng sớm đã nghĩ không ra mà tự tự sát rồi. May mà hắn gặp An Hân là của nàng Âu Nu là của nàng cẩn thận lần nữa đã hòa tan hắn nguyên bản vốn đã phong bế tâm. Tại trong lúc vô tình An Hân thân ảnh của Tiểu Tiến vào trong lòng hắn cũng xóa đi trong lòng hắn thương tích. Cho nên Tô Triết hiện tại cũng không bao giờ có thể tiếp tục rời đi An Hân rồi dù cho chỉ là yên lặng cùng ở bên cạnh nàng chuyện gì cũng có thể không làm đó cũng là cực tốt. Chỉ cần nàng tại cái kia thế giới của hắn chính là hoàn Mỹ Tô Triết đã biết chính mình yêu An Hân rồi đã không thể tiếp thu mất đi cuộc sống của nàng mặc dù nhưng đã hiểu tình cảm của mình, thế nhưng hắn hay là không dám hướng về nàng biểu lộ. Có lẽ là bởi vì tô chiết sợ sẽ có một số việc nói trắng ra sau, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn que, để an hân lựa chọn rời đi. Mà kết quả như thế này, là hắn không thể tiếp nhận nhất sự tình, này sẽ khiến hắn trong nháy mắt tăng vỡ. Cho nên, tô chiết mới sẽ đến bây giờ đều không có hành động qua. Có lúc nghĩ đến càng nhiều, buồn phiền cũng càng nhiều, lo lắng cũng sẽ càng nhiều, liền chậm chạp hạ không được quyết tâm. Càng là coi trọng một người, thì càng là không dám biểu lộ. Hay là đây chính là đối tô chiết tốt nhất nói rõ, bởi vì hắn không thể tiếp thu bất kỳ thất bại khả năng. Nếu như An Hân không thích Tô Chiết, mà hắn lại đi biểu lộ lời nói, mà lúng túng An Hân, cuối cùng chỉ sẽ chọn rời đi, mà sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, này cho tới nay đều là hắn lo lắng nhất tình huống. Dù cho này tỷ lệ tuy nhỏ, cũng làm cho hắn không dám đơn giản đi thử nghiệm. Muốn làm liền đi làm, một câu nói này chỉ có 5 chữ, là cỡ nào đơn giản, cũng là Tô Chiết thường thường nói với tự mình lời nói. Thế nhưng tại cảm tình trên phương diện, hắn lại vĩnh viễn đều không làm được đến mức này. Cho nên, cho tới bây giờ, Tô Chiết đều vẫn không có quyết định, vẫn như cũ cái này bồi hồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 1331, một tên lão quân nhân. Chương 1331, một tên lão quân nhân tuy rằng Tô chết tối ngày hôm qua tại trên lưới đặt chuyến bay thời gian, là hôm nay sáng sớm lúc 8 giờ. Bất quá, tại 6 giờ sáng đã lâu, ăn sáng xong sau, hắn rồi cùng Lăng Nhược Tuyết lái xe đi Quan Châu thị sân bay rồi, đây là cần sớm một ít thời gian đến mới tốt hơn. Làm Tô chết cùng Lăng Nhược Tuyết đi tới Quan Châu thị phi trường thời điểm, vừa vặn là 7h, bọn hắn sớm 1 giờ đã đến. Hắn đặt là khoang hạng nhất, nếu như là khoang phổ thông lời nói, còn phải lại sớm nhiều nửa giờ đến. Mà bây giờ Tô Triết bọn hắn sớm 1 giờ đến sân bay, thời gian đã là thừa sức được rồi. Nhận được lên máy bay bài sau, Tô Triết cùng Lăng Nhược Tuyết liền ở phòng chờ máy bay đã chờ đợi. Vừa mới ngồi xuống đến, điện thoại di động của hắn liền nhận được video thỉnh cầu, vẫn là Nhan Vũ Yên phát tới. Tô Triết điểm sau khi đồng ý, điện thoại di động trên màn ảnh liền xuất hiện Nhan Vũ Yên, giờ phút này nàng biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Nhìn ra được, Nhan Vũ Yên lúc này đang ở nhà bên trong, vẫn không có đi làm. Tô Triết, ngươi đến sân bay sao? Nhan Vũ Uyên mở miệng hỏi. Chúng ta vừa tới không bao lâu, bất quá chuyến bay còn chưa tới cất cánh thời gian, làm sao vậy? Tôi chết trả lời. Ách, hết cách rồi, bởi vì bảo bảo nhớ ngươi, cho nên ta hiện tại chỉ có thể tới tìm ngươi." Nhan Vũ yên biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, sau nàng thanh video chuyển tới bên cạnh bảo bảo trên người, nói ra, "Bảo bảo, ngươi xem, ca ca ở nơi này, ngươi có lời gì muốn nói cho ca ca, hiện tại có thể nói." Bảo bảo ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ là thật to không cao hứng, miệng đều tít đi lên. Tôi chết nhìn thấy bảo bảo sau, liền cười nói, "Của ta bảo bảo, làm sao vậy? Ai chọc ngươi tức giận?" Bảo bảo nắm điện thoại di động, nói rất chân thành, "Ca, ca. ngươi phải không phải không muốn bảo bảo?" Về sau cũng không tới tiếp bảo bảo. Nguyên Lai bảo bảo là vì lo lắng cái này mới sẽ mất hứng đấy, đều do Tô chết ngày hôm qua chưa cùng bảo bảo nói rõ ràng, hiện tại để bảo bảo thương tâm không vui. Cho nên hắn bây giờ lập tức giải thích, Kaka làm sao sẽ không nên bảo bảo, Kim Thiên Kaka muốn đi những nơi khác làm một ít chuyện, cho nên mới không có cách nào đưa bảo bảo đi trường học. Có thật không? Cái tên Kaka lúc nào mới sẽ trở về, bảo bảo muốn Kaka rồi. Bảo bảo này mới không có buồn bã như vậy buồn bực không vui. Tô chết động viên nói, Kaka bên này làm xong sự tình liền sẽ trở lại. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nếu như bảo bảo nghe lời, Kaka liền mua lễ vật cho Bảo Bảo, được không? Bảo Bảo lập tức nói rằng Bảo Bảo không nên lễ vật, Bảo Bảo muốn Kaka về sớm một chút. Thời điểm này, Tô chết đương nhiên muốn cùng Bảo Bảo bảo đảm, được. Kaka biết, đợi Kaka làm xong sự tình sau, bảo đảm trước tiên trở về cùng Bảo Bảo, có được hay không? Bảo Bảo lúc này mới gật gật đầu. Đồng ý, được. Bảo Bảo ở nhà đợi Kaka trở về nhà. Kaka không nên quên nha. Tô chết nhìn một chút thời gian sau, cảm thấy gần như muốn lên phi cơ, liền nói ra, Bảo Bảo, Kaka hiện tại muốn lên phi cơ rồi, không thể lại tán gẫu, đợi Kaka làm xong việc, lại trở về cùng Bảo Bảo. Ừ ca gặp lại, bảo bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bảo bảo đối với video, hướng về Tô Chết ba một cái, mới đem điện thoại di động đưa cho Nhan Vũ Hiên. Tô Chết, vẫn là ngươi có biện pháp, vừa nãy chúng ta nói rồi lâu như vậy, cũng không có cách nào để bảo bảo hài lòng, ngươi chỉ làm mấy câu nói liền để bảo bảo bắt đầu vui vẻ rồi, ngươi được làm đấy. Nhan Vũ Hiên nắm bắt tới tay cơ sau, nói ra, "Được rồi, không làm lỡ ngươi lên phi cơ rồi, ta treo rồi." Nhan Vũ Hiên hướng về Tô Chết phất phất tay, liền kết thúc video. Sau đó Tô Triết thấy lên máy bay thời gian đã tới rồi, liền đem điện thoại di động trước tiên cho tắt điện thoại bên cạnh lăng nhược tuyết thấy hắn kết thúc video sau liền cười nói bảo bảo thật đáng yêu bất quá ngươi do tiểu hài tử bản lĩnh thật to lớn tô chết nhún vai một cái nói ra này không coi vào đâu chỉ là bảo bảo so sánh nghe lời của ta mà thôi đổi thành hải tử khác ta có thể không có cách nào lăng nhược tuyết thấy này nói lần này là bởi vì ta mới khiến cho ngươi không có cách nào đưa bảo bảo đi trường học đã đến kinh đô sau ta sẽ chọn cái lễ vật đưa cho bảo bảo điều này cũng không có gì ngươi không cần quá để ý bất quá bảo bảo biết có lễ vật lời nói nàng nhất định sẽ rất cao hứng nói đến bảo bảo lúc tô chiết đều là không nhịn được hiểu ý cười cười Thời gian vừa đến, Tô Chí Cùng Lăng Ngược Tuyết liền bắt đầu đi công việc lên máy bay thủ tục. Tại thông qua kiểm an sau, hai người bọn họ liền do phi trường xe đặc chủng, trực tiếp đưa đến bãi đậu máy bay bên trong. Về phần Tô Chí hôm nay ra phi trường xe, liền tạm thời ngừng tại bãi đậu xe của phi trường được rồi. Như vậy đợi được hắn về Quan Châu thị thời điểm, là có thể trực tiếp lái xe trở lại, không dùng người tới đón hắn, cũng không cần làm xe taxi trở lại. Mỗi lần đi máy bay, Tô Chí đều là làm như vậy, bởi vì tương đối dễ dàng. Tuy rằng hắn hiện tại cái này vừa đi, cũng không biết lúc nào mới sẽ trở về, bất quá hắn muốn cũng không dùng quá lâu. Dù sao tô chiết cho dù có thể chữa trị lăng nhược tuyết thái gia gia, hắn phương thức trị liệu cũng cùng thông thường chữa bệnh không giống, căn bản cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên chỉ cần không có xảy ra bất chấp lời nói, vậy hắn muốn chính mình hẳn là rất nhanh sẽ có thể trở về. Này vừa đến vừa đi, nếu như thời gian không lâu lắm lời nói, hắn đem xe ngừng ở phi trường, cũng sẽ tương đối dễ dàng một điểm. Tuy rằng phi trường phí đô xe thu được rất cao, bất quá tô chiết cũng sẽ không để ý chút tiền này, chỉ cần có thể để cho chính mình dễ dàng một chút là được rồi. Tại phi vãng kinh đô trên đường, tô chiết cuối cùng cũng coi như biết rồi lăng nhược tuyết thái gia gia là ai. Trước đó. Hắn chỉ là biết phụ thân của Lăng Nhược Tuyết Lăng nhất chấn, là Yến Vân thị bí thư thị Hủy, thế nhưng là không biết Lăng Nhược Tuyết người khác trong nhà thân phận, chỉ là biết Lăng gia cùng Dư gia giao hảo. Mà bây giờ Tô Chí Rốt cuộc biết Lăng Nhược Tuyết thái gia gia là người thế nào rồi. Khi hắn biết này lão thân phận của người ta lúc, hắn nhất thời liền nổi lòng tôn kính đi lên, bởi vì đời này của hắn kính nể nhất người, liền là trước đây đánh giặc lão công nhân, đặc biệt là trải qua đoạn kia đặc thù thời kỳ lão công nhân, càng là hắn kính nể nhất người. Mà Lăng Nhược Tuyết thái gia gia Lăng Chí Thao, chính là như vậy một tên lão công nhân, hơn nữa ở quốc nội, người biết hắn cũng không biết. Lăng Chí Thao láo thủ trưởng, là tông người trong nước dân giải phóng quân tướng lĩnh cao cấp, là tông nước nhân dân giải phóng sự nghiệp, làm ra chắc Việt công hiến. Hắn phân biệt trải qua chiến tranh kháng Nhật, chiến tranh giải phóng, kháng Mỹ viên triều đợi tam đại chiến tranh, tại 1955 năm bị trao tặng bị trao tặng cấp bậc thượng tướng, quang vinh lấy được cấp 1 8 huân chương, cấp 1 tự do huân trường, cấp 1 giải phóng huân trường, cấp 1 hồng tình công huân vinh dự chương. Sự tích của hắn, ở quốc nội có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, đã từng còn có rất nhiều liên quan với lấy sự tích của hắn mà cải biên kịch truyền hình cùng điện ảnh. Lăng Chí Thao một đời cương trực công chính, ghét cái ác như kẻ thù. Làm việc xưa nay đều là sấm rền gió cuốn, rất phù hợp hắn hành động quân nhân tác phong. Chỉ là mấy năm gần đây, Lăng Chí Thao bởi vì tuổi tác đã cao, dần dần lại cũng chưa từng nghe nói sự tích của hắn rồi. Bất quá, có lương tri người, đều sẽ không quên Lăng Chí Thao, cái này lão tướng quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1332, gặp lại hình Giang Long. Chương 1332, gặp lại hình Giang Long lăng nhược tuyết thái gia gia, vừa là một gã lão quân nhân. Hơn nữa Lăng Chí Thao vẫn là trải qua 3 lần tàn khốc chiến tranh công nhân, mà trải qua đoạn kia đặc thủ thời kỳ tướng quân, nhiều số đã qua đời. Nếu như không có sai, Lăng Chí Thao tướng quân là tông người trong nước dân giải phóng quân 57 vị khai quốc thượng tướng trong, duy nhất một tên còn tại thế khai quốc thượng tướng, tự nhiên sẽ chịu đến rất quan tâm, kỹ cẳng rồi. Lăng Chí Thao là một gã anh hùng, sự tích của hắn, đáng giá tông người trong nước dân kính nghệ. Không có những này lão quân nhân bất khuất kiên cường, anh dũng phấn khởi chiến đấu, dùng tiên huyết cùng sinh mệnh, giữ gìn trung hoa dân tộc tôn nghiêm, đạt được thắng lợi cuối cùng. Cái kia tông người trong nước dân mãi mãi cũng không đứng lên nổi, chỉ có thể quỳ làm người. Không có những quân nhân này, sẽ không có tân tông nước, là những này lão quân nhân vô tư kính dâng, mới khiến cho nhân dân đứng lên có thể leo lên sống lưng làm người. Mặc dù bây giờ có mấy người lần nữa quỳ xuống, thế nhưng là vĩnh viễn không thể xóa bỏ bọn hắn chỗ sáng lập ra những này công dấu vết, mãi mãi cũng không thể. Tô Chí vẫn luôn là như thế nhiệm vụ, cho nên hắn mới sẽ như vậy kính nể những này lao cô nhân. Nếu lần này bệnh nhân là Lăng Chí Thao, như vậy cho dù không có Lăng Nhược Tuyết như thế một mối liên hệ, cho dù hắn không quen biết Lăng Nhược Tuyết, thế nhưng chỉ cần hắn biết này chuyện, liền nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù như thế nào, Tô Chí đều sẽ chưa khỏi Lăng Chí Thao. Tại không biết thân phận của Lăng Chí Thao trước đó, hắn vẫn không có quyết định tốt làm thế nào. Bởi vì hắn không muốn tại trước mặt người khác bạo lộ bí mật của mình. Thế nhưng Tô Triết tại biết Lăng Nhược Tuyết thái gia gia là Lăng Chí Thao sau, hắn cũng đã quyết định được rồi, lần này hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chứa khỏi vị lao tướng này quân bệnh. Dù cho bại lộ thân phận của mình, cũng là sẽ không tiếc rồi, những người khác có thể không cứu, thế nhưng Lăng Chí Thao nhất định phải cứu, cũng bởi vì Lăng Chí Thao là tông nước nhân dân anh hùng. Ở phi cơ lên, Tô Triết nhìn Lăng Nhược Tuyết bộ dáng thật giống mẹ chết đi, hơn nữa cảm giác cả người đều là yếu đuối mong manh bộ dáng. Trước đó, hắn đã hoàn toàn chữa khỏi Lăng Nhược Tuyết bệnh tim. Thân thể của nàng đã khôi phục khỏe mạnh, chỉ là có chút thể nhược mà thôi, trải qua thời gian dài như vậy điều trị, thân thể không nên sẽ kém như vậy. Cho nên, Tô Chí đối với Lăng Nhược Tuyết nói ra, "Ngươi đưa tay ra, ta giúp ngươi xem thân thể một cái." Lăng Nhược Tuyết gật gật đầu, nói một tiếng cảm tạ sau, liền thanh bàn tay của chính mình đến trước mặt hắn. Tô chết cũng không có tránh hiềm nghi, thân phận của hắn bây giờ là một ga y sinh, cho nên hắn lúc này nắm chặt rồi Lăng Nhược Tuyết thủ, bất quá vẫn là để Lăng Nhược Tuyết thân thể du lên, nàng vẫn có một điểm không dễ chịu. Sau đó, Tô Chí nhắm hai mắt lại, sau đó thông qua tay thu nhập một điểm trị liệu thần lực tiến vào lăng nhược tuyết trong cơ thể, bắt đầu kiểm tra nàng phải chăng khỏe mạnh. Vẫn còn có chút bệnh tật. Hắn rất nhanh sẽ kiểm tra xong, lăng nhược tuyết cũng không hề sinh bệnh, chỉ là thân thể có chút suy yếu mà thôi. Có thể là bởi vì lăng nhược tuyết gần nhất bởi vì lo lắng thái gia gia, cho nên nàng không ngủ ngon, cũng ăn không vô, cho nên thân thể của nàng nhất định sẽ hư yếu một chút, mới sẽ như vậy yếu đuối mong manh. Bất quá đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu như lăng nhược tuyết vẫn không có gây nên coi trọng lời nói, còn tiếp tục như vậy, cũng sẽ bệnh nặng một hồi. Nếu Tô Chí hiện tại đã phát hiện điểm này, đương nhiên sẽ không làm bộ không biết. Thế là, hắn lúc này điều động lên trị liệu thân lực Sau đó tiến vào lăng nhược tuyết trong cơ thể, làm cho nàng hấp thu. Tại trị liệu thần lực ảnh hưởng, lăng nhược tuyết sắc mặt bắt đầu khôi phục khỏe mạnh vẻ mặt, trở nên hồng nộn đi lên, người cũng không còn như vậy suy yếu. Lăng nhược tuyết chỉ cảm thấy Tô chết nắm chặt rồi tay của nàng, không đến bao lâu sau, liền cảm nhận được một luồng thập phần ấm áp nhiệt khí, bắt đầu chậm rãi trải rộng toàn thân của nàng. Vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy cả người đều là ấm vô cùng, làm cho nàng hết sức thoải mái. Tại trị liệu thần lực phát huy xuống, lăng nhược tuyết bắt đầu thanh tĩnh lại, cũng chậm chậm cảm giác được cơn buồn ngủ. Nàng đã rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt đã qua, hiện tại nàng rất muốn ngủ một giấc. Thế là Lăng Nhược Tuyết trong lúc vô tình liền khép lại hai mắt, đợi Tô Chiết buông nàng ra thủ lúc, nàng đã ngủ rồi. Tô Chiết biết Lăng Nhược Tuyết trong khoảng thời gian này khẳng định bởi vì Thái gia ra sự tình mà không có nghỉ ngơi thật tốt qua, cho nên hắn đồng thời không có đánh thức nàng. Hiện tại liền dựa vào cơ hội lần này để Lăng Nhược Tuyết hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Tô Chiết nhẹ nhàng là Lăng Nhược Tuyết che lên thảm lông, làm cho nàng hiện tại có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi, sẽ không cảm lạnh rồi. Trải qua vừa nãy hắn vận chuyển trị liệu thần lực, Lăng Nhược Tuyết thân thể đã sẽ không lại như vậy suy yếu, đương nhiên cũng phải chú ý dưỡng cho tốt thân thể, nếu không, về sau thân thể của nàng cũng không tốt được. Sau đó Tô Triết cũng tựa lưng vào ghế ngồi, sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt lên. Bởi vì tối ngày hôm qua, hắn làm một buổi tối đều không có ngủ, vẫn luôn đang luyện chế trị liệu nước thuốc. Tuy nói Tô Triết một đêm không ngủ, cũng không sẽ có ảnh hưởng gì, nhưng mà nếu như có cơ hội có thể nghỉ ngơi một hồi, đó cũng là không sai. Quan Châu thị đến Kinh Đô, gần như muốn bay khoảng bạc tiếng, mà bây giờ Lăng Nhược Tuyết đã ngủ rồi, vậy hắn cũng không khả năng tại đây 3 tiếng bên trong, liền làm như thế ngồi đi. Cho nên, hắn liền lợi dụng lên khoảng thời gian này, bắt đầu để cho mình nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một hồi. 3 tiếng, cứ như vậy đi qua. Làm Lăng Nhược Tuyết lúc tỉnh lại, mới cảm giác mình tinh thần rất nhiều, người cũng không có mệt mỏi như vậy rồi. Tuy rằng Lăng Nhược Tuyết không biết Tô Triết là làm sao làm được, nhưng là thông qua điều này, làm cho nàng đối Tô Triết ý thuật càng thêm có lòng tin. Lời nói như vậy, Tô Triết chưa khỏi của nàng thái gia ra hy vọng lại lớn một phần. Người hy vọng một đại, này tâm tình liền sẽ biến tốt lên, khí này sắp cũng sẽ đi theo đồng thời có biến hóa. Liền như bây giờ Lăng Nhược Tuyết như thế, nàng xem ra khí sắp càng thêm không tệ. Đã đến kinh đô sân bay sau, đã có một chiếc xe tới đón Lăng Nhược Tuyết cùng Tô Triết rồi. Chiếc xe này tuy rằng không phải là cái gì xe sang trọng, Thế nhưng ở trên đường cũng là phi thường ý thấy, quan trọng nhất là so với cấp bậc an toàn lời nói, đoán chừng phổ thông xe chống đạn cũng không sánh nổi chiếc xe này, xe này giá trị khẳng định không thua kém xe sang trọng. Người lái xe là một người đàn ông trung niên, hắn tôn xưng Lăng Nhược Tuyết là tiểu thư. Mà người đàn ông trung niên này, Tô Chí vẫn là biết, trước đây hắn cùng người kia gặp qua một lần, cho nên còn có chút cảm giác quen thuộc. Cái này tới đón Lăng Nhược Tuyết người đàn ông trung niên, chính là Hình Giang Long rồi, là chuyên môn tại Yến Vân thị bảo vệ Lăng gia, chỉ là không có muốn đến bây giờ Hình Giang Long cũng sẽ tại trong kinh đô. Lúc đó Tô chết là ở Lăng Gia, là Lăng Nhược Tuyết chữa bệnh thời điểm, gặp phải Hình Giang Long. Nói tới việc này đến, lúc đó Hình Giang Long vẫn tính là đã cứu hắn một mạng. Bởi vì lúc đó Tô chết tại Lăng Gia rồi, phá hủy Nhạc Chính Lâm chỗ tốt, do đó đụng phải Nhạc Chính Lâm tập kích. Mà hắn lúc đó mới bắt đầu tu luyện không đến bao lâu, thực lực không sánh được Nhạc Chính Lâm, mà để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, cũng là bởi vì Hình Giang Long kịp lúc xuất hiện, mới khiến cho hắn tránh được một kiếp. Cho nên, Hình Giang Long có thể nói là đã cứu Tô Triết một mạng, điểm này hắn còn nhớ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện, chương 1333, có ân liền muốn trả. Trước 1333, có ân, liền muốn trả hình Giang Long đã cứu Tô Triết, hắn là sẽ không quên. Bất luận khi đó hình Giang Long là cố ý hay là vô tình, nói chung đây là sự thực, mà hắn cũng sẽ nhớ kỹ cái này ân tình. Có ân, liền muốn trả. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ trả lại cái này ân tình. Mà Tô Triết mới vừa tới đến kinh đô, cái thứ nhất nhìn thấy cũng coi là quen biết người, vừa sẽ là hình Giang Long, vẫn để cho hắn phi thường hết ý bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ rồi. Dù sao hình Giang Long chức trách chính là thủ vệ lăng gia an toàn, mà bây giờ lăng nhược tuyết ở này trong kinh đô cùng thái gia gia Hình Giang Long xuất hiện ở đây, bảo hộ nàng cũng là phi thường bình thường. Cho nên, như vậy vừa phân tích cũng rất tốt giải thích Hình Giang Long vì sao lại ở chỗ này. Lần thứ nhất gặp phải Hình Giang Long thời điểm, Tô Triết mới vừa vặn đạt được trí tôn hệ thống không đến bao lâu, tu luyện luyện thể thuật thời gian thì càng thêm thiếu. Cho nên, khi đó thực lực của hắn không tính mạnh, mà khi đó Hình Giang Long ở trong mắt hắn, Hình Giang Long là một cái phi thường lợi hại võ giả, so với Nhạc Chính Lâm còn cường đại hơn. Khi đó Tô Triết vẫn không có nắm giữ chân thị chi nhãn loại năng lực này, cho nên chỉ có thể bằng cảm giác phán đoán đối phương thời gian. Nhạc Chính Lâm thể chất đại khái tại 6 tầm 10 giờ, mà Hình Giang Long so với Nhạc Chính Lâm lớn mạnh một chút, nhưng là thể chất của hắn cần phải cũng không sẽ vượt qua 7 tầm 10 giờ. Mato chết lần thứ nhất thấy đến Hình Giang Long thời điểm, thể chất của hắn cũng không quá mới 20 điểm. Cho nên, Hình Giang Long thể chất liền muốn so với thể chất của hắn cao hơn vài lần rồi, hắn tự nhiên sẽ cho rằng Hình Giang Long thực lực cường hơn vô cùng. Mà bây giờ trải qua lâu như vậy tu luyện, Tô Chí thực lực một mực lấy tăng nhanh như gió tốc độ tiến bộ, hắn bây giờ thể chất càng là đạt đến 285 điểm. Tầm mắt của hắn cũng không ngừng tăng lên bên trong. Cho nên, khi đó mạnh mẽ Hình Giang Long bây giờ cũng đã không coi vào đâu đã qua thời gian lâu như vậy tô chiết cảm giác hình giang long thực lực biến hóa cũng không lớn hơi thở của hắn vẫn là giống như trước đây thể chất tựa hồ cũng không hề tăng lên bao nhiêu tô chiết muốn biết hình giang long thực lực hiện tại đạt đến cái loại gì trình độ thế là hắn đối hình giang long sử dụng chân thị chi nhãn nghĩ đến quan sát thể chất của hắn thể chất tuy rằng không thể hoàn toàn thay thế sức chiến đấu thế nhưng cái này cũng là tổng hợp khắp mọi mặt thực lực mới tổng kết ra cho nên tại trong tình huống bình thường một người thể chất vẫn là có thể cùng thực tế sức chiến đấu móc đối rất nhanh, Chân Thị Chi Nhãn liền đem hình giang Long thể chất phản hồi cho Tô chết rồi. Lần này Chân Thị Chi Nhãn quan sát trở về kết quả, cùng trước hắn cảm giác là giống nhau, hình giang Long thực lực sát thực không có gì tăng lên. Đã qua thời gian lâu như vậy, hình giang Long thể chất cũng chỉ có 72 điểm mà thôi, điều này nói rõ thực lực của hắn cũng không có gì thay đổi. Thể chất tối đa cũng chỉ là tăng lên vài điểm mà thôi. Nay đã gần như đã qua một năm này rồi, mà hình giang Long thể chất khả năng chỉ tăng lên 2 3 điểm mà thôi. Bất quá này tại võ giả tôi nói, lại là phi thường bình thường. Trên thế giới này có rất nhiều võ giả Thực lực tăng lên tại nào đó cái giai đoạn thời điểm, sẽ rất khó lại tăng lên. Dù cho chính mình cố gắng nữa tu luyện, cũng chỉ là duy trì thực lực bây giờ không yếu bất mà thôi, muốn lại tăng lên chính mình thực lực, đã là ngàn khó và khổ. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ, người võ giả kia muốn đột phá thực lực bình cảnh, cơ bản là không thể nào. Mà bây giờ hình Giang Long, rất hiển nhiên tựu là gặp bình cảnh, cho nên qua lâu như vậy, thực lực của hắn mới có yếu ớt tăng lên. Dù sao không phải mỗi người cũng có thể như Tô chết may mắn như vậy, nắm giữ trí tôn hệ thống, còn có thể tu luyện trí tôn luyện thể thuật, có thể ăn đan dược đến tăng lên chính mình thực lực. Càng nhiều võ giả chỉ có thể như hình giang long như vậy, thông qua khổ tu đến tăng lên chính mình thực lực, mà hiệu quả vẫn là cực kỳ bé nhỏ. trước đó, hình giang long thể chất là tô chết 3.5 lần, mà bây giờ gần như đi qua 1 năm, tô chết thể chất đã gần như là hình giang long gấp 4. hai người này phân cùng nhau so sánh, chuyện này đối với so với thật đúng là rõ ràng. hơn nữa tô chết vẫn không có gặp phải cảnh giới bình cạnh, thực lực của hắn vẫn như cũ duy trì rất nhanh tốc độ tại tăng lên trong, mà hình giang long lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ, bất luận hắn cỡ nào siêng năng cho tu luyện, cũng chỉ có thể để thực lực sẽ không rút lui. thời gian càng dài. Tô chết cùng hình Giang Long trên lệch liền sẽ càng lớn, không khỏi làm người cảm thán không thôi. Tô chết quan sát qua hình Giang Long thực lực sau, trong lòng hắn đã có một cái mới dự định. Bất quá bây giờ còn chưa thuận tiện, cho nên hắn cũng không hề thực thi, mà là trước tiên đợi được có cơ hội thích hợp lại nói, dù sao cũng không nhất thời vội vã. Vừa lên xe, Lăng Nhược Tuyết lập tức liền hướng về hình Giang Long hỏi, "Hình thúc, Thái gia gia hiện tại thế nào rồi?" Hình Giang Long hồi đáp, "Lão thủ trưởng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt, bất quá thủ trưởng biết tiểu thư ngươi sau khi rời đi, rất là lo lắng." Hắn trong lời nói lão thủ trưởng, chính là Lăng Nhược Tuyết Thái gia gia Lăng Chí theo rồi là ta không có cân nhắc chú đáo, để Thái gia gia lo lắng. Lăng Nhược Tuyết có chút bận tâm. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Chí Thao tiểu đối Lăng Nhược Tuyết đặc biệt thương yêu, không cho phép nàng được nửa điểm van nức. Nữ. Hơn nữa khi còn bé, Lăng Nhược Tuyết cũng là đa số đi theo Lăng Chí Thao sinh hoạt, cho nên nàng cùng Lăng Chí Thao cảm tình là vô cùng tốt. Mà bây giờ Lăng Chí Thao bệnh được nghiêm trọng như thế, tự nhiên sẽ để Lăng Nhược Tuyết rất thương tâm rồi. Lái xe hình giang long, thông qua sau coi kính nhìn tô chết một mắt sau. Hỏi, tiểu thư, ngươi mang tô tiên sinh đến, là vì thủ trưởng bệnh sao? Bởi vì lúc đó dư tố y ỉa mời tô chết đi qua là Lăng Nhược Tuyết chữa bệnh thời điểm. Hình Giang Long là ở chàng, hắn biết là tô chết quan hệ, Lang Nhược Tuyết bệnh tim mới có thể sẽ khá hơn. Hình Giang Long đối tô chết y thuật vẫn là vô cùng bội phục, cho nên hắn hiện tại mới sẽ nghĩ tới phía trên này đến. Lăng Nhược Tuyết cũng không hề ẩn giấu Hình Giang Long, trực tiếp gật gật đầu, nói ra, ta lần này là chuyên môn mời tô chết tới, ta không muốn Thái gia già thống khổ như vậy. Hình Giang Long dùng tôn kính ngữ khí, nói ra, tô tiên sinh, lần này làm phiền ngươi, nếu như ngươi có thể trị hết lao thủ trưởng bệnh, chỉ cần ngươi cần dùng đến ta đây người thu kệ địa phương, ta nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Tô chết lắc lắc đầu, nói ra. Hình thức, ngươi nói quá lời. Tuy rằng ta vẫn không có xem qua lão thủ trưởng bệnh tình, bất quá ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ở Phi Cư Liên, hắn đều đã hạ quyết tâm. Dù như thế nào, tô chết đều sẽ bảo vệ lăng Chí Thao Bệnh, sẽ không lại khiến hắn thống khổ như vậy. Chỉ vì thân phận của lăng Chí Thao, chỉ bởi vì hắn là một tên quân nhân, là quốc gia này vô tư kính dân quân nhân. Riêng Lạt này vài điểm là được rồi, đã không cần lý do nào khác, này đã đủ rồi. Tô chết nhất định sẽ chữa khỏi lăng Chí Thao Bệnh. Có tô chết cái hứa hẹn này sau, Lang Nhược Tuyết cùng Hình Giang Long đều là thở phào nhẹ nhõm bởi vì lăng nhựa tuyết cùng hình giang long đều rất tín nhiệm tô chết y thuật đều cho rằng có hắn xuất thủ nhất định sẽ làm cho lăng trí thao bệnh tình tốt hơn rất nhiều chí ít có thể để cho lão nhân già thiếu chịu khổ một chút chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1334 100 tuổi lão nhân chương 1334 100 tuổi lão nhân lăng trí thao hiện tại tinh dưỡng địa phương cũng không tại kinh đô nội thành bên trong mà là tại kinh đô vùng ngoại thành cho nên hình giang long từ trong phi trường trực tiếp lái xe đi kinh đô vùng ngoại thành sẽ không có lại đi thị khu tỉnh một ít thời gian đại khái nửa giờ sau Tôi chết bọn hắn cửu đi tới một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ, ưu tính địa phương. Hoàn cảnh của nơi này cùng không khí, đích xác rất thích hợp thân thể không tốt lão nhân tĩnh dưỡng cả người, tại đây không có huyên náo động đến địa phương, tâm thái của ông lão cũng sẽ thả lỏng rất nhiều. Lăng trí Thao sẽ an bài ở nơi này dưỡng bệnh cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hình giang long đem xe chạy đến một tòa biệt thự bên trong, tôi chết phát hiện nơi này thủ vệ nhiều vô cùng, mỗi một khoảng cách sẽ có người đang đi tuần, hơn nữa trên người đều là súng thật đạn thật. Từ những thủ vệ này tư thế hành quân đến xem, bọn họ đều là chánh quy quân nhân, mỗi một cái đều là tư thế nghiêm ngang, tinh thần phấn chấn bất quá liên tưởng đến thân phận của Lăng Chí Thao, nơi này có nhiều như vậy đeo thương thủ vệ, cũng đều là cô nhân, mới là bình thường nhất sự tình. Lăng Chí Thao là một tên lão thủ trưởng, trả vì quốc gia dâng hiến cả đời, sáng chế ra nhiều công lao hắn mã, những thứ này đều là hắn lưu hắn lưu hết mới làm được, lẽ ra nên có loại này đáp ứng. Nếu như không phải trong xe có hình giang long cùng Lăng Nhược Tuyết ở đây, cái kia Tô Chiết bây giờ muốn tiến vào nơi này, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Thủ vệ thấy là Lăng Nhược Tuyết, mới sẽ cho đi, bởi vì vì an toàn của nơi này, người bình thường tại không có trải qua phê chuẩn trước đó, là không cho phép tiến vào nơi này. Nếu có người cố xông vào lời nói, những thủ vệ này có quyền tại chỗ đánh gục. Lăng Chí Thao tính dưỡng địa phương, không gian là rất lớn, bất quá trang trí lại là rất phổ thông. Tất cả lấy đơn giản làm chủ. Ở nơi này, tôi chết gặp được mẫu thân của Lăng Nhược Tuyết dư tính. Bất quá dư tính lại ở chỗ này, cũng không kỳ quái, bởi vì nàng là Lăng Chí Thao cháu dâu, hắn hiện tại ngã bệnh, dư tính tới nơi này chiếu cố hắn là chuyện rất bình thường. Dư tính nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết sau khi trở lại, lập tức đi tới nói ra, "Tiểu Tuyết, ngươi chạy đi nơi nào? Ngươi có biết hay không ngươi thái gia gia có cỡ nào lo lắng ngươi sao?" Lăng Nhược Tuyết lần này ra ngoài là không có cùng bất luận kẻ nào nói, bởi vì nàng không biết tô chiết có thể đáp ứng hay không lại đây. Nếu như tô chiết không nghĩ tới tới, lăng nhược tuyết là sẽ không ép buộc hắn, mà nếu để cho lăng gia người biết, hoặc là lăng trí thao trước kia bộ hạ biết tô chiết có năng lực áp chế lăng trí thao lời nói, vậy bọn họ nhất định sẽ ép buộc hắn. Lăng nhược tuyết không muốn gặp lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên nàng lần này liền lén lén đi rồi, không làm kinh động bất luận người nào. Nàng muốn nếu như tô chiết có thể đã đáp ứng tới, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Nếu như hắn không muốn tới, nàng kia cũng sẽ tôn trọng quyết định của hắn, coi như làm lần này nàng chưa có tới tìm hắn, mà lăng nhược tuyết đột nhiên rời đi. Tự nhiên sẽ để người nhà lo lắng, may là nàng cuối cùng trước tiên liên hệ rồi dư tĩnh, này mới không có phải người đại động can qua đi tìm nàng. Này muốn là trước đây lăng nhược tuyết bệnh còn chưa lành lúc, nàng chỉ cần biến mất nửa khắc, đều sẽ cho người phát điên đi tìm. Mà bây giờ lăng nhược tuyết trở về rồi, lo lắng nữ nhi dư tĩnh, tự nhiên tránh không được chỉ trích vài câu. Mẹ, là của ta không đúng, bất quá ta lần này thanh tô chết đã mang đến. Lăng nhược tuyết cùng dư tĩnh ôm một hồi, mới khẩn trương nói ra. Mà lăng nhược tuyết vừa nói như thế, mới khiến cho dư tĩnh ý thức được bên cạnh còn có những người khác, trước đó nàng cũng không hề chú ý tới tô chết. Dư Tĩnh nhìn thấy Tô chết sau, tâm tình cũng có chút kích động, "Tô tiên sinh, người cũng tới rồi, lần này làm phiền ngươi nhất định phải giúp bận bịu trị liệu ra ra, ngươi muốn chúng ta làm thế nào cũng có thể, để lão nhân thiếu bị chút thống khổ cũng tốt." Bởi vì tại Dư Tĩnh trong mắt, Tô chết y thuật là không thua gì thần Y, lúc đó lăng nhược tuyết bệnh tim nghiêm trọng như vậy, cuối cùng vẫn là bị hắn dễ dàng chữa khỏi, hơn nữa còn là triệt để trị tốt, không có để lại nửa điểm mầm họa cùng tác dụng phụ. Mà chuyện như vậy, tại y học giới bên trong quả thực là kỳ tích, thế nhưng Tô chết liền làm được, cho nên Dư Tĩnh liền đặc biệt trở tin hắn. Bất quá Rất hiển nhiên, mọi người đều không có hy vọng Tô Triệt có thể trị hết lăng trí thao. Bởi vì lăng trí thao bệnh tình thật sự là quá nghiêm trọng, hơn nữa tuổi tác đã cao, đã gia tăng rồi không ít chữa trị độ khó, cho nên muốn chữa khỏi bệnh này, cơ bản là không thể nào. Bởi vậy lăng gia người, hiện tại chỉ hy vọng là có thể vì lăng trí thao giảm ít một chút thống khổ, khiến hắn có thể bình yên vượt qua cuối cùng thời gian. Tô Triệt thành tâm nói, "A Di, ngươi yên tâm, ta sẽ làm hết sức, hơn nữa ngươi trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự là được rồi." Dư Tính tự nhiên phi thường tình nguyện làm như vậy, nàng cũng không muốn như vậy xa lạ, cho nên nàng nói ra, "Vợ ơi thì tốt." Aji cũng không cùng ngươi xa lạ, ta về sau liền cứ gọi tên của ngươi, ngươi vừa mới đến, ta an bài trước gian phòng cho ngươi nghỉ ngơi, được không? Tô chết lắc lắc đầu, nói ra, "Này không đổi, hiện tại lão nhân gia bệnh tình quan trọng, phiền phước Gazi trước tiên mang ta đi nhìn một chút lão nhân gia đi." Khi hắn biết thân phận của Lăng Chí Thao sau, hắn đối việc này vẫn là vô cùng nóng nảy. Bởi vì Tô chết biết Lăng Chí Thao bệnh trạng là càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ là không thể lạc quan. Nếu như có thể sớm một chút là Lăng Chí Thao chữa bệnh lời nói, vậy thì nhiều một phần an ổn, càng kéo dài, liền càng nguy hiểm. Dư tính đương nhiên hy vọng có thể làm như vậy. Dù sao nàng cũng là phi thường lo lắng Lăng Trí Thao lúc nào cũng có thể sẽ không chịu được, cho nên nàng cũng hy vọng Tô Chiết có thể sớm một chút ra tay trị liệu. Chỉ là Dư Tĩnh thấy Tô Chiết từ địa phương xa như vậy tới đây, là lội đường xa, nàng tự nhiên thật không tiện đưa ra chút này. Mà bây giờ Tô Chiết chủ động nói ra, vậy thì càng thêm tốt rồi, cũng sẽ không ngượng ngùng. Cho nên, Dư Tĩnh lập tức nói rằng, "Được, vậy thì phiền phức ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy ra ra." Dư Tĩnh lập tức nói rằng sau đó Dư Tĩnh lúc này mang theo Tô Chiết đi gặp Lăng Trí Thao rồi, mà Lăng Nhược Tuyết cùng hình Giang Long cũng cùng theo một lúc đến rồi. Dư Tĩnh mang theo Tô Chiết đi tới trong một gian phòng, cửa vào tuy rằng rầm rữ, thế nhưng cũng không có khóa rồi, Dư Tĩnh nhẹ nhàng mở ra. Tô Chiết tiến vào gian phòng này sau, mới phát hiện bên trong có không ít người, chả có rất nhiều chữa bệnh máy móc, hẳn là chuyên môn vì lang trí thao mà chuẩn bị. Căn phòng này người mặc dù không ít, thế nhưng là phi thường yên tĩnh, không có người nào mở miệng nói chuyện, hay là sợ quấy rầy đến bệnh nhân đi. Cho nên, trong phòng này cũng chỉ có máy móc vận hành âm thanh. Người trong phòng, nữ có nam có, có người trung niên, cũng có trẻ tuổi người. Trong đó có một người ngoại quốc, hẳn là lang trí thao y sĩ trưởng mà còn có một cái nữ, ăn mặc màu trắng đồng phục y tá, đứng ở nơi này cái nước ngoài y sinh bên cạnh, hẳn là phụ trách chiếu cố lăng Trí thao hộ sĩ. Ngoại trừ hai người là y sinh cùng hộ sĩ bên ngoài bên ngoài, những người khác, đại đa số đều là lăng Trí thao người nhà hoặc là bộ hạ. Lăng Trí thao đã là trăm tuổi lão nhân, hắn hậu bối tự nhiên là nhiều vô cùng, bây giờ đang ở nơi này vẫn chỉ là số ít hậu bối mà thôi, những thứ khác hậu bối hiện tại cũng vẫn không có đi tới nơi này. Cũng tỉ như, phụ thân của lăng Nhược Tuyết lăng nhất chấn, hôm nay sẽ không ở nơi này. Bất quá lăng nhất trấn là bí thư thị ủy, tự nhiên không thể tùy tiện rời khỏi cũng không có biện pháp giải hạn tại lăng lão bên người bồi bạn. bất quá thế tử của hắn cùng con gái hiện tại đều ở nơi này, cũng coi như là hết hiếu tâm. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. trước 1335, ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. trước 1335, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức người trong phòng. ngoại trừ lăng nhược tuyết, dư tĩnh, còn có hình dạng long nhận thức tô chiết. mà ngoài ra, những người còn lại, đều là không quen biết tô chiết, không có ai gặp lại qua hắn. đối với hắn cũng không biết. tô chiết đột nhiên xuất hiện, để gian phòng mọi người là thần sắc quái gì, cũng không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Hắn bên trong một người đàn ông trẻ tuổi tử, cùng Lăng nhược Tuyết dáng dấp có một phần tương tự. Bất quá hai tính cách của người, lại là khác nhau một trời một vực, Lăng nhược Tuyết bình dị gần uý, mà người này cũng rất là cuồng nạo, Hắn nhìn thấy Tô chết sau, ánh mắt vừa là xuất hiện một ít khinh thường, tựa hồ có chút không ưa Tô chết như thế. Tô chết sau khi đi vào, cũng là phát hiện người nam tử trẻ tuổi này, bởi vì cái này nam tử một điểm che giấu đều không có, thanh hết thể biểu lộ đều hiện ra mặt, hắn muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Bất quá Tô chết cũng không có coi hắn là chuyện quan trọng qua, liên nhìn thẳng đều không có xem qua nam tử một mắt, này càng làm cho người này rất khó chịu hoặc là nam tử trẻ tuổi bình thường cao cao tại thượng quen rồi thấy tôi chết chưa hề đem hắn coi là chuyện to tát sau càng là không ngỡ tôi chết rồi trong lòng không khỏi nhiều hơn một chút căm hận đi ra có lúc người với người kết thù kết toán chính là như vậy đơn giản không có nhiều như vậy lý do liền là đơn thuần nhìn ngươi không sảng khoái người nam tử trẻ tuổi này nhìn tôi chết một mắt sau nói với lăng Nhược Tuyết thừng Tiểu Tuyết nguyên lai like ngươi đột nhiên không chào mà đi phải đi mang bạn trai lại đây ta cái này làm ca ca người đều còn không biết ngươi có bạn trai bất quá hắn ngược lại là rất nhân mô nhân dạng Những câu nói này nghe tửa quan tâm, nhưng là ngữ khí của hắn lại là âm dương quái khí, đặc biệt là câu nói sau cùng, càng là biểu hiện ra đối tô chết cực lớn kinh thường. Từ điểm đó mà xem, người này ra giáo liền cũng không khá hơn chút nào rồi. Lại là một cái bị người sùng sùng nịch xấu. Lăng nhược tuyết còn chưa kịp giải thích. Nam tử bên cạnh một người trung niên phụ nữ liền nói ra, văn kiệt. Không thể vô lễ. Đối với cái này, nam tử trẻ tuổi chỉ là như vậy nói ra, mẹ, ta lại không hề nói gì. Nguyên đến cái này phụ nữ chính là nam tử trẻ tuổi mụ mụ. Vừa nãy nàng mặc dù là đang chỉ trích nam tử, bất quá ngữ khí lại là không có chút nào nghiêm khắc, nói là chỉ trích, chẳng bằng nói là làm cho mọi người thấy, miễn cho lạc nhân khẩu thật. Sau, người trung niên này phụ nữ nói ra, "Tiểu Tuyết, này là của ngươi bạn trai sao? Cũng không có từng nghe ngươi nói, ngươi cũng không cho chúng ta giới thiệu giới thiệu." Tuy rằng Lăng Nhược Tuyết bệnh tim là tô chết trị tốt, nhưng là vì lúc đó bọn hắn bản thân liền đã nói xong, Tô chết có thể trị hết Lăng Nhược Tuyết bệnh tim, thế nhưng Lăng Nhược Tuyết bọn hắn cũng không thể bạo lộ bí mật của hắn, không có thể khiến người khác biết việc này. Bởi vậy Lăng Nhược Tuyết một nhà ghi nhớ cái này quyết định, đều không có cùng những người khác đã nói, bao quát Lăng gia người. Cho nên, này Lăng gia người hiện tại còn không biết là Tô chết chữa khỏi Lăng Nhược Tuyết bệnh tim. Tự nhiên cũng không quen biết Tô chết rồi. Lúc này, Dư Tĩnh vội vàng đi ra là Lăng Nhược Tuyết giải thích, "Chỉ dâu. hắn gọi Tô chết, chỉ tiểu Tuyết bằng hữu, bởi vì hắn là y sinh, cho nên tiểu Tuyết dẫn hắn lại đây cho gia gia xem bệnh, hay là đối bệnh của gia gia tình có chỗ cải thiện." Tuy rằng Dư Tĩnh cũng là phi thường yêu thích Tô chết người này, cũng rất cảm kích hắn chữa khỏi Lăng Nhược Tuyết bệnh. Nếu như Tô chết cùng Lăng Nhược Tuyết có thể ở chung với nhau lời nói, tự nhiên sẽ làm cho nàng phi thường hài lòng. Thế nhưng Lăng Nhược Tuyết cùng Tô chết hiện tại cũng không có phương diện này quan hệ, cho nên dư tính tự nhiên không thể để cho người nói lung tung, khiến người ta đã hiểu lầm cũng không hay, nàng cũng không muốn khiến người khác ở sau lưng nói bên truyền. Người trung niên này phụ nữ gọi Ngọc Thải Phượng, là Lăng Nhược Tuyết đại bá mẫu, mà trượng phu của nàng chính là Lăng Nhất chấn đại ca. Về phần nam tử trẻ tuổi nhưng là con trai của Ngọc Thải Phượng, tên là Lăng Văn Kiệt, cũng chính là Lăng Nhược Tuyết đường ca. Bởi vì Lăng Văn Kiệt là Lăng gia trưởng tử cháu ruột, từ nhỏ đã nhận lấy trưởng bối mọi cách xử lý. Hắn qua là cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay thắng này, tự nhiên khiến hắn dưỡng thành hung hăng bá đạo, không coi ai ra gì tính tình. Lăng gia mấy lời người, mỗi một cái đều là anh hùng hảo hán, thế nhưng thế hệ này lại là một mực gia Lăng Văn Kiệt tên con em nhà giàu này. Bất quá tại Lăng gia bên trong, chịu đến sùng ái nhiều nhất người không phải Lăng Văn Kiệt, mà là Lăng Nhược Tuyết. Có lẽ là bởi vì Lăng Nhược Tuyết từ nhỏ đã bị phát hiện rồi tiên thiên bệnh tim, thân thể của nàng vẫn luôn rất suy yếu, mà Lăng Nhược Tuyết lại là thâm thụ Lăng Lao yêu thích, những người khác tự nhiên cũng sẽ càng thêm thương yêu nàng nhiều hơn chút. Cho nên Lăng Văn Kiệt tại Lăng gia bên trong liền muốn đối lăng Nhược Tuyết khiêm nhượng một phần, cái này cũng là hắn khó chịu nhất địa phương. Lăng Văn Kiệt người như thế, cũng không có bởi vì lăng Nhược Tuyết là đường muội của hắn, liền sẽ đối với nàng được, hắn cũng không có loại này giác ngộ. Làm Lăng Văn Kiệt biết Tô Trích cũng không phải lăng Nhược Tuyết bạn trai sau, hơn nữa còn chỉ là y sinh sau, lần này vừa đến, hắn tiểu đối Tô Trích càng thêm khinh thường rồi. Nha, nguyên lai like chỉ là bằng hữu bình thường, ta đã nói rồi, Tiểu Tuyết, này làm sao có thể sẽ tìm như vậy bạn trai, nguyên lai like chỉ là cái y sinh mà thôi. Lăng Văn Kiệt ngữ khí của hắn tràn đầy khinh bỉ, tuy rằng ngươi là y sinh, nhưng là ta nhìn ngươi cũng chỉ là vừa mới tốt nghiệp đi. Ta cũng không dám yên tâm cho ngươi xem ta thái ra ra, vạn nhất có cái gì tốt ác quỷ, ngươi có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Vừa nãy Ngọc Thải Phượng đã hiểu lầm Tô Triết cùng Lăng Ngự Tuyết quan hệ, còn có thể bởi vì Lăng Văn Kiệt lời nói, mà ra xin nghỉ chàng chỉ trích một câu. Mà bây giờ Ngọc Thải Phượng biết Tô Triết chỉ là cái phổ thông y sinh sau, sẽ không có lại đi chỉ trích Lăng Văn Kiệt. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Triết chỉ là cái phổ thông y sinh mà thôi, bị Lăng Văn Kiệt chà phúng vài câu lại đáng là gì? Nguyên bản điểm đạm Lăng Ngự Tuyết, nghe được Lăng Văn Kiệt nói chuyện như vậy, cũng có chút nổi giận, ngươi đây là ý gì, Tô Triết là bằng hữu của ta, ngươi là làm sao nói chuyện? Lăng Văn Kiệt rất là coi rẻ nói, "Tiểu Tuyết, ta chỉ là nói thật mà thôi, ngươi xem hắn mới bao lớn, tối đa cũng chỉ là vừa tốt nghiệp thầy thuốc tập sự mà thôi, y thuật có thể tốt hơn chỗ nào, mà ta mời tới Bố Lai Khắc Y Sinh, nhưng là nước ngoài nổi danh nhất y sinh, chỉ có loại người như hắn y sinh mới có thể chữa khỏi quá bệnh của gia gia." Mà Lăng Văn Kiệt trong miệng chỗ nói Bố Lai Khắc Y Sinh, phải là trong phòng cái này nước ngoài y sinh, hẳn là Lăng Văn Kiệt chuyên môn từ nước ngoài mời về y sinh, cho nên hắn hiện tại mới sẽ trọng điểm cường điệu điểm này. Bất quá cái này Bố Lai Khắc Y Sinh, nghe không hiểu tiếng Trung, hiện tại cũng không có ai vì hắn tiến dịch. Cho nên tự nhiên không biết Lăng Văn Kiệt bọn hắn đang nói gì. Thế nhưng nghe không hiểu có nghe không hiểu chỗ tốt, ít nhất hắn không dùng tham dự vào này trong gia tộc mâu thuẫn. Hắn chỉ là một cái y sinh mà thôi, chỉ muốn làm tốt chính mình phận sự việc là được rồi, những chuyện khác đều làm bộ không biết, mới là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, Lăng Văn Kiệt dùng một câu nói như vậy tổng kết, hơn nữa lời này vẫn là trực tiếp nhìn tô chết nói, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, đừng tưởng rằng người nào cũng có thể đi vào nơi này, làm người tốt nhất hay là muốn thấy rõ chính mình bao nhiêu cân lượng này Lang Văn Kiệt bây giờ là hoàn toàn chưa hề đem Tô Chiết để ở trong mắt, hơn nữa liền ngay cả dư tĩnh cùng Lăng Nhược Tuyết cảm thụ, hắn cũng đã không để ý tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1337, người cút ra ngoài cho ta. Chương 1337, người cút ra ngoài cho ta. Lăng lão sau khi tỉnh lại, Lăng Văn Kiệt đều không ngừng tại bên cạnh hắn cáo trạng. Trong lời nói, Thanh Tô Chiết nói là thành cỡ nào đáng ghét, mà nguyên bản y thế hiếp người hắn, lại thành chịu ủy quất người. Nếu quả như thật có hiếu tâm người, vào lúc này, chuyện cần làm không phải là cáo trạng, mà là quan tâm hỏi dò thân thể của ông lão tình hình mới đúng. Có thể thấy được Lăng Văn Kiệt đợi ở chỗ này, cũng không hoàn toàn là hắn có hiếu tâm, đoán chừng đến đây cũng chỉ là ứng phó rồi việc, làm cái dáng vẻ mà thôi. Bất quá Lăng Văn Kiệt nói rồi nhiều như vậy, cuối cùng đã thành nguồn phí, bởi vì Lăng lão chỉ nghe được trong đó một câu, "Nha, Tiểu Tuyết trở về rồi, nàng ở nơi nào?" Rất hiển nhiên, Lăng Văn Kiệt cáo trạng, Lăng lão là một câu đều không có nghe loạn, hoặc là căn bản cũng không muốn nghe, Lăng lão quan tâm nhất vẫn là nàng Như Tuyết. Cho nên, Lăng Văn Kiệt trên mặt biểu lộ nhất thời đọc lại, biểu tình kia phải nhiều đặc sắc liền có nhiều đặc sắc, cái cảm giác này khiến hắn phảng phất an phải con rồi như thế khó chịu. Lăng Nhược Tuyết vội vàng đi tới Lăng lão bên người, thái gia gia, xin lỗi, tiểu tuyết để ngài lo lắng. Lăng lão chỉ là như vậy nói ra, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lăng lão thị lực đã là rất mơ hồ, xem cái gì đã không thấy rõ rồi, chỉ là mơ hồ một mảnh mà thôi. Thế nhưng Lăng lão vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Nhược Tuyết, nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết thật sự sau khi trở lại, hắn mới chính thức yên tâm. Lúc này, Lăng Nhược Tuyết tiếp tục nói, thái gia gia, tiểu tuyết lần này dẫn theo người bằng hữu lại đây, hắn là y sinh, ta nghĩ phiền hắn giúp ngươi xem một chút thân thể. Nghe vậy, Lăng lão rất là bất ngờ bởi vì trước đây lăng nhược tuyết cũng không có mang bằng hưu đã trở lại, đây là nàng thân thể trước kia nguyên nhân, làm cho nàng có rất ít bằng hưu, cho nên lăng lão hiện tại mới sẽ như vậy bất ngờ, lăng lão vẫn là vô cùng cao hứng lăng nhược tuyết có bằng hưu, hắn nói ra, tiểu tuyết mang bằng hưu đến, đến rồi, nhanh khiến hắn lại đây, thái gia gia muốn nhìn một chút tiểu tuyết bằng hưu, nghe nói như thế, tô chiết chủ động đi tới, lăng thủ trưởng, người tốt, lăng lão nghe được tô chiết thanh âm của sau, cười nói, không cần gọi ta thủ trưởng, người đi theo tiểu tuyết gọi ta thái gia gia, hoặc là lăng lão cũng có thể, lời này nhưng là để người ở chỗ này đều rất ngạc nhiên, bởi vì cái này đại biểu lăng lao đã nhận rồi tô chết, cho nên mới phải khiến hắn gọi như vậy. Lăng lao có thể là phi thường người nghiêm nghị, hắn bình thường đối với những người khác không phải là loại thái độ này rồi. Sau đó, lăng lao lại là nói tiếp, ta biết ngươi, ngươi gọi tô chết, đúng không? này làm cho tô chết bọn hắn đều rất cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đều còn chưa kịp giới thiệu, đều không có nói tên của mình, mà lăng nhược tuyết cùng dư tĩnh cũng chưa từng có cùng lăng lao đã nói tô chết tồn tại, thế nhưng lăng lao nhưng bây giờ có thể nói cho đúng xuất tên tô chết đến, tô chết không nhịn được hiếu kỳ của chính mình. "Hỏi, Lăng lão, làm sao ngươi biết ta sao?" Lăng lão nở nụ cười, sau đó mới chậm rãi nói, "Ta biết ngươi không ngoài ý muốn, ngươi chả không biết hiện tại rất nhiều người đều đang chăm chú ngươi, bao quát ngươi làm bất cứ chuyện gì." Hắn tốc độ nói rất chậm chậm, mỗi một lời nói tới rất lao lực, còn kèm theo tiếng ho khan, để người ta biết hắn hiện tại rất khó chịu. Lăng lão lời nói, "Đã bao hàm rất nhiều tin tức, để tôi chết nhất thời có chút không phản ứng kịp." Lúc này, Lăng lão thở dài nói, "Ta sống đến loại này số tuổi, đã là kiếp một rồi, cho nên cũng không hi vọng cái gì." Lăng lão ngược lại là nhìn đến rất ấu, bất quá hắn số tuổi đã qua mấy Đích thật là so với người bình thường muốn giải thoát hơn nhiều, cũng là dễ dàng đã thấy ra. Nếu như không phải được rồi trọng bệnh lời nói, cái kia Lăng lão cả đời này chính là đáng giá. Lăng Văn Kiệt thấy Lăng lão đối Tô Triết rất hài lòng bộ dáng, nhất thời khiến hắn cũng lên. Hắn cũng không muốn Tô Triết chiếm được Lăng lão niềm vui. Thế là, Lăng Văn Kiệt vội vàng nói, "Thái gia gia, ngươi đừng bị hắn lừa gạt rồi, hắn chỉ là cái thầy thuốc tập sự mà thôi, y thuật cũng không khá hơn chút nào, bệnh của ngươi hay là muốn do bờ lệch bờ y xin xem." Lăng lão cũng có chút tức giận, âm thanh cũng là lớn lên, "Ngươi câm miệng cho ta. Có lẽ là bởi vì động khí quan hệ" Này làm cho Lăng lão nhất thời kịch liệt bắt đầu ho khan, Lăng Nhược Tuyết vội vàng đi qua vì hắn phụ thuận khí tức. Bên cạnh Lăng Văn Kiệt nhất thời kinh sợ, hắn không nghĩ tới Lăng lão nếu đã biết sẽ bởi vì một người ngoài mà cờ trách hắn, này làm cho hắn rất có thể tiếp thu được lại đây. Tô Chiết không có thời gian đi để ý tới Lăng Văn Kiệt, hắn nói với Lăng lão, "Lăng lão, ta có thể giúp ngươi xem bệnh, ngươi tin tưởng ta sao?" Lúc này, Bộc lạch Bở Y Sinh tại hộ sĩ viện dưới, cũng biết Tô Chiết là lại đây là Lăng lão xem bệnh y sinh. Cho nên, Bộc Lặc Bở Y Sinh đi tới, là Tô Chiết giải thích Lăng lão bây giờ tình trạng cơ thể, cùng với Lăng lão bị trạng Đây là một cái y sinh chuyện nên làm, trước hết để cho tôi chết hiểu rõ nhiều một chút, như vậy mới có thể nghĩ kỹ càng tốt hơn biện pháp trị liệu. Kỳ thực những tài liệu này, đối tôi chết tới nói là không có tác dụng, hắn là không cần giải những tin tức này, quan trọng nhất là hắn nghe không hiểu tiếng Anh. Tuy rằng hắn trước đây trải qua trường cấp ba, thành tích trả vô cùng tốt, bất quá thời gian mấy năm qua, từ lâu khiến hắn thanh tiếng Anh quên đến không sai biệt lắm. Hiện tại tôi chết chỉ có thể nghe hiểu một ít từ đơn mà thôi, dùng tiếng Anh tới làm hàng ngày trao đổi lời nói, hắn là không có cách nào làm được. Bất quá hắn cũng không cho là này có mất mặt gì, cho nên hắn hiện tại trực tiếp đàng hoàng nói ra. Xin lỗi, ta nghe không hiểu tiếng anh. Lúc này, Lăng Văn Kiệt phảng phất nghe được buồn cười lớn nhất như thế, hắn cười to nói, hành động y sinh liên anh ngữ đều nghe không hiểu, tính là gì y sinh, ngươi có hay không giấy phép hành nghề y y. Tô chết liếc Lăng Văn Kiệt một mắt, thản nhiên nói, chẳng lẽ muốn nghe hiểu được tiếng anh mới có thể làm y sinh sao? Hơn nữa ta đích xác không có giấy phép hành nghề y y. Lăng Văn Kiệt phảng phất bắt được Tô chết chân đau như thế, lập tức nói rằng, không có giấy phép hành nghề y y, ngươi bằng cái gì có thể cho ta thái ra, ra xem bệnh, ngươi có có ý gì? Lăng lão sắc mặt đã là càng ngày càng tối rồi, này làm cho Lăng Văn Kiệt trong lòng vui vẻ cho rằng lăng láo là muốn đối tô chiết phát hỏa, thế là hắn lại thêm chút lửa, tiếp tục nói, thái gia gia, ngươi ngàn vạn không thể xem bệnh cho hắn, hắn liền giấy phép hành nghề y đều không có, hắn vốn là một cái lang băm, một một tên lừa gạt, ngươi cũng không thể cùng tiểu tuyết như thế bị hắn lừa gạt rồi. Bởi vì lăng văn kiệt biết lăng láo ngoại trừ ghét cái ác như kẻ thù, đồng thời cũng là rất phản cảm trộm lừa lừa gạt người, mà ở trong mắt hắn, tô chiết chính là một một tên lừa gạt, đây nhất định sẽ để cho lăng láo không thích. cho nên, lang văn kiệt mới sẽ không ngừng cường điệu tô chiết không có giấy phép hành nghề y, là một cái chỉ biết gạt người lang băm mà thôi. lang nhược tuyết tức nói, ngươi nói vậy. Tô chết mới không phải gạt, ý thuật của hắn rất cao minh. Lăng Văn Kiệt khinh thường nói, liên giấy phép hành nghề y đều không có người, hắn không phải gạt lại là cái gì? Hắn chỉ là đi ra hại người lang băng mà thôi. Lúc này, Lang Láo Rốt cuộc không nhịn được nổi giận, hắn quát, ngươi cút ra ngoài cho ta! Này làm cho Lang Văn Kiệt trong lòng âm thầm vui vẻ, bởi vì hắn cho rằng Lang Láo Rốt cuộc bắt đầu căm ghét Tô chết, cho là hắn là cái lang băng. Thế nhưng đắc chí hắn, nhưng không có phát hiện người chung quanh, ánh mắt quái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1338, ta nguyện ý một thử. Chương 1338 ta nguyện ý một thử ngươi cút ra ngoài cho ta. Lăng lão thanh nhã phẫn nộ, phản phất trả ngừng lưu tại trong căn phòng này, khiến người ta nghe rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng lăng lão hiện tại bị bệnh, tuy là liệt sĩ tuổi già, thế nhưng khởi xướng hỏa, vẫn để cho trong lòng người run lên. Liên ở lăng văn kiệt còn tại đắc trí, còn chưa ý thức được chuyện gì thời điểm. ngọc thải phượng vội vàng đi tới, hướng về lăng lão giải thích: ra ra, ngươi đừng cử động khí. văn kiệt cũng là bởi vì quan tâm ngài, cho nên mới phải nói như vậy, hắn cũng là có ý tốt. Tuy rằng lăng văn kiệt không hiểu, thế nhưng ngọc thải phượng có thể nhìn ra đến. lăng lão độc khí cũng không phải là bởi vì Tô chết không có giấy phép hành nghề y y, mà là vì Lăng Văn Kiệt lời nói. Tuy rằng Ngọc Thải Phượng không biết Lăng Văn Kiệt lời nói, vì sao lại để Lăng lão tức giận như vậy, thế nhưng nàng hay là trước là Lăng Văn Kiệt nói tốt. Tại Lăng gia, nếu như Lăng lão sinh khí lời nói, vậy ai cũng không bảo vệ được Lăng Văn Kiệt. Tận đến giờ phút này, Lăng Văn Kiệt mới cuối cùng là đã minh mạch, nguyên lai Lăng lão gọi là hắn cút ra ngoài, mà không phải gọi Tô chết cút ra ngoài. Này làm cho Lăng Văn Kiệt khuôn mặt kinh ngạc, hắn chẳng biết mình nơi nào sai rồi, tại sao rõ ràng là tôi chết không có giấy phép hành nghề y y, hắn chỉ là vạch trần đi ra mà thôi. Tại sao ngược lại sẽ để lăng lão sinh khí? Lẽ nào cũng là bởi vì tô chết là lăng ngược tuyết mang về, cho nên lăng lão liền một mực che chở tô chết, này làm cho lăng văn kiệt càng cả nghĩ càng phải không cam. Lăng lão nhìn lăng văn kiệt, lắc lắc đầu rồi nói ra, đừng cho là ta giản nên hồ đồ rồi. Trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, ta cũng rõ ràng là gì. Ngọc Thải Phượng vội vàng nói, văn kiệt, mau tới cho Thái gia gia nhận sai. Tuy rằng lăng văn kiệt là lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng hắn vẫn là qua tới nói xin lỗi, Thái gia gia, xin lỗi, là văn kiệt sai rồi, mời Thái gia gia không nên tức giận. Đối với Lăng Văn Kiệt đến bây giờ đều vẫn không có biết sai, Lăng lão là phi thường thất vọng, hắn lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa rồi. Sau, Lăng lão lại là quay đầu đối Tô chết, nói ra, "Tô chết, ta đã sống đến loại này số tuổi, cũng không cầu gì khác, trước đây một mực không yên tâm là bệnh của Tiểu Tuyết, mà bây giờ bệnh của Tiểu Tuyết đã bị ngươi chữa tốt, ta cũng có thể đi được an tâm." Lăng lão lời nói là Đức Quang Ngươi nói xong, đối với hiện tại tình trạng cơ thể, hắn mỗi chỗ một câu đều là rất khó khăn. Đặc biệt là ho khan thời điểm, càng làm cho hắn cảm thấy rất là thống khổ, thế nhưng hắn vẫn kiên trì mà nói xong. Lăng Nhược Tuyết kinh ngạc nói, "Thái gia gia, Ngài làm sao biết việc này? Bởi vì Lăng Nhược Tuyết bệnh tim đã chưa khỏi việc này, Lăng gia người cũng không biết, thế nhưng nhưng lại không biết nàng là làm sao trị tốt, nàng cũng không có nói với Lăng lão. Sau đó Lăng Nhược Tuyết nhìn hướng Dư Tĩnh, có thể là mẹ của nàng nói với Lăng lão. Chỉ là Dư Tĩnh cũng có chút mơ mịt, lúc đó bọn họ đều là đã đáp ứng bảo thủ bí mật, nàng như thế nào lại lật lọng. Cho nên nàng cũng không biết Lăng lão là làm sao biết việc này. Lăng lão chỉ là cười cười, đối với Lăng Nhược Tuyết hiền hòa nói ra, đứa nhỏ ngốc, không phải ngươi mụ mụ nói, ta muốn biết sự tình, như thế nào lại không có cách nào biết. Xét thực, lấy thân phận của Lăng lão Hắn muốn điều tra chuyện gì, xác thực là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Lăng Nhược Tuyết bệnh, vẫn luôn là Lăng lão chuyện quan tâm nhất. Làm sao sẽ một mực không quản không hỏi, hắn hiểu được chân tướng sau, mới sẽ hoàn toàn yên tâm. Cho nên, Lăng lão biết Tô chết chưa khỏi Lăng Nhược Tuyết việc này, liền không có chút nào kỳ quái. Bất quá Lăng lão biết chuyện này, những người khác cũng không biết, khi bọn họ biết việc này lúc, đều là khuôn mặt khó mà tin nổi. Bởi vì Lăng Nhược Tuyết bệnh nghiêm trọng đến mức nào, người ở chỗ này đều là phi thường rõ ràng, bất kể là quốc nội, vẫn là nước ngoài, cũng đã đã nếm thử, vẫn không có biện pháp chữa khỏi nàng. Thế nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lăng Nhược Tuyết bệnh tim liền đột nhiên như vậy là tốt rồi. Mặc dù mọi người đều phi thường hiếu kỳ, thế nhưng Lăng nhất trấn một nhà đối việc này đều là ngậm miệng không để cập tới, cho nên lâu dần cũng liền không có ai biết, cũng không có ai lại để lên rồi. Mà bây giờ nghe Lăng lão vừa nói như thế, ý tứ dường như là trước mắt Tô Triết chứa khỏi Lăng Nhược Tuyết bệnh tim, chuyện này làm sao không để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ? Lăng Văn Kiệt lại là cái thứ nhất nhảy ra nghi vấn Tô Triết, thái gia gia, ngươi khẳng định bị người lừa, hắn làm sao có khả năng chữa khỏi Tiểu Tuyết? Ngươi, ngươi cái này đồ hồ chứng. Lăng lão nhất thời bị tức được đỏ cả mặt, ho khan rất lâu mới bình phục lại. Ngọc Thải Phượng tự nhiên là trước tiên là Lăng Văn Kiệt giải thích, nói tốt rồi, nàng biết lại tùy ý Lăng Văn Kiệt nói tiếp, đoan chừng muốn đem Lăng lão khí cái tốt xấu. Lăng lão tính khí vốn là nóng nảy, mặc dù bây giờ ngã bệnh, thế nhưng bị Lăng Văn Kiệt một mạch lại là buộc phát ra, ngươi cút ra ngoài cho ta, không nên lại cho ta xem đến ngươi. Ngọc Thải Phượng biết thời điểm này lại nói tốt cũng hết tác dụng rồi, vội vàng để Lăng Văn Kiệt sau khi nói xin lỗi, liền kéo hắn đi ra. Nếu như còn đợi ở chỗ này lời nói, Lăng Văn Kiệt lại nói suốt nói cái gì đến, vậy thì thật sự xong đời. Ngọc Thải Phượng cùng Lăng Văn Kiệt mặc dù rời khỏi rồi, thế nhưng ở trong lòng đều thành to Chiết cho ghi hận, bởi vì bọn họ đều cho rằng là Tô Chiết nguyên nhân, mới sẽ để Lăng lão đối Lăng Văn Kiệt nổi giận. Bất quá Tô Chiết mới sẽ không để ý những chuyện này, hắn cũng không có thanh Lăng Văn Kiệt cùng Ngọc Thải Phượng để ở trong mắt. Lăng Văn Kiệt cùng Ngọc Thải Phượng rời đi nơi này sau, để Tô Chiết cảm thấy hiện tại thanh tịnh hơn nhiều, tâm tình cũng trở nên vui vẻ rồi. Sau đó Tô Chiết nở nụ cười một lát sau, nói ra, "Lăng lão, ta không có giấy phép hành nghề y, ngài bây giờ còn yên tâm để cho ta vì ngài chữa bệnh sao? Có những gì không yên lòng, ta sống tới ngày nay đã là đủ vốn." Còn có kiếm. Tuy rằng Lăng lão xuất hiện tại thân thể rất suy yếu, nói chuyện lên cũng là phi thường lao lực, thế nhưng hắn vẫn không quên đùa giỡn. Cuối cùng, Lăng lão nói ra, nếu như trên thế giới chỉ có một người có thể trị hết bệnh của ta, đó chính là ngươi rồi, ngươi có thể vì ta chưa bệnh, là ông trời quan tâm ta, ta lại có những gì không dám. Lời này đối Tô Triết bình luận quá cao, để người ở chỗ này đều cũng có chút tiếp thụ không nổi rồi. Bởi vì Lăng lão xưa nay sẽ không có đối một người đánh giá cao như vậy, thế nhưng hiện tại hắn lại dùng tại Tô Triết trên người của rồi. Xem ra Lăng lão thật sự phi thường coi trọng Tô Triết, cho nên hiện tại mới sẽ nói lời như vậy hoặc hứa lăng lão xác thực hiểu rõ rất nhiều tô chết sự tình, cho nên hắn mới có đánh giá như vậy. Xem ra có rất nhiều chuyện cũng không phải tô chết nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngẫm lại cũng là hắn có rất nhiều hành vi đều sẽ khiến cho quốc gia chú ý, tỉ như trường hoa dược nghiệp Đờ Âu y gia đông đảo dược vận. cho nên như lăng lão người thân phận như vậy sẽ biết tô chết cũng chính là đúng là bình thường. bất quá cũng có tốt, trước mắt mà nói những chuyện này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. tô chết nhún vai một cái, khiêm tốn nói ra, lăng lão, ngươi nói đùa rồi, ta nơi nào có bản lĩnh lớn như vậy, bất quá chỉ cần lăng lão tin được, vậy ta liền nguyện ý thử một lần. vào lúc này. Hắn vẫn là không muốn thanh lời nói đến mức quá tuyệt toàn, bất quá hắn sẽ làm hết sức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1339, Quật cường yến nhạc. Chương 1339, Quật cường yến nhạc người trong phòng, nghe được Lăng lão chuẩn bị để Tô chết chữa bệnh sau, đều có chút khẩn trương. Tuy rằng Lăng lão đã nói qua, bệnh chính là Tô chết trị tốt, y thuật của hắn rất cao, thế nhưng những người này không có tận mắt nhìn thấy, đều có chút lòng tin không đủ. Rồi lại nói, Lăng Nhược Tuyết là bệnh tim, mà Lăng lão nhưng là ung thư thực quản, hai người bệnh là không có điểm tương đồng. Cho nên bọn hắn cho rằng tô chết cho dù có thể bệnh cũng không nhất định có thể trị hết ung thư thực quản nói không chắc ở phương diện này lên phổ thông y sinh đều mạnh hơn tô chết đây là đại đa số người ý nghĩ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tô chết y thuật cái này cũng là nhân chi thường tình sự tình dù sao ai cũng chưa từng thấy tô chết bản lĩnh cho nên lo lắng đều là không thể tránh được bất quá lăng lão rất hiển nhiên đối tô chết là phi thường tin cậy, cũng không cho người khác hoài nghi tô chết y thuật mới vừa lăng kết xuất chính là một cái dẫm vào vết xe đổ rồi ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai lăng kết xuất để lăng lão nổi giận cho nên hiện tại cũng không có người dám đứng ra ngăn trở chuyện này đối với tô chiết tới nói chính hợp hắn ý, hắn cũng lời cùng người không liên quan giải thích nhiều như vậy, chỉ cần lăng lão tin tưởng hắn là được rồi. Ta biết của ngươi thời điểm, không thích có những người khác tại. Lăng lão nói ra, sau đó lăng lão liền làm cho tất cả mọi người trước tiên nơi này, bao quát y sinh cùng hộ sĩ, hắn đều để cho bọn họ rời đi. mới đầu, những người này vẫn còn có chút do dự, bọn hắn vẫn là lo lắng tô chiết sang bậy, khiến láo bệnh, khiến lăng lão bệnh tình càng thêm ác liệt, cho nên vẫn là không yên lòng rời phòng. bất quá theo dư tính cùng hình giang long, dẫn trước tiên rời phòng sau, những người này cho dù do dự nữa, vẫn là chỉ có thể đi theo rời khỏi. Đang lúc bọn hắn đều phải đi ra ngoài thời điểm, Tô Chí đột nhiên gọi lại y sinh cùng hộ sĩ. Vốn là lăng ra người cho là hắn lưu lại y sinh cùng hộ sĩ, là vì để cho bọn họ lưu lại hỗ trợ, như vậy chả để người yên lòng một điểm. Bất quá, rất hiển nhiên, mọi người đều nghĩ sai, Tô Chí chỉ là để cho bọn họ thanh lăng lao trên người chữa bệnh thiết bị. Đều cho lấy đi, một chút cũng phải rút đi, không cần lại truyền nước biển rồi. Bởi vì Tô Chí phương thức trị liệu là cùng người khác bất động, những thứ đồ này, hắn đều là không dùng được. Cho nên, hắn liền không muốn để cho này chữa bệnh thiết bị vướng chân vướng tay, toàn bộ đều cho lấy đi. Tô chết cái này, để lăng ra người đều kinh hãi, này có thể tuyệt đối không được. Bởi vì lăng lão bệnh tình hiện tại liền là dựa vào những này chữa bệnh thiết bị ổn định, nếu như nắm đi, cũng không biết sẽ đã xảy ra chuyện gì. Mà bỡ lạch bở y sinh cũng không đồng ý làm như vậy, chính vì như vậy làm, thật sự là qua mạo hiểm, lăng lão bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thế là, bỡ lạch bở y sinh đối với tô chết nói một tràng lời nói, thế nhưng hắn không có một câu đều không có nghe hiểu. Cuối cùng vẫn là bên cạnh hộ sĩ cho tôi chết phiên dịch, bỡ lạch y sinh ý tứ trong lời nói, không cách nào là tôi chết làm như vậy mạo hiểm, hắn không đồng ý tôi chết làm như vậy mà bỡ lạch bỡ y sinh không đồng ý, lăng gia người thì càng thêm không yên lòng rồi, này đều dồn dập đi ra ngăn cản tô chết rồi. lúc này, lăng lão nói một câu, chiếu tô chết lời nói. lăng gia người nghe lăng lão nói như vậy sau, liền nghĩ tới tới quên giải lăng lão, chỉ là bọn hắn còn chưa mở lời, lăng lão lại lần nữa nói một câu, hiện tại có phải không lời của ta, các ngươi đều dám không nghe rồi, ta để cho các ngươi chiếu lời của hắn làm. lăng lão đều nói suốt lời nói như vậy, cũng không có người còn dám ngăn trở, chỉ có thể để y sinh cùng hộ sĩ thanh các loại máy móc đều đi lăng lão trên người của lấy đi, ngay cả một chút cũng đều rút đi rồi ít đi những này chưa bệnh khí dưới sau, lăng lão sắc mặt sát thực càng thêm không tốt, khí tức cũng là càng thêm yếu đó rồi. Bất quá lúc này lăng lão dường như muốn dễ dàng một ít, hắn nói ra, không có những thứ đồ này, thật sự thoải mái hơn. Chỉ là của hắn trạng thái, lại là càng thêm không lạc quan rồi, này làm cho lăng gia người càng thêm lo lắng. Làm xong những chuyện này sau, lăng lão liền khiến người khác toàn bộ đều đi ra, lưu lại tô chết là được rồi. Chuyện đến nước này, lăng gia người cho dù không tin tô chết, cũng chỉ có thể tin tưởng. Hơn nữa bọn hắn cũng rõ ràng còn như vậy lãng phí thời gian, tiếp tục trì hoãn đi xuống, vậy đối lăng lão bệnh tình lại càng bất lợi. Cho nên bọn hắn có thể việc làm, cũng chỉ có sớm một chút rời đi nơi này, làm cho Tô chết sớm điểm bắt đầu trị liệu, đây là duy nhất có thể làm sự tỉnh. "Gia gia, vậy ta đi ra ngoài trước, ngài phải nhanh lên một chút tốt lên." Lăng Nhược Tuyết rời đi trước, nói với Lăng lão. Lăng lão nói ra, "Gia gia nhưng là còn phải xem Tiểu Tuyết lập gia đình, ta nhất định sẽ sống cho đến lúc đó." Ngay ở trước mặt Tô chết trước mặt, nói lời như vậy, để Lăng Nhược Tuyết rất thật không tiện, mặt của nàng cũng đã đỏ đi lên, chán ghét, ta đi ra. Lăng lão chả ở phía sau a a cười to, chỉ bất quá rất nhanh lại bị tiếng ho khan trẻ giấu chữa bệnh khí giới từ lăng lão trên người của lấy đi sau để sắc mặt của hắn càng ngày càng kém thêm vào vừa kích động hơi thở của hắn thì càng thêm không vững vàng rồi càng ngày càng yếu đất rồi bất quá nếu tô chiết quyết định làm như vậy trong lòng hắn tự có tính toán tô chiết cũng sẽ không nắm lăng lão sinh mệnh đến mạo hiểm nếu như lời nói cho dù lăng gia người không làm cái gì chính hắn lương tâm cũng sẽ không bán khoăn nói chung hắn tại nơi này liền nhất định sẽ không để cho lăng lão có chuyện có lòng tin này hắn mới sẽ làm như vậy trong ngay mắt trong phòng cũng chỉ còn sót lại cá nhân một là tô chiết hai là lăng lão mà đệ cá nhân nhưng là một người cao lớn nam Người nam này khôi ngô kiên cường, giản dị cường tráng, tuổi tác cương trưởng tại 25-26 tuổi quang trường. Hắn giữ lại tóc đắn, cương nghị trên mặt, mọc ra một đôi vừa đen vừa sáng ánh mắt, lông mày rậm, mũi cao thẳng, không không lộ ra một luồng uy nghiêm. Từ tô chết đi vào gian phòng bắt đầu, hắn liền thấy người nam này đứng ở bên giường, từ đầu tới đuôi đều không có di động nửa bước. Mà cái này nam tại lăng gia những người khác đều đã rời khỏi, hắn cũng không hề rời đi ý tứ, một mực đứng ở chỗ này, một nguyên chỗ không nổi. Điều này không khỏi làm cho To Chiết hướng về hắn ra hiệu, khiến hắn chủ động rời đi. Bất quá nam cũng không hề chọn rời đi, mà làm mở miệng giải thích. Ta là thủ trưởng cảnh vệ viên Yến Nhạc, phụ trách bảo vệ thủ trưởng an toàn, không được dễ dàng rời đi." Tiếng nói của hắn rất văn dội, cũng làm cho Tô Triết biết rồi tên của hắn, gọi Yến Nhạc. "Thế nhưng hiện tại ta không hy vọng ngươi ở nơi này, ta sẽ bảo đảm thủ trưởng an toàn, cho nên ngươi bây giờ có thể rời khỏi." Tô Triết cũng sẽ không muốn Yến Nhạc ở lại chỗ này, dù cho hắn là lăng lão cảnh vệ viên, nếu không, hắn vừa nãy cũng sẽ không khiến lăng gia người rời khỏi. Bên cạnh lăng lão, đột nhiên muốn biết nhìn xem Yến Nhạc lựa chọn, cho nên hắn không có mở miệng, mà là đầy hứng thú nhìn sự tình phát triển. "Ta sẽ không rời đi thủ trưởng bên người." Yến Nhạc chỉ là đơn giản trả lời một câu. Sau đó đứng được càng thêm kiên cường rồi. Tô Chiết lại là nói như thế, nếu như ta nhất định phải ngươi rời đi đây này. Yến Nhạc lần nữa hồi đáp, "Xin lỗi, xin thứ cho khó tầm mệnh. Tô Chiết ánh mắt lóe lên, nói ra, "Rất tốt, vậy ta liền tự mình động thủ." Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nhanh song hướng Yến Nhạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1341, Vô Tâm trồng Liễu Liêu Thành Ấm. Chương 1341, Vô Tâm trồng Liễu Liêu Thành Ấm Tô Chiết lấy ra bình thủy tinh sau, liền đem phía trên nút lọ kéo ra. Hắn đem bình thủy tinh sau khi mở ra, liền đem bên trong trị liệu nước thuốc, hướng về trong chén ngược lại một chút đi vào, mà trị liệu nước thuốc phân lượng đại khái tại 50ml khoảng chừng. Sau đó tô chết nhẹ nhàng lắc lư, để nước cấm cùng trị liệu nước thuốc có thể triệt để hỗn hợp lại cùng nhau. Sau khi làm xong, hắn liền đem chén nước bắt được lăng láo trước mặt, nói ra: "Lăng láo, thuốc này nước đối với ngài bệnh hữu dụng, ngài hiện tại thanh thuốc này nước uống rồi, sẽ thoải mái rất nhiều." Lăng láo tiếp nhận cái chén, sau đó không có một tia do dự, trực tiếp liền đem nước ly nước, toàn bộ uống cạn sạch, một giọt đều không có còn lại. Rất nhanh, Lăng Lão cũng cảm giác thân thể bắt đầu sản sinh biến hóa. Hắn đầu tiên là cảm thấy cả người đều tràn đầy ấm vô cùng nhiệt khí, trong cơ thể một cái cỗ nhiệt khí Lăng Lão hắn cảm giác thật thoải mái, phảng phất tất cả tế bào cũng bắt đầu nhảy nhót lên. Trước kia trên người cảm giác vô lực, hiện tại cũng đã biến mất. Cứ như vậy một hồi, Lăng Lão cảm giác mình dường như trở về không bệnh thời điểm, hắn đều sản sinh bệnh của mình đã hoàn toàn được rồi. Một lát sau sau, tô chết lần nữa là Lăng Lão kiểm tra thân thể, uống trị liệu nước thuốc sau, Lăng Lão trong cơ thể tế bào ung thư đã biến mất rồi một nhiều hơn phân nửa, cho nên mới phải có như thế biến hóa rõ ràng. Kiểm tra xong lăng lão tình trạng cơ thể sau, Tô Chiết thanh giả bộ trị liệu nước thuốc bình thủy tinh, giao cho lăng lão trong tay, nói ra: "Lăng lão, trong bình này nước thuốc, ngươi mỗi ngày sau khi đứng lên, đổ ra 10 ml khoảng chừng cùng nước cấm hỗn hợp, sau đó uống vào, đại khái thuốc này nước uống xong sau, bệnh của ngươi liền sẽ tốt lên, lên rồi." Mặc dù bây giờ lăng lão bệnh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tế bào ung thư cũng chưa hề hoàn toàn tiêu trừ. Bất quá Tô Chiết tin tưởng chỉ cần thanh bình thủy tinh nước thuốc toàn bộ uống xong sau, lăng lão bệnh liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, chết để khôi phục khỏe mạnh rồi. Đến lúc đó lăng lão liền không dùng lại bị bệnh ma hành hạ. Không cần cả ngày lẫn đêm chịu được loại bệnh này đau đớn. Dựa theo phân phó của hắn, mỗi ngày uống 10ml trị liệu nước thuốc, đoán chừng mấy ngày, Lăng lão bệnh liền sẽ được rồi. Thời gian này không hề dài, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lăng lão tinh thần diện mạo đều sẽ ở vào rất tốt trạng thái. Lăng lão thanh tô chết dao cho hắn nước thuốc, trịnh trọng cất đi. Bởi vì Lăng lão rất rõ ràng, thuốc này nước chính là hắn có thể không tiếp tục còn sống nghỉ lại, có thể nói là bảo vật vô giá rồi. Tuy rằng Lăng lão đã nhìn thấu sinh tử, sẽ không sợ hãi tử vong nữa, thế nhưng chỉ cần có thể tiếp tục sống tiếp lời nói, ai sẽ không muốn? Ai sẽ không quý trọng, Lăng lão cũng giống như vậy. Chính như Lăng lão trước đó cho nói như thế, hắn chẳng muốn nhìn Lăng Nhược Tuyết lập gia đình một khắc đó, đây là hắn tâm nguyện cuối cùng, mà hiện tại còn chưa hoàn thành, chỉ có tiếp tục sống sót, năng lực hoàn thành điều tâm nguyện này. Lăng lão tự thể nghiệm Tô chết y thuật sau, trong lòng hắn khỏi nói là có nhiều chấn động, nếu như không phải thân thể chân thực cảm nhận được cung dụng, hắn đều sẽ cho rằng đây là một trạng mộng rồi. Vốn là Lăng lão cho rằng Tô chết y thuật rất cao minh, thế nhưng hắn không nghĩ tới Tô chết phương thức trị liệu, là đơn giản như vậy. Tô chết chỉ là tay cầm mạch, nếu như chuẩn bị một chén nước thuốc, liền để lăng lão khỏi bệnh rồi gần như một nửa. Sau đó chỉ cần đúng hạn phục dùng nước thuốc lời nói, đoán chừng không tốn thời gian dài thời gian, lăng lão là có thể hoàn toàn khỏi rồi. Chuyện thần kỳ như vậy, lăng lão lớn như vậy số tuổi, đều không có trải qua, tự nhiên sẽ cảm thấy rung động. đã qua rất lâu, lăng lão mới hơi chút bình phục một cái kinh ngạc trong lòng, thân thể tốt hơn rất nhiều sau. Lăng lão cũng có cùng Tô chết nghe lời hứng thú, Tô chết, ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì sẽ nhận ngươi? Vì sao lại biết thân phận của ngươi sao? Kỳ thực tại rất lâu trước đó. Tại Tô Triết còn không biết Lăng lão thời điểm, Lăng lão liền có nghĩ qua tìm cơ hội thích hợp cùng hắn trao đổi, chỉ là một mực không có thời cơ thích hợp, lại tăng thêm Lăng lão sau đó lại bị bệnh, việc này một cách tự nhiên liền không giải quyết được gì. Mà không nghĩ tới, Lăng Nhược Tuyết nếu đã biết, sẽ chủ động đi mời Tô Triết, đến là Lăng lão chưa bệnh, đây là Lăng lão cũng không có dự đoán đến sự tình. Cho nên nói, có lúc sự tình chính là như vậy trùng hợp. Chính là là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm, một câu nói này, liền cùng tình huống bây giờ rất tương tự. Tô Triết nở nụ cười, nói ra, nếu như Lăng lão ngài nguyện ý nói, ta tự cho là giữa hai lắng nghe rồi hắn đương nhiên cũng sẽ tò mò, hắn trong lòng mặc dù đã có chút suy đoán rồi, nhưng là vẫn muốn từ lăng lão này lấy được càng nhiều hơn tin tức. miễn được bản thân sẽ suy đoán lung tung, cuối cùng sẽ càng nghĩ càng sai. lăng lão hiện tại tựa hồ muốn lợi dụng cơ hội lần này, cùng tô chiết tiết lộ một ít bí mật. đối với cái này, tô chết đương nhiên sẽ không tự tuyệt, biết nhiều hơn chút bí ẩn lời nói cũng không phải là không có chỗ tốt. kỳ thực làm trường hoa dược nghiệp, đờ ơi ra tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh thời điểm, quốc gia đã bắt đầu chú ý, cũng biết ngươi là tối cổ đông lớn, chỉ là tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tuy rằng hiệu quả rất tốt, bất quá ảnh hưởng còn là không quá cho nên quan tâm cũng không nhiều. Lăng Lao bắt đầu hiểu rõ thích. Tận đến giờ phút này, Tô Chết mới biết nguyên lai like là bởi vì trường hoa dược nghiệp, quốc gia mới sẽ chú ý đến trên người hắn. Xét thực, Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh so với trên thị trường đồng loại dược phẩm cũng muốn giỏi hơn, nước ngoài đồng loại dược phẩm so với hai loại dược phẩm, vẫn như cũ cũng là kém xa. Một nhà phổ thông tiểu sử thuốc, nếu sinh sản ra tốt như vậy dược vật, tự nhiên sẽ gây nên một ít thượng tầng lãnh đạo chú ý bất quá hắn nghĩ tại ngay từ đầu thời điểm, quan tâm trưởng khoa dược nghiệp người cũng không nhiều, hắn cấp bậc cũng sẽ không quá cao, dù sao khi đó trưởng khoa dược nghiệp chỉ bằng Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh hắn sức ảnh hưởng cùng độ nổi tiếng cũng còn không cao. lăng lão dừng lại một lát sau mới tiếp tục nói thẳng đến trường hoa dược nghiệp từ ở ra giải đông linh thời điểm mới chính thức gây nên coi trọng bởi vì cái này khoản dược vật đưa tới phong ba quả lớn để rất nhiều người đều chấn động không nứt cũng coi như là vì quốc nội y dược ngành nghề tranh giành thở ra một hơi cái này cũng là tại sao trường hoa dược nghiệp các loại thu thuế đều sẽ rất xuống quan hệ này là quốc gia đối ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng sau đó trường hoa dược nghiệp lại đẩy ra lam linh dược bây giờ còn có cấp xương linh những dược vật này đều có cực lớn hiệu quả trị liệu toàn thế giới y dược ngành nghề đều chấn động theo rồi, đoán chừng ai cũng không nghĩ đến chúng ta tông nước cũng có thể dở ra như vậy sự vận, vẫn là liên tiếp dở ra, lần này cuối cùng là Dương Mi thuộc khí, quốc gia đã nhìn ra trường hoa dược nghiệp tiềm lực, cho rằng có thể trưởng thành thành chân chính thế giới cấp sĩ nghiệp, nắm giữ cùng nước. Ngoài chế dược bá chủ muốn chống lại năng lực, cho nên hắn chống đỡ cường độ mới sẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên ngoại trừ tự hào bên ngoài, quốc gia xuất phát từ cân nhắc, tự nhiên sẽ điều tra trường hoa dược nghiệp tất cả tư liệu, bao quát hết thảy cổ đông, tự nhiên ngươi cũng là sẽ không ngoại lệ, hơn nữa ngươi vẫn là trọng điểm chú ý người. Nguyên Lai Lăng lão là thông qua biện pháp như thế biết của ta. Hiện tại, Tô Chít rút cuộc biết Lăng lão tại sao vừa bắt đầu liền nhận thức hắn nguyên nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1342, trốn thuế lậu thuế. Chương 1342, trốn thuế lậu thuế trải qua Lăng lão giải thích sau, Tô Chít mới biết nguyên tới nơi này mặt còn có như thế một mối liên hệ. Lăng lão lại là tiếp tục nói, kỳ thực chúng ta cũng có chuyên môn cơ cấu đến phân tích những dược vật này, hầu như hết thể thành phần cũng đã phân tích ra, thế nhưng kỳ quái là, bên trong một mực có một loại thành phần phân tích không ra. Theo chuyên gia từng nói, Này không phân tích ra được thành phần, mới là những dược vật này nắm giữ hiệu quả tốt như vậy nguyên nhân, không có loại này không biết thành phần lời nói, những dược vật này hiệu quả không chỉ có sẽ mất giá rất nhiều, còn có thể rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Mới đầu, chúng ta cũng không biết này thành phần rốt cuộc là cái gì, đã đến mặt sau, chúng ta mới bắt đầu hiểu do đến ngươi sẽ cố định là trường hoa dược nghiệp cung cấp một loại nước thuốc, thuốc này nước chắc hẳn chính là dược vật chủ yếu thành phần rồi. Tô chết nhún vai một cái, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bất kể là phân tích dược vật thành phần, vẫn là biết rõ nước thuốc tồn tại, đều chẳng có gì lạ. Bởi vì hắn cung cấp cho trưởng hoa dược nghiệp trị liệu nước thuốc cũng không hề quá tốt bảo mật thủ đoạn, tự nhiên không che giấu nội quốc gia cơ cấu rồi. Cho nên, chỉ cần quốc gia cơ cấu có tâm điều tra, tự nhiên sẽ biết rồi. Cuối cùng, Lăng lão đối Tô Chiết tán thường nói, "May là ngươi không để cho chúng ta thất vọng, không chỉ để người trong nước cảm thấy tiêu ngạo, hơn nữa các ngươi đối dược vật định giá một mức khá thấp với đồng loại dược vật. Bởi vì trường hoa dược nghiệp đờ ấp ý ra dược vật, hiệu quả trị liệu so với đồng loại dược vật muốn thật tốt hơn nhiều. Cho dù những dược vật này định giá lại cao hơn vài lần, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người muốn tước, thế nhưng Tô Chiết cũng không hề làm như vậy, hắn vẫn kiên trì lấy tương đối khá thấp giá bán lẻ bán ra." hay là cũng là bởi vì điểm này, cho nên mới khiến cho Lăng lão đối Tô chết tán thưởng rất nhiều. Lăng lão chân thành nói, ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục kiên trì làm như vậy, chúng ta đều sẽ dùng ngươi tự hào. Nếu như đổi lại những người khác tới nói câu nói này, Tô chết không có cảm giác gì. Thế nhưng Lăng lão nói với hắn suốt câu nói này, lại làm cho hắn phi thường kích động, hắn cam kết, Lăng lão, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Đây là Tô chết đối Lăng lão hứa hẹn, cũng là hắn một mực kiên trì niềm tin. Tuy rằng tông nước hiện tại đã là quốc thái dân an rồi, nhưng là vẫn có rất nhiều trị không nội bệnh, cho nên Trường Hoa dược nghiệp đờ y gia giá rẻ tốt đối với bọn họ là có trợ giúp rất lớn. Lăng Lão gật gật đầu, hắn tin tưởng tô chiết lời nói, cũng tin tưởng tô chiết phẩm chất. Đột nhiên, Lăng Lão đề tài nhất chuyện, nói ra, ngươi biết không? Kỳ thực ngươi đã là trái pháp luật phạm tội. Lời này, để tô chiết có chút không nghĩ ra được, hắn cũng không biết mình phạm cái gì tội. Chả để quốc gia phát hiện. Lăng Lão đột nhiên nói đến thu thuế vấn đề, ngươi trốn thuế lậu thuế đã đạt đến rất lớn kim ngạch, đã đạt đến rất lớn kim ngạch, thuộc về nghiêm trọng hành vi. Liên quan với điểm này, tô chiết có thể sẽ không thừa nhận, cho nên hắn vội vã giải thích, ách. Trưởng Hoa Dược Nghiệp vẫn luôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thu thuế pháp quy, tuyệt đối không tồn tại trốn thuế lậu thuế hiện tượng. Lăng lão lại là nói rồi một câu như vậy, ta không phải nói Trưởng Hoa Dược Nghiệp, ta nói là cá nhân ngươi. Này làm cho tôi chết càng thêm bị hồ đồ rồi, nếu như là người, vậy hắn thì càng thêm không có cơ hội nộp thuế rồi. Thấy hắn một mặt nghĩ không hiểu dáng vẻ. Lăng lão nở nụ cười một lát sau, mới vì hắn điểm thông, ngươi nhiều lần cung cấp nước thuốc cho Trưởng Hoa Dược Nghiệp, thu lấy rất nhiều tài chính, thế nhưng là chưa từng có giao qua thuế. Bị Lăng lão nói thẳng thau sau, tôi chết mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, lần này hắn cũng không biết làm sao giải thích được rồi riêng là cung cấp trị liệu nước thuốc, hắn đã từ trường hoa dược nghiệp đã lấy được quá trăm ức tiền tài rồi, sắp thực chưa từng có giao qua thuế. Phương diện này là tô chết sơ sót, mà ở một phương diện khác hắn cũng không có cách nào đi nộp thuế, bởi vì hắn không biết cần phải thế nào giải thích thuốc này nước khởi nguồn, lại muốn làm sao nộp thuế, giao bao nhiêu đều là cái vấn đề. Bây giờ bị lăng lão vừa nói như thế, hắn cũng không biết cần phải thế nào giải thích. Lăng lão lại là bắt đầu cười lớn, xem ra hiện tại tâm tình của hắn phi thường vui vẻ, sau nhìn đầy mặt buồn bực tô chết, lăng lão mới lên tiếng, kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng bởi vì chuyện này vẫn không có định luận, vẫn không có thương lượng xong cho ngươi lấy cái gì dành nghĩa nộp thuế, muốn giao cái gì đều vẫn không có định ra đến. đến lúc đó sẽ mặc khác thông báo của ngươi. vừa nói như thế, tô chết mới yên tâm lại. bởi vì lăng lão ý tứ, liền là quốc gia bây giờ là sẽ không bởi vì do nộp thuế việc này mà truy cứu trách nhiệm của hắn. cho dù thương lượng có kết quả rồi, tối đa cũng chỉ là để tô chết bù nộp thuế mà thôi, cũng sẽ không truy cứu nữa cái khác trách nhiệm hình sự. này đối với hắn mà nói, đúng là không có cái gì, tự nhiên khiến hắn dễ dàng rất nhiều. xem ra lăng lão cũng là thích trọc gẹo người. Hắn đầu tiên là đem sự tình nói tới nghiêm trọng như vậy, trước tiên dọa người nhảy một cái sau, cuối cùng hắn mới nói cho ngươi biết không sao rồi. Tuy rằng Lăng lão tuổi tác đã cao, thế nhưng hắn nói chuyện vẫn là vô cùng khôi hài hài hước. Tô chết cùng Lăng lão tiến hành giao lưu nói chuyện thiếm, vẫn là vô cùng quái trá, hai người rất hợp, này đổi mới hắn đối Lăng lão ấn tượng. Trước đây hắn cho rằng tượng Lăng lão già như vậy thủ trưởng, hẳn là so sánh cứng nhắc nghiêm túc, nhưng là hôm nay cùng Lăng lão tán gẫu sau, hắn mới tự mình nghĩ sai rồi. Lăng lão vẫn là vô cùng khai sáng, cũng yêu thích mở một ít chuyện cười, cho dù cùng người trẻ tuổi nói chuyện thiếm, vẫn như cũ có thể có rất nhiều lời để cho nên, tô chết cùng lăng lão hai người bây giờ là trò chuyện thật vui, hai người đều là càng tán gẫu càng hăng say. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, hắn từ trên người lăng lão biết rất nhiều trước đây hắn không biết sự tình, khiến hắn đối thế giới có càng thêm tiến một bước hiểu rõ. Thế giới này không có người bình thường tin tưởng được đơn giản như vậy, cũng không có người bình thường nghĩ đến phức tạp như thế. Nếu như không có chân chính tiến vào trong cái vòng này người, cuối cùng là không cách nào thực sự nhìn rõ nhìn thấu thế giới này bản chất. Có lúc vô chi cũng không có nghĩa là một chuyện xấu, biết quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Bất quá để tôi chết có chút bất đắc dĩ là, lăng lão đang tán gẫu thời điểm tổng là vô tình hay cố ý nhắc lên lăng lục tuyết không ngừng giới thiệu ưu điểm của nàng lăng lão tựa hồ muốn tác hợp hắn và lăng lục tuyết nay cũng bình thường dù sao tô chiết xem như là tuổi trẻ tài cao sự nghiệp của hắn là liên tục tăng lên hơn nữa còn có y thuật thần kỳ quan trọng nhất là phẩm chất cũng không kém đủ loại này điều kiện cộng lại hắn chính là một cái phi thường thích hợp vị hôn phu thí sinh dựa theo lăng lão ý nghĩ lúc hắn hiện tại không nhanh chút hành động cái kia tô chiết cũng rất dễ dàng bị cái khác lao ra hỏa chú ý tới nếu như cái khác lao ra hỏa nhận thức tô chiết lời nói trong nhà có tôn nữ loại hình vẫn không có gả ra ngoài lời nói vậy khẳng định sẽ muốn chào hàng cho tô chiết Tiên hạ thủ vi cường, đây là Lăng lão làm việc quen thuộc, hiện tại không làm lời nói, chờ đến khi nào? Vạn Nhất bị hắn người nhanh chân đến trước lời nói, đây chính là khiến người ta phi thường chuyện buồn bực. Bất quá Tô chết nhưng không có phương diện này ý nghĩ, hắn đối Lăng Nhược Tuyết cũng không có gì đặc thù cảm giác, chẳng qua là khi nàng là bạn tốt mà thôi, chí ít hiện tại là như vậy. Cho nên khi Lăng lão hưu ý vô ý ám chỉ lúc, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, hoặc là giả bộ hồ đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1343, Táng hồn. Chương 1343, Táng hồn ở trong phòng, Tô chết cùng Lăng lão Hàn Nguyên một hồi về nhà. Chỉ là qua đi, Lăng lão đột nhiên rất nghiêm túc nói, ngươi hẳn phải biết thế giới này hẳn là bắt đầu thay đổi, hoặc là nói ngươi nên gặp rất nhiều vật kỳ quái đi nha. Tô chết gật gật đầu, nếu như Lăng lão chỉ là tử khí người lây cùng cảm hóa thú lời nói, hắn thật sự đã gặp nhiều lần. Lăng lão tiếp tục nói, xuất hiện tại các nơi trên thế giới đều có nhân hỏa thú xuất hiện dị biến, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đối nhân loại có điên cuồng tử hận, sẽ chủ động thương hại nhân loại, đương nhiên thế giới các nước đều có tương đối ứng đối phương thức, quốc gia chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Những tình huống này, tôi chết cũng có chút hiểu rõ, dù sao hắn thấy tận mắt nhiều lần. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết tình huống ác liệt đến mức nào, cũng không biết quốc gia phương thức xử lý. Tô Chít biết Lăng lão hiện tại nhắc lên việc này, khẳng định không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, nhất định có chứa một loại nào đó mục tiêu. Lăng lão thấy Tô Chít cũng không có bao nhiêu phản ứng sau, liền tiếp tục nói, xây ở những này sản sinh dị biến nhân hóa thú, đối nhân loại đã sinh ra huy hiếp cực lớn, cho nên thế giới các nước đều có thành lập chuyên môn tổ chức, là phụ trách đối phó loại sự kiện này, mà nước ta cũng có tương tự tổ chức. Tỷ như tại ngươi ở Quan Châu thị bên trong, liền có cái này sao một tổ chức, chuyên môn phụ trách chung quanh thành phố An Uy, phụ trách tiêu diệt những này dị biến nhân hoa thú, người giám hộ nhóm thân người an toàn. Cho nên, ta hiện tại chỉnh trọng hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập cái tổ chức này? Quả nhiên, như tô chiết đoán, lang lão lời nói xác thực có chứa mục đích nào đó. Hắn trầm tư một chút sau, hỏi, nếu như gia nhập cái tổ chức này, sẽ có cái gì nghĩa vụ, hoặc là sẽ có cái gì hạn chế? Tô chiết quan tâm nhất là cái này, nếu như gia nhập tổ chức sau, hạn chế quá nhiều lời nói, vậy hắn liền không muốn, hắn không muốn tự thân tự do chịu đến quá nhiều hạn chế. Lăng lão không ngoài ý muốn, bởi vì mỗi cái thành viên tại gia nhập trước đó đều là so sánh quan tâm vấn đề như vậy. Dù sao có thể gia nhập này cái cơ cấu thành viên, đều cũng có nhất định người có bản lãnh, mà loại người này đều là tầm cao khí nạo, sẽ không muốn chịu đến các loại hạn chế. Cho nên, Lăng lão chỉ là nở nụ cười, liền nói ra, cơ bản không sẽ có cái gì hạn chế. Thành viên vẫn là vô cùng tự do, hơn nữa nhiệm vụ đều là tiêu diệt dị biến nhân hóa thú, là sẽ không còn có những nhiệm vụ khác các ngươi phải làm, nếu như không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể lui ra, không cần bất kỳ điều kiện. Nay một điểm cuối cùng để Tô chết đặc biệt là chú ý. Chính vì như vậy một tới, cái kia cơ vốn là không sẽ có quá lớn đã hạn chế. Nếu như tại tự do không có chịu đến hạn chế điều kiện tiên quyết, có thể vì quốc gia hiệu lực, thậm chí nước bị bảo hộ nhân, cái kia hắn vẫn là vô cùng vui lòng. Lăng lão hỏi lần nữa, hiện tại ngươi muốn gia nhập sao? Lần này, Tô Chí đã chiếm được mình muốn đáp án sau, hắn liền làm ra quyết định, ta nguyện ý gia nhập. Tô Chí có thể đáp ứng. Để Lăng lão cao hứng vô cùng, hắn cười ha ha rồi nói ra, rất tốt, cái tổ chức này tên là Táng hồn. Ta sẽ vì ngươi thân mời gia nhập vào, về sau ngươi chính là Táng hồn một phần tử rồi. Táng hồn? Tên thật kỳ quái. Tôi chiến nói, "Này Táng hồn chắc hẳn liền là quốc gia vì tiêu diệt dị biến nhân hóa thú, cũng chính là tử khí người lây cùng cảm hóa thú, mà chuyên môn thành lập cơ cấu. Chỉ là hắn không biết tại sao này cái cơ cấu sẽ gọi Táng hồn, danh tự này đến cùng thay thế cái gì, khiến người ta có chút ngạc nhiên." Lăng lão cũng không biết Táng hồn hàm nghĩa là cái gì, chỉ có thể hàm hồ nói ra, "Khô khụ, danh tự này là Táng hồn đội trưởng nghĩ ra được. Nếu có cái gì nghi ngờ lời nói, đến lúc đó ngươi hỏi nàng là được rồi. Ngươi nên cùng đội trưởng đã gặp mặt." Cuối cùng, Lăng lão lại để lộ một cái tin đi ra, nói đến Vàng Hữu của ngươi tốc tín cùng Phó Duyên Kiệt đều là Táng Hồn thành viên. Tin tức này, hiển nhiên để Tô chết thật bất ngờ, bọn họ đều là Táng Hồn thành viên. Lăng lão gật gật đầu, mới lên tiếng, bất quá ngươi cũng đừng trách bọn hắn, Táng Hồn thành viên đều có bảo mật nghĩa vụ, không thể hướng về những người khác tùy tiện để lộ tin tức, hơn nữa bọn hắn đều nghĩ đến ngươi là người bình thường, cho nên cũng không muốn ngươi tham dự vào. Tô chết đúng là không có trách cứ Tốc tín cùng Phó Duyên Kiệt ý tứ, dù sao hắn tự thân cũng có không ít bí mật, đều không có cùng bọn hắn để lộ. Hơn nữa Táng Hồn còn có bảo mật nghĩa vụ, vậy thì càng không thể trách Tốc Tiến cùng Phó Duyên Kiệt không có nói với hắn. Tôi chết chẳng qua là cảm thấy thật bất ngờ mà thôi. Đây là hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới sự tình. Trước lúc này, hắn chỉ là thanh túc tín cùng phó duyên kiệt coi như người bình thường, cho nên căn bản cũng không có biện pháp liên lạc với phía trên này đến. Bất quá, hiện tại có một số việc, tôi chết rốt cuộc nghĩ thông suốt. Tỷ như túc tín cùng phó duyên kiệt bình thường hành động cái gì, tỷ như bọn hắn tại nhận được điện thoại sau, tại sao đều sẽ vội vã đi ra ngoài? Hiện tại tôi chết nghĩ đến, khi đó túc tín bọn hắn nhất định là nhận được táng hồn nhiệm vụ, cho nên bọn hắn hẳn là đi hoàn thành táng hồn nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, có rất nhiều chuyện đều có thể lấy giải thích thông được. Mà khoảng thời gian này. Túc tín cùng phó duyên kiệt đều như thế bận rộn, xuất liên tục đến tụ họp một chút thời gian đều không có. Chắc hẳn bây giờ là táng hồn có rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu. Tô chiết đối cái này thần bí táng hồn vẫn là vô cùng tò mò, ta có thể hiểu thêm một điểm táng hồn sao? Thì như thành viên lại là những người nào? Lăng lão gật gật đầu, liền bắt đầu là Tô chiết giải thích cận kẽ táng hồn nguồn gốc. Mấy năm gần đây, các ngươi hành động võ giả hẳn là có thể cảm thụ được, thế giới này đột nhiên xuất hiện một loại năng lượng, cũng chính là võ giả chỗ nói thiên địa nguyên khí, này có thể để cho võ giả thực lực tiến một bước, rất nhiều võ giả đều vào lúc này đột phá tự thân hạn chế, trở thành lợi hại hơn võ giả. Mà đồng thời thế giới này trả nhiều hơn một loại cùng thiên địa nguyên khí không giống với năng lượng, nó có thể để cho nhân loại cùng động vật đều sản sinh biến dị, để thực lực đó tăng nhanh như gió, đồng thời cũng cực kỳ căm thù bình thường nhân loại, sẽ thường thường tập kích nhân loại, đối với xã hội đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Tô chết gật gật đầu, những chuyện này hắn cũng biết không ít. Dù sao hắn cũng là nhiều lần gặp được sản sinh dị biến người và động vật, bất quá hắn gọi hắn là tử khí người lây. Cho nên, Tô chết có thể lý giải Lăng lão lời nói, cũng có thể rất dễ dàng liền tiếp thu những này bí ẩn. Lăng lão lại là nói ra, mà táng hồn chính là vì tiêu diệt cùng đuổi bắt những này sản sinh dị biến nhân hóa thú mà chuyên môn thành lập đặc thù cơ cấu về phần phổ thông phạm tội, táng hồn thành viên là có thể lý có thể không lý. Hán thành viên chủ yếu thì là tới từ bốn phương tám hướng võ giả cùng kỳ nhân dị sự gia nhập táng hồn thành viên vẫn như cũ có thể trải qua cuộc sống trước kia, không sẽ để thân phận của mình bạo lộ đi ra, cho nên phần lớn người cũng không biết táng hồn cùng với kỳ thành viên tồn tại. Nếu như lăng lão không có nói, kỳ thực tô chết hiện tại cũng không biết táng hồn tồn tại. Hán chỉ là suy đoán quốc gia cần phải có tương tự cơ cấu chuyên môn xử lý những này chuyện đột xuất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1344, đặc quyền nhân sĩ. Trước 1.344, đặc quyền nhân sĩ lăng lão lời nói, để tôi chết đối táng hồn có đại khái hiểu rõ. Táng hồn tồn tại, cũng chính là vì chuyên môn tiêu diệt một ít chuyện đột xuất, tỷ như xảy ra dị biến nhân hòa dị biến thú, đều là táng hồn mục tiêu. Mà một ít phổ thông phạm tội sự kiện, cũng không phải là táng hồn phụ trách. kỳ thành viên có thể căn cứ tình huống thực tế mà làm quyết định. Đồng thời, lăng lão cũng nói táng hồn thành viên, tại lúc thi hành nhiệm vụ là gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ bởi vậy hy sinh vì nhiệm vụ. Tôi chết cũng là có thể hiểu được điều này. Dù sao táng hồn thành viên đối mặt là phổ thông phạm nhân, thậm chí là so với khủng bố. Phần tử còn muốn càng thêm nhân vật nguy hiểm. Dù sao hắn tự thân trải qua tử khí người lây cùng cảm hóa thú, đều là hung hãn dị thường, chỉ muốn hơi chút một không chú ý, liền sẽ có mất mạng khả năng. Cho nên, táng hồn thành viên tại lúc thi hành nhiệm vụ, độ nguy hiểm đương nhiên sẽ rất cao. Bởi vậy táng hồn thành viên, so với người bình thường đến, cũng cũng có rất nhiều đặc quyền. Đồng thời quốc gia cơ cấu cũng sẽ có tương quan trợ giúp. Đương nhiên gia nhập táng hồn người, không thể nào là vì tiền tài các loại mới gia nhập vào. Dù sao có thể trở thành là táng hồn thành viên, cũng không phải người bình thường, có bản lĩnh đều là không nhỏ bọn hắn đương nhiên sẽ không đơn thuần vì tiền mà gia nhập táng hồn rồi. Nếu như là vì tiền, liền không có cần thiết gia nhập táng hồn rồi. Hơn nữa phiêu lưu vẫn như thế cao. Lăng lao biết tôi chết tính cách, là không thích làm náo động, cho nên hắn nói như vậy. Ngươi gia nhập táng hồn lời nói là không có cần thiết gánh sẽ bạo lộ thân phận. Bình thường là sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. tỉ như bằng hữu của ngươi túc tín tại thường trong mắt người, hắn chỉ là một cái nhàn nhã dân đi làm, mà phó duyên kiệt nhưng là một cái bình thường quán ba ông chủ, còn là một người pha rượu. Thế nhưng ngoài ra, rất ít người biết bọn hắn vẫn là táng hồn thành viên. Những câu nói này chủ yếu vẫn là để Tô chết tiến tâm, cho hắn biết cho dù gia nhập Táng hồn cũng sẽ không đối cuộc sống của hắn có ảnh hưởng gì. Bất quá cũng là, nếu như Lăng lão hôm nay không có nói, Tô chết hiện tại cũng không biết tốc tín cùng phó duyên kiệt là Táng hồn thành viên, hắn trả cho là bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi. Liên ngay cả hắn cái này làm bằng hữu người cũng không biết, những người khác thì càng thêm không khả năng biết rồi. Cuối cùng, Tô chết cười nói, không nghĩ tới ta có một ngày cũng sẽ trở thành đặc quyền nhân sĩ. Này thật đúng là một cái ngoài ý muốn. Hắn đã quyết định đáp ứng Lăng lão mời, trở thành Táng hồn một tên thành viên. Tôi chết sở dĩ gia nhập táng hồn cũng là có lo nghĩ của mình ở bên trong, bởi vì hắn cũng không thể luôn một mình phấn khởi chiến đấu. Xã hội bây giờ đã là càng ngày càng rối loạn, tử khí người lây cùng cảm hóa thú đô liên tiếp xuất hiện, đối với xã hội ổn định tạo uy hiếp cũng làm cho rất nhiều người tính mạng chịu đến ngăn chặn. Hắn một mực tại cân nhắc muốn thế nào làm, năng lực triệt để tiêu diệt những này tử khí người lây, để thế giới triệt để bình thường trở lại. Nếu như tôi chết vẹn vẹn theo dựa vào chính mình một người lời nói, hắn là không có năng lực hoàn thành. Nếu như hắn lựa chọn gia nhập táng hồn lời nói, cái kia tất cả những thứ này liền không giống nhau, tại táng hồn phối hợp xuống. Hắn có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, đắc đến càng hiệu quả rõ ràng. Quan trọng nhất là, Táng hồn đối thành viên không có gì hạn chế, tự thân tự do sẽ không được đến hạn chế. Còn có thể bất cứ lúc nào lui ra, vậy đối Tô chết tới nói, chính là không thể lý tưởng hơn rồi. Cho nên, đây chính là hắn quyết định gia nhập Táng hồn nguyên nhân, lý do cũng là vô cùng đơn giản. Lăng lão cũng là cười nói, chờ sau này ngươi thực sự trở thành Táng hồn thành viên, mới sẽ biết có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đối với cái này, Tô chết chỉ là cười cười, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có chân chính gia nhập Táng hồn, cho nên hắn tạm thời cũng không đúng hắn bình luận rồi. Tô chết cùng lăng lão tán gẫu rất nhiều, chuyện gì đều có liên quan đến. đương nhiên nói chuyện nhiều nhất vẫn là táng hồn. Lăng lão cho Tô chết giới thiệu rất nhiều liên quan với táng hồn tư liệu, khiến hắn tại gia nhập trước đó, trước có đại khái hiểu rõ, như vậy đến lúc đó cũng sẽ không không nghĩ ra được. Mà lăng lão bây giờ chức vị chính là chủ phải chịu trách nhiệm táng hồn cơ cấu, là thuộc về táng hồn tối lãnh đạo cấp cao. Cái này cũng là lăng lão vì sao lại cực lực đề cử Tô chết gia nhập táng hồn nguyên nhân, hắn rất xem trọng Tô chết năng lực, cùng với tương lai tiềm lực, cho rằng táng hồn có Tô chết gia nhập nhất định sẽ tiến thêm một bước. Hai người như thế một tán gẫu đã trôi qua rồi hơn một giờ thời gian, tô chiết là lăng lão tiến hành trị liệu, hắn tiêu tan tốn thời gian khả năng tại khoảng mười mấy phút, nhiều nhất hẳn là sẽ không vượt qua mười lăm phút. Thời gian còn lại, hắn đều là cùng lăng lão giao lưu vượt qua. Bởi vì tô chiết trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, đều vẫn không có mở ra, mà lăng lão là có thể cho hắn câu trả lời người, lăng lão cũng đúng tô chiết cảm quan cũng là rất không tệ, cũng rất có hứng thú vì hắn mở ra nghi hoặc. một cái khát vọng biết đáp án, một cái khác vui vì người mở ra nghi hoặc, đến như vậy một cái bắt đầu giao lưu, thời gian đương nhiên gặp qua nhanh hơn rồi, làm tô chiết biết rất nhiều bí ẩn sau trong lòng nghi hoặc cũng phần lớn đều mở ra sau, hắn ý thức được thời gian, nguyên lai like đã qua lâu như vậy. Tô Chiết xem một ít thời gian sau, cười nói, "Lăng lão, chúng ta bây giờ nên mở cửa phòng, nếu không, nhà của ngài người không biết muốn lo lắng nhiều." Lăng ra những người còn lại, hiện tại đa số chờ ở bên ngoài kết quả đi ra, đoán chừng bọn hắn hiện tại chờ ở bên ngoài tư vị không dễ chịu, này sẽ để cho bọn họ một mực lo lắng đề phòng. "Có vật gì tốt, lão phu đều lớn như vậy số tuổi, cho dù chết cũng sẽ an tưởng." Lăng lão lại là mãn bất tại ý nói ra. Nói thì nói thế, bất quá cuối cùng, Lăng lão vẫn đồng ý, hắn để Tô Chiết đi mở cửa phòng. Để người bên ngoài đi vào. Tô chết nợ nụ cười sau, liền đi đi mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, lập tức liền có một nhóm lớn người tràn vào rồi, còn dọa hắn nhảy một cái. Bởi vì cái này người tiến vào thật sự là nhiều lắm, so với trước kia người trong phòng còn nhiều hơn rất nhiều. Đoán chừng là bởi vì biết Tô chết bây giờ làm lăng láo trị liệu một chuyện, cho nên ở bên ngoài lăng ra người, hiện tại cũng là tận lực chạy tới nơi này. Dù sao lăng láo chữa bệnh một chuyện là việc quan chuyện trọng đại, để không dám xem thường, cho nên hiện tại cái này bên trong mới lại đột nhiên náo nhiệt như vậy. Này lăng láo hậu thế thật đúng là nhiều xuất hiện ở trong phòng đều nhanh muốn đứng không người làm. Cho nên, tôi chết bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đi ra khỏi phòng, không cùng những người này tham gia trò vui, lưu lại những người này tại trong phòng, mà hắn liền trước ở bên ngoài hành lang đứng đấy. Hắn mới vừa mới đi ra gian phòng, chả không đến bao lâu, liền nghe đến Lăng lão đang lớn tiếng quát lớn, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta, bình thường cũng thấy cũng không đến phiên các ngươi một mắt, hiện tại xuất hiện, có ích lợi gì, đều cút ra ngoài cho ta. Nghe vậy, tôi chết không khỏi chậc lưỡi một cái, hắn không nghĩ tới Lăng lão tính khí bốc lựa như vậy. Vừa nay hắn và Lăng lão nói chuyện trời đất thời điểm, Lăng lão vẫn không có nghiêm túc như vậy qua lựa khi đều là rất hiền hòa hiện tại lăng lão nếu đã biết sẽ nổi giận lớn như vậy thật đúng là để tôi chết không nghĩ tới có lẽ là bởi vì này lăng gia người đi vào nhiều lắm mà mỗi một cái đều là đối lăng lão hỏi han đơn cẩn lăng lão bị những người này vấn đề cho hỏi phiền liền bắt đầu nổi giận thì đem bọn hắn đều cho chạy ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1345 hoa đà tái thế chương 1345 hoa đà tái thế những này lăng gia người đang bị lăng lão mắng một trận sau liền đều bị đuổi ra khỏi gian phòng bất quá những người này trên mặt cũng không có gì phẫn nộ cùng vẻ lúng túng trái lại là mang theo khuôn mặt khó mà tin nổi, mỗi người trên mặt đều là tràn đầy vẻ chấn động. Bởi vì bây giờ Lăng lão cùng lúc trước thời điểm, quả thực là khác nhau một trời một vực rồi. Hiện tại Lăng lão bệnh, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thế nhưng đang uống trị liệu nước thuốc sau, đã tốt hơn hơn nữa, hơn nữa còn để tinh thần hắn rất nhiều. So với trước kia đến, Lăng lão bây giờ tinh thần diện mạo, đâu chỉ muốn xịn vô số lần. Trước đây sinh bệnh Lăng lão, cho dù nói một câu đều là phi thường lao lực, phản phất lúc nào cũng có thể không trợ đổi. Mà bây giờ Lăng lão, chẳng những không có lại ho khan, hắn khí sắc càng là dễ nhìn không ít, quan trọng nhất là hắn mắng lên người đến trung khí mười phần, không hề giống là sống trọng bệnh người. Hoặc là nói Lăng lão tại không có sinh bệnh thời điểm, tình trạng cơ thể cũng không sánh nổi bây giờ thân thể. Đây chỉ là đã qua hơn một giờ mà thôi, Lăng lão trước trước sau sau liền xuất hiện biến hóa lớn như vậy, quả thực là như hai người khác nhau. Cũng không trách như thế Lăng gia người, hiện tại sẽ như vậy rung động, cho dù đổi thành những người khác đến, hiện tại đoán chừng cũng là cũng không khá hơn chút nào rồi. Tận đến giờ phút này, những này Lăng gia người mới biết Tô chết y thuật vừa là cao minh như vậy, không trách Tô chết có thể trị hết lăng nhược tuyết bệnh, hơn nữa còn để Lăng lão như thế đã tin tưởng. Bây giờ nói Tô chết là hoa đả tái thế, cũng không có chút nào quá đáng. Như vậy y thuật, hoàn toàn có thể nói là xuân về chi thuật, nghiêm trọng như thế bệnh, hắn nếu khinh địch như vậy tiện tay đến bệnh ngoại trừ. Hiện tại cái này những người này xem Tô chết ánh mắt đều hoàn toàn khác nhau, trước đó chạ mang theo hoài nghi, mà bây giờ điểm ấy hoài nghi đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Tại biết Lăng lão bây giờ tình huống thân thể sau, những này lăng ra người, mỗi một người đều bắt đầu lại đây đối Tô chết ngỏ ý cảm ơn rồi. Thời điểm này, còn không cùng Tô chết tạo mối quan hệ, chờ đến khi nào? Ai một đời không có sinh lão bệnh tử. Nếu như là phổ thông bệnh tật, cái kia vẫn không có gì quan trọng, nếu như được cái gì bệnh nghiêm trọng hoặc là cái gì bệnh nan y bệnh cái này lúc cùng tô chiết tạo mối quan hệ lời nói cái kia liền có hơn một cái bảo đảm thời khắc mấu chốt này là có thể dùng để cứu mạng những người này cũng không đốc, cho dù lại có quyền thế cũng giống vậy sợ chết thậm chí so với người bình thường còn sợ hơn chết chả càng phải yêu quý sinh mệnh cho nên mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội dồn dập lại đây cùng tô chiết chào hỏi dựa vào ngỏ ý cảm ơn cơ hội đến cùng hắn lôi kéo quan hệ tô chiết không thích xa giao cũng không thích cùng người xa lạ liên hệ những người này hành vi khiến hắn có chút mệt mỏi bất quá đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, những người này khuôn mặt ý cười, khiến hắn cũng không tiện tùy ý phát tác. dù sao những người này nói thế nào, đều xem như là lăng nhược tuyết người nhà, cũng là lăng lão hở bối, riêng là xem ở lăng nhược tuyết cùng lăng lão phân hưởng, liền để tô chiết cũng không tiện đối với bọn họ bảy sát mặt. mà trước đó hắn sở dĩ sẽ xông tới lăng văn kiệt cùng ngọc thải phượng, một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn, cũng là bởi vì ngọc thải phượng cùng lăng văn kiệt đi tới treo chọc tô chiết, hắn mới sẽ không chút lưu tình phản kích trở về. mà những người này trước đó cũng không có đối tô chiết như thế nào khiến hắn hiện tại cũng không tiện trực tiếp từ chối bọn hắn, cũng chỉ có thể như vậy tùy ý ứng phó được. Tuy rằng lăng lão bây giờ nhìn lại đã tốt vô cùng, nhưng là để cho an toàn, bỡ lẹch bỡ y sinh cùng hộ sĩ vẫn là vì hắn trước tiên làm cẩn thận kiểm tra. Mới đầu, lăng lão là phi thường không muốn, bởi vì hắn cho rằng làm như vậy là đúng tô chết không tín nhiệm. Bất quá lăng ra mọi người liều mạng khuyên bảo, cuối cùng tô chết cũng đứng ra để lăng lão kiểm tra một chút thân thể cũng tốt, bởi vì hắn cũng muốn biết mình phán đoán có hay không phạm sai lầm. Dù sao nơi này liền có kiểm tra thân thể chữa bệnh kỳ giới, cũng không cần chuyên môn chạy đến bệnh viện. Cứ như vậy mới khiến cho Lăng lão tiếp nhận rồi bợ lệch bợ thấy thuốc kiểm tra. Tại kiểm tra thời điểm, mọi người đều bận ở hô hấp, đều đã chờ đợi mới nhất kết quả. Người ở chỗ này, đa số người đều là hy vọng kết quả là tốt, dù sao không nói Lăng lão đối Lăng gia tầm quan trọng, vẹn vẹn người nơi này đều là của hắn hậu bối, liền sẽ hy vọng Lăng lão sẽ tốt lên, lên rồi. Bất quá nhưng có hai người, trong lòng lại không là nghĩ như vậy, cái kia chính là Lăng Văn Kiệt cùng Ngọc thải phượng rồi. Hiện tại Lăng Văn Kiệt cùng Ngọc thải phượng đều hy vọng kiểm tra xuất Lăng lão bệnh, cũng không hề chuyển biến tốt, giống vậy nhất trước đó còn muốn chuyển biến xấu rồi. Bởi vì chỉ có lời nói như vậy, Cái kia vừa nãy Lăng Văn Kiệt nói chính là vì lăng lao được, cũng sẽ không lại gây lăng lao không thích, còn có thể lần nữa đứng ra chỉ trích tôi chết là do y, y mà nếu như tôi chết chữa khỏi lăng lao bệnh, cái kia Lăng Văn Kiệt cùng Ngọc Thải Phượng đều phải xem tôi chết sắc mặt rồi. Lăng Văn Kiệt cùng Ngọc Thải Phượng làm người đều là phi thường vì tư lợi, chỉ là lợi ích của mình suy tính, mới sẽ không kiêng kỵ đến lăng lao thân thể. Cho nên, Lăng Văn Kiệt hai người bọn họ mới sẽ hy vọng kết quả kiểm tra là không lý tưởng, lời nói như vậy, bọn hắn mới có thể nắm tôi chết đến chút G.I.N lần này kiểm tra kết quả, rất nhanh sẽ đi ra. Blackbird y sinh nhìn kết quả, không ngừng đang tán phục, lần này Tô Triết cũng không cần hộ sĩ lại phiên linh dịch, bởi vì hắn đã nghe rõ bờ lạch bờ y sinh đang kinh ngạc thốt lên cái gì, không phải là thượng đế à? Đây là kỳ tích, quá không thể tưởng tượng nổi. Các loại, Ngọc Thải Phượng cấp đội vàng đi tới, hỏi kết quả thế nào. Bên cạnh hộ sĩ, cho mọi người giải thích, phu nhân, lăng lão thân thể tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tế bào ung thư số lượng cũng là thiếu một nửa. đương nhiên cụ thể kết quả bây giờ còn chưa có đi ra, bất quá từ trước mắt đến xem, lăng lão tình trạng cơ thể tốt vô cùng, cho nên bờ lạch bờ y sinh mới sẽ kinh ngạc như vậy. Lam Ngọc Thải Phượng biết Lăng lão bệnh, hiện tại đã sắp tốt thời điểm, sắc mặt của nàng rõ ràng khó coi không ít, bất quá nàng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, lập tức làm bộ khuôn mặt ý mừng, đi theo Lăng lão báo hỉ rồi. Mà Lăng Văn Kiệt cũng là như thế, hắn cũng có rất lớn không cam lòng. Bởi vì xuất hiện tại kết quả như thế, nói rõ Lăng Văn Kiệt đã nắm Tô Chiết không có cách nào. Sau đó, Lăng lão sẽ càng thêm tín nhiệm Tô Chiết, càng sẽ không khiến người ta gây bất lợi cho Tô Chiết, cái kia Lăng Văn Kiệt cũng không có biện pháp trả thù. Nếu như Lăng Văn Kiệt trả lựa chọn đối Tô Chiết trả thù lời nói, cái thứ nhất không buông tha người của hắn chính là Lăng lão rồi. Đương nhiên Tô Triết cũng không cần lo lắng Lăng Văn Kiệt trả thù, chính vì như vậy công tử bột, căn bản là không cách nào gây nên hắn coi trọng. Lăng lãoo biết kết quả sau, một bộ lễ giàn nên như vậy bộ dáng, sau đó phàn nàn nói, ta cũng đã nói rồi không cần kiểm tra rồi, các ngươi chính là không nghe, uổng phí hết thời gian. Đối với cái này, Lăng lãoo hổ bối, chỉ có thể đứng ra tới đây dạng nói với Lăng lãoo, này không phải là vì bảo hiểm một chút sao? Tô Y Sinh đều đã nói, hiện tại kiểm tra kết quả đi ra, cũng là có thể càng thêm an tâm một điểm. Một mực nói đến Tô Triết trên người của sau, Lăng lãoo mới không có tiếp tục quán giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Chương 1347, Hoa thơm chim hót. Chương 1347, Hoa thơm chim hót tại Lăng lão hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, Tô Chết liền lén lút rời đi gian phòng này rồi. Bởi vì Lăng gia người thật sự là nhiều lắm, mà hắn lại là không quen trường hợp này người, cho nên liền chọn rời đi nơi này, ra ngoài bên ngoài đi một chút. Tô Chết đi tới biệt thự Hoa Viên nơi, thưởng thức một chút cảnh sắc nơi này. Tuy rằng này Hoa Viên không sánh được số một biệt thự Hoa Viên, thế nhưng cũng là đường một hương vị, phối hợp hoàn cảnh của nơi này, ngược lại là có vẻ hoa thơm chim hót, rất dễ dàng để người ta buông lòng. Xem ra Lăng lão cũng là người yêu hoa. Nơi này có rất nhiều kỳ dị hoa cỏ, coi như là mùa đông, vẫn có rất nhiều nên mùa đóa hoa, đang tại nở rộ, khiến hắn cảm thấy thập phần mê người. Không biết lúc nào, Lăng Nhược Tuyết cũng đi theo ra, đi tới bên cạnh hắn, Tô Chí nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết đi ra sau, liền cười nói: "Ngươi không cần lưu lại cùng Lăng lão sao?" Lăng Nhược Tuyết lắc lắc đầu sau, cười nói: "Người quá nhiều, ta lưu lại cũng không chen mồn vào được, cho nên liền đi ra cùng ngươi đi một chút rồi." Xác thực, Lăng lão người trong phòng thật sự là nhiều lắm, ngươi nói một câu, ta cũng nói một câu, Lăng lão đều phải nghe không tới, cho nên Lăng Nhược Tuyết cũng không có lưu ở trong phòng. Đi ra cùng Tô Triệt đi dạo một vòng rồi. Cảm ơn ngươi chữa tốt Thái gia gia, ta cũng không biết phải làm sao cảm tạ ngươi rồi." Lăng nhược Tuyết chân thành nói. Tô Triệt lắc lắc đầu, nói ra, "Chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng." Đối với hắn mà nói, chữa khỏi Lăng lão việc này, đích thật là chuyện một cái nhấc tay, căn bản cũng không cần phí cái gì sức lực, dễ dàng liền hoàn thành chuyện này. Hơn nữa Tô Triệt cũng là may mắn chính mình đi tới kinh đô, nếu không, hắn cũng không có cách nào từ Lăng lão nơi này, biết nhiều như vậy bí ẩn. Với cái thế giới này, nhưng là càng hiểu rồi. Hiện tại hắn rất chờ mong Không biết Túc tín cùng Phó Duyên Kiệt biết hắn sắp trở thành Táng hồn thành viên lúc, sẽ là cái dạng gì biểu lộ, này nắm lại đều cho hắn cảm thấy thú vị. Lăng Nhược Tuyết tràn ngập cái này nói, "Còn có, ta muốn nói với ngươi xin lỗi. Hôm nay đại bá ta mẫu cùng Đường Ca đối ngươi như vậy, hy vọng ngươi có thể tha thứ bọn hắn." Trong lòng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ có lỗi với Tô Chiết, bởi vì hắn là nàng từ Quan Châu thị mời tới nơi này, kết quả một đi tới nơi này, Ngọc thải phượng cùng Lăng Văn Kiệt liền cho hắn bày sắc mặt xem, này làm cho Lăng Nhược Tuyết trong lòng rất băn khoăn. Đối với cái này Tô chết chỉ là thản nhiên nói, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi không có cần thiết nói xin lỗi với ta, lại nói, ta cũng không có thanh việc này để ở trong lòng. Hắn không muốn Lăng Nhược Tuyết vì thế mà khổ sở, cho nên liền làm bộ không để ý hơn nữa cho dù phải nói xin lỗi. Cũng là Ngọc Thải Phượng cùng Lăng Văn Kiệt lại đây xin lỗi, mà không phải Lăng Nhược Tuyết lại đây xin lỗi. Tô Chiết không muốn tại cái đề tài này nói tiếp, đã nói đến hoa vi lên, nơi này hoa thật nhiều đẹp quá, đây đều là ai bồi dưỡng ra? Lăng Nhược Tuyết nhìn hoa, tâm tình cũng là buông lòng không ít, nói ra, những này hoa phần lớn đều là Thái gia gia chính mình bồi dưỡng. Trước đây Thái gia gia không có sinh bệnh trước đó, đều là mình chiếu cố những nảy hoa. Bởi vì Thái gia gia rất thích hoa, cho nên nơi này hoa mới sẽ như vậy lớn. Đáng tiếc đầu giá hội bên trên thất thải hoa không có được. Đây là Thái gia gia cho tới nay tiết đối. Tô chết không nghĩ tới Lăng Nhược Tuyết sẽ nói đến thất thải hoa trên người, bởi vì cái này thất thải hoa chính là hắn từ thực vật hối đoái trong Thương Thành hối đoái đi ra ngoài, là hắn giao cho buổi đầu giá bán đầu giá. Thất thải hoa, tên như ý nghĩa chính là hoa nở bảy đóa, bảy loại màu sắc, bảy loại biến hóa. Thập phân thần kỳ là thế giới này nguyên bản không tồn tại vật trùng. Hỏi hắn lúc đó lăng lão cũng có tham gia buổi đầu giá sao? lăng nhược tuyết gật gật đầu trả lời thái gia gia là có đi buổi đầu giá chỉ là thất thải hoa quá chân quý giá đầu giá cách liên tục tăng lên cuối cùng thái gia gia chỉ có thể buông tha cho lúc đó vua tới thất thải hoa người muốn đem hoa đưa cho thái gia gia bất quá bị thái gia gia cự tuyệt nguyên lai like trong lúc này còn có như thế một tầng cố sự bất quá này cũng bình thường lăng lão tính cách nhất định là không ăn của ăn xin lấy lăng lão khí tiết dù cho hắn lại yêu thích thất thải hoa cũng sẽ không, không công tiếp bị người ta biểu tặng nếu như lăng lão tiếp nhận lời nói vậy thì thiếu nợ đối phương một thân tình. Đây không phải hắn mong muốn, cho nên Lăng lão chỉ có thể nhịn đau nhất cự tuyệt. Tô Chí bây giờ còn nhớ rõ lúc ấy thất thải hoa tại đấu giá hội lên, nhưng là đấu giá 42 triệu giá trên trời đi ra, cũng không trách Lăng lão sẽ đoạt bất quá người. Lúc đó hắn là đổi hai đóa thất thải hoa, bây giờ đang ở số 1 trong biệt thự còn có một bốn thất thải hoa, đây là hắn về đến Vân thị bên trong chuyển dược liệu thời điểm, thuần tay cho mang tới. Nhìn ra được Lăng lão đích thật là phi thường yêu thích tiêu, nếu không cũng sẽ không tại hoa viên nuôi nhiều như vậy bỏ ra. Cho nên, tại đấu giá hội lên mất đi thất thải hoa cạnh tranh năng lực lúc, khẳng định để Lăng lão tràn đầy tiếng vui. Nếu như có cơ hội Tô chết cũng không ngại đưa một đóa thất thải hoa cho lăng lão, để lăng lão trong lòng đã không còn tiếc đói. Này đối với những người khác tới nói, thất thải hoa là quý giá dị thường hoa, thế nhưng đối với hắn mà nói, này thất thải hoa lại là dễ như trở bàn tay, muốn muốn bao nhiêu cũng có thể. Cho nên, cho dù để Tô chết lại hối bái thất thải hoa đưa cho lăng lão, cũng không tính được chuyện gì. Tô chết cùng lăng nhược tuyết tại hoa viên chờ không ít thời gian, tán gẫu rất nhiều đề tài, bất quá chủ yếu vẫn là vây quanh hoa cỏ mà giảng. Có lẽ là bởi vì lăng lão thích hoa nguyên nhân, cho nên lăng nhược tuyết đối các loại hoa cũng là rất nhiều giải. Cho nên chủ yếu lên, là Lăng nhược Tuyết tại cùng Tô Triết, giới thiệu một ít liên quan với tiêu chi thức. Nhìn một lát sau, Tô Triết nói với Lăng nhược Tuyết, nhược Tuyết, ngươi không cần theo ta rồi, đoán chừng Lăng lão bây giờ đang ở tìm ngươi, ngươi trở lại cùng Lăng lão tán gẫu nói chuyện đi." Hắn biết Lăng nhược Tuyết kỳ thực trong lòng là rất muốn trở về, bởi vì Lăng lão đại bệnh mới khỏi, nàng khẳng định muốn cùng Lăng lão nói vài lời, quan tâm một cái lão nhân gia. Chỉ là Tô Triết một người tại trong vườn hoa, để Lăng nhược Tuyết thật không tiện đi ra. Cho nên, Tô Triết liền chủ động đề nghị, để Lăng Ngược Tuyết trở lại cùng lão nhân gia tán gẫu giải buồn. Lăng Ngược Tuyết gật gật đầu, nói ra Ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, ta an bài trước cái gian phòng, cho ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Triết cũng biết hắn trả ở lại Hoa Viên Hoa, Lăng Nhược Tuyết là tuyệt đối không yên tâm rời đi. Cho nên hắn liền đồng ý, nói ra, vợ ừ ý thì tốt, liền làm phiền ngươi. Là ta làm phiền ngươi mới đúng, muốn ngươi ngàn giảm xa xôi đi tới kinh đô là thái gia già già chữa bệnh. Lăng Nhược Tuyết lắc đầu nói ra, Tô Triết chỉ là không sao cả cười cười, cũng không có tiếp tục về Lăng Nhược Tuyết lời nói, lần nữa tham dự cái đề tài này lời nói, Lăng Nhược Tuyết khẳng định lại sẽ vấn đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Cho nên, hắn sẽ không muốn lại đề lên chuyện này. Rất nhanh, Lăng nhược Tuyết liền chuẩn bị cho Tô Triết một gian phòng trọ. Khách này phòng rất tốt, bên trong cũng có phòng tắm, không thiếu gì cả, hơn nữa chăn gối loại hình đều là mới tinh, đều là chưa từng dùng qua. Này làm cho Tô Triết rất hài lòng, bởi vì bình thường rất ít đi ra ngoài hắn, thật là không quen người khác đã dùng qua đồ vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1348: Vô sự mà ân cần. Chương 1348: Vô sự mà ân cần Lăng nhược Tuyết cho Tô Triết sắp xếp xong xuôi gian phòng sau, khiến hắn tại đây nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, Lăng Ngược Tuyết cũng từ ly khai rồi phòng trọ, nàng hiện tại phải đi về xem Thái gia gia trong lòng cũng là rất nóng nảy. Tại Lăng Nhược Tuyết rời đi phòng trọ sau, Tô Chiết đang chuẩn bị thanh cửa phòng đóng lại rồi. Vừa lúc đó, Ngọc Thải Phượng vội vàng đi tới, nàng trả mang theo khuôn mặt ý cười, bất quá lại là dối trá đến cực điểm. Tô Chiết biết đạo Ngọc Thải Phượng thời điểm này tới tìm hắn, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Ngọc Thải Phượng hư tình giả ý nói, tôi Y Sinh, gian phòng này ngươi trả hài lòng không? Có cần hay không ta cho ngươi đổi một gian lấy sạch càng căn phòng tốt. Nếu như không là trước kia tại Lăng Lão căn phòng lúc, Tô Chiết đã nhìn thấu Ngọc Thải Phượng là người, hắn hiện tại cũng sẽ cho rằng Ngọc Thải Phượng là hảo tâm hảo ý, chân tâm muốn vì hắn đổi gian phòng. Nhưng là trước kia, hắn đã triệt để nhìn thấu Ngọc Thải Phượng, biết nàng là hạng người gì rồi, xuất hiện tại đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của nàng. Ngọc Thải Phượng dáng vẻ hiện tại, chỉ là để tô chết cảm thấy rối trá mà thôi. Hơn nữa hắn biết rõ, Ngọc Thải Phượng hiện tại trong lòng cũng không biết phải nhiều ghi hận hắn, hay là nàng hiện tại ước gì đem hắn rút gân rút cốt, lại làm sao có thể sẽ đối với hắn tốt như vậy. Hiện tại Ngọc Thải Phượng vô sự mà ân cần, nhất định là có việc cầu tô chết, cho nên bất đắc dĩ mới sẽ để lấy lòng hắn. Cho nên, Tô chết xuất hiện đang đối mặt Ngọc Thải Phượng như tình, chỉ là phi thường lạnh nhạt nói, không cần ta đối căn phòng này thật hài lòng, liền ở vậy là được rồi. Ngọc Thải Phượng tựa hồ cũng không hề lĩnh hội tới Tô Chiết lạnh nhạt, vẫn là phi thường nhiệt tình, thỏa mãn là tốt rồi, thỏa mãn là tốt rồi. nếu như có ý kiến gì lời nói, cũng có thể nói với ta, ta sẽ là Tô Y Sinh làm tốt. nếu như không có chuyện, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Tô Chiết bắt đầu hạ lệnh chủ khách, hắn có thể không muốn ở chỗ này cùng rối chán, Ngọc Thải Phượng liên hệ. Ngọc Thải Phượng bắt đầu nói ra mục đích của mình, Kỳ thực ta là có chút việc muốn tìm Tô Y Sinh giúp một tay, chuyện này đối với Tô Y Sinh tới nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. nghe vậy. Tô Chiết không khỏi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười gằn. Hắn đã biết đạo Ngọc Thải Phượng thái độ chuyển biến lớn như vậy, nhất định là bởi vì có việc yêu cầu hắn. Nếu không, Ngọc Thải Phượng cũng sẽ không đột nhiên đối Tô Chiết khách khí như vậy cùng nhiệt tình. Ngọc Thải Phượng người nọ là thực tế nhất, nàng cũng sẽ không đơn thuần đối một người tốt. Huống hồ trước đó Tô Chiết như thế châm trọng Ngọc Thải Phượng, nhưng là làm cho nàng đối Tô Chiết đã sớm là ghi hận trong lòng, thậm chí là hận thấu xương rồi. Bất quá Ngọc Thải Phượng đã đến có việc lúc nhờ và người, lại là có thể lập tức chuyển sùng độ, trơ mặt để van cầu người. Ngọc Thải Phượng thấy Tô Chiết không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Nàng liền tiếp tục nói, là như vậy, gia phụ tại quan thời gian trước bên trong đột nhiên chảy máu nào chúng rõ liệt nửa người, một mực nằm ở sùng lên không thể động đậy, ngay cả lời đều không nói ra được, sống được thật là thống khổ. Tô Y Sinh, y thuật của ngươi cao minh như vậy, ta nghĩ mời ngươi là gia phụ trị liệu, gia gia nghiêm trọng như thế bệnh, Tô Y Sinh đều có thể trị hết, ta nghĩ cũng có thể trị hết gia phụ. Tô Triết không khỏi nở nụ cười gằn, sau đó lại rất nhanh mặt không hề cảm xúc rồi, nói ra, xin lỗi, ta trị không được. Ngọc Thải Phượng không khỏi tránh qua một tia vẻ tức giận, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền biến mất rồi. Rất hiển nhiên, tô chết lời này chính là trực tiếp cự tuyệt. Căn bản cũng không có cân nhắc qua, này làm cho Ngọc Thải Phượng cảm thấy rất tức giận, rất không còn mặt mũi. Nếu như không phải phụ thân của Ngọc Thải Phượng bây giờ còn bán thân bất toại lời nói, hơn nữa bất kể là quốc nội bệnh viện, vẫn là nước ngoài bệnh viện đều không chứa khỏi lời nói, Nàng kia bây giờ là tuyệt đối sẽ không lại đây cùng tô chết giảng lời hay, là sẽ không tới xem sắc mặt hắn. Chỉ là hiện tại có việc cầu người, hơn nữa lại tăng thêm tô chết hay là duy nhất có thể trị hết người, cho nên Ngọc Thải Phượng hiện tại cũng không thể không thanh này, một cơn lửa giận trước tiên nuốt vào bụng. Ngọc Thải Phượng tiếp tục nói, "Tôi y sinh Ngươi kiêu tốn, y thuật của ngươi cao minh như vậy, khẳng định sẽ có biện pháp, nếu không ta trước tiên hiện tại mang ngươi tới. Trước giải một ít gia phụ cụ thể bệnh tình, ngươi lại để phán đoán, này được chứ? Tô chết rõ ràng chào Ám phu nói, không cần đi, các ngươi không phải nói ta là lang lang sao? Ta nhưng không chỉ hết loại bệnh này, miễn cho làm hại nhà ngươi cha bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, vậy cũng sẽ không tốt. Hắn có thể không phải là cái gì thánh nhân, có cứu hay không chỉ ở hắn trong một ý nghĩ. Mà Tô chết sở dĩ sẽ đến kinh đô trị liệu lang lão, một là vì lang nhược tuyết quan hệ, không nghĩ nàng vì thế khổ sở, hai là bởi vì hắn kính nể lang lão là anh hùng không muốn để cho Lăng lão bị bệnh ma giàn vật mà chết. Cho nên, hắn hôm nay mới sẽ đến đến trong kinh đô, chuyên môn là Lăng lão trị liệu. Mà Tô chết cùng Ngọc Thải Phượng không quen không biết, hắn đối phụ thân của Ngọc Thải Phượng, đồng dạng cũng là không quen biết. Nếu như là những người khác lời nói, hay là hắn chả sẽ xuất thủ trị liệu. Thế nhưng Ngọc Thải Phượng cùng Lăng Văn Kiệt trước đó, nhưng là một mực tại trào phúng Tô chết, Lăng Văn Kiệt càng là nhiều lần chỉ vào Tô chết mắng Lăng Văn cùng tên lừa đảo, này làm cho hắn đối hai người đã là hào không có hảo cảm, chỉ còn giữ lại căm ghét. Người như vậy, hắn lại làm sao có thể sẽ ra tay giúp đỡ? Tôi chết không phải đại từ đại bi thánh nhân, hắn sẽ không là ai đều đi giúp, cũng không phải là ai cũng đi cứu. Có giúp hay không, có cứu hay không, đều là xem tâm tình của hắn làm quyết định. Nếu như tôi chết muốn cứu người, bất luận trả giá bao nhiêu, một cái giá lớn đều sẽ đi cứu, dù cho đối phương là không quen biết người đi đường, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà nếu như đối phương là Ngọc Thải Phượng cùng Lăng Văn Kiệt lời nói, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ rồi. Tuy rằng tôi chết không phải khỏe mắt tất báo người, thế nhưng cũng sẽ không làm lấy đức báo toàn sự tình. Ngọc Thải Phượng vội vàng giải thích, tôi hy sinh, Văn Kiệt lúc đó là đùa với ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng. Tiểu hai tử này lời nói không thể coi là thật. Kỳ thực lúc đó Lăng Văn Kiệt chào Phúng tô Chết thời điểm, Ngọc Thải Phượng đứng ra cỡ trách sửa lại Lăng Văn Kiệt lời nói. Cái kia tô Chết có lẽ hiện tại còn có thể đáp ứng Ngọc Thải Phượng. Thế nhưng Ngọc Thải Phượng cũng không hề làm như vậy. Khi nàng biết tô Chết chỉ là người bình thường, nàng nhưng là một mực là Lăng Văn Kiệt chỗ dựa, chả để tô Chết lăn ra lăn ra. Cho nên hiện tại Ngọc Thải Phượng là không có hy vọng, có thể để cho tô Chết thay đổi chủ ý thật không tiện. Tuổi tác của ta so với hắn còn nhỏ, ở trong mắt ta hắn có thể không phải là cái gì Tiểu Hai Tử, chính là Lang băm hại người. Ngươi tiểu đừng tới tìm ta, ta cũng không có bản lĩnh này. Tô Triết nói rồi câu nói sau cùng sau, liền trực tiếp thanh phòng trọ môn đóng lại rồi, Lưu Ngọc Thải Phượng ở ngoài cửa. Lăng Văn Kiệt đều là 25, 26 tuổi người, tuổi tác của hắn so với Tô Triết còn muốn lớn hơn. Ngọc Thải Phượng nguyện ý coi Lăng Văn Kiệt là tiểu hải tử, Tô Triết cũng không có công phu này cùng tâm tình đi hầu hạ hắn. Cửa đóng lại sau, Ngọc Thải Phượng chả không muốn rời đi, nàng còn tại góc cửa, để Tô Triết tới mở cửa, chả một mực tại ngoài cửa nói tốt. Bất quá Tô Triết cũng không có đi để ý tới Ngọc Thải Phượng, nàng nguyện ý đứng ở ngoài cửa, vậy hay để cho nàng đứng đủ. Còn hắn thì lấy điện thoại di động ra, đeo ống nghe lên sau đó đem tiếng nhạc phóng tới lớn nhất bắt đầu nghe lên ca đến liền làm bộ không nghe thấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1349 1,8 triệu bình chương 1349 1,8 triệu bình đại khái sau 10 mấy phút ngoài cửa mới không có động tĩnh rồi tô chiết xác nhận ngọc thải phượng đã sau khi rời đi hắn lúc này mới quan tiếng nhạc gỡ xuống thanh nghe bất quá chờ ở trong phòng hắn cũng không nhìn thấy ngọc thải phượng lúc rời đi cái kia vặn vẹo đến cực mặt lần này tô chiết không đồng ý giúp đỡ đoán chừng càng làm cho ngọc thải phượng ghi hận trong lòng rồi ở trong lòng không biết muốn làm sao chửi bới hắn Bất quá hắn cũng sẽ không đi lưu ý những chuyện này, sẽ không biết đạo ngọc thải phượng hiện tại có chết hay không tâm, còn có thể hay không lại phiền hắn. Này cũng không muốn gặp lại được nàng, cái kia dối trá mặt. Tô chiết rất rõ ràng, lấy ngọc thải phượng là người, cho dù hắn nguyện ý ra tay trị liệu phụ thân của nàng, nàng cũng sẽ không đối với hắn cảm ơn. Loại này cực kỳ thế lực người, chỉ sẽ nhớ kỹ người khác xấu, cũng sẽ không nhớ do người khác tốt. Nếu như vạn nhất tô chiết không trị hết phụ thân của ngọc thải phượng, cái kia đoán chừng ngọc thải phượng tuyệt đối sẽ không có sắc mặt tốt xem, hơn nữa còn không biết sẽ như thế nào đối phó hắn. Cho nên, trợ giúp ngọc thải phượng người như thế. Hắn không chỉ không phải nhận được nửa chỗ tốt, còn có thể cho mình treo đến một thân lằng lơ. Loại chuyện này, Tô Chí cũng sẽ không đần độn đi đến làm. Có ân liền muốn báo, thiếu nợ ân tình liền muốn đi trả, đây là hắn cho tới nay kiên trì nguyên tắc. Thế nhưng lấy đức báo oán loại chuyện này, Tô Chí liền làm không được, đây cũng không phải là hắn phong cách làm việc, có cựu oán tất báo mới là hắn kiên trì. Huống chi, cho dù hắn giúp Ngọc Thải Phượng, cũng không nhất định sẽ có tốt kết quả gì tốt, hay là sẽ để cho mình trọc phiền phức, cái này cũng là không chừng. Cho nên, Tô Chí là sẽ không đáp ứng Ngọc Thái Phượng, bất luận Ngọc Thái Phượng cái gì tốt lời nói, cũng sẽ không khiến hắn thay đổi quyết định này hiện tại ngọc thải phượng đã rời khỏi, không có lại gõ cửa, này làm cho hắn cũng vui vẻ được thanh tĩnh, chỉ cần kế tiếp ngọc thải phượng không lại đến phiền Tô chết lời nói, cái kia chính là lý tưởng nhất sự tình. hắn cũng sẽ không lại làm xem ngọc thải phượng xuất mặt, dừng lại ở trong khách phòng Tô chết, cảm thấy không có chuyện gì làm, liền ngồi ở trước máy vi tính, đồng thời mở ra máy vi tính, trả thuận tay đăng nhập lên của mình Hồng thư, bởi vì hắn sáng sớm hôm nay rồi cùng lăng nhược tuyết đi máy bay, bay tới kinh đô, điều này cũng làm cho hắn không có thời gian kiểm tra hòm thư. đi tới kinh đô sau, tôi chết lại là lập tức là lăng láo chữa bệnh, lại là trì hoãn rất nhiều thời gian. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn đều chưa kịp thu lấy bill kiện mới, chủ yếu là tuyết cơ xương tiêu thụ bảng thống kê, còn có khớp xương linh tiêu thụ bảng thống kê. Nay tại sáng sớm thời điểm, Trầm Sơ Hạ cùng Lý Trường Hoa cũng đã phát đến hắn trong email, chỉ là hắn một mực chưa kịp xem mà thôi. Mà bây giờ Tô Chiết đã nhàn rỗi xuống rồi, có thời gian này, hắn liền tiếp thu cái này hai phong điều kiện. Tuyết cơ xương lượng tiêu thụ, biến hóa ngược lại không lớn, mỗi ngày lượng tiêu thụ tăng lên cũng không phải nhiều lắm. Mấy ngày qua, tuyết cơ xương lượng tiêu thụ chỉ là tăng lên 10 và bình, hiện tại đã đạt đến 1.8 triệu bình. Hiện tại tuyết cơ xương một ngày lượng tiêu thụ chính là 1.8 triệu bình, này tương đương với tại toàn cầu mỗi một giây đồng hồ liền bán ra gần 21 bình tuyết cơ xương, này lần nữa đột phá kỷ lục. Mà tuyết cơ xương một bình thấp nhất là 380 khối, chuyện này ý nghĩa là Nhã Đại tập đoàn vẹn vẹn dựa vào tuyết cơ xương, mỗi ngày doanh thu liền đã đạt đến 680 triệu nguyên. Tại trừ đi hết thảy chi tiêu sau, Nhã Đại tập đoàn mỗi ngày lợi nhuận ròng cũng có thể đạt đến 360 triệu nguyên, chiếm doanh thu một nhiều hơn phân nửa, hắn tỷ suất lợi nhuận vượt qua 50%. Nếu như tuyết cơ sương có thể tiếp tục duy trì cái này lượng tiêu thụ đi xuống Cái kia Nhã Đại tập đoàn hắn năm doanh thu cùng năm lợi nhuận ròng, liền phi thường khả quan. Một ngày doanh thu là 680 triệu nguyên, mà một năm chính là hơn không ức nguyên, một trong số đó năm lợi nhuận ròng, liền đã đạt đến hơn không ức nguyên. Mà này Nhã Đại tập đoàn kinh người doanh thu cùng lợi nhuận ròng, vẻn vẹn chỉ là một khoản sản phẩm mang tới, này cái khác xí nghiệp sợ là không làm được nơi này. Này Tuyết Cơ Dương tại hiện thế tới nay, sẽ không ngừng tại sáng tạo kỳ tích. Tương lai Nhã Đại tập đoàn Deri gia thị trường nhu cầu số lượng càng lớn nhuyễn nhăn sức lực. Không biết sẽ lại sáng tạo ra cái gì kỳ tích đi ra, bây giờ doanh thu cùng lợi nhuận dòng, ít nhất cũng sẽ trở nên lên một phen, đây là thấp nhất phỏng đoán cẩn thận. Mà tuyết cơ xương lượng tiêu thụ tăng lên phạm vi, cũng không lớn, bất quá trường hoa dược nghiệp khớp xương linh, hắn ngày lượng tiêu thụ tăng lên phạm vi liền so sánh kinh người rồi. Hiện tại khớp xương linh toàn cầu ngày lượng tiêu thụ, đã đạt đến 22 triệu hạt, so sánh trước đó muốn tăng lên 5 triệu hạt. Hơn nữa thành tích này còn rất xa không phải khớp xương linh cực hạn. Nếu như có thể cam đoan khớp xương linh sản lượng, đồng thời có thể tiêu thụ toàn cầu các nơi lời nói, cái kia khớp xương linh lượng tiêu thụ so với bây giờ lượng tiêu thụ, có thể phải lại đề cao vài lần trở lên. Chỉ ít bởi vì trường hoa dược nghiệp hiện nay sản lượng trong kế hoạch kiểm định lễ linh định vì 22 triệu hạt, cho nên bây giờ lượng tiêu thụ mới sẽ duy trì tại số lượng ấy lên, mà không nhắc lại nữa thăng. Nếu như khớp xương linh sản lượng có thể đạt được lần nữa tăng lên lời nói, cái kia lượng tiêu thụ cũng sẽ đi theo tiếp tục tăng lên. Bất quá, căn cứ y thị trường đối khớp xương linh nhu cầu số lượng hiện tại trường hoa dược nghiệp đã quyết định lại tăng lên khớp xương linh sản lượng để cho lượng tiêu thụ lần nữa tăng lên, cho nên không tốn thời gian dài thời gian khớp xương linh lượng tiêu thụ liền sẽ so với hiện tại cao hơn. Hiện tại khớp xương linh tại thị trường biểu hiện đã vượt xa tô chiết sơ kỳ đoản trường, hắn không nghĩ tới khớp xương linh lượng tiêu thụ sẽ dùng nổ tung thức tăng lên, thật sự là quá mức kinh người rồi. Về phần trường hoa dược nghiệp hắn thuốc của hắn lượng tiêu thụ liền không có gì thay đổi rồi, một mực duy trì hiện trạng, bởi vì không hề tăng lên sản lượng cũng không có loại lựa chọn mới thay quyền thường, những dược vật này lượng tiêu thụ tự nhiên không thể tăng lên nữa, cho nên. Hiện tại ngoại trừ giải đông linh ngày lượng tiêu thụ là 18 triệu hạt bên ngoài, những dược vật khác ngày lượng tiêu thụ đều là 22 triệu hạt, này cùng khớp xương linh là giống nhau. Bởi vì hiện nay Trường Hoa Dược Nghiệp tạm thời không có cùng mới thay quyền thương hợp tác, cũng không có thay đổi sản lượng kế hoạch quyết định, cho nên hiện tại những dược vật này lượng tiêu thụ mới sẽ một mực duy trì không thay đổi. Nếu như Trường Hoa Dược Nghiệp khai phá mới nước ngoài thị trường, cái kia những dược vật này lượng tiêu thụ nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Bây giờ Trường Hoa Dược Nghiệp vẹn vẹn chỉ là cùng bảy quốc gia thay quyền thương hợp tác mà thôi, chẳng có rất lớn thị trường, hiện tại còn chưa kịp khai phá, còn có thể tiếp tục tăng lên thị trường phần cho nên dược vật lượng tiêu thụ chả có tăng lên rất nhiều không gian hiện tại chỉ là tạm thời đình chỉ tăng lên mà thôi mà Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng đã tại xem xét mới thay quyền thương rồi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ lại mở khuyết trương mới thị trường đến lúc đó những dược vật này lượng tiêu thụ cũng có thể tiếp tục tăng lên bất quá cho dù xuất hiện tại không có mở khuyết trương mới thị trường Trường Hoa Dược nghiệp thành tích đã là phi thường lý từ rồi bất kể là Trường Hoa Dược nghiệp vẫn là nhã đại tập đoàn hắn phát triển tốc độ đều vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người lật đổ mọi người nhận thức thành tích bây giờ cũng đã đủ khiến đồng hành trợn mắt ngoa mồm không ngừng hâm mộ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1350, khử bệnh thêm tuổi. Chương 1350, khử bệnh thêm tuổi buổi tối, Lăng Nhược Tuyết tại hỏi thăm qua Tô chết ý kiến sau, liền đem bữa tối đưa đến phòng của hắn đến, đến rồi. Bởi vì Lăng Nhược Tuyết biết Tô chết tính cách, so sánh yêu thích yên tính hơn nữa hắn cũng không rất ưa thích cùng người khác giao lưu câu thông, đặc biệt đều là kẻ không quen biết, mà Lăng gia người thật sự là nhiều lắm, lại tăng thêm phần lớn đều tại làm hắn vui lòng. Một là Tô chết chữa tốt Lăng lão, mà Lăng lão đối với Lăng lão tới nói, hắn tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, đây chính là tương đương với giúp Lăng gia chiếu cố rất lớn mà ở một phương diện khác, thì là vì Tô Triết y thuật, để mọi người đều là thán phục không ngớt. Nếu như có thể cùng hắn giữ quan hệ tốt, vậy sau này cho dù có cái gì bất chắc, thì như được rồi khó trị nặng cái cổ, sinh mệnh chịu đến nguy hiểm thời điểm, cái kia nhận thức hắn lời nói, đây chính là tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Lấy Tô Triết y thuật thần kỳ tới nói, đây là không có chút nào khoa trương. Cho nên, nếu như Tô Triết xuất hiện tại trên bàn ăn lời nói, khẳng định có rất nhiều người sẽ thừa dịp cơ hội lần này, cùng hắn liên lạc tình cảm. Cứ như vậy lời nói, riêng là ứng phó những người này, cũng đủ để cho hắn phiền phức vô cùng rồi. Mà tỷ mị Lăng Tuyết chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới phải đưa ra đem thức ăn đưa đến gian phòng đến. Lời nói như vậy, Tô chết là có thể không cần đi cùng những người khác giao thiệp. Lăng Nhược Tuyết đẩy một chiếc xe nhỏ lại đây, mặt trên để đó rất nhiều mâm, này một hồi bữa tối phi thường phong phú. Sau khi đi vào, Lăng Nhược Tuyết nói với Tô chết, bởi vì ta cũng biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên tiểu tùy tiện chuẩn bị một ít lại đây, nếu như ngươi cảm thấy không lành miệng lời nói, ta hiện tại để nhà bếp một lần nữa lại làm chút. Tô chết rung rắc, nói ra, không cần. Này đã rất phong phú rồi. Hơn nữa ta rất yêu thích những thức ăn này thức. Lăng Nhược Tuyết bây giờ chuẩn bị cơm nước sát thực phi thường phong phú. Hơn nữa bởi vì nàng không biết Tô chết thích ăn cái gì, cho nên nàng cái gì khẩu vị đều chuẩn bị một ít. "Đến, mau tới đồng thời ăn đi." Lăng Nhược Tuyết lấy ra bát đũa nói ra. Lăng Nhược Tuyết cũng là không có ở bên ngoài ăn, nàng là đặc biệt tới cùng Tô chết đồng thời ăn. Tại lúc ăn cơm, Tô chết đề xuất mình đã quyết định được, chuẩn bị ngày mai sẽ về Quan Châu thị. "Tại sao đi được vội vã như vậy, không ở nơi này nhiều vô dụng thiên, ta mang ngươi đến nơi chơi một chút." Là không phải là bởi vì đại bá mối cùng Đường Ca quan hệ, ngươi không nên tức giận, bọn hắn cũng không phải cố ý. Lăng Nhược Tuyết nói. Lăng Nhược Tuyết cho rằng Tô Triết là vì cùng Ngọc Thải Phượng, còn có Lăng Văn Kiệt trong lúc đó sinh ra mâu thuẫn, cho nên hắn mới sẽ gấp như vậy trở về. Tô Triết dung dứt, giải thích, không là bởi vì bọn hắn, chỉ là Quan Châu thị bên kia phát sinh liên hoàn vụ án giết người, ta không yên lòng, cho nên phải đi về nhìn xem. Chỉ muốn hung thủ giết người một ngày không có bị nắm lấy, hắn liền không thể yên tâm xuống. Tô Triết hiện tại chờ tại trong kinh đô, mà an hơn bọn hắn tại Quan Châu thị, hắn là phi thường an tâm không tới, cho nên mới phải gấp như vậy trở lại. Lần này, Lăng Nhược Tuyết cũng không có giữ lại nữa, nha, đó cũng là Bởi vì Lăng Nhược Tuyết cũng đã từng nghe nói Quan Châu thị phát sinh liên hoàn vụ án giết người, biết cái này hung thủ giết người thập phần hung tàn, đến bây giờ đã có rất nhiều người bị hại ngộ hại rồi. Cho nên, hiện tại Tô Chiết không liên lòng, muốn phải đi về cũng là nhân chi thường tình, Lăng Nhược Tuyết mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng không tiện lại giữ lại. Vậy lần sau ngươi có cơ hội đến kinh đô lời nói, ta lại dẫn ngươi đi xem kinh đô phong cảnh." Lăng Nhược Tuyết tiếp tục nói. Tô Chiết gật gật đầu, cười nói, "Được, lần sau có cơ hội, ngươi lại mang ta đi, ngươi có thời gian, cũng có thể đi Quan Châu thị, ta đến chiêu đãi ngươi." "Ừm, ta hiểu rồi." Lăng Nhược Tuyết cũng là gật đầu nói. Sau đó Tô Triết cùng Lăng Nhược Tuyết liền không nói gì nữa rồi, có lẽ là bởi vì ngày mai hắn sẽ phải rời khỏi Nguyên Nhân, một cái phân biệt, Lăng Nhược Tuyết khó tránh khỏi sẽ có chút thương cảm. Sau khi cơm nước xong, Lăng Nhược Tuyết liền đem bát đũa thả lại xe con, sau đó lại đẩy ra khỏi phòng rồi. Mà Tô Triết cũng không hề ra ngoài, một người chờ ở trong phòng hắn, đang suy nghĩ một chuyện, hắn đang suy nghĩ chính mình phải nên làm như thế nào. Hắn đang nghĩ tới sự tình liên quan với đến Lăng lão trên người của. Mặc dù bây giờ Lăng lão tạm không có gì đáng ngại, thân thể cũng khá hơn nhiều chỉ cần thanh trị liệu nước thuốc toàn bộ uống xong lời nói, lăng lão là có thể hoàn toàn triệt để tốt rồi. Thế nhưng lăng lão hiện tại dù sao cũng là tuổi tác đã cao, số tuổi đều đã vượt qua trăm tuổi rồi. Theo như nhiều nói, lăng lão nhiều nhất sống thêm lên 1 2 năm cũng là rất không tệ, bất quá hắn dùng trị liệu nước thuốc, có thể để cho hắn tại những ngày sau đó, không bệnh không đau sống qua đi, an tưởng vượt qua còn dư lại tháng ngày. Thế nhưng 1 2 năm trôi qua sau, lăng lão hẳn là liền sẽ chết già rồi. Điểm ấy, không chỉ có là tô chết rõ ràng, mà lăng gia người cũng phi thường rõ ràng, bọn họ cũng đều biết kết quả như thế. Hơn nữa đều cảm thấy Lăng lão còn có thể sống thêm nhiều thời gian như vậy, này đã rất tốt, cho nên sẽ không lại cương cầu cái gì. Liền ngay cả Lăng lão bản thân cũng là phi thường rõ ràng, hắn cũng biết mình tình huống thân thể. Bất quá Lăng lão đã phi thường chi túc, nếu như không có Tô chết lời nói, hay là hắn là sống không qua thời gian 3 tháng. Hơn nữa trong 3 tháng này, vẫn là vô cùng thống khổ, muốn ăn một chút gì đều làm không đến. Mà bây giờ Tô chết không chỉ để Lăng lão sống thêm lên một thời gian 2 năm, hơn nữa còn để tình huống thân thể của hắn trở nên rất nhiều, có thể không bệnh không đau nhất, còn có thể an tự mình nghĩ ăn đồ vặt như vậy vừa so sánh, Lăng lão đã là phi thường chi tú, hắn sẽ không lại đòi hỏi cái gì. Vốn là, Tô chết làm được loại trình độ này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, dù sao nói cho cùng, Lăng lão cũng không phải Tô chết người nhà. Bất quá Lăng lão sự tích, khiến hắn rất kính nể, cho nên hắn mới sẽ xuất thủ trị liệu Lăng lão bệnh. Thế nhưng Tô chết vẫn là không muốn để Lăng lão nhanh như vậy liền mất, hắn còn muốn lại để cho Lăng lão sống lâu một chút, không vì cái gì khác, chỉ vì Lăng lão vì quốc gia chỗ trả giá kính dâng. Cho nên, hắn hiện tại hay là tại suy nghĩ cái vấn đề này, cần phải thế nào giặc làm, mới có thể để Lăng lão có thể trưởng mệnh một điểm. Kỳ thực muốn đạt đến hiệu quả như thế này cũng là vô cùng đơn giản, thế nhưng áp dụng lại là phi thường phiền phức. Chỉ cần Tô Chiết mỗi ngày đều cho Lăng lão vận chuyển trị liệu thần lực, dùng để tầm bổ thân thể của hắn, cái kia Lăng lão tuyệt đối sẽ càng dài hơn hơn mệnh. Bởi vì trị liệu thần lực là có loại tác dụng này, chỉ muốn trường kỳ hấp thu, cái kia đạt đến khử dục dỡ năng hiệu quả, tự nhiên là không có vấn đề. Điểm này, đối trị liệu thần lực tới nói, là hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng quá trình này lại là phi thường phiền toái, bởi vì trị liệu nước thuốc tạm thời không có hiệu quả này, cho nên hắn không thể dùng trị liệu nước thuốc để thay thế trị liệu thần lực. Cứ như vậy, Tôi nhất định phải mỗi ngày đều dừng lại ở lăng lão bên người, như vậy mới có thể mỗi ngày là lăng lão vận chuyển trị liệu thần lực. Mà bản thân hắn chính mình cũng có rất nhiều chuyện tình làm, cho nên hắn không thể thời gian dài dừng lại ở kinh đô, cũng không khả năng thời gian dài dừng lại ở lăng lão bên người. Cho nên cái này kéo dài tuổi thọ phương pháp, tự nhiên là tăng vỡ. Bởi vậy, hắn hiện tại nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1351, Niết bàn thọ nguyên đan. Chương 1351, Niết bàn thọ nguyên đan nếu như dài hạn hấp thu trị liệu thần lực lời nói, cái kia xác thực có thể đạt đến khử bệnh thêm tuổi hiệu quả. Nhạc văn tiểu thuyết nhưng là vì tô chiết không có cách nào dài hạn chờ tại trong kinh đô, hắn cũng có chuyện của chính mình muốn đi làm, như vậy hắn tiêu không thể mỗi ngày đều là lăng lao vận chuyển trị liệu thần lực. Cứ như vậy, cái này đơn giản nhất trực tiếp biện pháp cũng đã mất đi hắn tác dụng, cũng biến thành không thực tế rồi. Cho nên, tô chiết hiện tại chỉ có thể mặt khác muốn biện pháp khác, đến là lăng lao hích thọ thêm bồi. Nếu hắn xuất hiện tại không có cách nào để lăng lao trực tiếp hấp thu trị liệu thần lực, vậy chỉ có thể từ những nơi khác hạ thủ, tỉ như trí tôn hệ thống. Thế là, tô chiết mở ra phương thuốc hồi đoái thương thành, muốn tìm được có thể thay thế trị liệu thần lực phương thuốc. Hắn đem sàng lọc điều kiện lựa chọn là kéo dài tuổi thọ phương thuốc, lời nói như vậy, tìm tòi phạm vi liền tiểu rất nhiều, liền không cần lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Bất quá kéo dài tuổi thọ phương thuốc, cũng có không ít loại, hắn tác dụng đều là bất tận giống nhau. Có chút phương thuốc, thậm chí có thể để cho người bình thường tuổi thọ tăng cường mấy chục năm. Tuy rằng phương thuốc này hiệu quả rất đi tiên, thế nhưng luyện chế độ khó, cùng với chỗ dược liệu cần thiết, muốn luyện được lời nói, cũng là phi thường khó khăn. Hơn nữa phương thuốc này hồi đối thương thành, theo cơ thể chất tăng lên, trà sẽ xuất hiện thuốc mới phương, này hiệu quả càng ngày càng tốt phương thuốc, là sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó Có lẽ sẽ có một ít phương thuốc, công hiệu quả có thể để người ta tuổi thọ, tăng cường trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, đều cũng có khả năng này, hơn nữa cơ hội thực hiện còn không thấp. Bất quá, hiện tại Tô Chiết tạm thời không dùng được tốt như vậy phương thuốc, cho dù có thể đổi, khả năng hắn cũng không có cách nào luyện chế ra đến. Bởi vì phương thuốc hiệu quả càng là người tiên, cái kia luyện chế độ khó liền sẽ càng cao. Cuối cùng, Tô Chiết lựa chọn trong đó Niết Bàn Thọ Nguyên Đan. Đây là đông đảo phương thuốc bên trong hiệu quả khá thấp một cái phương thuốc, độ khó luyện chế cũng là khá thấp, bất quá lại là thích hợp nhất lăng lão tình huống bây giờ. Hiện tại lăng lão tuổi tác đã cao, Loại này số tuổi dưới, thân thể thể chất đã là không lớn bằng lúc trước, không tiếp thụ được dược lực quá đột nhiên đang ăn dược. Tuy rằng phương thuốc hối đoái trong thương thành, có hiệu quả càng thêm tốt phương thuốc, thế nhưng dược lực lại quá mức hung mãnh, hiệu quả càng tiền, dược lực cũng là càng cuồng bạo. Nếu như là thể chất tốt hơn thanh niên, tự nhiên có thể dùng này hiệu quả càng thêm tốt đang dược, thân thể cũng có thể gánh vác được. Thế nhưng lăng lão liền không giống nhau, nếu như dược lực liên quan với cuồng bạo lời nói, cái kia lăng lão thân thể có thể chịu không được. Đến lúc đó, không chỉ không thể cho lăng lão đưa đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả, trái lại để thân thể của hắn chịu đến dược lực phá hoại nếu như là xấu nhất tình huống lăng lão thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng cho nên cân nhắc đến điểm này sau tôi chết liền lựa chọn niết bàn thọ nguyên đan tuy rằng này niết bàn thọ nguyên đan hiệu quả không sánh được cái khác phương thuốc hiệu quả thế nhưng dược lực lại là tối ôn hòa lời nói như vậy chính là thích hợp nhất lăng lão tình huống như vậy người dùng tuy rằng này niết bàn thọ nguyên đan hiệu quả không mạnh thế nhưng cái này cũng là so sánh cái khác phương thuốc tới nói mà thôi nay kéo dài tuổi thọ hiệu quả bản thân liền là đi ngược lên trời cho nên phương thuốc này hôi đói điều kiện đương nhiên sẽ không thấp tại phương thuốc hôi đói trong thương thành Cái này Niết Bàn Thọ Nguyên Đan hối đoái điều kiện, chọn vẹn cần 10 triệu điểm tích phân, cùng với cần 500 triệu tiền tài. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Chí Trả cảm giác phải vô cùng không bỏ, này hối đoái Niết Bàn Thọ Nguyên Đan, cần tích phân cùng tiền tài đều quá cao. Bất quá vừa nghĩ tới, này Niết Bàn Thọ Nguyên Đan cũng không đơn thuần chỉ có Lăng láo có thể dùng, về sau của hắn người nhà bằng hưu, cũng có thể dùng này Niết Bàn Thọ Nguyên Đan đến kéo dài tuổi thọ. Vừa nghĩ như thế, Tô Chí lại cảm thấy này phi thường đáng giá, cũng sẽ không cảm thấy lãng phí. Thế là, Tô quyết lúc này không chút do dự lựa chọn hối đoán. Tại hao tốn 10 triệu điểm tích phân, cùng với 500 triệu tiền tài sau, Hắn cuối cùng đem nhất bản Thọ Nguyên Đan hồi đới đi ra. Cứ như vậy, Tô Triết ngân hàng tài khoản lại lần nữa ít đi 500 triệu nguyên, lần này vừa đến, tài khoản của hắn tiền dư đã không tới 7 tỷ nguyên. Đương nhiên nhiều như vậy tiền, nếu như chỉ là dùng để cuộc sống và hưởng thụ lời nói, vậy hắn đời này cũng không biết có thể hay không dùng xong số tiền kia. Hơn nữa Tô Triết tốc độ kiếm tiền là phi thường kinh người, này tốn ra tiền, rất nhanh sẽ có thể lại kiếm về rồi, cho nên hắn là không cần lo lắng kim vấn đề tiền. Mà hắn điểm tích phân mấy, tại hồi đới nhất bản Thọ Nguyên Đan phương tốt sau, cũng ít 10 triệu điểm. Bất quá bây giờ Tô Triết còn dư lại tích phân chả chọn vẹn nắm giữ 250 triệu điểm. dù sao khoảng thời gian này đến, hắn rất ít lại hối đoái phương thuốc, liền ngay cả những vật khác đều rất ít đi hối đoái. cho nên hắn tích phân liền một mực tích lũy xuống, hiện tại đã có được tích phân, số lượng đã là phi thường khổng lồ. hối đoái đi ra sau, tô chết trong đầu, liền nắm giữ hoàn chỉnh nếp bàn thọ nguyên đan phương thuốc. hắn nhắm mắt lại, chỉ là nhớ lại một chút phương thuốc nội dung, nhớ luyện chế bước đi, cùng với chỗ dược liệu cần thiết vân vân. nay nếp bàn thọ nguyên đan chỗ dược liệu cần thiết, số lượng gần như đạt đến mười mấy loại, trong đó năm loại chủ cần dược liệu đều là một ít quý báu dược liệu, hơn nữa cần có niên đại đều là không thấp. Nếu như này năm loại chủ cần dược liệu năm, không đạt tới yêu cầu lời nói, cái kia tiểu không thể phát huy ăn kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tô chết hôm nay tới kinh đô, làm đến như thế vội vội vàng vàng, đương nhiên sẽ không chuẩn bị dược liệu đã tới. Hắn chỉ là mang một chút quần áo lại đây, cái khác có thể đều không có mang. Mà luyện chế niết bàn thọ nguyên đan, chỗ dược liệu cần thiết đều là quý báo dược liệu, hơn nữa niên đại đều rất cao. Nay trong khoảng thời gian ngắn, cho dù hắn muốn đi ra ngoài bên ngoài dược liệu mua, cũng là không thể nào mua được rồi. Mà lăng gia cũng không khả năng ở nhà chứa được nhiều như vậy dược liệu, dù sao những dược liệu này đều là khó tìm. Khả năng trong đó một hai loại vẫn là có thể tập hợp, thế nhưng nhiều lời nói, lăng Gia sợ là cũng không lấy ra được. Cho nên, Tô Chiết cũng chưa hề nghĩ tới cùng lăng Gia muốn những dược liệu này. Bất quá may là, Chí Tôn hệ thống còn có một cái thực vật hối đoái thương thành, trong này cũng là có thể tiêu tốn hối đoái dược liệu. Hơn nữa luyện chế nhất bản thọ nguyên đan dược liệu, niên đại tuy cao, bất quá vừa lúc ở hắn có thể hối đoái phạm vi bên trong, như vậy hắn là có thể dùng tích phân hối đoái đi ra. Thế là, Tô Chiết lúc này mở ra thực vật hối đoái thương thành, đồng thời dựa theo nhất bản thọ nguyên đan phương thuốc, thanh chỗ dược liệu cần thiết từng dạng từng dạng tìm tòi ra đến. Này thực vật hối đoái thương thành muốn tìm được dạng gì dữ liệu cũng có thể tìm tới chỉ cần tô chiết có đầy đủ cao hối đoái quyền hạ cái kia thậm chí bao nhiêu năm phần dữ liệu cũng có thể tại đây thực vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra cho dù là hắn muốn hối đoái vạn năm nhân sầm núi cũng có thể ở bên trong dùng tích phân hối đoái đi ra ngoài đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có cái này hối đoái quyền hạ bất quá hiện nay đến tô chiết trả là không có cao như thế hối đoái quyền hạ bởi vì hối đoái quyền hạ cùng thể chất của hắn mắc lỗi cho nên hiện tại hắn vẫn không có cái này hối đoái quyền hạ đến hối đoái vạn năm nhân sầm núi bất quá nhất bản thọ nguyên đan dữ liệu hắn bây giờ còn là có thể hối đoái đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 1352, Luyện Đan Chương 1352, Luyện Đan nếu tô Chiết hiện tại đã hối đoái xuất Nghết Bản Thọ Nguyên Đan phương thuốc, vậy hắn hiện tại liền muốn thử nghiệm luyện chế. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tốt nhất là khi hắn ngày mai về Quan Châu Thị trước đó, trước hết để cho Lăng Lao trước tiên dùng Nghết Bản Thọ Nguyên Đan, nhìn một chút dự hiệu. Hơn nữa Lăng Lao đang uống Nghết Bản Thọ Nguyên Đan thời điểm, nếu như tô Chiết không ở tại bên cạnh, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đó là thập phần nguy hiểm mà nếu như hắn có thể ở bên cạnh thủ hộ lời nói, vậy cho dù có chuyện, hắn cũng có thể đúng lúc bổ cứu, ngăn cản bi kịch phát sinh. Cho nên, niết bàn thọ nguyên đan tốt nhất là hiện tại liền luyện chế ra đến, sau đó lại giao lại cho lăng lão, lời nói như vậy, mới sẽ khá bảo hiểm một điểm. Bởi vậy, tô chiết hiện tại liền quyết định hối đoái dược liệu, sau đó lập tức bắt đầu luyện chế, tranh thủ sớm một chút xuất thành đan. Rất nhanh, hắn liền ở thực vật hối đoái trong thương thành, thanh luyện chế niết bàn thọ nguyên đan chỗ dược liệu cần thiết đều cho tìm đủ rồi. Sau đó, tô chiết hao tốn một ít tinh phân, thanh những dược liệu này trực tiếp toàn bộ hối đoái đi ra. đang luyện chế trước đó. Hắn lần nữa kiểm tra rồi một lần dược liệu, xác nhận dược liệu toàn bộ đầy đủ hết, không có thiếu hụt. Sau đó, Tô Chiết liền từ trong cơ thể triệu hoán ra trí tôn đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện chế nhất bàn thọ nguyên đan. Trí tôn đỉnh bị hắn triệu hoán đi ra sau, liền xoay tròn trên không trung xoay tròn. Hiện tại hắn có thể cảm ứng được trí tôn đỉnh cách lên cấp, là càng ngày càng tiếp cận. Hay là, trí tôn đỉnh lần nữa lên cấp thời gian, hẳn là sẽ không quá dài. Suy nghĩ một chút, Tô Chiết lại là lần nữa bước ra ba giọt trong lòng máu, đồng thời đầu nhập vào trí tôn đỉnh, cùng hắn hấp thu luyện hóa. Trí tôn đỉnh một cảm ứng được trong lòng máu sau, hắn nắp đỉnh liền tự động mở ra sau đó cấp tốc đem trong lòng máu hút vào trong đó, đồng thời bắt đầu luyện hóa. hắn để trí tôn đỉnh hấp thu trong lòng máu, là trí tôn đỉnh lên cấp cấp tốc nhất phương pháp xử lý. vì để cho trí tôn đỉnh có thể sớm ngày lên cấp, hắn làm mỗi ngày đều sẽ bước ra trong lòng máu để trí tôn đỉnh hấp thu, làm cho hắn sớm một chút lên cấp. không đến bao lâu, trí tôn đỉnh hấp thu ba dọt trong lòng máu, liền toàn bộ luyện hóa xong rồi. tô chiết bắt đầu tự quan sát kỹ trí tôn đỉnh, tuy rằng hắn có thể cảm ứng được trí tôn đỉnh cách lên cấp là càng ngày càng tiếp nhận rồi, bất quá cụ thể trả muốn thời gian bao lâu, hắn lại là không cách nào biết được, trong lòng cũng không chắc chắn. Một lát sau, cũng không có quan sát suất gì gì đó hắn, chuẩn bị bắt đầu luyện chế dược liệu rồi. Tô Chiết trước tiên đem hồi đoái đi ra ngoài dược liệu, từng dạng từng dạng tập trung vào trí tôn trong đỉnh, sau đó lại thông qua trí tôn đỉnh luyện hóa rèn luyện ra tinh thuần nhất dược lực đi ra, cái khác tạp chất cũng sẽ ở trong quá trình này bị triệt để đốt cháy sạch sẽ. Rất nhanh, hắn liền đem tất cả dược liệu rèn luyện thành tinh hoa rồi. Mà bước kế tiếp chính là đem những này tất cả loại tinh hoa của dược liệu dung hợp lại cùng nhau, đồng thời cuối cùng hình thành đan hình. Tại đây dung hợp trong quá trình, mặc dù không phát tạp, thế nhưng thời gian hao phí vẫn là vô cùng dài. Dù sao Những dược liệu này muốn dung hợp được lời nói là phi thường khó khăn, bởi vì lẫn nhau trong lúc đó đều có chút bài xích, cho nên muốn thanh những dược liệu này dung hợp được cũng không phải một cái chuyện dễ. Bất quá may là tô chết nắm giữ trí tôn đỉnh, cho nên dung hợp tuy rằng không dễ dàng, thế nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì nếu như không có trí tôn đỉnh lời nói, hắn muốn để những dược liệu này tịnh hóa dung hợp, sợ thì không cách nào làm được. Bởi vì trí tôn đỉnh có thể điều khiển tự động những dược liệu này tịnh hóa, sau đó lại lấy hợp lý nhất phương thức tiến hành dung hợp, mà hắn chỉ là cần là trí tôn đỉnh cuộn cuộn không đoạn cung cấp thần lực, lấy đến làm trí tôn đỉnh động lực là được rồi. Tô Chí hiện tại cần chuyện cần làm chính là cung cấp thần lực, sau đó liền chờ đợi là được rồi. Hòa tan một bước này, thời gian hao phí vẫn là thật dài, phản phất đã qua rất lâu sau, những dược liệu này tinh hoa cuối cùng mới dung hợp lại cùng nhau, này mới có thể tiến hành bước kế tiếp, bắt đầu dung đan. Một bước này dung đan, chính là đem những này đã dung hợp lại cùng nhau dược liệu tinh hoa, hình thành đan hình. Đối với những người khác tới nói, bước này độ khó là cao nhất, bởi vì tại hình thành đan hình dáng trong quá trình, có rất lớn cơ hội thất bại, triệt để luyện thành phế đan. Nếu như tại một bước này thất bại, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường không cam lòng. Dù sao đều chạy tới một bước cuối cùng. Thế nhưng một mực một bước này sát suất thất bại là lớn nhất, khiến người ta cũng không thể tránh được. Bất quá đối với tô chiết tới nói, một bước này dung đan có thể tính là dễ dàng nhất, thoải mái nhất. Bởi vì chí tôn đỉnh có thể đem những dược liệu này tinh hoa, hoàn mỹ dung thành đan hình dáng, hơn nữa còn là phi thường nhẹ nhõm, thất bại cơ bản là chuyện không thể nào. Chí ít hắn luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, chí tôn đỉnh xưa nay sẽ không có tại một bước này dung đan lúc thất bại qua. Đến một bước này, những người khác đều cần hết sức chăm chú, thận trọng thời điểm. Tô chết trái lại càng thêm dễ dàng, càng thêm tùy ý hắn không cần lo lắng sẽ thất bại, cho nên tự nhiên sẽ dễ dàng. Này dung đan, so với thanh dược liệu tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, không biết muốn dễ dàng bao nhiêu lần. Dù sao trí tôn đỉnh tại một bước này, sử dụng thời gian là phi thường thiếu, rất nhanh. Tại tô chết cảm ứng bên trong, trí tôn trong đỉnh dược liệu tinh hoa đã bắt đầu hình thành đan hình dáng, rồi cuối cùng chỉ cần tái ngưng vững chắc một cái, liền triệt để thành đan rồi. Vừa lúc đó, trí tôn đỉnh bắt đầu cực tốc xoay tròn, mà thành đan chính là vào đúng lúc này rồi. Đợi trí tôn đỉnh, đỉnh chỉ xoay tròn sau, tô chiết liền lập tức mở ra hắn nắp đỉnh sau đó đụng đi lên xem, nhất thời, liền nghe đến một luồng hương thơm từ nắp đỉnh bay ra, khiến người ta vừa nghe chính là cảm thấy bỗng cảm thấy phân chấn, cả người đều phải ung dung rất nhiều. riêng là một cái cố mùi thuốc, liền đủ để để người ta biết đan dược này bất phàm. chỉ thấy bên trong đỉnh có không ít như pha lê châu lớn nhỏ đan dược, màu xanh biết đan dược, vừa nãy khiến người ta bỗng cảm thấy phân chấn mùi thuốc, chính là những đan dược này bay ra. đỉnh kia bên trong đan dược chính là huyết bàn thọ nguyên đang rồi, công hiệu quả liền để cho người phục dụng kéo dài tuổi thọ, hiệu quả như vậy có thể nói là kinh người. tôi tiết lại một chút số lượng phát hiện một cái lò niết bản thọ nguyên đan có tới hơn trăm viên, thu hoạch này có thể nói là phi thường kinh người, đây cũng là trí tôn đỉnh mang tới chỗ tốt rồi. Nếu như hắn không có trí tôn đỉnh lời nói, chỉ có một đơn dựa vào chính mình luyện chế lời nói, vậy cho dù có thể may mắn luyện thành đan dược, cái kia số lượng cũng có khả năng chỉ có mấy viên mà thôi. Cho nên, trí tôn đỉnh tại phương diện chế thuốc ưu thế, là không cần nói cũng biết. Sau đó Tô Chi cầm một cái bình nhỏ lại đây, từ trí tôn trong đỉnh lấy ra 10 viên niết bản thọ nguyên đan, sau đó cất vào này trong bình nhỏ. Sắp xếp gọn sau đó hắn cầm này cái bình nhỏ tự Già thả tại trước mắt của mình lung lay, nay mượt mà không chút tì vết đáng ngưỡng, thập phần thu hút ánh mắt người ta. Này nét Bàn Thọ Nguyên Đan, riêng là nhìn, cũng làm người ta cảm thấy bất phàm, càng là có thể khiến người ta cảm thấy trong đó sinh cơ dật giả dạo. Trong bình này 10 viên Niết bàn Thọ Nguyên Đan, chính là tô chết là Lăng lão mà chuyên môn chuẩn bị. Hắn tin tưởng này 10 viên Niết bàn Thọ Nguyên Đan, hẳn là có thể để cho Lăng lão sống thêm nhiều năm 6 năm, đây cũng là không có vấn đề gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1353, chưa như người. Chương 1353 Chứ như người Tô chết là Lăng lão chuyên môn chuẩn bị 10 viên miết bản thọ nguyên đan, đại khái có thể để cho Lăng lão sống thêm lên thời gian 5, 6 năm. 5, 6 năm tuy rằng không tính là quá lâu, thế nhưng này đủ khiến người cảm thấy rung động. Này kéo dài tính mạng chi thuốc, dù cho hiệu quả chỉ là tăng cường một năm này, cái kia cũng coi như là nghịch thiên đang dược, đương nhiên cũng không phải Tô chết hẹp hỏi, không muốn cho Lăng lão càng nhiều hơn miết bản thọ nguyên đan. Chỉ là bởi vì hắn cho dù cho Lăng lão nhiều thêm miết bản thọ nguyên đan, hiệu quả cũng sẽ không so với này càng thêm được rồi. Bởi vì cái này dược đồ có hắn kháng dư tính, dùng thuốc nhiều Hiệu quả tự nhiên sẽ yếu bớt, rất đến đến cuối cùng sẽ một chút hiệu quả đều không có. Lại tăng thêm Lăng láo hiện tại số tuổi đã lớn, thân thể thể chất cũng không tính được, dùng quá nhiều niết bản thọ nguyên đan, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ có không ít tác dụng phụ, Lăng láo thân thể khả năng chịu không được quá nhiều dược lực. Nếu như là thể chất tốt thanh niên, cái kia dùng nhiều một chút niết bản thọ nguyên đan, cái kia chả là không có vấn đề. Thế nhưng lấy Lăng láo thể chất, dùng mười viên niết bản thọ nguyên đan đã là cực hạn. Vượt qua số lượng ấy lời nói, khả năng sẽ xuất hiện một ít gì chứng bệnh sau, như vậy càng là tính không ra. Cho nên, tôi chết là không cần như thế. Cho lăng lão quá nhiều niết bàn thọ nguyên đan, này lăng lão cũng là không dùng được. Bất quá chỉ là 10 viên niết bàn thọ nguyên đan, thì có thể làm cho lăng lão tuổi thọ nhiều thêm lên 5 6 năm, đã là vô cùng tốt, không biết bao nhiêu người khát vọng đạt được, lại không có cách nào đạt được. Nếu như Tô chết đem những này niết bàn thọ nguyên đan, lấy ra đi bán lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn tranh mua. Nay 10 viên niết bàn thọ nguyên đan, sợ là có không ít người có tiền nguyện ý xuất 100 triệu mua lại. Cho nên chỉ cần Tô chết nguyện ý, hắn đem những này niết bàn thọ nguyên đan lấy ra bán ra, rất nhanh sẽ có thể thu hồi hắn hối đoán phương thuốc sử dụng tiền tài rồi chỉ cần hắn đại lượng luyện chế Niết Bàn Thọ Nguyên Đan lời nói, đồng thời đều lấy ra bán ra lời nói, đơn riêng chỉ là bán ra Niết Bàn Thọ Nguyên Đan lời nói, đều đủ để khiến hắn trở thành thế giới thủ phủ rồi. Đương nhiên, trước mắt mới thôi, Tô Chí còn không có ý nghĩ này. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có cần thiết dựa vào bán ra Niết Bàn Thọ Nguyên Đan kiếm tiền. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, lại đi tìm một chiếc lọ lại đây, lần nữa trang một chút đan dược đi vào. Bất quá lần này giả bộ không phải Niết Bàn Thọ Nguyên Đan, mà là Tam Truyền Tẩy Tủy Đan. Những loại Tam Truyền Tẩy Tủy Đan đều là chọn dùng nguyên đại hơi thấp dược liệu, chỗ luyện chế ra tới này là trước kia hắn luyện chế ra tới. Bất quá bây giờ những này tam chuyển tẩy tùy đan dược lực đã không thể thỏa mãn tô chiết tu luyện nhu cầu hắn bây giờ. Chỗ dùng tam chuyển tẩy tùy đan đều là chọn dùng niên đại cao hơn dược liệu luyện chế ra tới. Cho nên tô chiết liền đem những này tam chuyển tẩy tùy đan đều đặt ở trí tôn trong đỉnh. Hắn đã không có lại dùng qua những đan dược này rồi. đương nhiên những năm này phần hơi thấp tam chuyển tẩy tùy đan không thể thỏa mãn tu luyện nhu cầu. Đây chỉ là đối với hắn mà nói, nhưng là đối hắn nó thực lực hơi thấp người mà nói, những này tam chuyển tẩy tùy đan dược lực vẫn là vô cùng kinh người. Dù sao trước đây tô chiết cũng là những này tam chuyển tẩy tùy đan đến tu luyện dược lực này đương nhiên sẽ không quá yếu hiện tại hắn có dược lực càng mạnh tam chuyển tẩy tùy đan cho nên những đan dược này mới sẽ bị bỏ không tại chí tôn trong đỉnh mà không có lại dùng tô chiết dùng chiếc lọ đồng dạng giả bộ 10 viên tam chuyển tẩy tùy đan những đan dược này hắn có chỗ dùng khác đan dược khác hắn đều không có lấy ra hiện tại hắn đều chứa đựng tại chí tôn trong đỉnh đợi được cần thời điểm lại lấy ra là tốt rồi sau đó tô chiết liền đem chí tôn đỉnh cho thu hồi trong cơ thể thu hồi chí tôn đỉnh sau hắn cũng liền mang theo hai cái bình nhỏ tử rời khỏi phòng Từ gian phòng đi ra sau, Tô Chí hỏi một cái nơi này người hầu, biết được Lăng lão hiện tại chính trong thư phòng. Thế là, hắn cứ dựa theo người hầu chỉ đường, hướng về thư phòng đi đến. Đi tới thư phòng sau, hắn gõ cửa, rất nhanh sẽ đạt được đáp lại, đó là Lăng lão thanh âm của, đi vào. Nghe vậy, Tô Chí mở ra cửa thư phòng, cũng không hề khóa lại, cho nên uốn một cái liền mở ra. Thư phòng này rất lớn, bất quá bởi vì bên trong giá sách rất nhiều, cho nên có vẻ không gian cũng không phải rất rộng rãi. Khi hắn đi vào, án mặc đường trang đích Lăng lão, đang tại trước bàn, cầm bút lông đang tại viết chữ lúc này lăng lão rất chăm chú, thậm chí là ai vào được, hắn cũng không biết, cũng không có ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, vẫn còn tiếp tục viết. tô chiết cũng không có quấy giày lăng lão, chỉ là đi tới, hắn chỉ là đứng ở lăng lão mặt sau, thưởng thức lăng lão viết chữ, một tiếng đều không có phát ra. lăng lão người mặc dù giàn mùa, thế nhưng hạ bút lại là âm vang mạnh mẽ, hắn thế bút hùng vĩ, vừa vặn là thiết họa ngân câu. này chính là là chữ như người, lăng lão chữ, giống như người của hắn như thế, người khác là một thân lấm liệt trinh khí, mà chữ cũng là khí vũ hiên ngang, lăng lão một bút mà xuống, không chút nào được giằng ngược xem công phu này, đoán chừng lăng lão lắng động luyện chữ thời gian, đã không ngắn, cho nên mới có thể viết ra chữ đẹp. Lăng lão viết tám chữ to, không quên sơ tâm, vừa được trước sau, mỗi một chữ đều là cứng cáp mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp. đến lúc cuối cùng một bút sau khi hoàn thành, lăng lão mới thả ra trong tay bút lông. cho đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên, ủ. nguyên lai là ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã nghỉ ngơi. tô chết cười nói bây giờ còn sớm. sau đó hắn lại lần nữa nhìn một lần lăng lão viết chữ được, khen, lăng lão ngươi chữ này viết thật là tốt, không có chút nào thua ở thư pháp đại gia rồi. Lăng lão là ghét nhất đầu cơ trục lợi cùng a du định hót người, hắn càng thêm không thích có người ở trước mặt làm ra định nọ sự tình, thế nhưng bây giờ bị Tô chết như thế một tảng dương, Lăng lão lại là hết sức cao hứng. Cho nên, Lăng lão xuất hiện đang cười đến rất vui vẻ, bất quá hắn vẫn là khiêm tốn nói ra, ta đây cũng chỉ là tùy tiện viết viết, dùng này đến tiêu khiển mà thôi, không ra hồn. Sau đó, Lăng lão lại là cảm thán nói, nói đến, ta cũng đã có một quãng thời gian không có cầm bút rồi, hiện tại viết đều có chút mới lạ rồi. Nay cũng khó trách, từ khi Lăng lão bệnh tình nghiêm trọng về sau, hắn liên tiếp hạ giường đều làm không được lên, thậm chí cơm đều không ăn được lại làm sao có khả năng có thể tới luyện chữ, cho nên Lăng lão mới có thể nói chính mình rất lâu không có luyện qua chữ. Cuối cùng, Lăng lão đối Tô Triệt cảm kích nói ra, nếu như không phải ngươi lời nói, hay là ta sớm đã không có lại cầm bút lên cơ hội rồi, nhờ có là ngươi, ta mới có thể đứng ở chỗ này, có thể trở lại luyện chữ. Lăng lão lời nói, xác thực nói không sai, nếu như không phải Tô Triệt lời nói, khả năng này còn dư lại tháng ngày đều là trên giường bệnh đã vượt qua, hiện tại kiên quyết là không có khả năng lấy thêm giận cả lòng bút. Cho nên, Lăng lão mới đối Tô Triệt như thế cảm kích, cái này ân tình quá nặng đi, đối Lăng lão, đối Lăng gia tới nói đều là rất khó còn phải rõ ràng. Lăng lão, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, chuyện của quá khứ liền không nên nhắc lại rồi." Tô Chí lắc lắc đầu, nói ra. Lăng lão cười ha ha sau, nói ra, "Tốt, tốt, không để cập nữa, cũng không để cập tới nữa rồi, ngươi bây giờ tới tìm ta là có chuyện sao?" Tô Chí gật gật đầu, sau đó liền đem chứa nghiệt bản thọ nguyên đan trước lọ lấy ra, đồng thời giao cho Lăng lão. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1354, hiện tại liền đem nó đổ bỏ đi. Chương 1354, hiện tại liền đem nó đổ bỏ đi, Tô Chí từ trên người lấy ra nghiệt bản thọ nguyên đan, giao cho Lăng lão trong tay. Mới đầu, Lăng lão nhìn thấy cái lọ này thời điểm, trong lòng vẫn là phi thường nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không biết đây là cái gì. Thế là, Lăng lão hỏi, "Đây là thuốc sao? Là cho ta dùng sao? Dùng để trị ta bệnh sao?" Lăng lão tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề, bởi vì hắn đối Tô chết cái này đột nhiên lấy ra thuốc, vẫn là vô cùng hiếu kỳ, muốn hiểu rõ nhiều một chút. Đây là đan dược, là chuyên môn cho Lăng lão dùng, bất quá cũng không phải dùng để chữa bệnh dùng. "Tô chết dung dắt, vấn đề từng cái trả lời, Lăng lão bệnh của ngài, chỉ cần đúng hạn dùng nước thuốc là được rồi, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khỏi hẳn." Thuốc này không phải đến chữa bệnh, này làm cho Lăng lão càng thêm nghi hoặc không hiểu, đây không phải dùng để chữa bệnh, cái này có ích lợi gì? Lăng lão, đây là Niết Bàn Thọ Nguyên Đan, cho ngài dùng để bổ dưỡng thân thể, mỗi ngày dùng một viên lời nói, là có thể đạt đến khử dực dỡ năm hiệu quả. Tô Chiết cho Lăng lão tỉ mỉ giới thiệu Niết Bàn Thọ Nguyên Đan dược hiệu, để Lăng lão đối đan dược này có cái trực quan hiểu rõ. Nghe xong Tô Chiết sau khi giải thích, Lăng lão trong lòng không biết phải có nhiều dung động. Bởi vì cái này Niết Bàn Thọ Nguyên Đan dược hiệu, đối Lăng lão tới nói, thật sự là quá mức thần kỳ, thậm chí có thể có thể xưng tiên dược rồi. Lăng lão không có chút nào hoài nghi tô chết lời nói, hắn đối tô chết lời nói là phi thường tín nhiệm. Chính là bởi vì lăng lão tin tưởng hắn lời nói, cho nên mới phải như thế chấn động ngạc nhiên. Loại thuốc này xưa nay đều là nghe nói, lại là không có chân chính thể nghiệm qua. Cuối cùng, lăng lão lại là dương từ chối, thuốc này quá chất quý, ta không thể nhận, ngươi lấy về. Này nít bàn thọ nguyên đan đối với bất kỳ người nào tới nói, đều cũng có cực lớn hấp dụ, hoặc lực, mỗi người cũng nghĩ ra được, ai sẽ không muốn chính mình không bệnh không đau nhất, tuổi thọ còn có thể lại lâu một chút. Siêu rất dễ nhìn tiểu tuyết mà này nít bàn thọ nguyên đan, chính là có thể làm đến một điều này loại này dụ, hoặc sợ là không, có mấy người có thể quyết tâm từ chối. Kỳ thực Lăng lão cũng là phi thường muốn. Thế nhưng hắn phi thường rõ ràng loại thuốc này quý giá, chính là bởi vì rõ ràng niết bản thọ nguyên đan giá trị, cho nên hắn mới không dám nhận lấy đến. Tô Chí đã sớm biết lấy Lăng lão là người, là sẽ không dễ dàng nhận lấy đan dược này. Cho nên hắn đã sớm có này chuẩn bị tâm lý, "Lăng lão, này niết bản thọ nguyên đan chính là vì ngươi chuyên môn chuẩn bị, nếu như ngươi bây giờ không thu, tâm huyết của ta không phải vô phí." Lăng lão nói ra, "Ngươi khả năng không rõ ràng thuốc này giá trị, này nắm đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu người nguyện ý đoạt bề đầu." cho nên ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Tô Chiết thanh bình thuốc dơ lên, làm bộ muốn hướng về trên đất đệm, ta đây đều biết. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại ta thanh thuốc giao cho ngươi. Nếu như ngươi bây giờ không thu lời nói, ta hiện tại liền đem nó đổ bỏ đi. Thấy thế, thế lăng lão vội la lên này tuyệt đối không thể, ta nhận lấy là được rồi. Cứ như vậy, lăng lão mới đáp ứng nhận biết bản thọ nguyên đan, mà Tô Chiết cũng mới hài lòng bật cười. Lăng lão có chút nắm Tô Chiết không có cách nào, ai? Ta biết ngươi đây là phép khí tướng, nhưng là ta vẫn là không cách nào đi đánh cược, thuốc này quá chất quý, vạn nhất có tổn thất gì lời nói, vậy nhiều đáng tiếc. Tô chết khẽ mỉm cười, nói ra, "Lăng lão, ngài này ngược lại là nói sai rồi, nếu như ngươi không cần lời nói, ta đích xác sẽ hướng về trên đất đặt cho, đan dược này chính là vì ngươi chuẩn bị, nếu như ngươi không cần. Cái kia chính là không đáng giá một đồng, cho dù trực tiếp đổ bỏ đi, cái kia cũng không có cái gì." Hắn đây không phải tại dọa Lăng lão, mà là thật sự sẽ làm như vậy. Bởi vì Niết bàn Thọ Nguyên đan đối với những người khác tới nói, có thể là hiệp chân bảo, thế nhưng đối Tô Chiết tới nói, cũng không coi là, hắn đã có phương pháp phối chế, bất cứ lúc nào cũng có thể lại luyện chế ra đến. Hơn nữa hiện tại hắn chí tôn trong đỉnh còn có không ít miết bản thọ nguyên đan không có lấy ra, cho nên, cho dù thanh này 10 viên miết bản thọ nguyên đan đều cho nên tuổi, tôi chết cũng sẽ không quá đau lòng, cho nên hắn là có thể có thể làm ra loại chuyện này. người đứa nhỏ này, ta thật bắt người không có cách nào. nghe xong tô chích lời nói, lăng láo càng là may mắn không lớt. nếu như này miết bản thọ nguyên đan thật sự cho tô chết đập vỡ, cái kia lăng láo có thể sẽ vì thế đau lòng ảo náo cả đời. lăng láo có thể nhịn được dụ, hoặc không nên thuốc này, thế nhưng hắn lại không chịu nổi đan dược này bị lãng phí đi. tôi chích lần nữa cười cười, nói ra, cái kia lăng láo, người mỗi ngày đều muốn dùng thuốc này nhá mỗi ngày một viên, không thể nhiều thực, bảo đảm lăng lão có thể khỏe mạnh trường thọ. Lăng lão thanh nhếch bàn thọ nguyên đan coi như châu báo thu gom tốt sau, hỏi, tô chết, ta muốn biết tại sao ngươi sẽ đối với ta vì cái gì tốt? Kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là bởi vì lăng lão ngươi một đời đối quốc gia chúng ta công hiến, này đã đáng giá ta làm như vậy rồi. Tô chết nói ra, chỉ là đơn giản như vậy sao? Lăng lão chả kỳ vọng có nguyên nhân khác, hắn nói ra, ừm, chỉ đơn giản như vậy, hơn nữa lăng lão ngài lại như hiền hòa trưởng bối như thế, ta chỉ muốn để ngài khỏe mạnh trường thọ rồi. Tô chết là cô nhi cuối cùng là bị Tô thị vợ chồng thu dưỡng rồi, bị bọn hắn coi như nhi tử đến nuôi. Bất quá Tô thị vợ chồng song phương cha mẹ mất sớm, cho nên hắn đều chưa từng thấy, càng thêm không có trải nghiệm ra ra nãi mãi mãi, ông ngoại bà ngoại sinh hoạt. Mà Lăng lão tại Tô chết trước mặt phi thường hiền lành, vậy thì khiến hắn theo bản năng coi Lăng lão là làm trưởng mối. Nghe nói, Lăng lão khỏi nói có cỡ nào vui vẻ, "Tốt, tốt, tốt, vậy sau này ngươi rồi cùng chút như thế, coi ta là làm thái gia gia là tốt rồi, có như ngươi vậy văn tốt, ta đời này không tiếc rồi." Tô chết cũng là cười đến rất vui vẻ, có Lăng lão như thế một một trưởng mối, đích thật là phi thường chuyện vui. Tiếp lấy Lăng lão nói ra, "Ta nghe chút nói, ngươi chuẩn bị ngày mai sẽ đi trở về." Tô chết gật gật đầu, trả lời, "Ừm. Ta dự định ngày mai sẽ đi." Lăng lão không có giữ lại, mà nói như thế nói, "Vở ấy thì tốt, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi một chuyến quan châu thị, chính dễ dàng đem ngươi tiến cử thắng hồn." "Được, vậy chúng ta cùng đi quan châu thị." Tô chết gật đầu. Một lát sau sau, Lăng lão lại là bắt đầu đánh cảm tình bài, "Ngươi a, sau này trở về, cần phải thường xuyên đến kinh đô xem ta, nếu không, ta đây xương già liền không có người nào cùng với." Tuy rằng Lăng lão cùng tôi chết thời gian chung đụng không dài, thế nhưng đã để lăng lão coi tô chết là làm của mình hậu bối giống nhau hơn nữa lăng lão cũng không phải vào hôm nay mới nhận thức tô chết hắn rất sớm trước đây liền bắt đầu quan tâm tô chết rồi hiểu rất rõ tô chết phẩm chất cũng ít nhiều gì hiểu rõ tô chết thân thế cho nên hiện tại tô chết phải đi về này làm cho lăng lão cũng có chút không bỏ về sau lời nói cơ hội gặp mặt liền sẽ ít đi rất nhiều rồi ta biết rồi về sau ta sẽ thường xuyên đến kinh đô cùng lăng lão câu câu cá luyện một chút bút lông chữ tô chết đáp ứng rồi có thời gian hắn sẽ trở lại kinh đô xem lăng lão lời của hắn để lăng lão thoải mái cười ha ha đây chính là chính ngươi nói Ngươi có thể không nên quên. Bây giờ nói đến câu cá, tay của ta cũng bắt đầu có chút ngỡ. Xem ra, lăng lão cũng là ưa thích câu cá người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1355 cấp tá trung kỳ. Chương 1355 cấp tá trung kỳ tô chết thanh miết bản thọ nguyên đan giao cho lăng lão sau. Sau đó, hắn liền rời đi thư phòng. Chỉ cần lăng lão mỗi ngày đều dùng miết bản thọ nguyên đan, tuyệt đối là có thể không bệnh không đau nhất, sống thêm nhiều thời gian mấy năm. Đối với một cái số tuổi đã qua trăm lão nhân gia tới nói, nếu như có thể sống thêm nhiều thời gian mấy năm, đây đã là phi thường không dễ dàng. Thuốc hồ niết bàn thọ nguyên đan không đơn thuần chỉ là kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có khử bệnh kiện thể hiệu quả. Dù sao người chỉ có thân thể được, tuổi thọ mới hội trường, thể chất người không tốt, tuổi thọ cũng sẽ tương đối hơi ngắn. Mà niết bàn thọ nguyên đan chủ yếu chính là tăng cường người sử dụng thể phách, dùng này đến tăng lên tuổi thọ, cho nên niết bàn thọ nguyên đan mới nắm giữ khử bệnh thêm tuổi hiệu quả. Nếu như có thể sống thêm nhiều thời gian mấy năm, vẫn là không bệnh không đau lời nói, vậy đối lăng lao tới nói, cái kia là phi thường khó được sự tình. Cho nên, này niết bàn thọ nguyên đan đối với vài người tới nói, không khác nào là bạo vật vô giá. Cho dù lại có tiền đều không nhất định có thể mua được đan dược này. Hiện tại thời điểm còn sớm, rời đi thư phòng Tô Chiết, cũng không muốn sớm như vậy liền trở về phòng, cho nên hắn đi hướng hoa viên, chuẩn bị đi khắp nơi vừa đi, giải sầu một chút cũng tốt. Đi tới hoa viên sau, Tô Chiết nghe được phụ cận truyền luyện võ thanh âm của, nhất thời hiếu kỳ, hắn liền men theo âm thanh đi tới. Tại một chỗ trên đất trống, một người mặc quần áo luyện công người đàn ông trung niên, đang tại đổ mồ hôi như mưa địa cậu quyền. Tô Chiết thấy nam tử này hai tay cùng hai chân đều trói buộc lại, hẳn là một ít phụ trợ huấn luyện phụ trọng chuẩn bị. Mà bởi tối này còn tại luyện quần người, chính là hình dáng lang rồi nhìn thấy hình giang long thời điểm tô chiết trong lòng vui vẻ bởi vì hắn vừa vặn có việc muốn tìm hình giang long không nghĩ tới liền vừa vặn tại hoa viên gặp như vậy hắn liền không dùng đi một chuyến nữa rồi đợi hình giang long luyện xong quyền lúc ngừng lại hắn liền đi tới hình giang long nhìn thấy tô chiết đi tới sau liền có chút hết ý nói ra tô y sinh người cũng tới rồi tô chiết lắc lắc đầu đi tới nói ra hình thuốc ngươi liền đừng gọi ta thầy thuốc gọi tên của ta là được rồi hình giang long vỗ vỗ lồng ngực của mình được vậy ta gọi tên ngươi cảm ơn ngươi chữa tốt lang lá bệnh ta hình giang long nói lời giữ lời ta cái mạng này sau này sẽ là của ngươi muốn ta làm cái gì, ngươi nói một câu là xong. tại tô chiết đến lăng gia trước đó, hình giang long đi đón hắn và lăng nhược tuyết thời điểm đã từng nói chỉ cần tô chiết có thể trị hết lăng láo bệnh, vậy hắn liền sẽ thay tô chiết bán mạng, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. bất quá tô chiết cũng không có làm thật, chỉ là không có nghĩ đến hình giang long bây giờ còn nhớ rõ, hắn rõ ràng không phải đã nói cho dù người. hình giang long người này tuyệt đối là trọng tình nghĩa người, chỉ cần lời đã nói, liền nhất định sẽ làm được. hình thúc, ngươi nói quá lời, không cần như thế. tô chiết nói. hình giang long không nói gì thêm. Hắn biết có một số việc không có cần thiết đã nói nhiều, chỉ cần dùng hành động chứng minh là được rồi. Chỉ cần Tô Chí cần dùng đến người thời điểm, Hình Giang Long nhất định sẽ đứng ra, sẽ không có bất kỳ do dự, hắn quen thuộc dùng hành động thực tế đến đoái xuất hiện hứa hẹn của mình. Tô Chí đột nhiên nói ra, "Hình Giang Long, ngươi gần nhất tu luyện phải hay không lâm vào bĩnh cảnh, rất khó lại có tăng lên." Nghe vậy, Hình Giang Long trên mặt không khỏi lộ ra khổ sở vẻ mặt. Hình Giang Long có chút bất đắc dĩ nói, "Thực lực của ta đã đến mấy năm không có tiến thêm một bước nữa rồi, mấy năm qua này, thực lực cũng chỉ là tiến bộ một điểm." Tại mấy năm qua bên trong, Hình Giang Long mấy năm như một ngày tu luyện, đối tu luyện Hắn mỗi ngày đều sẽ không thư giãn xuống. Thế nhưng hiện tại mỗi ngày liều mạng tu luyện, cũng chỉ là để hình giang long miễn cưỡng duy trì thực lực bây giờ, tối đa cũng chỉ là làm được không rút lui mà thôi, muốn tiến thêm một bước, cơ bản là chuyện không thể nào. Đối với một cái võ giả tôi nói, đây không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu sự tình, đối hình giang long cũng là như thế. Nhưng là không có cách nào, hình giang long cũng không có năng lực lực thay đổi kết cục này, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, cho nên hắn hiện tại mới sẽ như vậy cay đắng. Lúc này, tô chết nói ra, hay là ta có thể giúp người? Tuy rằng không nhất định có thể để cho ngươi tăng lên bao nhiêu, thế nhưng ít nhất có thể để cho ngươi đột phá cảnh giới bây giờ. Nghe nói như thế, Hình Giang Long có chút kích động, có thật không? Đó là cái gì biện pháp? Cho dù tại thực lực lại không cách nào tiến một bước dưới tình huống, Hình Giang Long vẫn là 10 năm như một ngày tu luyện, xưa nay sẽ không có thư giãn qua, này đã đầy đủ nói rõ Hình Giang Long đối võ đạo chấp nhất. Nếu có biện pháp tăng cao thực lực lời nói, vậy cho dù độ khó lại cao hơn, Hình Giang Long cũng sẽ nguyện ý thử nghiệm. Cho nên hiện tại Hình Giang Long biết Tô Triết khả năng có biện pháp, hắn liền không cách nào giữ vững bình tĩnh rồi. Nếu như dùng võ đạo phân chia lời nói, phàm, bình Trường học, Tướng, Xóa, Vương, cái kia Hình Giang Long Thực Lực hẳn là thuộc về cấp Tá Trung Kỳ. So với sát Thủ Khuyển Bóng muốn hơi yếu một chút, mà so với Nhạc Chính Lâm lại lợi hại hơn một chút. Thế nhưng Hình Giang Long Thực Lực chính là một mực hạn chế lờ mờ cấp Tá Trung Kỳ, một mực cũng không có cách nào đột phá. Nếu như không có đặc thù kỳ ngộ lời nói, hay là đây chính là Hình Giang Long cao nhất Thực Lực, về sau cũng không có cách nào tăng lên. Đây là khiến hắn đau lòng nhất sự tình Hình Giang Long Trịnh trọng nói, nếu như ngươi trợ giúp ta đột phá, cái kia biện pháp gì ta đều nguyện ý thử nghiệm, muốn ta bỏ ra cái giá gì cũng có thể, chỉ cần không phải tăng Thiên Hại Lý Sự Tình. Hình thúc. Không cần thiết nghiêm túc như vậy, cũng không cần cái gì một cái giá lớn." Tô chết cười cười nói ra. Và hôm nay nhìn thấy Hình Giang Long thời điểm, hắn liền muốn giúp Hình Giang Long tăng cao thực lực rồi. Bởi vì Hình Giang Long đã cứu Tô chết, bất kể là cố ý hay là vô tình, Hình Giang Long đều xem như là đã cứu Tô chết, cái này ân tình, hắn sẽ nghĩ biện pháp trả. Mà Hình Giang Long thực lực một mực ngừng lại không tiến, dưới cái nhìn của hắn, liền chính xác có thể trả cái này ân tình rồi. Sau đó, Tô chết từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ, đây cũng là hắn tại trong khách phòng chuẩn bị xong, bên trong chính là 10 viên tam chuyển tẩy tùy đan, đây là chuyên môn là Hình Giang Long chuẩn bị. Hắn đem chiếc lọ đưa cho Hình Giang Long sau, nói ra, "Đây là Tam chuyển tẩy tùy đan, này ẩn chứa trong đó dược lực có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới bây giờ." "Này 10 viên Tam chuyển tẩy tùy đan, đối tôi chết tới nói, hiệu quả đã là rất yếu rồi." Thế nhưng đối Hình Giang Long cảnh giới bây giờ tới nói, này 10 viên Tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, lại là phi thường mạnh mẽ. Chỉ cần Hình Giang Long dùng Tam chuyển tẩy tùy đan lời nói, cái kia đủ khiến hắn tại trong thời gian ngắn đột phá đến cấp tá hậu kỳ, thậm chí đến mặt sau, khiến hắn mượn trong đó dược lực, đột phá đến tướng cấp võ giả, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, Tô Chí muốn này 10 viên Tam chuyển tẩy tùy đan đối Hình Giang Long trợ giúp, hẳn là là phi thường lớn. Lấy Hình Giang Long tình huống bây giờ đến xem, hắn là phi thường cần Tam chuyển tẩy tùy đan, cho nên tại phòng trọ thời điểm, hắn mới sẽ trước đó chuẩn bị kỹ càng. Vốn là tại nhìn thấy Hình Giang Long thời điểm, Tô Chí ở trong lòng cũng đã làm quyết định này. Bất quá khi đó Tam chuyển tẩy tùy đan đặt ở trí tôn trong đỉnh, hắn muốn muốn lấy ra tới, cũng không tiện. Cho nên, hắn mới một mực chờ đợi đến bây giờ, cho tới bây giờ, hắn mới có cơ hội thanh Tam chuyển tủy tùy đan đưa cho Hình Giang Long. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1356 Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, xin nhận ta một bãi. Chương 1356, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, xin nhận ta một bái hình giang long nhận lấy chiếc lọ, nhìn bên trong lóng ánh long lanh đang dược. Vào đúng lúc này, hình giang long không khỏi nghĩ đến Tô Chí đang vì lăng nhược tuyết chữa bệnh thời điểm, đã từng lấy ra nước thuốc. Lúc đó hình giang long liền biết kia dược thủy rất bất phàm, dược hiệu cực kỳ mạnh mẽ. Mà bây giờ Tô Chí lấy ra đan dược, vậy thì để hình giang long theo bản năng cảm thấy đan dược này cũng không phổ thông, hắn dược lực chắc chắn sẽ không yếu hơn nước thuốc. Điều này không khỏi làm hình giang long có chút không hiểu kích động, cầm chiếc lọ thủ, cũng bắt đầu có chút run rẩy. Tựa hồ liền nho nhỏ này chiếc lọ, hắn đều muốn cầm không vững. Hình Giang Long bình phục lại kích động nội tâm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình, nhất thời một luồng mùi thuốc nồng nặc liền từ chiếc lọ bay ra. Riêng là một cái cố mùi thuốc, liền để Hình Giang Long biết đan dược này bất phàm. Hình Giang Long là võ giả, chỉ từ mùi thuốc để phán đoán, hắn liền biết này tam chuyển tẩy tùy đan dược lực rất mạnh mẽ. Nếu như dùng để đột phá cảnh giới, vậy khẳng định là có thể dễ dàng làm được. Sau một khắc, Hình Giang Long lập tức đem nắp bình một lần nữa khép lại, hắn đây là lo lắng dược lực sẽ tiêu tán đi ra. Hình Giang Long biết này tam chuyển tẩy tùy đan đối với võ giả tới nói là có cỡ nào quý giá, là tiền kim đều không đổi bảo vật. Thế nhưng hiện tại Tô Triết nếu nguyện ý thanh tam chuyển tẩy tùy đan lấy ra, hơn nữa còn là không trả giá cho hắn. Này làm cho Hình Giang Long rất là cảm kích, hắn đều không biết làm sao biểu đạt cảm kích của mình rồi. Thế là, Hình Giang Long hướng về Tô Triết quỳ xuống lại, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, xin nhận ta một bái. Tô Triết vội vàng đi tới một bước, không cho Hình Giang Long quỳ xuống, hình thúc, này có thể không làm được, ta nhưng không chịu nổi của ngươi một bái. Hình Giang Long cố nói, ta không cách nào báo đáp hiện tại chỉ có lấy một quỷ biểu đạt cảm ơn ngươi một cái phần ân tình ta nhất định sẽ lấy sinh mệnh hồi báo nói xong hình giang long lại lần nữa muốn hướng tô chết quỷ lại có tô chết đỡ hình giang long ngược lại thì không cách nào quỷ xuống bất quá này ngược lại cũng không phải biện pháp thế là tô chết như thế bất đắc dĩ nói nếu như hình thúc cố ý muốn làm như vậy cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thu hồi đan dược này rồi vừa nói như vậy sau mới khiến cho hình giang long bỏ đi ý nghĩ này tam chuyển tẩy tùy đan là hình giang long đột phá cảnh giới duy nhất hy vọng hắn không thể từ bỏ cho nên chỉ có thể dựa theo tô chết lời nói làm Tô chết vô vô hình giang long vai. Nói ra, hình thúc, ngươi bây giờ chuyện cần làm chính là điều chỉnh tốt trạng thái, toàn lực đi đột phá, những chuyện khác liền không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ là mấy viên đan dược mà thôi, không tính là cái gì. Sau khi nói xong, hắn liền rời đi hoa viên, chuẩn bị trở về phòng. Bởi vì tô chết biết thời điểm này, hình giang long trong lòng tuyệt đối sẽ phi thường xuất ruột, nghĩ dùng tam chuyển tẩy tùy đan, đến để thực lực đạt được đột phá. Hình giang long thực lực đã có đến mấy năm không hề tăng lên đã qua, nay sớm bảo hắn cay đắng không giúp, mà bây giờ có đột phá hy vọng, làm sao để cho trong lòng hắn không nóng nảy? Mà tôi chết cũng là võ giả tự nhiên có thể hiểu được hình Giang Long tâm tình, cho nên liền chủ động rời khỏi, lưu lại thời gian cho hình Giang Long. Đối với hắn mà nói, chỉ là 10 viên Tam chuyển tẩy tùy đan cũng không coi vào đâu. Dù sao hình Giang Long đã cứu Tô chết một lần, đây coi như là hắn thiếu nợ hình Giang Long ân tình. Bất quá hắn không thích thiếu nợ đồ của người ta, càng thêm không thích cầu những người khác ân tình cùng ân tình, liền không coi là đã, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp trả lại. Mà bây giờ có cơ hội này, hình Giang Long trong lòng cực kỳ cấp thiết muốn muốn tăng lên chính mình thực lực, cái kia Tô chết liền giúp hình Giang Long một tay, khiến hắn có đột nhiên hy vọng. Hắn dùng 10 viên Tam chuyển tẩy tùy đan trả lại hình giang long ân tình chỉ có làm như vậy tô chết trong lòng mới sẽ càng thêm khoan khoái một điểm cho nên hắn là sẽ không muốn hình giang long hồi báo hắn cái gì cũng không muốn làm như vậy chỉ là vì trả ân tình cũng chỉ là đơn giản như vậy mà thôi tô chết sau khi rời đi hình giang long tâm tình như cũng là khóe động không ớt hắn sớm đã là không kịp chờ đợi muốn dùng tam chuyển tẩy tùy đan bởi vì hình giang long bị khốn tại nên cảnh giới đã là nhiều năm một mực không cách nào đột phá này làm cho hắn sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời cũng là phi thường thống khổ làm một cái võ giả hình giang long tự nhiên hy vọng chính mình ở võ đạo có thể càng chạy càng xa, thế nhưng thực lực lại cũng không chiếm được tiến thêm, này đối với hắn mà nói, là khó khăn nhất được sự tình. Vốn là Hình Giang Long cũng đã muốn tuyệt vọng, cho là mình cả đời này đã không thể lại có thêm biến hóa, thực lực bây giờ đã là tối đỉnh phong, không thể lại có tăng lên, lên rồi, mỗi ngày kiên trì tu luyện, cũng chỉ có thể duy trì thực lực sẽ không rút lui mà thôi. Thế nhưng chung quy có một ngày, Hình Giang Long thực lực cũng sẽ rút lui, đó mới là bất đắc dĩ nhất sự tình. Mà đang ở tuyệt vọng nhất thời điểm, Tô Chí cho Hình Giang Long đã mang đến hy vọng, đột phá hiện hữu cảnh giới hy vọng, này làm cho hắn nhiệt huyết, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá hình Giang Long tuy rằng rất ưn phấn, nhưng là lý trí của hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn biết tại vườn hoa này bên trong cũng không thích hợp dùng tam chuyển tẩy tùy đan đến đột phá, vạn nhất có cái gì sai lầm, lãng phí một cách vô ích tam chuyển tẩy tùy đan lợi nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ phi thường áo não. Cho nên, hình Giang Long chuẩn bị tìm yên lặng, không có ai quấy giày địa phương đến dùng tam chuyển tẩy tùy đan. Thế là hắn lúc này cầm tam chuyển tẩy tùy đan về tới gian phòng của mình, trả đem cửa từ bên trong cho khóa lại, lợi nói như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không bị những người khác vô ý quấy giày đến. Khóa cửa sau. Hình Giang Long cũng không có vội vã dùng Tam chuyển tẩy tùy đan, mà là trước tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu bình phục tâm tình của chính mình. Bởi vì hắn muốn dùng tốt nhất trạng thái cao nhất đến dùng Tam chuyển tẩy tùy đan, muốn đem Tam chuyển tẩy tùy đan dược lực phát huy đến cực điểm, để cho nửa điểm dược lực đều cũng không thể lãng phí. Bởi vì đây là Hình Giang Long đột nhiên duy nhất hy vọng, tại trong quá trình này, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất thoát nào. Hình Giang Long thanh trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất sau, mới lấy ra chiếc lọ, đồng thời đổ một viên Tam chuyển tẩy tùy đan đi ra, sau đó không chút do dự ném vào trong miệng. Nay Tam chuyển tẩy tùy đan vừa vào miệng liền tan ra, ngột luôn tinh khiết dược lực. Nhất thời toàn bộ tiêu tán đi ra, đồng thời cấp tốc tiến vào đan điền, sau đó lại lưu chuyển toàn thân. Hình Giang Long trong mắt tràn đầy kinh hỉ, bởi vì cái này Tam chuyển tủy tùy đan dược lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, quá mức khổng lồ, cùng với tinh khiết đến khó mà tin nổi. Này đối với võ giả tới nói, quả thực là tu luyện tới thiên tài địa bảo. Dựa vào này Tam chuyển tủy tùy đan, hắn muốn cho thực lực đạt được đột phá, cũng không tiếp tục là xa không thể chạm sự tình. Hình Giang Long hiện tại không dám trễ nửa thời gian, cũng không có cách nào đi tinh tế cảm thụ, hắn lập tức toàn lực hấp thu lên dòng sức thuốc này, sau đó dùng đến cường hóa thân thể của mình. Hắn không muốn lãng phí nửa điểm dựng lực. Tại đây tam chuyển tẩy tùy đan ảnh hưởng, hình giang Long rõ ràng cảm giác được thực lực của mình hiện tại đã bắt đầu đạt được tăng lên. Này tăng lên tốc độ so với trước kia đến, lại là như khác nhau một trời một vực. Hơn nữa này tam chuyển tẩy tùy đan dựng lực, đối hắn loại tu luyện này khổ luyện công phu võ giả tới nói, hắn tác dụng là lớn nhất. Bởi vì cái này tam chuyển tẩy tùy đan tác dụng chính là tăng lên người uống thuốc cường độ thân thể. Cho nên đối với khổ luyện công phu tới nói, chính là có tác dụng lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1357, 10 triệu tiền xem bệnh. Chương 1357 10 triệu tiền xem bệnh vốn là tô chết cáo biệt hình giang long sau cũng không có ý định tiếp tục tàn bộ, hắn liền chuẩn bị trở về phòng khách. Chỉ là tại về phòng trọ trên đường, hắn lại là gặp một cái rất không muốn người nhìn thấy. Hơn nữa cái người này vẫn là tới tìm hắn, lại nói tại Lang gia, tô chết cũng chỉ là chán ghét hai người, không muốn gặp lại hai người kia. Mà hai người này, đó chính là Lang Văn Kiệt cùng Ngọc Thải Phượng. Mà cái khác Lang gia người, hắn tuy rằng không có hảo cảm gì, nhưng là không thể nói được căm ghét. Cho nên Lang gia, tô chết chỉ căm ghét Lang Văn Kiệt cùng Ngọc Thải Phượng hai người, những người khác đúng là không có cái gì ấn tượng xấu mà bây giờ đến người tìm hắn chính là hai người này một trong rồi. Lăng Văn Kiệt tiêu căng tự mãn, lại là hung hăng cản quấy người, làm sao có thể sẽ chủ động tới tìm Tô Chiết? Cho nên hiện tại đến người tìm hắn cũng chỉ có Ngọc Thải Phượng. Không cần phải nói, Tô Chiết vừa thấy được Ngọc Thải Phượng, thì biết rõ nàng muốn làm gì, đơn giản là muốn mời hắn đi là cha nàng chữa bệnh. Chỉ là lúc xế chiều bị hắn cản tại ngoài cửa, chỉ có thể oán giận rời đi. Chắc hẳn hiện tại Ngọc Thải Phượng lại là bất tử tâm, cho nên mới phải dựa vào cơ hội lần này lại tìm đến hắn, này làm cho hắn cảm thấy phiền phức vô cùng. Vốn là Tô Chiết là dự định làm bộ không nhìn thấy. Thế nhưng Ngọc Thải Phượng lại là khuôn mặt ý cười, chặn ở trước mặt của hắn. Nay Ngọc Thải Phượng thật đúng là phi thường vô sỉ, tại lúc xế chiều đều bị hắn trực tiếp cư tuyệt, hơn nữa còn thành cửa phòng đều đóng lại rồi, đem nàng chặn ở ngoài cửa. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Thải Phượng chẳng thật không ngại xuất hiện. Ngọc Thải Phượng đầy mặt nhiệt tình nói ra, "Tôi Y Sinh, tôi Thần ý Iliê, ta hôm nay nói sự tình, ngươi suy tính được thế nào?" Tô chết cố ý giả bộ hồ đồ, đã nghĩ ngợi lấy Ngọc Thải Phượng có thể biết khó mà lui, chuyện gì? Ta đã quên Bất quá rất hiển nhiên hắn nghĩ tới quá tốt đẹp, Ngọc Thải Phượng căn bản là không quan tâm chút nào ra mặt sự tình, nàng lại là nói ra, "Ta không phải với ngươi nói rồi ư, chính là ta gia phụ ngã bệnh, muốn Tô thần y đi qua giúp gia phụ chẩn đoán bệnh một cái." Tô Chết vẫn là mặt không thay đổi nói ra, "Ngươi lão là khác tìm cao minh, ta chỉ là cái lang băm, không có cách nào làm được." Ngọc Thải Phượng cười ha ha, nói ra, "Tô thần y ngươi nói đùa rồi, nếu như ngươi là lang băm lời nói, vậy thế giới này nơi nào còn có biết trị bệnh y sinh?" Tô Chết chỉ là liếc Ngọc Thải Phượng một mắt, cố ý dùng giọng âm nói ra, Đây cũng không phải là chính ta nói, mà là ngươi và con trai của ngươi chính mồm chỉ vào ta nói, cho nên ta vẫn không thể đảm nhiệm này công tác. Ngươi hãy tìm thầy thuốc khắc rồi. Đối với cái này, Ngọc Thải Phượng chỉ có thể lúng túng cười. À à, tô thần y là chúng ta có mắt không chồng, ngươi tuyệt đối đừng quá nhiên. Nếu như không phải thực tại không có biện pháp lời nói, Ngọc Thải Phượng cũng sẽ không lại nhiều lần để van cầu tô chết rồi. Thế nhưng phụ thân của Ngọc Thải Phượng bệnh tình đã là vô cùng nghiêm trọng, hết thảy y sinh đều chẩn đoán được cha nàng về sau chỉ có thể bại liệt ở giường rồi. Nếu như không có kỳ tích lời nói, đời này đều không có khả năng lại đứng lên rồi. Đương nhiên Ngọc Thải Phượng đối cha nàng cảm tình cũng chỉ là rất bình thường, bởi vì nàng phụ thân cưới không ít lão bà, cho nên huynh đệ của nàng tỷ muội là phi thường nhiều. Nếu như là bình thời, Ngọc Thải Phượng tuyệt đối sẽ không như hiện tại nóng như vậy chung. Bất quá phụ thân của Ngọc Thải Phượng phi thường có tiền, đã nói qua, chỉ cần có thể để cho hắn một lần nữa đứng lên lời nói, cam nguyện lấy ra 50 triệu tới làm tiền xem bệnh. Chỉ cần có thể trị hết bệnh của hắn, cái này 50 triệu chính là thuộc về người này. Ngọc Thải Phượng chính là coi trọng này 50 triệu tiền xem bệnh, nàng hiện tại mới sẽ lại nhiều lần tìm đến Tô Triết. 50 triệu đối Ngọc Thải Phượng dụ, hoặc quá lớn được rồi. Cho nên dù cho nàng bị Tô Triết trảo phúng, nàng vẫn là đã tới. Điều này là bởi vì Tô Triết lấy cực kỳ y thuật thần kỳ chữa tốt lang lão, thêm vào hắn cũng không có thu lấy bất kỳ xem bệnh phí, cho nên mới phải để Ngọc Thải Phượng nhìn chằm chằm hắn. Nàng nghĩ tới là Tô Triết cùng lang gia quan hệ tốt như vậy, nàng kia tìm hắn đi cho cha nàng chữa bệnh lời nói, vậy hẳn là cũng sẽ không thu tiền xem bệnh, cái này 50 triệu chính là thuộc về nàng, nàng hoàn toàn có thể nuốt riêng đi, vẫn là thần không biết quỷ không hay. Tuy rằng Tô Triết không biết những cái này sự tình, thế nhưng hắn chả là sẽ không đáp ứng, ta người này liền là ưa thích tích cực, cũng rất dễ dàng đem lời quả nhiên cho nên ta chỉ là cái lang băm mà thôi, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Đây là hắn hôm nay tại Lang gia thời điểm, ở trong bóng tối đã nghe được không ít người hầu đang thảo luận Ngọc Thải Phượng, hơn nữa cũng nói đến phụ thân của Ngọc Thải Phượng đi. Ngọc Thải Phượng làm người là phi thường thế lực, thường xuyên nhất việc làm chính là mắt cho coi thường người khác, nàng đối xử người hầu càng là hơi không như ý liền sẽ đánh chửi, cho nên nàng phong bình cũng không tốt. Mà phụ thân của Ngọc Thải Phượng cũng không coi vào đâu người tốt, tuy rằng phi thường lại tiền, nhưng lại là cái làm giàu bất nhân người. Đêm nay năm trả bại liệt ở giường, cũng là báo ứng, hắn phong bình cũng là không tốt. Thử hỏi dưới, dưới tình huống như vậy. Tô chết lại làm sao có khả năng là phụ thân của Ngọc Thải Phượng chữa bệnh? Đây là không cần nghị sự tình. Cho nên, bất luận Ngọc Thải Phượng hiện tại cầu khẩn thế nào, hắn cũng không thể sẽ đáp ứng. Nghe nói như thế, Ngọc Thải Phượng lại không khỏi tránh qua vẻ tức giận. Bất quá nàng đứng ở tô chết mặt sau, cho nên cũng không hề để hắn nhìn thấy. Rất nhanh, Ngọc Thải Phượng vẻ tức giận trong nháy mắt lại biến mất không còn tâm hơi, lại là đổi lại cái kia một bộ khuôn mặt tươi cười. Nàng nói nói, tô thần ý gì? Ta liền nói rõ, nếu như ngươi thay ta ra phụ chữa bệnh lời nói, chỗ tốt là không thể thiếu ngươi. Hiện tại Ngọc Thải Phượng rõ ràng muốn cho tôi chết miễn phí là cha nàng chữa bệnh, là chuyện không thể nào cho nên, ngọc thải phượng hiện tại chỉ có thể thả chút máu rồi, mặc dù có chút đau lòng, bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp. tô chiết dùng mạn bất kinh tâm ngữ khí nói ra, nhà, vậy ta có ích lợi gì? ngọc thải phượng nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết nhà ta tra lời nói, ta trả cho ngươi một triệu tiền xem bệnh, ngươi thấy thế nào? không ra sao? ta không có hứng thú. nói xong, tô chiết lại tiếp tục hướng phía trước đi. tô thần y lìa, chờ một chút. ngọc thải phượng vội vàng đuổi tới, một triệu không đủ, vậy thì hai triệu. không, ta cho ngươi năm triệu, như vậy có thể đi. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Thải Phượng khẽ cắn răng chỉ có thể cho đến 5 triệu giá tiền, nếu như đánh không núc ních được Tô chết lời nói, nàng kia 50 triệu chính là bị nhỡ. 5 triệu sao? Tô chết cố ý kéo dài âm, liền ở Ngọc Thải Phượng cho là hắn sẽ đáp ứng thời điểm, hắn mới lên tiếng, vẫn không có hứng thú. Ngươi, cái kia Tô thần y ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền? Ngươi trực tiếp ra cái giá. Ngọc Thải Phượng trong lòng đã là bắt đầu nghiến răng thống hận, nhưng là vẫn không thể không làm bộ một bộ nhẫn tình dáng vẻ. Bao nhiêu tiền đều không đi, ta không có năng lực này, cho nên sẽ không kiếm số tiền này rồi. Sau khi nói xong, Tô chết vòng qua Ngọc Thải Phượng, tiếp tục hướng về gian phòng đi đến. 10 triệu, ta cho ngươi 10 triệu, chỉ cần trị cho ngươi tốt nhà ta cha bệnh, cái kia này một ngàn vạn sẽ là của ngươi, như vậy tổng được chưa? Mở ra cái giá này sau, Ngọc Thải Phượng trong lòng đã đau lòng đến cực điểm rồi, đây chính là 10 triệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1358, ngươi có thể làm gì ta? Chương 1358, ngươi có thể làm gì ta? Đến cuối cùng, Ngọc Thải Phượng trực tiếp khai xuất 10 triệu tiền xem bệnh đi ra. Chỉ cần Tô Chiết có thể trị hết phụ thân của Ngọc Thải Phượng, vậy hắn là có thể bắt được này 1000 vạn. 10 triệu đối rất nhiều người tới nói đều là rất có dụ hoặc lực, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, là rất nhiều người một đời đều không kiếm được tiền. Cuối cùng, tô chết vẫn là trực tiếp một cái liền từ chối, một điểm do dự đều không có, 10 triệu vẫn không có hứng thú. Hay là này một ngàn vạn rất hấp dẫn người ta, thế nhưng hắn tuyệt đối không ở chỗ này trong đội ngũ. Lấy tô chết hiện tại có thân ra, hắn là tuyệt đối sẽ không vì chỉ là 10 triệu làm ra bản thân không thích việc làm, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới là phụ thân của ngọc thải phượng chữa bệnh, cho nên hắn đương nhiên sẽ không vì mười triệu liền vi phạm bản tâm của mình đi làm những chuyện này. Tô Chiết có thể không muốn trở thành kim tiền nô lệ, sẽ không bởi vì 10 triệu tiền xem bệnh, liền thay đổi chính mình ban đầu quyết định. Lần này, Ngọc Thải Phượng rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu bạo lộ sắc mặt của chính mình. Ngươi, ngươi không nên quá thờ ơ nữa rồi, đừng tưởng rằng toàn thế giới chỉ ngươi có thể chữa bệnh. Tô Chiết theo Ngọc Thải Phượng lời nói, nói ra, đúng, toàn thế giới có thể chữa bệnh nhiều người chính là, cho nên ngươi liền tìm người khác là tốt rồi. Ngọc Thải Phượng cũng không lại nói tốt rồi, mà là bắt đầu chăm trọng. Ta xem ngươi vốn là cái lang băm, không phải là không muốn trị, mà là ngươi sẽ không trị, ngươi không trị hết, cho nên ngươi mới không dám đi. Ngươi có thể trị hết Ra Ra, đoán chừng cũng chỉ là mèo mù gặp cá rán mà thôi, cho nên ngươi bây giờ mới không dám đi trị liệu phụ thân ta. Hiện tại Ngọc Thải Phượng giảng lời nói đã hoàn toàn không biết xấu hổ, nếu như lăng láo nghiêm trọng như vậy bệnh, còn có thể mèo mù gặp cá rán lời nói, cái kia đầu tiên muốn khóc người chính là bờ lạch bờ y sinh, bởi vì hắn là lăng láo ý sĩ trưởng, cái kia tô chết mèo mù gặp cá rán đều có thể trị hết lăng láo lời nói, cái kia bờ lạch bờ y sinh tại sao không thể trị tốt lăng láo? Này không chính là nói do y thuật của hắn không được sao? Hơn nữa không đơn thuần là bờ lạch bờ y sinh, Đoan Trừng toàn thế giới danh y đều phải xấu hổ bởi vì bọn họ đồng dạng không có cách nào chữa khỏi lang lá bệnh. Tô Triết cũng không hề tức giận, chỉ là nhún vai một cái, nói ra, ta vừa bắt đầu không đã từng nói sao? Ta là Lang Băng, chỉ không được ngươi bệnh của phụ thân, cho ngươi thay cả mình, chỉ là ngươi một mực dính chặt lấy mà thôi. Ngươi, ngươi bị hắn vừa nói như thế, Ngọc Thải Phượng trong khoảng thời gian ngắn không khỏi á khẩu không biết nói gì lên. Bởi vì Tô Triết nói không sai, hắn vừa bắt đầu đã nói hắn sẽ không chị, để Ngọc Thải Phượng đừng tới tìm hắn. Chỉ là Ngọc Thải Phượng một mực dây dưa, lại nhiều lần tới tìm hắn mà thôi. Cho nên hiện tại Tô Triết vừa nói như thế. Ngọc Thải Phượng ngược lại là không lời có thể nói, này làm cho nàng càng là tức giận không ngớt. "Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng tưởng rằng ngươi chữa tốt bệnh của gia gia, liền coi chính mình ghê gớm rồi, chúng ta Ngọc gia cũng không phải dễ khi dễ." Ngọc Thải Phượng liền dứt khoát trực tiếp uy hiếp, "Chỉ cho ngươi cũng phải trị, không chừng trị cũng phải trị, nếu không, chính ngươi ước lượng một cái hậu quả." Nghe vậy, Tô Chiết không khỏi cười lạnh một tiếng, này Ngọc Thải Phượng rốt cục nhịn không được, thanh sắc mặt của chính mình hoàn toàn bạo lộ đi ra. "Bất quá này dễ chịu Ngọc Thải Phượng một mực cầm dối trá khuôn mặt tươi cười, ở trước mặt của hắn" Này Ngọc Thải Phượng vẫn đúng là thanh coi là chuyện to tát rồi, lấy là quyền thế của mình lớn đến mức nào, nếu đã biết sẽ cho rằng có thể uy hiếp được hắn. Tô Chí cười lạnh nói, nếu như ta không trùng trị, ngươi có thể làm gì ta? Nữ khí của hắn tràn đầy khinh thường, Ngọc Thải Phượng uy hiếp đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có để ở trong mắt. Sau khi nói xong, Tô Chí liền không dừng lại nữa rồi, hắn không muốn lại ở nơi này cùng Ngọc Thải Phượng dây dưa. Nhìn nàng buồn nôn trong miệng, tâm tình của hắn cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Ngọc Thải Phượng ở phía sau mắng, ngươi, ngươi chờ đã ý, sớm muộn ngươi sẽ hối hận. Nàng đã sắp cũng bị tức chết rồi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng đích xác nắm tô chết không có cách nào, chúng chi bây giờ đang ở lăng gia bên trong, ai cũng không dám động tô chết, vậy thì làm cho nàng càng cho hơi vào hơn vẫn rồi. Hiện tại muốn tô chết ra tay trị liệu cho nàng, rõ ràng là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Ngọc Thải Phượng liền thập phần lòng tham. Ngọc Thải Phượng cũng không phải cho là nàng bệnh của phụ thân mà đau lòng, mà là đau lòng 50 triệu cứ như vậy tại trước mắt của nàng chạy trốn, trước đó nàng đều cho rằng này 50 triệu mình là có thể dễ như trở bàn tay, chẳng qua giao chút tiền lẻ, thế nhưng đầu to vẫn là tự nhiên bản thân nắm. Vừa nãy Ngọc Thải Phượng tiền xem bệnh tối đa cũng chỉ là ra đến 10 triệu mà thôi, này cũng rất tốt nói rõ rồi, ở trong lòng của nàng, tiền là so với cha nàng trọng yếu. Nếu như không phải như vậy lời nói, Ngọc Thải Phượng cũng sẽ không chỉ nguyện ý xuất 10 triệu rồi. Nhìn Tô chết đi xa bóng người, Ngọc Thải Phượng không khỏi cắn răng nghiến lợi mắng, đáng ghét, sớm muộn muốn ngươi không chết tử thế được, nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không thể đắc ý như vậy. Ngọc Thải Phượng giọng điệu tràn đầy hoán khí, có thể thấy được nàng bây giờ đối với Tô chết càng là hận thấu xưa rồi. Người tại mạng ai? Vừa lúc đó, một thanh âm từ Ngọc Thải vượt mà sau truyền tới, không khỏi đem nàng sợ hết hồn. Ngọc Thải Phượng xoay người vừa nhìn, mới phát hiện là trượng phu của nàng Lăng Hoành Mậu, chỉ là không biết lúc nào đi tới phía sau của nàng, trước đó nàng còn chưa phát hiện. "Hoành Mậu, người trở về rồi." Ngọc Thải Phượng vui vẻ nói. Lăng Hoành Mậu nhíu nhíu mày, nói ra, "Vừa nãy là chuyện gì xảy ra, người kia là Tô Y Xinh sao?" Nguyên bản Lăng Hoành Mậu hôm nay là ở ngoại địa, cũng không hề tại kinh đô, chỉ là có người thông báo hắn, nói Lăng Nhược Tuyết mời Y Xinh đến, còn là một vô cùng trẻ tuổi Y sinh, chuẩn bị là Lăng láo chữa bệnh, trả thêm hết thảy chữa bệnh khí giới đều lấy mất. Mà Lăng Hoành Mậu không yên lòng, liền từ nơi khác trở lại chỉ là cho rằng hai nơi khoảng cách quá xa, làm Lăng Hoành Mậu trở về kinh đô thời điểm, Lăng lão đã sớm chữa trị xong, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Lăng Hoành Mậu vừa mới đi gặp qua Lăng lão rồi, Lăng lão khí sắc cùng tinh thần đều rất tốt, này mới khiến hắn yên lòng. Chỉ là Lăng Hoành Mậu mới từ Lăng lão nơi đó đi ra, liền nghe đến Ngọc thải phượng đang mắng người rồi, hơn nữa lời nói chả phi thường khó nghe. Người trở về muộn, căn bản cũng không biết Lao bà người ta, còn có văn kiệt đều bị người bắt nạt chọc giận. Ngọc thải phượng bắt đầu giả trang ra một bộ dáng vẻ uy quất. Chuyện gì xảy ra, ai dám bắt nạt các người, phải hay không văn kiệt lại gây rắc rối rồi? Lăng Hoành Mậu đối thê Tử của mình cùng Nhi Tử vẫn có chút hiểu rõ. Ngươi tại sao có thể nói như vậy Nhi Tử? Hắn gần nhất nhưng là ngoan cực kỳ, một mực cùng ở Ra Ra bên người, cũng không hề rời đi qua. Nay còn không phải cái kia tô chiết quan hệ, hắn thứ nhất là đem ta chữa nhật kiệt xuất mắng toàn bộ, lời nói còn nói phi thường khó nghe. Ngươi cũng không biết hắn là làm sao đối xử với chúng ta hai mẹ con. Ngọc Thải Phượng cũng sẽ không tại Lăng Hoành Mậu trước mặt nói thật tình, thế là nàng bắt đầu vặn vẹo sự thật. Ngọc Thải Phượng thanh tất cả mọi chuyện đều lẩy lên tô chiết trên người, đem mình nói tới có cỡ nào là nức tự như. Nghe xong, Lang Hoành Mậu không khỏi lần nữa nhũ mẩy. Bất quá Lăng Hoành Mậu đối thê tử của mình cũng như tử, ít nhiều gì đều là giải, cho nên cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Ngọc Thái Phượng lời nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1359, cười cho qua chuyện. Chương 1359, cười cho qua chuyện bởi vì Lăng Hoành Mậu trở về mượn, hơn nữa hắn sau khi trở lại cũng không có ai đã nói với hắn chuyện ngày hôm nay. Cho nên, hiện tại Lăng Hoành Mậu còn không biết Tô chết cùng Ngọc Thái Phượng, còn có Lăng Văn Kiệt trong lúc đó từng có mâu thuẫn gì. Tuy rằng Ngọc Thái Phượng hiện tại đem mình nói thành rất xấu nữ, thanh tô chết nói thành cực độ ghê tởm người, thế nhưng Lăng Hoành Mộ cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì Ngọc Thải Phượng cùng Lăng Văn Kiệt là người, lang hành Mậu hành động trượng phu cùng phụ thân, vẫn còn có chút rõ ràng. Hơn nữa Lăng hành Mậu vừa nay đi tìm Lăng lão thời điểm, Lăng lão nhưng là vẫn đối với Tô chết tán thưởng rất nhiều, này làm cho hắn đối Tô chết ấn tượng là rất không tệ. Cho nên, hắn cũng không tin Tô chết sẽ làm như vậy, cũng liền có chút hoài nghi Ngọc Thải Phượng lời nói, có phải hay không các người trước tiên đắc tội rồi Tô y sinh? Lăng hành Mậu hỏi. Ngọc Thải Phượng vội vàng rũ sạch nói, không có, chúng ta làm sao sẽ làm như vậy, chỉ là Tô chết tới thời điểm, Văn Kiệt không yên lòng hỏi một câu, vậy thì để Tô chết ghi hận trong lòng rồi Cho nên mới phải đối mẹ con chúng ta hai châm chọc khiêu khích. Khẳng định là các ngươi nói không tốt nghe, mới khiến cho Tô Y Sinh đã hiểu lầm, bất kể nói thế nào, Tô Y Sinh, cứu ra ra vậy hắn chính là chúng ta lăng gia ân nhân, cho nên tìm cái thời gian, ngươi và Văn Kiệt đi theo Tô Y Sinh giải thích xin lỗi. Lăng Hoành Mậu vẫn là vô cùng hiểu chuyện. Đây là cho rằng Lăng Hoành Mậu không biết thật tình, nếu như hắn biết Đạo Ngọc Thải Phượng cùng Lăng Văn Kiệt hành động, nhất định sẽ quá độ lôi đỉnh Lăng Hoành Mậu quanh năm không ở nhà, cho nên đối với Lăng Văn Kiệt cũng không có thời gian đi quản giáo, thêm vào có Ngọc Thải Phượng ở tại bên người xử lý, cho nên mới phải tạo thành Lăng Hành Mộ coi trời bằng vùng tính cách. Ta vừa nay chính là tìm đến Tô Thầy thuốc nói xin lỗi, chỉ là hắn không những không cảm kích, trả đem ta mắng một trận, cho nên ta nhất thời tức không nhịn nổi, mới sẽ không nhịn được mắng một câu. Ngọc thải phượng lại bắt đầu vặn mẹo sự thật, nàng vừa nãy cũng không có tìm Tô chết xin lỗi qua, ngược lại là đối Tô chết uy hiếp qua. Lăng Hoành Mậu nhíu mày một cái, cuối cùng mới lên tiếng, vậy coi như rồi. Đến lúc đó ta đi cùng Tô Y Sinh giải thích một chút, hắn sẽ lý giải. Chúng ta cha bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, ta nghĩ mời Tô Y Sinh đi chữa bệnh cho hắn, nếu không ngươi đi nói với hắn. Rất hiển nhiên, Ngọc Thải Phượng lúc này chả không có ý tứ buông tha, nàng bây giờ còn tại nhớ kỹ 50 triệu. Ta biết rồi, ta biết nên làm như thế nào." Lăng Hoành Mậu nói ra. Kỳ thực ở trong lòng của hắn, ít nhiều gì có chút không muốn, bởi vì hắn đối phụ thân của Ngọc Thải Phượng, không, có hảo cảm gì. Phụ thân của Ngọc Thải Phượng, làm rao bất nhân bốn chữ này tuyệt đối không có nói sai hắn. Cho nên Lăng Hoành Mậu đối phụ thân của Ngọc Thải Phượng, thật là không có hảo cảm, thậm chí có thể nói lên là chán ghét. Chỉ là bởi vì hắn dù sao cũng là Lăng Hoành Mộng nhạc phụ, cho nên có một số việc, Lăng Hoành Mộng hay là muốn đi làm, vẫn là không cách nào từ chối đã rời đi tô chết cũng không biết đạo ngọc thải phượng tại lăng hoành mộ trước mặt làm sao bố trí chính mình đem hắn nói thành có cỡ nào không thể tả bất quá cho dù hắn nghe được cũng sẽ cười trò qua chuyện đi ngọc thải phượng người như thế khiến hắn thật sự là không hề có một chút tâm tình đi để ý tới cho nên nàng ở sau lưng muốn làm sao nói sẽ theo nàng nói thế nào là tốt rồi chỉ cần mình có thể thanh tĩnh là được rồi những chuyện khác hắn không muốn để ý tới sau khi trở lại phòng tô chết trước tiên tắm rửa sạch sẽ sau đó ngồi về trước máy vi tính hắn bây giờ còn không muốn nghỉ ngơi tuy rằng hắn đã quyết định ngày mai về quan châu thị rồi. Bất quá hắn cũng không định hiện tại đính vé máy bay, bởi vì tại thư phòng thời điểm, Lăng lão đã nói qua, "Để Tô Chiết không cần chính mình đính vé máy bay, Lăng lão sẽ an bài tốt những chuyện này." Nếu Lăng lão cũng quyết định cùng hắn đồng thời đi Quan Châu thị, vậy hắn cũng sẽ không dùng mấy bận tâm trở về biệt pháp. Tô Chiết đăng nhập lên của mình tức thời thông tin, đầu tiên là hỏi thăm một cái An Hân tình huống, sau đó hắn đem mình ngày mai phải trở về tin tức nói với An Hân rồi. Sau đó hắn đang chuẩn bị liên hệ Nhan Vũ Yên, hỏi một chút bảo bảo tình huống. Kết quả vào lúc này, Nhan Vũ Yên liền phát tới video hình cậu, này thật đúng là phi thường trùng hợp hán điểm sau khi đồng ý trên màn ảnh liền xuất hiện nhan vũ yên mặt còn có bảo bảo cũng ở bên cạnh nhan vũ yên nhìn thấy tô chết bộ dáng chính là cười nói tô chết ngươi biết không bảo bảo hôm nay đều cầm cứng nhắc một ngày tiểu đợi đến ngươi lên tuyến tô chết giải thích thật sao hôm nay một mực tại bận rộn cho nên cũng không có thời gian lọt dỉn hiện tại mới hết bận vậy ngươi tại kinh đô bên kia phải nhiều chú ý thân thể đừng mệt muốn chết rồi nhan vũ yên quan tâm một câu sau liền nói ra được rồi thời gian sau này liền giao cho bảo bảo ta liền không hàn huyên sau đó nhan vũ yên liền đem máy tính bảng chuyển qua bảo bảo trước mặt để bảo bảo có thể cùng tô chiết video tán gẫu ôm máy tính bảng bảo bảo câu nói đầu tiên là nói như vậy kaka bảo bảo nhớ ngươi kaka muốn lúc nào mới trở về tô chiết cười nói kaka cũng muốn bảo bảo bất quá ngày mai bảo bảo là có thể nhìn thấy kaka rồi bởi vì kaka ngày mai sẽ phải đi trở về nghe được tin tức này sau bảo bảo kinh hỉ mà hỏi đây là sự thật sao kaka ngày mai phải quay về sao ừ kaka ngày mai sẽ trở về bất quá lúc nào đến nhà hiện tại còn không biết video một bên khác bảo bảo ôm máy tính bảng không ngừng đang kinh ngạc tốt lên nói, quá tốt rồi. Ca ca ngày mai phải quay về rồi. Tiểu Hắc tiểu Bạch tựa hầu nghe đã đến tô chết thanh âm của, vốn là chính đang chơi đùa chúng nó, lập tức chạy tới, ghé vào bảo bảo bên người. này làm cho bảo bảo vội la lên, các ngươi đi ra, tiểu Bạch, ngươi chống đỡ bảo bảo, bảo bảo không nhìn thấy ca ca rồi. Bởi vì tiểu Hắc tiểu Bạch đều tiến tới, hơn nữa tiểu Bạch trả đem đầu đều đưa đến máy tính bảng trước mặt, lần này liền chặn đã đến bảo bảo tầm mắt. Bảo bảo phí hết lớn sức lực, mới đem tiểu Hắc tiểu Bạch đẩy ra, khiến chúng nó sẽ không lại chặn đến màn hình. Bất quá tiểu Hắc tiểu Bạch cũng không hề rời đi. Chả một mực chờ ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn có thể đối với máy tính bảng gọi vài tiếng, tựa hồ tại nói chuyện với Tô Triết như thế. Một cái nhạc đệm, để Tô Triết cũng không nhịn nở nụ cười. Hàn Huyên một lát sau, Tô Triết thấy thời gian đã không còn sớm, liền đối với Bảo Bảo nói ra, "Bảo Bảo, đã mượn rồi, ngày mai còn muốn đi trường học, ngươi bây giờ hẳn là muốn ngủ." Bảo Bảo lại là rất không bỏ được kết thúc tán gâu, Bảo Bảo chả chưa muốn ngủ, còn muốn cùng Kaka nói chuyện. Thế là, Tô Triết nghĩ đến một cái biện pháp, hắn nói ra, "Cái kia Kaka cho Bảo Bảo kể chuyện xưa, hứng Bảo Bảo ngủ, được không?" Bảo Bảo cao hứng vô cùng đáp ứng rồi. Sau đó nàng dựa theo Tô Triết lời nói, thanh máy tính bảng ôm trở về phòng, đặt ở bên giường, sau đó, nàng cũng nằm trên đó rồi. Bà bảo, hiện tại ngươi nhắm mắt lại, nghe Kaka kể chuyện xưa. Tô Triết bắt đầu cho Bảo Bảo nói về chuyện cổ tích. Cố sự giảng đến một nửa thời điểm, Bảo Bảo liền đã ngủ rồi. Mà Tô Triết xác định Bảo Bảo ngủ sau, mới kết thúc video nói chuyện tiếm, chính mình cũng đi nghỉ ngơi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1360, Khôi Hải Lăng lão. Chương 1360, Khôi Hải Lăng lão ngày kế, Tô Triết rất sớm liền lên giường bởi vì ngủ ở chỗ này được không thật là tốt, thậm chí cũng có thể nói hắn một đêm không ngủ rồi. tuy rằng cái này phòng trọ không sai, hết thề đều rất tốt, thế nhưng nơi này chúng quy không phải là nhà của mình, cho nên tô chiết ở nơi này ở thật là không thói quen, bởi vậy mất ngủ cũng liền là chuyện khó tránh khỏi rồi. bất quá cũng còn tốt, tuy rằng một đêm không ngủ, bất quá đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, hắn bây giờ còn là tinh thần sáng láng, cũng không có cảm giác đến mệt mỏi. cho nên tô chiết liền sáng sớm tựu đứng lên, hắn cũng không có ra ngoài, chỉ có một người ở trong phòng luyện bình rồi, làm là hoạt động thân thể rồi. đợi được sớm lên bảy giờ rưỡi thời điểm. Có người đi tới gõ cửa, mở cửa phòng sau, hắn mới nhìn đến hình Giang Long đứng ở bên ngoài. Hơn nữa hình Giang Long trả lại tô chết đã mang đến bữa sáng, hắn nhìn thấy tô chết thời điểm, trong mắt đều là bao hàm lòng cảm kích, có chút không hiểu kích động. Hơn nữa tô chết phát hiện hình Giang Long tinh khí thần, muốn so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, chắc hẳn hình Giang Long đã dùng qua tam chuyển tẩy tùy đàn rồi, cho nên mới phải biến hóa như thế. Thế là, hắn liền đối với hình Giang Long dùng tới chân thị chi nhãn, muốn nhìn một chút hình Giang Long thực lực có không có thay đổi. Không ngoài dự đoán, hình Giang Long thể chất quả nhiên có tăng lên, hiện tại thể chất của hắn đã đạt đến 77 điểm mà ở ngày hôm qua thời điểm hình giang long thể chất cũng không quá chỉ có 72 điểm mà thôi này trước trước sau sau cách biệt 5 điểm tuy rằng thể chất chỉ là tăng lên 5 điểm nhìn như cũng không nhiều thế nhưng hình giang long trong lòng lại là phi thường kích động bởi vì là quá khứ thời gian mấy năm thể chất của hắn đều không nhắc tới tăng 5 điểm nhiều mà bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là phục dụng một viên tam chuyển tẩy tùy đan Liên so với quá khứ mấy năm khổ tu thu hoạch còn muốn lớn hơn rồi nếu không hắn cũng sẽ không như vậy kích động Này tam chuyển tẩy tùy đan dược lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn hình giang long đoán chừng hôm nay lại dùng một viên lời nói. Tu vi của hắn đột phá đến cấp tá hậu kỳ hẳn là không thành vấn đề, mà mười viên tam chuyển tẩy tùy đan toàn bộ dùng lời nói, hay là tu vi của hắn có cơ hội đột phá đến tướng cấp, cái này cũng là có hy vọng. Đây là hình giang long trước đây không dám đi xa xỉ nghĩ tới, thế nhưng hiện tại nhưng là gần ngay trước mắt, chỉ cần thêm chút sức liền có thể đạt đến. Này làm cho hắn phi thường cảm kích tô chiết. Bất quá hình giang long hiện tại cũng không hề nói với tô chiết một ít lời cảm kích, bởi vì hắn cho rằng loại này ân tình dựa vào miệng nói là không có tác dụng, muốn báo đáp lời nói liền muốn dùng hành động thực tế là được rồi. Tô chiết đối với hình giang long tiến bộ cảm thấy cao hứng phi thường, dù sao hắn cho Hình Giang Long cung cấp tam chuyển tẩy tùy đan, cũng là muốn Hình Giang Long có thể đột phá tu vi bây giờ, mà bây giờ kết quả này đã là rất lý tưởng rồi. Tô Chiết biết Hình Giang Long hiện tại sẽ đích thân đưa bữa sáng lại đây, cũng là từ đối với lòng cảm kích của hắn, cho nên hắn cũng không hề từ chối Hình Giang Long hảo ý Hình Giang Long tại Tô Chiết an điểm tâm song song. Nói ra, lăng lão đã chuẩn bị xong, hắn nói Tô ý sinh ý định lúc nào đi cũng có thể. Tô Chiết gật gật đầu, nói ra, tốt, ta hiện tại đổi bộ quần áo, này liền đi qua tìm lăng lão. Hình Giang Long chủ động rời khỏi phòng trọ, chờ ở bên ngoài tại hình giang long sau khi đi ra khỏi phòng, tô chiết tìm một bộ quần áo, thanh trên người áo ngủ đổi lại, sau đó thanh đồ đạc của mình đều thu thập tiến trong dương hành lý, này mới đi ra khỏi phòng. bên ngoài, hình giang long cố ý muốn vì tô chiết nắm dương hành lý, hắn tự không dứt được, cũng chỉ có thể để hình giang long hỗ trợ cầm. hình giang long thái độ đối với tô chiết hiện tại hoàn toàn là một mực cung kính rồi, hắn coi tô chiết là thành sư phụ, chính mình lấy môn đồ thân phận tự xưng. này làm cho tô chiết rất không quen, hắn có thể chưa từng thu đồ đệ, cũng không có coi hình giang long là qua đồ đệ qua. rồi lại nói, hắn sở dĩ thanh tam chuyển tẩy tùy đan cho hình giang long không phải là muốn thu đồ đệ, mà chỉ là vì trả ơn tình mà thôi. Cho nên, xuất hiện ở loại tình huống này, thị phi ước nguyện của hắn. Tuy rằng Tô chết thực lực cường hãn, muốn so hình Giang Long lợi hại rất nhiều, thế nhưng hắn thời gian tu luyện trùng quy hơi ngắn, kinh nghiệm võ đạo cũng không tính được phong phú, cho nên hắn chạ không thích hợp làm sư phụ, đặc biệt là ở võ đạo nghiên cứu đã lâu hình Giang Long, hắn càng là không, có gì tốt dạy. Bất quá, hình Giang Long cố ý làm như vậy, hắn cũng không có cách nào. Dù sao hình Giang Long cũng không có nói rõ, chỉ là lấy Tô chết môn đồ tư thái tự sưng mà thôi. May là, hôm nay Tô chết phải trở về Quan Châu thì rồi này về sau hắn cũng sẽ không dùng như hiện tại như thế lung túng. Hình dáng Long Thanh Tô chết đã mang đến thư phòng, bởi vì lăng lão liền trong thư phòng. Tô chết vừa tiến đến, liền nhìn thấy lăng lão ngồi ở trước bàn, chính cầm một bản cổ tịch tại nhìn. Hắn cười nói, lăng lão, ngươi thật có tao nhã, sớm như vậy liền đang đọc sách rồi. Lăng lão khép lại quyển sách trên tay, đặt ở trước bàn, nói ra, ngươi sớm như vậy tiểu đứng lên, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ ngủ thêm một hồi, cho nên liền trước tiên ở nơi này xem sách. Sau đó lăng lão lại là nói ra, có lúc ta xem sách, cũng không chọn vẹn vì học một chút tri thức, buổi tối không ngủ được thời điểm ta cũng sẽ nắm bảng cổ tịch đến xem, lời nói như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có buồn ngủ rồi. lăng lão nói chuyện vẫn là vô cùng khôi hài, khiến người ta nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng. tô chiết nở nụ cười một lát sau, nói ra, lăng lão, ta đã chuẩn bị xong, nếu như muốn đi, vậy chúng ta bây giờ là có thể đi rồi. vợ ơi ý thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi. sau khi nói xong, lăng lão thanh trên bàn thư tịch đều thả lại giá sách. sau đó lăng lão liền đi ở phía trước, trước một bước rời khỏi thư phòng, mà tô chiết bọn hắn cũng sau đó đi theo. tô chiết phát hiện lăng lão bước tiến mạnh mẽ, mỗi một bước đều là vững vàng mạnh mẽ. Hắn tinh khí thần càng là khá hơn nhiều, phảng phất lập tức tuổi trẻ vài tuổi. Từ nơi này vài điểm xem, Lăng lão hẳn là dùng qua Niết bàn Thọ Nguyên Đan rồi, cho nên tinh thần mới sẽ đặc biệt tốt. Bởi vì Niết bàn Thọ Nguyên Đan tăng cường Lăng lão thể chất, cho nên Lăng lão bây giờ tinh khí thần hiện tại mới sẽ càng thêm tốt. Xem ra Niết bàn Thọ Nguyên Đan không làm Tô chết thất vọng, dược hiệu của nó tốt vô cùng, khiến hắn rất hài lòng. Chắc hẳn, đợi Lăng lão thanh 10 viên Niết bàn Thọ Nguyên Đan đều ăn vào sau, thể chất của hắn sẽ trở nên càng thêm được, khử bệnh thêm tuổi là cơ bản không có vấn đề, ít nhất có thể sống thêm nhiều năm 6 năm, thậm chí thời gian dài hơn cũng không phải là không có khả năng. cứ như vậy là có thể đạt đến tô chết mục đích. tô chết không đòi hỏi cái gì, hắn chỉ là muốn để lăng lão có thể lại dài mệnh một điểm. hắn cũng không cầu cái gì hồi báo, chỉ là bằng tâm mà làm mà thôi. bởi vì lăng lão trước đó đã phân phó, hắn lúc rời đi không muốn quá quá nhiều người, cho nên lăng lão khiến người khác hôm nay cũng không cần đến đưa hắn, bởi vậy hiện tại cũng không có người lại đây. đối tô chết tới nói như vậy càng tốt hơn. chính vì như vậy lời nói hắn liền không dùng cùng nhiều người như vậy xa giao, đây là hắn không thích nhất việc làm. đoán chừng lăng lão cũng là muốn đến nơi này một điểm. Cho nên hôm nay mới cố ý dặn dò những người khác để cho bọn họ không dùng qua đến đưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1361, đây mới là Nam Nhi tốt. Chương 1361, đây mới là Nam Nhi tốt lăng lão một mực tại phía trước dẫn đường, bất quá để Tô Chiết có chút hết ý là, hắn cũng không hề đi ra ngoài. Bọn hắn chỗ đi phương hướng, lại là hướng về Lăng gia hậu viện đi đến, cho nên hắn cũng không biết lăng lão muốn dẫn hắn đi nơi nào. Đợi được Tô Chiết đi tới hậu viện thời điểm, hắn mới hiểu được tại sao lăng lão muốn tới nơi này. Bởi vì cái này Lăng gia hậu viện, càng làm một cái máy bay trực thăng bãi đổ máy bay mà tại đây đã chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng, hữu lợi đến Tô Triết cùng Lăng lão đến. Bất quá Tô Triết đi tới Lăng ra sau, cũng không có tới Quá hậu viện, cho nên cũng không biết nơi này còn có một cái máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Không trách Lăng lão sẽ mang theo hắn đến hậu viện, nguyên lai like hắn hôm nay là chuẩn bị thừa ngồi trực thăng đi kinh đô sân bay. Máy bay trực thăng bên đứng đấy một người, cái kia chính là Lăng lão cảnh vệ viên Yến Nhạc rồi. Làm Lăng lão cùng Tô Triết đi tới thời điểm, Yến Nhạc đứng thẳng thân thể, cùng Lăng lão đánh chào một cái, báo cáo, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào có thể bay được. Sau đó Yến Nhạc lại hơi chút những người, cũng cùng Tô Triết đánh chào một cái. Còn nói nói, Tô Y Sinh, xin lỗi, ngày hôm qua là lỗi của ta. Tô chết khẽ mỉm cười, nói ra, ngươi không có sai, ngươi cũng là đang chấp hành nhiệm vụ, loại tinh thần này là đáng giá khen ngợi, mà ta cũng chỉ là tại quá trình trị liệu trong, không muốn có người khác tại, cho nên mới phải cho ngươi ra ngoài, hy vọng ngươi sẽ không để ở trong lòng. Ngày hôm qua, Tô chết là lăng lão chữa bệnh thời điểm, yến nhạc hành động lăng lão cảnh vệ viên, tại lăng lão không có mệnh lệnh dưới tình huống, hắn giữ vững cương vị của mình, không muốn rời phòng. Bất quá Tô chết cũng là không muốn có những người khác tại, cho nên hắn lúc đó liền trực tiếp thiến yến nhạc cho ném đi ra ngoài. Nếu như nhất định muốn phân cái đối lỗi, cái kia chính là tôi chết sai rồi. Bởi vì trực tiếp động thủ, hành vi như vậy thật không tốt. Dù cho hắn không có ác ý, cũng là không lẽ phép, cho nên Yến Nhạc cũng không có sai. Vốn là hắn cho rằng Yến Nhạc sẽ bởi vậy mà tức giận, không nghĩ tới Yến Nhạc hiện tại nếu đã biết, sẽ chủ động xin lỗi, này trái lại khiến hắn thật xin lỗi rồi. Yến Nhạc lắc lắc đầu, ngữ khí bình thản nói ra, là ta thực lực không đủ, không trách ngươi. Tôi chết lại là không đồng ý, ngươi đã rất tốt, có thể đi tới hôm nay không có chút nào dễ dàng. Hắn đối Yến Nhạc sử dụng tới chân thị chi nhãn, mà đối phương thể chất nắm giữ 38 điểm hơn nữa tô chết đã nhìn ra yến nhạc kỳ thực cũng không hề tu luyện bất kỳ võ thuật càng không có tu luyện bất kỳ tâm pháp hắn thực lực hôm nay đều là từ quân đội rèn luyện ra được vẹn vẹn dựa vào tại quân đội huấn luyện là có thể đem thể chất tăng lên tới ba tám điểm điểm này cũng đã đầy đủ nói rõ yến nhạc tiềm chất rất tốt đương nhiên cái này cũng là yến nhạc nỗ lực thành quả nhưng là bất kể nói thế nào hiện tại yến nhạc đã so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm nếu như yến nhạc có cơ hội tu luyện võ công lời nói cái kia tô chết tin tưởng thực lực của hắn có thể sẽ tăng nhanh như gió lúc này lăng lão lại là nói ra tô chết ta biết ngươi mở ra nhà võ quán Mỗi người đệ tử trải qua huấn luyện sau, cũng có thể trở thành tinh anh, cho nên nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thế để cho tiểu Nhạc gia nhập võ quán. Lăng lão cũng là phi thường rõ ràng yến nhạc tiềm chất, là phi thường ưu tú, nếu như chỉ có một dựa vào phổ thông huấn luyện, cái kia quá lãng phí tư chất của hắn rồi. Cho nên, Lăng lão đang nghĩ ngợi lấy để yến nhạc gia nhập Chí Tôn vũ quán, lời nói như vậy mới có thể phát huy ra yến nhạc tiềm lực. Nghe nói, Tô Chí trực tiếp nói, "Lăng lão, ngươi khoa trường, bất quá chỉ cần yến nhạc nguyện ý gia nhập, ta thích đến cực điểm." Lăng lão gật gật đầu, lại chuyển hướng về phía Điến Nhạc, hỏi, "Tiểu Nhạc, ngươi ý tứ làm sao?" không ngờ, Yến Nhạc lại là trực tiếp lắc lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt, ta không muốn làm như vậy, ta muốn tại thủ trưởng bên người, bảo vệ thủ trưởng an nguy. Nguyên lai Yến Nhạc là không yên lòng lăng láo thân người an toàn, mới sẽ không muốn rời đi. Kỳ thực hắn trong lòng cũng là phi thường khát vọng gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, bởi vì hắn đối Chí Tôn Vũ Quán đã từng có nghe thấy rồi. Mỗi cái gia nhập Chí Tôn Vũ Quán người, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, cuối cùng cũng có thể trở thành cường giả, hơn nữa còn có cơ hội bái cao thủ võ đạo vi sư. Điều kiện như vậy, để mỗi cái có ý định trở nên mạnh mẽ người đều phi thường tâm động, Yến Nhạc cũng không ngoại lệ thế nhưng yến nhạc không muốn bởi vì việc này liền rời đi lăng lão bên người hắn tiếp thu cảnh vệ viên trước thời điểm cũng đã hứa hẹn lát nữa thể sống chết bảo vệ lăng lão an toàn đây cũng là yến nhạc không muốn rời đi nguyên nhân yến nhạc lời nói để lăng lão rất vui mừng chỉ là hắn nhưng không nghĩ lãng phí yến nhạc tiếp chất gia nhập chí tôn vũ quán mới là yến nhạc tốt nhất lối thoát cho nên lăng lão nói ra ngươi này đứa nhỏn đúc làm sao lại quật cường như vậy không biết biến báo thời yến nhạc không có thay đổi quyết định ý tứ lăng lão liền thay đổi phương hướng hỏi vậy ta hỏi ngươi nếu có cao thủ muốn tới giết ta ngươi có thể ngăn cản được sao ta sẽ sinh mệnh của mình bảo vệ tốt lăng lão Yến Nhạc không chút do dự nói ra, khiến người ta không có chút nào sẽ hoài nghi lời của hắn. "Được, ta đừng nói những người khác, nếu như hắn đến tập kích ta lời nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sao?" Lăng lão chỉ vào bên cạnh Hình Giang Long, nói rồi một cái ví dụ. Tuy rằng Yến Nhạc trong lòng rất không cam tâm, thế nhưng hắn phi thường rõ ràng chính mình cũng không phải là đối thủ của Hình Giang Long, tự nhiên không có bảo vệ Lăng lão rồi, cho nên hắn chỉ có thể lắc lắc đầu. Lăng lão lại là nói tiếp, "Nếu như gặp phải cao thủ lời nói, ngươi không nhưng không bảo vệ được ta, còn có thể cùng chết, ngươi cho rằng này có ý nghĩa sao?" Lời này để Yến Nhạc há khẩu không biết nói gì càng là không lợi nào để nói, cho nên ta cho ngươi gia nhập võ quán tiếp thu huấn luyện, là cho ngươi trở nên càng mạnh hơn, như vậy mới có thể ứng phó càng lớn nguy nan, như ngươi vậy hiểu chưa?" Lăng lão lại là hỏi. "Đã minh bạch." Yến Nhạc lớn tiếng trả lời. Tại yến nhạc trong lòng, hắn cũng là phi thường khát vọng trở thành cường giả, hơn nữa mục tiêu của hắn không phải hình dương long, mà là tô chất cường giả như vậy. Hắn muốn trở thành tô chất cường giả như vậy, giơ tay nhấc chân đều có uy lực to lớn. Yến Nhạc rõ ràng tại tô chất trong tay, mình là một điểm phản kích năng lực đều không có, chỉ có thể mặc cho sâu xé, này làm cho hắn phi thường ngậm trông. Lăng lão thỏa mãn gật gật đầu, hỏi: "Vậy ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập võ quán?" "Ta nguyện ý." Lần này Yến Nhạc trả lời âm thanh càng lớn, nói năng có khí phách, đủ để chứng minh hắn bây giờ quyết tâm. "Rất tốt, đây mới là nam nhi tốt." Lần này, Lăng lão mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tô Chí nói ra: "Ta chuẩn bị tại Quan Châu thị mới mở một nhà võ quán, hiện tại chính đang sửa chữa, đến lúc đó chiêu đồ lúc, lại để cho Yến Nhạc đi qua, lời nói như vậy cũng dễ dàng một chút. Nếu để cho Yến Nhạc chạy đến Yến Vân thị lời nói, vậy quá không tiện rồi, cho nên vẫn là đến Quan Châu thị võ quán khai trương lại nói." Được Lăng lão nói ra, Mã Yến Nhạc cũng không có ý kiến, trực tiếp gật cái đầu. Này Kinh Đô du lịch, Tô Triết là Chí Tôn Vũ quán còn chưa mở phân quán, trước tiên thu rồi đệ tử đi vào. Tô Triết rất xem trọng Yến Nhạc, chỉ cần hắn duy trì bản tâm lời nói, lại tăng thêm Chí Tôn Vũ quán ưu thế, cái kia Yến Nhạc ở võ đạo tiềm lực là vô hạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1362, học lái máy bay trực thăng. Chương 1362, học lái máy bay trực thăng lần này, Lăng lão chuẩn bị cùng Tô Triết trực tiếp ngồi trực thăng, bay thẳng đi Kinh Đô sân bay. Hiện tại bọn hắn trực tiếp ngồi trực thăng đi phi trường lời nói vậy dạng này liền không cần lo lắng trên đường sẽ xuất hiện kẻ xe tình ngu rồi. bất quá để tô chết rất kỳ quái chính là hắn cũng không nhìn thấy máy bay trực thăng người điều khiển, bởi vì bây giờ đang ở hậu viện này bên trong cũng chỉ có tô chết cùng lăng lão, còn có hình giang long cùng với yến nhạc bốn người rồi. rất rõ ràng, tô chết cùng lăng lão là sẽ không lái máy bay trực thăng, mà hình giang long cũng nên là sẽ không mở, thêm vào hắn cũng sẽ không theo cùng đi, hắn chỉ là đưa tới đây liền sẽ rời đi rồi. cho nên, cho dù hình giang long sẽ lái máy bay trực thăng, cũng không phải là lần này máy bay trực thăng người điều khiển. bởi vậy yến nhạc liền trở thành cái cuối cùng khả năng. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, Yến Nhạc rõ ràng cho thấy lần này máy bay trực thăng người điều khiển rồi, điểm ấy hẳn là không có sai. Bất quá đây là để Tô Triết cảm thấy thật ngoài ý liệu, bởi vì hắn còn không biết Yến Nhạc sẽ lái phi cơ. Xem ra Yến Nhạc có thể hành động lăng láo cảnh vệ viên, hắn vẫn là rất không phổ thông, sẽ bản lĩnh có thể nhiều nữa, chỉ là bây giờ còn chưa có biểu hiện ra mà thôi. Hình Giang Long giúp Tô Triết dương hành lý, bỏ vào máy bay trực thăng sau, cũng chịu ly khai rồi. Mà Lăng láo cùng Tô Triết thấy hiện tại thời gian đã không còn sớm, lại không xuất phát, hay là liền sẽ muộn chút rồi. Cho nên, bọn hắn cũng là ngồi trên trong phi cơ trực thăng rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Yến Nhạc sau đó cũng tới máy bay trực thăng, hơn nữa còn là trực tiếp ngồi ở chỗ tài xế ngồi, rất hiển nhiên hắn chính là cái này lần người điều khiển rồi. Người còn có thể lái phi cơ, thật là lợi hại. Tô chết tự đáy lòng nói, Yến Nhạc cười cười, vẫn không nói gì, lăng lão ngược lại là mở miệng trước, Tiểu Nhạc bản lĩnh có thể nhiều nữa. Hắn không chỉ sẽ lái máy bay trực thăng, còn có thể mở xe tăng, thậm chí còn biết lái chiến đấu cơ, chả có rất nhiều cái khác bản lĩnh. Này làm cho tô chết đối Yến Nhạc càng thêm mũi phục, người thường học được một loại trong đó cũng không dễ dàng. Thế nhưng Yến Nhạc tuổi tác không lớn, lại biết nhiều như thế bản lĩnh. "Tôi y sinh, nếu như ngươi nghĩ học lời nói, ta có thể dạy ngươi, này rất dễ dàng." Yến Nhạc rồi mới lên tiếng. Tô chết cũng là cười cười sau, nói ra, "Tốt, cái kia một lời đã định rồi. Có cơ hội, ta nhất định phải học lái máy bay trực thăng, đến lúc đó ngươi cũng không thể đổi ý nha." Nói đến, hắn đối lái máy bay trực thăng sát thực phi thường có hứng thú. Nếu có cơ hội học lời nói, tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ không từ tuyệt, cũng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Yến Nhạc lắc lắc đầu, nói ra, "Ta sẽ không đổi ý, chỉ cần có thời gian, ngươi nghi học, ta liền dạy ngươi mở." "Được, bất quá về sau đừng gọi ta Tô thầy thuốc." trực tiếp gọi tên của ta là được rồi. Tô chết nói, lăng lão cũng nói như thế nói, các ngươi ngược lại là người trẻ tuổi, liền lẫn nhau kêu tên đi. như vậy cũng sẽ không như vậy xa lạ. được. nghe các ngươi. yến nhạt đáp, lại nói, đây là tô chết lần thứ nhất ngồi trực thăng, tuy rằng hắn trước đây ngồi qua máy bay, thế nhưng này ngồi trực thăng vẫn là lần đầu. kỳ thực trong nhà của hắn sân thượng nơi, cũng dừng một chiếc máy bay trực thăng, vẫn là hoàn toàn mới, không có mở qua. này chiếc máy bay trực thăng là tô chết mua số 1 biệt thự thời điểm, thịnh chấn quốc tặng kèm, một mực dừng lại tại số một biệt thự bãi đậu máy bay bên trong vẫn không có đi mở qua. Thời gian dài như vậy, Tô chết đều không có cơ hội lại qua. Hơn nữa hắn tạm lúc cũng không có nghĩ tới mời máy bay trực thăng người điều khiển. Cho nên này chiếc máy bay trực thăng liền một mực bỏ không ở nhà. Cho nên, hôm nay là Tô chết lần thứ nhất ngồi trên máy bay trực thăng. Loại này lần đầu trải nghiệm, mang đến cho hắn cảm giác vẫn là vô cùng không sai. Lần này trải nghiệm, đã để hắn quyết định, có cơ hội, chính mình cũng muốn học lái máy bay trực thăng. Lời nói như vậy, trong nhà máy bay trực thăng cũng là có thể lái ra bay. Tiến nhạc điều khiển máy bay trực thăng, tốc độ cũng không hề đến từ hạn, một mực duy trì 220000m, lúc nhỏ khoảng trường Tốc độ như vậy, tại lục địa lời nói, xem như là thần mau, ngoại trừ đua xe thời điểm, những người khác cũng rất ít chạy đến cái tốc độ này rồi. Trong không khí bên trong lời nói, kia tốc độ liền không coi vào đâu, xem như là chậm chạp. Cứ như vậy, tại ven đường, còn có thể để Tô chết thưởng thức một chút chung quanh phong cảnh, vẫn là rất không tệ. Đại khái sau 20 phút, tiến nhạc liền lái máy bay, đi tới kinh đô sân Bay, ngừng ở chỉ định trên bãi đậu máy bay, sau đó lại do chuyên gia đưa lên máy bay. Có lăng lao đồng hành, dọc theo con đường này, sắp thực dễ dàng rất nhiều, thiếu rất nhiều phức tạp thủ tục. Không đến bao lâu, máy bay liền bay lên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại sao mấy tiếng, bọn hắn liền có thể đến Quan Châu thị rồi. Ở Phi Cơ Lên, Lăng lão nằm tại trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, mà Yến Nhạc nhưng là dùng ánh mắt tuần tra chu vi, phòng ngừa hết ý phát sinh. Yến Nhạc người này chính là quá tận trước, chỉ cần dừng lại ở Lăng lão bên người lúc, hắn đều là nghiêm túc thật trọng, có rất mạnh chức nghiệp tố dưỡng. Cho nên, để Yến Nhạc làm cảnh vệ viên, nhưng thật ra là khiến người ta rất yên tâm. Về phần Tô chết nhưng là ven đường nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn xem trời xanh mây trắng, vẫn là rất thích thú kỳ thực hắn mặc dù chỉ là rời khỏi Quan Châu thị một ngày, bất quá vẫn là rất tưởng niệm người trong nhà tỉ như an Hân cùng Dương Dương còn có Bảo Bảo các nàng tại không có nhìn thấy bọn hắn thời điểm ở trong lòng đều là sẽ có chút không quen, cảm giác trong lòng có chút trống rỗng cho nên hắn mới sẽ quyết định liền sẽ quan Châu thị vừa nghĩ tới rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Bảo Bảo bọn hắn tô chiết tâm tình cũng có chút không hiểu hư phấn cho nên tuy rằng tối ngày hôm qua ngủ không được ngon, ngon giấc thế nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm tình ở trong phi cơ nghỉ ngơi bởi vì tâm tình hư phấn khiến hắn căn bản cũng không có buồn ngủ cũng chỉ có thể ven đường xem ngắm phong cảnh đến cho hết thời gian rồi liền ở tô chiết ngồi máy bay lúc trở lại. Tại Quan Châu thị trong thời gian, lại là đang tại trình diễn một hồi truy đuổi chiến. Đội trưởng, mục tiêu của lần này vẫn là biến, thái sát thủ sao? Mới vừa từ trong công ty chạy đến, chính dựa theo máy truyền tin chỉ thị, hướng về phía trước đội theo tốc tín, trả đi theo đội trưởng ở liên lạc, thu được tin tức mới nhất. Cách tốc tín cũng không xa đội trưởng, cũng là một mục đội bắt mục tiêu, nàng thu được tốc tín lời nói sau, lập tức liền đáp lại nói, "Không, toàn bộ các ngươi đều nghe, lần này không cũng chỉ có một cái dị hóa người, ngoài ra còn có một con dị hóa thú, thực lực cũng rất mạnh, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Còn có tận lực đem dị hóa nhân hòa dị hóa thú đô dẫn tới vùng ngoại ô đi." tận lực không nên tại thành phố bên trong, bảo đảm không nên gây nên khủng hoảng, càng không thể để dị hóa nhân hòa dị hóa thu thương tổn được người, minh bạch chưa? rất nhanh, lần này tham gia nhiệm vụ người, liền đồng thời hồi đáp, rõ ràng, âm thanh không chỉ một cái, mà là mấy cái, xem ra lần này tham gia đội bắt nhiệm vụ người, không cũng chỉ có đội trưởng cùng túc tín, ngoài ra còn có những người khác. rất nhanh, túc tín cùng đội trưởng bọn hắn liền hội hợp lại rồi, lần này tới chấp hành nhiệm vụ người tổng cộng có bốn người, theo thứ tự là túc tín, phó duyên tiễn, còn có đôi ngựa nữ tử, ngoài ra còn có cô gái tóc ngắn, bốn người đều là mang mặt nạ, che khuất dung mạo của mình. Đây là vì không bại lộ thân phận của mình, mới sẽ tại lúc thi hành nhiệm vụ mang mặt nạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1363, Sắt thép cự nhân. Chương 1363, Sắt thép cự nhân từ máy truyền tin chỉ thị đến xem, bọn họ cũng đều biết phía trước dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, chạy trốn không tính là nhanh. Hơn nữa lần này dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, lúc này cũng đều không có bộ phát ra, đều không có dị hóa. Cho nên, hiện tại dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, tạm thời vẫn không có tạo thành bất kỳ khủng hoảng cùng với phá hoại. Bởi vậy, tốc tiến bọn hắn hiện tại cũng không dám đuổi đến cấp, chỉ có thể duy trì khoảng cách nhất định. Tuy rằng bọn hắn làm như vậy, rất có thể sẽ để cho dị hóa nhân hòa dị hóa thú đào tẩu, mà nhiệm vụ lần này liền lại sẽ thất bại rồi. Nhưng mà nếu như không làm như vậy, một khi bọn hắn thanh dị hóa người chúng nó ép rất gắt lời nói, để dị hóa nhân hòa dị hóa thú bạo phát lời nói, cái kia rất dễ dàng gây nên khủng hoảng, còn có thể đối với người bình thường tạo thành tổn thương thật lớn. Xuất ở phương diện này, cho nên túc tín bọn hắn mới sẽ một mực duy trì khoảng cách nhất định, không dám quá mức tiếp cận. Túc tín bọn hắn muốn chậm rãi thanh dị hóa nhân hòa dị hóa thú, đều bước đến vùng ngoại ô thời điểm, trở lại đào tẩu tất cả những thứ này cũng rất thuận lợi. Lần này truy đuổi chiến chỉ là đưa tới số ít người hiếu kỳ. Thế nhưng may mà chính là cũng không hề gây nên bất kỳ khủng hoảng. Bởi vì mọi người hiện tại cũng không có ý thức đến chuyện gì xảy ra, cũng không biết nguy hiểm liền mới từ bên cạnh bọn họ trải qua, cho nên vẫn là tiếp tục làm chuyện của mình, cũng không có thay đổi. Lần này dị hóa nhân hòa dị hóa thú cũng là phi thường phối hợp, bọn hắn cũng không có sảng bậy, cũng dựa theo túc tín ý nghĩ của bọn họ một mực hướng về vùng ngoại ô chạy đi. bất quá cũng là bởi vì thuận lợi, trái lại khiến người ta cảm thấy có chút bất an, cảm thấy việc này có khác kỳ lạ, liền nói ra, đội trưởng này dường như có chút không đúng, mục tiêu dường như là chuyên môn đang phối hợp chúng ta. Một bên khác, túc tín lại là mãn bất tại ý nói ra, quản bọn họ chỉ cần có thể đuổi tới bọn hắn là được rồi, lần này không thể lại để cho bọn họ trốn. Đôi ngựa nữ trả lời, mặc kệ có những gì kỳ lạ, chúng ta bây giờ tổng muốn đuổi tới đi. Mà tóc ngắn nữ vẫn là không nói một lời, chỉ là yên lặng đi theo. Bây giờ là rất khó được cơ hội, là đuổi bắt dị hóa nhân hòa dị hóa thú cơ hội tốt nhất, cho nên cho dù biết rõ phía trước có nguy hiểm, bọn hắn hay là muốn đuổi tới thử một chút, đây là ý nghĩ của mọi người. Rất nhanh. Phó duyên kiệt bốn người bọn họ đi tới người ở Thưa Thất vùng ngoại ô mà dị hóa nhân hòa dị hóa thú liền ẩn nó ở chỗ này. Phó duyên kiệt quan sát một hồi mặt đất vết tích sau, nói ra, chúng nó ở ngay gần, hẳn là vẫn không có chỗ xa. Đôi ngựa nữ gật gật đầu, nói ra, chúng ta bây giờ bắt đầu bắt, bất quá mọi người tận lực không nên tách ra. Không thể đơn độc hành động, bởi vì là mục tiêu của lần này rất nguy hiểm. Vừa dứt lời, đang lúc bọn hắn đang chuẩn bị hành động thời điểm, lại là đột nhiên xuất hiện một người, bên cạnh hắn còn có một con mèo. Mà nay một người một con mèo, lại là để tốc tín ánh mắt của bọn họ đều là ngưng lại. Bởi vì người này cùng mèo liên là bọn hắn một mực tại đuổi bắt dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, đúng là không có nghĩ đến bọn hắn còn chưa có bắt đầu bắt, chúng nó vừa sẽ chủ động xuất hiện. Ha ha, các ngươi đã cho ta sẽ dễ dàng như vậy bị các ngươi bắt đến sao?" Này dị hóa người cười ha ha nói. Vô tình chào phụng nói, "Các ngươi đều là ngớ ngẩn, là ta cố ý đem các ngươi dẫn tới nơi này, vì chính là đem các ngươi giải quyết xong, những người còn lại cũng là không đáng sợ rồi." Nguyên đến cái này dị hóa người sớm đã là dự định được rồi, hắn biết đôi ngựa nữ bọn họ là nào đó cơ cấu thành viên chủ yếu, chuyên môn đối phó dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Cho nên Dị hóa người liền cố ý đem bọn họ dẫn tới vùng ngoại ô đến rồi, vì chính là ở nơi này đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Mà hắn sợ dĩ không ở trong thành phố động thủ, là vì sợ sẽ đưa tới thành viên khác vây bắt, cơ hội như vậy liền không lớn rồi. Bởi vậy, dị hóa nhân hòa dị hóa thú mới sẽ như vậy phối hợp, chủ động tới đến vùng ngoại ô, mục đích đúng là cái này. Cái này dị hóa người bề ngoài mặc dù có chút hung ác, bất quá lại là cùng người bình thường không kém nhiều. Nếu như chỉ dựa vào mắt thường lời nói, cũng không có ai sẽ biết hắn là dị hóa người. Mà dị hóa người bên cạnh nẹo, nhìn cũng chỉ là một con phổ thông hoa miêu, nhiều nhất thể hình so với phổ thông hoa miêu lớn hơn một vòng ngoại trừ ánh mắt tràn ngập khát máu bên ngoài cũng không hề cái khác gì thường địa phương đôi ngựa nữ bọn hắn cũng là thông qua đặc thù phương thức mới có thể xác nhận chúng nó là dị hóa nhân hòa dị hóa thú nếu như tô chết tại nơi này nhất định sẽ nhận ra cái này dị hóa người là của ai bởi vì hắn cũng là một mực tại tìm cái này dị hóa người đôi ngựa nữ nói ra lôi phách ngươi nhiều lần phạm tội đã là tội ác ngập trời ta khuyên ngươi tốt nhất bó tay chịu chối nguyên đến cái này dị hóa người chính là lôi phách cũng là lần này liên hoàn vụ án giết người hung thủ giết người hiện nay xác nhận người bị hại đã đạt đến mười người số lượng này tội nghiệt đã là không thể tha thứ rồi nếu như tôi chết tại nơi này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lôi phách ngươi này chuyện cười cũng không buồn cười các ngươi cho rằng dựa vào mấy người liền có thể bắt chúng ta như thế nào ư ta muốn thanh toàn bộ các ngươi giết chết đến lúc đó thực lực của ta liền sẽ cường đại hơn về sau ai cũng bắt ta không có cách nào ta chính là cái này thế giới vương ha ha lôi phách lại là phát điên cười thoải mái lên lôi phách tựa hồ đối thực lực của mình rất tin tưởng mặc dù đối phương nhiều người thế nhưng hắn lại không lo lắng hơn nữa còn muốn đem đôi ngựa nữ bốn người bọn họ toàn bộ giết chết đôi ngựa nữ nói ra nói khoác không biết ngượng ta hiện tại liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không thật sao vậy ta liền để ngươi nhìn ta một chút có bản lĩnh này hay không? Lôi Phách càn dỡ cười cười, sau đó Lôi Phách tụi đối bầu trời điên cuồng gào thét một tiếng, mà thân thể của hắn đột nhiên liền làm lớn ra tầm vài vòng, lúc này thân cao của hắn ít nhất đạt đến mét, khiến người ta cảm thấy sợ hãi rồi. Hơn nữa Lôi Phách màu da đã không phải là người bình thường màu da, hơn nữa càng thêm tiếp cận kim loại màu sắc, rất rõ ràng, hắn đã đã phát động ra năng lực của mình, khiến cho chính mình dị hóa thành có được vô cùng cùng phong ngự. Mà Lôi Phách bên cạnh Hoa Miêu cũng tại lúc này gọi một tiếng. Thanh âm của nó rất quái dị, không hề giống là tiếng mèo kêu, phản phất càng giống tiểu đao hoa pha lem mà phát ra âm thanh, thập phần sắp bén, khiến người ta nghe thập phần khó chịu. Có loại che lô thay, chạy khỏi nơi này ý nghĩ. Sau đó, hoa miêu hình thể cũng cấp tốc tăng lớn, vốn là hình thể của nó chỉ là so với phổ thông hoa miêu lớn hơn một điểm, cũng không đột xuất. Thế nhưng hiện tại hoa miêu hình thể tại dị hoa sau, lại là đại vô số lần, luận hình thể lời nói, đã không sẽ thuộc về lao hổ rồi, này càng làm cho người kinh ngạc không thôi. May là, nơi này hiện tại chỉ có đuôi ngựa nữ bọn hắn ở nơi này, mà bọn hắn đã gặp nhiều lần chuyện như vậy, cho nên cũng không hề quá ngạc nhiên. Nếu có người bình thường xuất hiện ở nơi này lời nói, nhìn thấy một phen tình cảnh lời nói, nhất định sẽ bị kinh hãi đến. Cái này cũng là đuôi ngựa nữ bọn hắn, vì sao lại thanh chiến đấu dẫn tới nơi này? Liên là bởi vì bọn hắn sợ sẽ gây nên người bình thường kinh hoàng, cho nên mới phải thanh lôi phách dẫn tới nơi này, tận lực giảm bất thương tổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1364, băng hỏa chi lực. Chương 1364, băng hỏa chi lực nếu như lúc này lôi phách cùng dị hóa mẹo xuất hiện tại trong thành phố lời nói. Đến lúc đó, không chỉ sẽ khiến cho người bình thường cùng hoàng quan trọng nhất là lôi phách cùng dị hóa mèo đều có khả năng sẽ thương tổn đến người bình thường mà đôi ngựa nữ tử nhiệm vụ của bọn họ hay là tại người bảo lãnh nhóm thân người an toàn dưới tận lực tiêu diệt dị hóa nhân hỏa dị hóa thú này dị hóa mèo đi ngang qua dị hóa sau nó không vẹn vẹn chỉ là hình thể có biến hóa hơn nữa dị hóa mèo hiện tại cũng không còn là hoa miêu bộ dáng trải qua dị hóa sau trên người nó da lông càng thêm tiếp cận màu đỏ sậm hơn nữa dị hóa mèo móng vuốt lại dài lại sắc bén chả tỏa ra màu đen ánh sáng âm u càng lộ vẻ vô cùng sắc bén lúc này đôi ngựa nữ tử biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Trải qua quan sát sau, nàng bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Chúng nó bắt đầu dị hóa rồi, mọi người muốn cẩn trọng một chút. Ta cùng băng đĩa đối phó lôi phách. Túc tín hai người các ngươi đối phó dị hóa mèo. Có vấn đề hay không không thành vấn đề. Được, liền quyết định như vậy rồi. Túc tín cùng phó Duyên duyệt, đồng thời đáp. Mà cô gái tóc ngắn cũng chính là băng đĩa, mặc dù không có trả lời, bất quá lại là yên lặng cùng đôi ngựa nữ tử đứng chung một chỗ. Này đã biểu lộ ý kiến của mình. Túc tín các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Này dị hóa mèo mèo cào có bơi cực đầu, các ngươi tuyệt đối đừng bị bắt được. Đôi ngựa nữ tử nhắc nhở một câu. Tuy rằng lôi phách thực lực muốn so dị hóa mèo càng mạnh hơn, muốn càng thêm khó có thể đối phó. Thế nhưng này dị hóa mèo cũng không phải dễ đối phó, bởi vì nó mèo cào có bôi cực độc, nếu như không cẩn thận bị thương tổn lời nói, vết thương sẽ cảm hóa đến cực độc, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Cho nên dị hóa mèo thực lực mặc dù so sánh không bằng lôi phách, thế nhưng là đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nó vớt sắc càng làm cho người khó lòng phòng bị, rất khó chống đỡ. Bởi vậy đôi ngựa nữ tử mới sẽ cố ý căn dặn túc tín cùng phó duyên kiện, để cho bọn họ sẽ đối dị hóa mèo vớt sắc để phòng nhiều hơn, chú ý chớ bị hắn trào thương, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng biết rồi, đội trưởng, hôm nay ta liền thanh con mèo này nắm lấy, xem nó còn có thể hay không thể lại dàn vặt. Buổi tối chúng ta liền xuyến mèo thịt nồi lầu đến ăn. Túc tín lúc này còn không quên mở một câu chuyện cười. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, đôi ngựa nữ tử cùng băng đĩa trước tiên xông hướng lôi phách. Mà dị hóa mèo cũng đi theo đón đánh mà lên. Bất quá lúc này, phó duyên kiệt nhưng cũng là sau đó tới, hắn chặn lại rồi dị hóa mèo đừng đi, nói ra đối thủ của ngươi là ta, đừng nghĩ chạy. Mà ở phía sau Túc tín, lúc này cũng lớn tiếng nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi mới sẽ lớn lên, ta cũng sẽ. Sau đó Túc tín la lớn, cự đại hóa tiếng nói vừa dứt, túc tín toàn thân nổi gần xanh, sau đó hắn hình thể vừa thật sự bắt đầu tăng lên, lúc này hắn hình thể đã là gần 2 mét rồi, bất quá rất hiển nhiên hắn còn chưa đầy đủ, lại lần nữa hô, lại cho ta cự đại hóa. một tiếng gầm điên cùng sau, túc tín hình thể lần nữa tăng lớn, khi hắn đỉnh chỉ tăng lớn thời điểm, thân thể của hắn đã là gần hai mét năm, trước sau biến hóa to lớn. lúc này túc tín, thân thể cực kỳ khối nô, mặc dù so sánh không bằng lôi phách, thế nhưng cũng như như người khổng lồ, hơn nữa túc tín cùng lôi phách không giống nhau. Ánh mắt của hắn như trước một mảnh thanh minh, này đủ để chứng minh thần trí của hắn cũng không có bị ảnh hưởng, cũng không giống như Lôi Phách, đã tiến vào cuồng hóa trạng thái, thần trí đã chịu ảnh hưởng rồi. Chỉ biết là chiến đấu. Nguyên Lai tốc tín năng lực chính là cự đại hóa. Trạng phân là mấy cái giai đoạn, năng lực cũng không thờ ơ ở tương đồng. Chính là không biết tốc tín cự đại hóa năng lực là làm thế nào chiếm được. Bất quá rất hiển nhiên, tốc tín cự đại hóa sau, sức mạnh đã trở nên thập phần kinh khủng. Người con mèo này, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên thì ngon, xem ta có thể hay không đem ngươi trộn tới hạ lựa nồi ăn. Tốc Tín một bên hô, một bên đã gia nhập chiến trường có túc tín gia nhập, phó duyên kiệt áp lực lập tức liền giảm bớt. này dị hóa mèo so với phó duyên kiệt tưởng tượng còn muốn khó mà đối phó, tuy rằng dị hóa mèo hình thể tăng lên vô số lần, thế nhưng nó nhanh nhẹn vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng, trái lại có tăng lên, lên rồi. hơn nữa còn phải để phòng dị hóa mèo vứt sắc, phòng ngừa mình bị chảo thương, đây càng là tăng lên rất lớn độ khó. có túc tín gia nhập sau, tình huống mới có chuyển biến tốt, bất quá vẫn là không lạc quan, bởi vì túc tín phản ứng rõ ràng không đuổi kịp dị hóa mèo nhanh nhẹn, mà hắn thân thể cao lớn, tự nhiên đã trở thành biện đấm, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, rất khó có cơ hội phản kích. đương nhiên này trong khoảng thời gian ngắn. Túc tín cùng phó duyên kiệt đúng là có thể ứng phó được rồi, mà sẽ không cấp tốc bị thua. Mà đôi ngựa nữ tử cùng băng đĩa bên kia chiến đấu, nhưng là muốn càng thêm kịch liệt, lôi phách sức mạnh cùng phòng ngựa đều rất mạnh, bất quá phản ứng cùng nhanh nhẹn liền tương đối yếu kém. Thế là, đôi ngựa nữ tử cùng băng đĩa liền tóm lấy lôi phách cái nhược điểm này truy kích rồi. Bất quá hiệu quả lại là không rõ ràng, bởi vì đôi ngựa nữ tử cùng băng đĩa công kích đối lôi phách tới nói cũng không có tác dụng gì. Này làm cho lôi phách lại là ngông cuồng cười ha ha, này điểm lực lượng cho ta gai ngứa cũng không đủ lực, nếu như các ngươi chỉ có chút năng lực ấy lời nói, các ngươi chịu đợi đến chịu chết đi này làm cho đuôi ngựa nữ tử cùng băng đĩa cũng cao mày lên đầu, các nàng liếc mắt nhìn nhau, lĩnh hội ý tứ lẫn nhau. Tiếp lấy, băng đĩa đột nhiên đình chỉ chiến đấu, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu triệu hóa năng lực của mình. Vừa lúc đó, trung quanh nhiệt độ đột nhiên cấp tốc hàng thấp xuống, này đột nhiên rơi xuống nhiệt độ để cách đó không xa tốc tín, cũng không khỏi dùng mình một cái. Mà băng đĩa trên người của Tựa Hồ bao trùm một tầng băng xương như thế, khiến cho cả người càng là tỏa ra khí tức lạnh như băng, hơn nữa càng cao hơn quý thanh khiết, khiến người ta không dám có bất kỳ tiết độc ý nghĩ. Rất hiển nhiên, này đột nhiên rơi xuống nhiệt độ, chính là do băng đĩa phát ra ngoài rồi. Năng lực của nàng chính là điều khiển này băng tuyết năng lực, băng đĩa năng lực đặc thụ, cùng khí chất của nàng rất phù hợp, để nàng lúc này phảng phất như băng tuyết nữ thần như vậy, đẹp đến không gì tả nổi. Lúc này băng đĩa, thanh băng tuyết lực lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay, sau đó đầu nhập vào lôi phách trên người của. Tại đây băng tuyết động lại dưới, lôi phách thân thể phảng phất thanh đóng băng lại, tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, phản ứng càng thêm giảm bớt rất nhiều, hơn nữa sức phòng ngự càng là có chỗ giảm thấp. Mà ngay tại lúc này, đôi ngựa nữ tử cũng bắt đầu phát động năng lực của mình rồi, nàng toàn thân phảng phất bao trùm một tầng ngọn lửa vô hình, mà nàng vị trí trong phạm vi, nhiệt độ cũng tại nhanh chóng tăng lên trong. Phản phất không khí cũng bắt đầu bốc cháy lên rồi. Băng đĩa cùng đôi ngựa nữ tử, năng lực là nhất hỏa nhất băng, mà này một lạnh một nóng trong lúc đó, tạo thành tươi đẹp đối lập. Đôi ngựa nữ tử đồng dạng cây đuốc lực lượng ngưng tụ tại trên hai tay, mà sau lần nữa gia nhập trong chiến đấu. Lần này, đôi ngựa nữ tử lực công kích tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tại băng đĩa băng tuyết lực lượng, lôi phách tốc độ cùng phản ứng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, càng thì không cách nào tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa lôi phách sắt kép thân thể, cũng bởi vì bao trùm băng tuyết lực lượng, sức phòng ngự muốn giảm mạnh, cho nên, đôi ngựa nữ tử lần này thanh lôi phách đánh cho liên tục rút lui cũng không tiếp tục là trước kia như thế, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. cục diện lập tức thay đổi qua đến rồi, lôi phách cũng bắt đầu ngưng trọng lên, không lại ngông cuồng như vậy rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 1365 ai thắng ai thua. chương 1365 ai thắng ai thua từ khi băng đĩa cùng đôi ngựa nữ, đồng thời đã phát động ra năng lực sau. nguyên bản cục diện một cái chuyển biến đã tới, lôi phách cũng không bao giờ có thể tiếp tục không có sợ hãi rồi. rất hiển nhiên, xuất hiện ở loại tình huống này, trước đó lôi phách cũng không nghĩ tới, cho nên hiện tại có chút không kịp chuẩn bị rồi. có lẽ là bởi vì lôi phách thực lực tăng lên dữ dội để tự tin của hắn cũng một cái tăng cao rồi, tự đại đến coi trời bằng vùng, lấy là mình đã là vô địch thiên hạ rồi. Cho nên lôi phách mới sẽ chủ động đem ngựa đôi nữ bốn người bọn họ đều dẫn tới nơi này, hắn là dự định cùng nhau giải quyết xong, lấy trừ hậu họa. Lôi phách muốn ở chỗ này đem ngựa đôi nữ bọn hắn đều giết chết, đồng thời dùng này đến tăng lên chính mình thực lực. Hơn nữa đuôi ngựa nữ bọn hắn chết ở chỗ này lời nói, cái kia tại quan châu thị bên trong, liền hầu như không có người nào có thể uy hiếp được lôi phách rồi. Cái này cũng là tại sao tại truy đuổi thời điểm, lôi phách sẽ cố ý nhường, hắn cố ý chậm lại nhanh, trả chủ động tới đến vùng ngoại ô nơi này chính là vì để đuôi ngựa nữ bọn hắn theo tới. Chỉ là không có nghĩ đến, đuôi ngựa nữ bọn hắn hiện tại phát huy ra năng lực, vừa xa lôi phách dự liệu, khiến hắn bây giờ trở nên có chút bị động rồi. Trước đó, băng đĩa cùng đuôi ngựa nữ vẫn không có sử dụng năng lực của mình trước, các nàng chỗ sử dụng công kích, hầu như đối lôi phách không có ảnh hưởng, tại hạ, loại này chỉnh công kích, đối lôi phách không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên, càng làm cho lôi phách lòng tự tin tăng cao đến giờ, càng là ngông cuồng đến vô biên. Mà bây giờ băng đĩa sử dụng băng chí lực, mà đuôi ngựa nữ sử dụng hỏa lực. Này vốn là tương khắc năng lực thế nhưng tại băng đĩa cùng đôi ngựa nữ hiểu ngầm phối hợp xuống, lại là bạo phát ra càng mạnh năng lực đi ra. băng đĩa băng tuyết lực lượng để lôi phách nhanh giảm chậm lại, khiến hắn càng thì không cách nào tránh né. hơn nữa lôi phách sắt thép thân thể tại băng xương bao trùm dưới, sức phòng ngựa phản mà dưới chậm lại. mà đôi ngựa nữ hỏa lực đánh vào lôi phách trên người của, nhưng có thể tạo thành gấp đôi thương tổn. lần này lôi phách cũng không bao giờ có thể tiếp tục gắng giữ tỉnh táo, bắt đầu điên cuồng phản kích. chỉ là tại băng tuyết lực lượng dưới ảnh hưởng, lôi phách nhanh nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, khiến cho hắn căn bản không thể đánh tới băng đĩa cùng đôi ngựa nữ. cứ như vậy. Hắn một thân này cự lực liền không cách nào phát huy ra rồi. Lôi Phách một thân khủng bố cự lực đã mất đi tác dụng, chỉ có thể lung tung đện một trận, thanh chu vi phá hoại được rối tinh rối mù. Dường như nơi này trải qua địa chấn như thế, thế nhưng là không có cách nào đánh tới Băng Điệp cùng Đôi Ngựa Nữ. Tại hai người phối hợp xuống, Lôi Phách chỉ có thể trở thành là bị động bị đánh địa. Băng Điệp cùng Đôi Ngựa Nữ, tại gần thước cao Lôi Phách trước mặt, có vẻ còn rất nhỏ, thế nhưng sức mạnh bùng lên, lại là để Lôi Phách cảm thấy thập phần đau đầu, hơn nữa còn bắt các nàng không có biện pháp nào. Mà cùng bên kia, lại là lâm vào thế bí, bởi vì dị hóa mèo thật sự là nhạy nhẹ nó nhanh hết sức kinh người, hình thể khổng lồ một điểm đều không có ảnh hưởng đến nó. Phó Duyên kiệt cũng còn tốt, miễn cưỡng còn có thể truy kích một cái. thế nhưng túc tín cựu xui xẻo rồi, tại thân thể cao lớn hơn dưới, động tác của hắn liền có vẻ vụng về làm, tại linh hoạt dị hóa mèo trước mặt, hắn chỉ có thể trước mặt chống đỡ, một điểm phản kích năng lực đều không có. hơn nữa dị hóa mèo thấy túc tín tốt hơn đối phó một điểm, cũng là toàn lực đối phó túc tín, mà buông tha cho phó duyệt kiệt. cứ như vậy, túc tín áp lực liền tăng nhiều, càng làm mệt mỏi ứng phó rồi. túc tín năng lực hoàn toàn bị dị hóa mèo khắt chế rồi, hắn muốn là am hiểu sức mạnh, bây giờ đang ở linh hoạt dị hóa mèo trước mặt hắn căn bản cũng không có thể đánh đến dị hóa mèo, tự thân sức mạnh tự nhiên cũng vô dụng. Mỗi lần túc tín ra sức một đòn tiếp tục đánh thời điểm, dị hóa mèo đều sẽ sớm một bên né tránh, quả đấm của hắn cũng chỉ có thể rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố đất đi ra, hoặc là đem bên cạnh đại thụ đập đứt rồi. thế nhưng là không có cách nào bắn chúng dị hóa mèo. cho dù tình cờ có thể đánh chúng dị hóa mèo, cũng sẽ cho rằng không dùng toàn lực, còn đối với dị hóa mèo cấu bất thành nguy hiểm, đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. này làm cho túc tín tức giận đến thép lên ở mỹ, lại là không thể làm gì. quan trọng nhất là. Túc tín chả phải cẩn thận phòng bị dị hóa mèo vớt sắc, sợ sẽ không cẩn thận thanh bắt được. Nếu như nhiễm phải loại kịch độc này lời nói, hay là hắn liền ngay lập tức sẽ bị thua. Cho nên, Túc tín không thể không toàn tâm phòng bị dị hóa mèo vớt sắc, cứ như vậy, thì càng thêm không có cách nào phản kích. Bởi vậy Túc tín cùng Phó duyên kiệt bên này, phản mà rơi vào thế hạ phòng. Tuy rằng bọn hắn tạm thời không sẽ bị thua, nhưng là tiếp tục như vậy, chung quy không phải biện pháp. Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, không có thay đổi lời nói, vậy chỉ cần hơi không chú ý, cái kia Túc tín liền sẽ bị thương rồi. Đến lúc đó bị thua chính là kết quả duy nhất rồi. Bất quá túc tín cùng phó duyên kiệt trong lòng mặc dù sốt ruột, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không có biện pháp hay giải quyết hiện nay cảnh còn khó. Cho nên hiện tại túc tín bọn hắn chỉ có thể ký thác với băng bĩa cùng đôi ngựa nữ có thể giải quyết đi lôi phát sau, giành tay giúp trợ giúp bọn hắn, lời nói như vậy mới có thể giải quyết hiện nay cảnh còn khó. Nếu có băng bĩa qua đến hỗ trợ, cái kia túc tín bọn hắn liền sẽ không như thế chật vật rồi. Bởi vì băng bĩa có băng tuyết lực lượng, có thể áp chế lại dị hóa mèo nhanh, lời nói như vậy dị hóa mèo mất đi ưu thế lớn nhất, tự nhiên tương đối dễ dàng đối phó rồi. Bởi vậy túc tín cùng phó duyên kiệt hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời kiên trì tận lực chống đến băng đĩa các nàng giành tay, kỳ thực băng đĩa cùng đôi ngựa nữ bên này tình huống cũng không phải rất lạc quan. nhìn sơ qua đi lời nói, sát thực băng đĩa cùng đôi ngựa nữ sát thực chiếm thượng phong, mà lôi phách cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, sự phản kích của hắn tựa hồ không chiếm được hiệu quả. thế nhưng băng đĩa cùng đôi ngựa nữ năng lực tiêu hao lại là phi thường kinh người. các nàng hiện tại trên chán cũng bắt đầu toát mồ hôi, này rõ ràng cho thấy các nàng năng lực hồi phục sắp theo không kịp tiêu hao, lời nói như vậy, năng lực của các nàng rất có thể liền sử dụng không gian. nếu như không sử dụng được băng chi lực cùng hỏa lực lợi nói, cái kia băng đĩa cùng đuôi ngựa nữ liền không có cách nào áp chế lôi phách rồi đến lúc đó thế cuộc liền sẽ triệt để nghịch quay tới. Cho nên hiện tại liền xem băng đĩa cùng đôi ngựa nữ không kiên trì nổi trước, vẫn là lôi phách trước tiên không chống đỡ nổi bị đánh bại. Băng đĩa cùng đôi ngựa nữ đều rất rõ ràng điều này, cho nên bọn họ tại liếc nhau một cái sau, đều là điên cuồng đã phát động ra công kích. Các nàng hy vọng có thể tại năng lực tiêu hao hết trước đó, trước tiên đem lôi phách giải quyết xong. Nếu không hiện tại bị thua người, liền sẽ là các nàng, mà một khi rơi vào hạ phong lời nói, cái kia hậu quả khó mà lường được. Một khi băng đĩa cùng đôi ngựa nữ thua, cái kia túc tín cùng phó duyên kiệt cũng không thể tiếp tục kiên trì cho nên bốn người bọn họ hôm nay rất có thể sẽ bỏ mạng tại này hiện tại quyết thắng then chốt chính là xem băng đĩa cùng đôi ngựa nữ hai người bất quá tại băng đĩa cùng đôi ngựa nữ điên cuồng công kích dưới lôi phách cũng là phi thường không dễ chịu cho nên ai thắng ai thua kết quả cuối cùng vẫn là vô cùng khó nói chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện chương 1366 giúp ta giết này con mèo hoang chương 1366 giúp ta giết này con mèo hoang tại băng đĩa cùng đôi ngựa nữ tử hai người liên kích dưới lôi phách là liên tục bại lui cuối cùng lôi phách càng bị đánh tới thổ huyết hắn cảm thấy mình sắt thép thân thể Hiện tại đã sắp cũng bị công phá, sắt thép thân thể một khi biến mất, vậy hắn chính là mặc cho người ta sâu xé, cũng lại không còn sức đánh trả. Này làm cho lôi phách thập phần sốt ruột, thế nhưng hắn hoàn toàn bị băng tuyết lực lượng khắc chế, khiến thực lực bản thân không phát huy ra một nữa. Hơn nữa đôi ngựa nữ tử hỏa lực đối với hắn cũng đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, là hắn bị thương nguyên nhân chủ yếu. Băng diễm cùng đôi ngựa nữ tử nhìn thấy sách lược này có hiệu quả, càng là điên cuồng tiến công, các nàng phải thừa dịp thắng truy kích, tranh thủ tại năng lực của mình biến mất trước đó, giải quyết lôi phách. Mà dùng tình huống bây giờ đến, này cũng không là chuyện không thể nào, cơ hội vẫn là vô cùng lớn. Liên ở Lôi Phách sắp bị thua thời điểm, Dị Hóa Mèo đột nhiên phát ra một đạo cực kỳ sắc bén thanh âm của, so với trước kia còn lớn tiếng hơn, thập phần chói tai. Cái này một đạo sắc bén thanh âm của, phản phất thâm nhập tùy náo như vậy, để hiện trường người nghe đều cực kỳ khó chịu, tất cả mọi người động tác cũng không khỏi hơi chậm một chút chỉ hoãn lên. Mà Lôi Phách thừa dịp băng đĩa cùng đôi ngựa nữ tử động tác, chậm nửa nhịp, chả chưa kịp phản ứng thời gian, hắn ôm lấy bên cạnh đứt rời đại thụ, hướng về băng địa các nàng đột tới. Bất quá, băng địa cùng đôi ngựa nữ tử đều là đúng lúc lùi về sau ra, cũng không hề bị đại thụ này vào mặc dù cũng chưa đỡ đỡ chúng băng đĩa các nàng, thế nhưng lôi phách nhưng không có thất vọng, bởi vì hắn nguyên bản cũng không có hy vọng có thể thành công thương tổn được băng đĩa các nàng. Lôi phách dự định là thừa dịp băng đĩa cùng đôi ngựa nữ tử lùi về sau tránh né đại thụ thời gian, hắn nhân cơ hội rời đi nơi này. Quả nhiên, băng đĩa cùng đôi ngựa nữ tử nhất thời chưa kịp phản ứng, lôi phách đã là thoát được xa xa rồi. Nguyên lai lôi phách biết còn tiếp tục như vậy lời nói, mình là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, cho nên hắn liền thừa dịp dị hóa mèo phát ra sắc bén tiếng tiêu lúc, mọi người đều rơi vào khó chịu thời gian, hắn nhân cơ hội chế tạo cơ hội chạy khỏi nơi này mà băng đĩa cùng đôi ngựa nữ tử sát thực chưa kịp phản ứng liền bị lôi phách từ trước mắt chạy trốn liền ở băng đĩa các nàng chuẩn bị đuổi tới thời điểm mặt sau lại chuyển tới phó duyên kiệt tiếng kinh hô túc tín cẩn thận Nguyên lai tại dị hóa mèo sắc bén tiếng kêu dưới bởi vì túc tín cách nó gần nhất bị ảnh hưởng cũng lớn nhất cho nên phản ứng của hắn không khỏi chậm chạp rất nhiều vừa lúc đó dị hóa mèo nắm lấy cơ hội lần này nó sắc bén tự chảo hung hăng hướng về túc tín ngược vù xuống mà phó duyên kiệt lại là vì rời đi có chút xa cho nên không kịp cứu viện không cách nào ngăn cản dị hóa mèo công kích chờ túc tín nghe được cơm thanh phản ứng lúc trở lại đã là không còn kịp rồi ngực của hắn bị dị hóa mèo vớt sắc sâu đậm vô một hồi lưu lại vết thương sâu tới xương dị hóa mèo mang bệnh độc cũng là lây dinh túc tín vết thương thanh tiên huyết đều nhuộm đen rồi có thể thấy được độc tố có cỡ nào nghiêm trọng túc tín bị thương tổn được sau đó liền vô lực té xuống đất mà hắn cự đại hóa năng lực cũng theo bị thương mà biến mất rồi nguyên bản thân thể cao lớn lập tức hồi phục nguyên dạng giờ phút này túc tín sắc mặt đã không nửa điểm màu máu hơn nữa toàn thân màu da cũng bắt đầu biến thành màu đen độc tố đã bắt đầu lan tràn toàn thân hắn rồi túc tín ngoại trừ che vết thương của mình cũng lại đã không thể làm những chuyện khác rồi, thế nhưng máu đen vẫn là không ngừng từ trên vết thương chảy ra, cả mặt đất đều bị nhuộn một tầng trên màu đen. hiện tại hắn liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, đã là hưu khí vô lực, chỉ là ánh mắt còn có chút không cam lòng. tại túc tín ngã xuống sau đó dị hóa mèo cũng không hề từ bỏ tiếp tục truy kích, nó còn lại cho túc tín một cái, hoàn toàn đoạn túc tín sinh mệnh. bất quá lúc này phó duyên kiệt đã chạy tới, hắn tại nhìn thấy túc tín ngã xuống sau đó dĩ nhiên gần như điên cuồng rồi. phó duyên kiệt bắt đầu điên cuồng công kích dị hóa mèo, bất quá bởi vì trạng thái điên cuồng dưới, công kích của hắn đã trở nên không có phương pháp gì càng làm cho dị hóa mèo dễ dàng tranh thoát. thế nhưng phó duyên kiệt hiện tại đã không có tâm tư lại đuổi bắt dị hóa mèo, bởi vì hắn hiện tại để ý nhất vẫn là túc tín thương thế, hắn vội vàng nâng dậy túc tín, kiểm tra lên thương thế của hắn. không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, hay là bởi vì chúng độc nguyên nhân, túc tín đã có chút thần trí không rõ, trong miệng hắn một mực lẩm bẩm nói, tiểu nam, cha, mẹ, ta nghĩ các ngươi rồi. túc tín, ngươi mau tỉnh lại, ngươi sẽ không có chuyện gì, ngươi tuyệt đối đừng ngủ. phó duyên kiệt vội la lên. mà dị hóa mèo lúc này mới phát hiện lôi phách đã trốn, nó cũng không có lòng tham chiến, vội vàng muốn rời đi nơi này. Bất quá vừa lúc bị chạy về băng địa cùng đuôi ngựa nữ tử chặn lại rồi, băng địa lúc này thành băng tuyết lực lượng sử dụng tại dị hóa mèo trên người của, để tốc độ của nó giảm mạnh xuống, mất đi ưu thế lớn nhất. Mà mặt sau mà đến đuôi ngựa nữ tử, lại là một cái hung mạnh đá ngang quét vào dị hóa mèo trên người của, đem nó đá bay ra ngoài. Sau đó đuôi ngựa nữ tử lại đổi tới một chiêu hỏa quyền, đánh vào dị hóa mèo phần đầu, đặt đến một đòn mất mạng kết quả. Dị hóa mèo sau khi chết, rốt cuộc khôi phục nguyên trạng, trở thành một chỉ phổ thông hoa miêu, chỉ là hình thể thoáng lớn hơn một điểm. Thế nhưng chí ít không có trước đó kinh khủng như vậy, cùng lão hổ lớn bằng, nay khó dây dưa dị hóa mèo hiện tại rốt cuộc được giải quyết, đáng tiếc là để Lôi Phách chạy trốn, đây mới là nguy hiếp lớn nhất. Thế nhưng hiện tại Lôi Phách đã chạy trốn, bây giờ muốn đổi lời nói cũng là đổi không kịp rồi. Hơn nữa đôi ngựa nữ tử cùng băng đĩa hai người hiện tại đã sắp muốn không chịu nổi, các nàng tiêu hao quá lớn, tại đánh giết dị hóa mèo sau, đôi ngựa nữ tử cùng băng đĩa hiện tại đã không cách nào nữa sử dụng năng lực. Cho nên liền coi như các nàng hiện tại đuổi tới Lôi Phách cũng không nhất định có thể đánh bại Lôi Phách. Bất quá vừa nãy tại băng đĩa cùng đôi ngựa nữ tử liên thủ lại, Lôi Phách cũng là bị thương nặng, đoán chừng tại trong thời gian ngắn, hắn không thể trở ra quấy phá rồi. Sau đó đôi ngựa nữ tử cùng băng đĩa vội vàng hướng về túc tín bên kia chạy đi. đôi ngựa nữ tử quan tâm mà hỏi túc tín thế nào rồi. phó duyên Kiệt táo nào nói ra rất tồi tệ trên người của hắn độc tố thật lợi hại nhất định phải cứu trị lập tức nhưng là ta sợ hắn chống đỡ không tới bệnh viện. vào lúc này túc tín tựa hồ khôi phục một điểm thần trí hắn đứt quang nói ra đội trưởng báo thù cho ta giúp ta giết này con mèo hoang ta muốn xuyến nổi lẩu đến ăn. vào giờ phút này túc tín nếu còn ban con ăn điều này khiến người ta thập phần không nói gì. đôi ngựa nữ tử nói ra yên tâm dị hóa mèo đã bị chết muốn ăn lẩu lời nói ngươi liền cho ta chống đỡ tiếp lấy nàng lại là nói ra túc tín trên người không phải có một bình nước thuốc trị liệu thương thế rất hữu dụng sao nhanh chóng lấy ra cho hắn dùng bị đuôi ngựa nữ tử nhắc nhở sau phó duyên kiệt mới nhớ tới nước thuốc tồn tại trước đó cũng là bởi vì quá mức khẩn trương cho nên hắn mới không nghĩ tới chuyện này phó duyên kiệt vội vàng bắt đầu ở túc tín trên người của tìm nước thuốc chỉ là quá khẩn trương thêm vào hắn một cái tay đỡ túc tín cho nên hắn bây giờ là làm sao tìm được đều không có tìm được nước thuốc sau đó vẫn là đuôi ngựa nữ tử đi qua giúp việc khó của hắn từ túc tín túi áo lên lấy ra một cái bình nhỏ đây cũng là nước thuốc rồi Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1367 không còn sô dê lâu nữa. Chương 1367 không còn sống lâu nữa. Túc tín bị dị hóa mèo thường tổn được sau đó người đã cực độ suy yếu. Hơn nữa cho dù đưa đến bệnh viện cũng không nhất định có biện pháp có thể trị hết Túc tín. Dù sao Túc tín trên người độc tố không phải phổ thông độc tố mà là dị hóa thú độc tố. Loại này độc tố kịch độc cực kỳ, hiện nay còn chưa lành giải độc biện pháp. Cho nên nhiễm đến độc tố người, căn bản là không có cách nào cứu sống. Mà Túc tín hiện tại chính là như vậy một trường hợp. Mèo này độc đã xâm nhập toàn thân của hắn, chúng độc đã sâu, này thì càng thêm khó mà chữa trị. Rất nhanh, túc tín liền hô hấp đều trở nên khó khăn, hắn cảm giác mình sắp hít thở không thông như thế. Phó duyên kiệt hành động túc tín bạn tốt, giờ khắc này đã là vô cùng hối hận. Hắn cho rằng là chính mình hại túc tín, nếu như hắn lúc đó có thể sớm một chút phản ứng lại lời nói, cái tia túc tín hay lạt thì sẽ không bị dị hóa mèo bắt được, cũng sẽ không trúng độc. đương nhiên việc này trách nhiệm cũng không tại phó duyên kiệt trên người của, dù sao tình huống như thế ai cũng dự liệu không đến. Hơn nữa tại lúc thi hành nhiệm vụ, mọi người đều đã từng có chuẩn bị tâm tư, biết quá trình này là tràn đầy nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ bị thương, thậm chí là mất mạng. Cho nên, cũng không thể quá đến phó duyên kiệt trên người của, lúc đó tình huống chặt như vậy cấp, hắn không thể nhanh như vậy phản ứng lại. Dù sao dị hóa mèo tiếng kêu thật sự là quá ảnh hưởng người trạng thái, cho nên tốc tín mới sẽ bị thương tổn được. Thế nhưng phó duyên kiệt như cũng là phi thường ảo não, ở trong lòng không ngừng trách tự trách mình. Hơn nữa bởi vì quá mức hoang mang, quan tâm sẽ bị loạn, hắn đã bắt đầu rối tung lên, cho nên tư duy cũng biến thành chậm lại rồi. Nếu không phải đuôi ngựa nữ tự nhắc nhở, phó duyên kiệt cũng không nghĩ đến tốc tín trên người của, chả mang theo cứu mạng nước thuốc hiện tại cái này nước thuốc là trị liệu túc tín duy nhất hy vọng. Nếu như ngay cả nước thuốc đều không được tác dụng lời nói, cái kia túc tín căn bản là không sống được rồi. Bởi vì phó duyên kiệt thủ đều đang run rẩy, cầm thật nhiều lần, đều không có lấy ra nước thuốc. Đôi ngựa nữ tử chỉ có thể đi qua giúp hắn lấy ra. Đôi ngựa nữ tử từ túc tín trong túi áo. lấy ra nước thuốc sau, nàng thấy túc tín tình huống khẩn cấp như vậy, lúc này mở ra nắp bình, sau đó trực tiếp thanh cả lọ thuốc nước đổ vào túc tín trong miệng. Bởi vì đôi ngựa nữ tử cho rằng hiện tại túc tín trúng độc sâu như vậy, thêm vào vết thương lại nghiêm trọng như thế, đương nhiên phải uống nhiều một chút nước thuốc, năng lực thấy hiệu quả. Quả nhiên, túc tín uống cả lọ thuốc nước sau, sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt, cũng sẽ không bao giờ biến thành đen. Nguyên bản hắn trúng độc sau, toàn thân màu da cũng đã biến thành đen, thế nhưng hiện tại đã bắt đầu rút đi, hồi phục trở thành bình thường màu da trở về. Mà nơi ngực vết thương sâu tới xương, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Tình huống như vậy, có thể nói là một hồi kỳ tích, một bình nho nhỏ nước thuốc, tức sẽ như thế thần kỳ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ai sẽ tin tưởng thuốc này nước tác dụng, nếu có thể đạt đến hiệu quả như thế này? đôi ngựa nữ tử tuy rằng nghe nói qua thuốc này nước, thế nhưng nàng chả không có thấy tận mắt đến túc tín sử dụng tới, cho nên nàng hiện tại nhìn thấy tình huống như thế sau, trong lòng cũng là phi thường rung động. trong nấy mắt, túc tín trên ngực vết thương, trên căn bản đã khép lại, chỉ là lưu lại một chút không sâu vết thương. toàn thân hắn màu da cũng đã hồi phục thành bình thường màu da, rất rõ ràng trên người của hắn nỗ tố hiện tại đã bị nước thuốc giải cứu. theo lý thuyết lấy tình huống như vậy, túc tín đã không sao, thế nhưng hắn không chỉ tốt lên, tựa hồ muốn càng thêm suy yếu, hơn nữa ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. lần này. Túc tín lại là hưu khí vô lực nói ra, đội trưởng, người muốn hại chết ta. Đôi ngựa nữ tử nghe nói, không khỏi có chút không rõ vì sao nhưng, Túc tín hiện tại rõ ràng đã là được cứu, tại sao trả ngược lại nói nàng hại chết hắn, này làm cho nàng không nghĩ ra. Túc tín còn tại vô cùng đau đớn, lời nói cũng phải có điểm nói không rõ ràng rồi. Bất quá từ sắc mặt của hắn đến xem, cùng với khí tức, đều khiến người ta cảm thấy hắn không có vấn đề gì, nhiều nhất chỉ là có chút thể lực tiêu hao quá lớn mà thôi. Thế nhưng tại Túc tín trong miệng, chính hắn phảng phất đã muốn chết. Đôi ngựa nữ tử cao mày, hướng về phó duyên kiện hỏi, chuyện gì thế này? Phó Duyên Kiệt không khỏi có chút nợ nụ cười khổ rồi, hắn cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng này, đều do hắn không có nhắc nhở đội trưởng. Hắn nói ra, thuốc này nước là một người bạn cho tốt tín, tuy rằng hiệu quả trị liệu tốt vô cùng, có thể đưa đến cải tử hồi sinh tác dụng, thế nhưng có cái nghiêm trọng tác dụng phụ. Này mới khiến đuôi ngựa nữ tử ý thức đến là chuyện gì xảy ra, còn có tác dụng phụ. Vậy thì có cái gì tác dụng phụ? Phó Duyên Kiệt lên tiếng làm ngựa đuôi nữ tử giải thích nghi hoặc, thuốc này nước sẽ giảm bớt tuổi thọ của con người, nếu như dùng qua nhiều lời nói, rất có thể sẽ không toàn mạng đôi ngựa nữ tử nghe nói mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng cả sự kiện nguyên lai like thuốc này nước còn sẽ có như vậy tác dụng phụ không trách túc tín sẽ một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng thế nhưng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là túc tín dáng vẻ hiện tại không hề giống sắp chết bộ dáng tác dụng phụ tựa hồ cũng không hề nghiêm trọng như vậy thế nhưng túc tín lại là một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng vậy thì không để cho nàng được không tin cái này tác dụng phụ rồi đôi ngựa nữ tử hỏi lần nữa vậy bây giờ có biện pháp gì hay không nếu sự tình đã xảy ra vậy bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đôi ngựa nữ tử không thể nhìn xem chính mình đồng đội chết đi cho nên nàng phải nghĩ biện pháp lúc này túc tín lại là tay run run lấy ra một bộ điện thoại di động đội trưởng làm phiền ngươi giúp ta gọi điện thoại thông báo một người lại đây lúc này túc tín bộ dáng thật sự rất tượng là một bộ sắp buông tay nhân gian bộ dáng điều này không khỏi làm người có chút bận tâm là đánh cho lão bà của ngươi giang tiểu nam sao đôi ngựa nữ từ hỏi nàng muốn túc tín vào lúc này muốn gọi điện thoại vậy hẳn là gọi cho lão bà mới đúng rời đi nhân thế trước đó lại cùng người yêu của mình nói một chút lời nói là tối chuyện không quá bình thường rồi bất quá đôi ngựa nữ lần này lại nghĩ lầm rồi túc tín lại nói như thế nói không phải gọi cho tiểu nam là gọi cho tô chiết, nhìn hắn bây giờ có thể không thể lại đây. này làm cho đôi ngựa nữ tử có chút không rõ, nàng không nghĩ tới túc tín nếu không phải muốn đánh cho lao bà của mình, như vậy có chút không phù hợp lẽ thường. túc tín thấp giải thích do nói, thuốc này nước là tô chiết cho ta, hay là hắn có biện pháp cũng không nhất định. thế nhưng tô chiết bây giờ đang ở kinh đô, không biết có thể hay không chạy về. vừa nghĩ tới tô chiết đã đi rồi kinh đô, hiện tại hẳn là vẫn chưa về, này làm cho phó duyên kiệt không khỏi như mày, càng thêm lo âu. xem ra ta hôm nay nhất định là mất mạng nơi này, tất cả những thứ này đều là nhất định tốt. túc tín đủ rũ túi đầu thở dài nói nói đến phần sau, tiếng nói của hắn là càng nói càng nhỏ, phản phất nước thuốc tác dụng phụ đã bắt đầu phát tác, hắn hiện tại đã là không còn sống lâu nữa rồi. cứ việc đôi ngựa nữ tử biết tô chết hiện tại đang ở kinh đô, rất có thể không chạy trở lại. thế nhưng nàng vẫn không có từ bỏ, vẫn là gọi điện thoại cho tô chết, hay là còn sẽ có biện pháp, cũng là không nhất định. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 1368 bên ngoài lăng tâm nóng. chương 1368 bên ngoài lăng tâm nóng lúc này tô chết sớm đã đến quan châu thị sân bay. tại quan châu thị sân bay đã có xe đặc trùng tới đón bọn họ, đây là lăng lao trước khi tới cũng đã an bài tốt cho nên, tô chiết cùng lăng lão còn có yến nhạc ngồi lên rồi này xe đặt trùng rời khỏi sân bay. hiện tại lăng lão chuẩn bị mang tô chiết đi táng hồn căn cứ, khiến hắn chân chính gia nhập táng hồn, trở thành táng hồn một thành viên. chỉ là tại vừa mới chạy đến nửa đường thời điểm, tô chiết trung điện thoại di động vang lên, hắn lấy ra vừa nhìn điện báo biểu hiện chính là túc tín. nhìn thấy là túc tín điện thoại lúc, hắn ở trong lòng thầm nói, làm sao trùng hợp như vậy, lẽ nào túc tín biết ta hôm nay trở về, cho nên mới phải gọi điện thoại lại đây. nghĩ thì nghĩ, bất quá tô chiết vẫn là rất nhanh nhận nghe điện thoại. thế nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái là điện thoại cái kia một đầu cũng không phải túc tín mà là một đạo giọng nữ, hơn nữa còn có chút cảm giác quen thuộc. thế nhưng hắn xác định đối phương không phải giang tiểu nam. ngươi là? tô chết không khỏi hỏi. đối phương vội la lên, ngươi là tô chết sao? ta là bạn của túc tín, ta muốn hỏi ngươi bây giờ đang ở đâu. thấy đối phương giọng dội vội vã như vậy, tô chết nhũ nhũ mày, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. ta là tô chết, xin hỏi có chuyện gì không? vào lúc này gọi điện thoại lại đây, hơn nữa đối phương còn không phải túc tín bản thân, này làm cho hắn không khỏi có chút bận tâm túc tín sẽ xảy ra chuyện. Đối phương nói ra, Túc tín xảy ra vấn đề rồi, ngươi bây giờ có thể tới nơi này sao? Tô Chí nghe được Túc tín có chuyện sau, không khỏi có chút nóng nảy, các ngươi bây giờ đang ở đâu ta lập tức đi tới. Đối phương cho Tô Chí báo địa chỉ, khiến hắn mau chạy tới đây, sau liền cúp điện thoại. Từ vừa nãy Tô Chí trong lời nói, còn có hắn xuất hiện đang khẩn trương biểu hiện, đều cho Lăng lão biết xảy ra vấn đề rồi, hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Tô Chí thanh việc này nói với Lăng lão, hiện tại ta là không đi được táng hồn, ta muốn đi cứu tốc tín. Lăng lão gật gật đầu, sau đó để Yến Nhạc cẩn lại địa chỉ này lại qua, chả khiến hắn tận lực mở nhanh một chút. Yến Nhạc gật gật đầu lúc này đem xe nhanh báo tố được đưa lên, mà vùng ngoại ô đuôi ngựa nữ tử để điện thoại di động xuống, đối phó duyên kiệt bọn hắn nói ra, điện lời đã đánh, tô chết vừa vặn trở về rồi, hắn hiện tại cũng đã chạy tới rồi. nguyên lai like vừa nãy tô chết nhận được điện thoại, chính là đuôi ngựa nữ tử đánh tới, phó duyên kiệt vội vàng nói với túc tín, ngươi có nghe hay không, tô chết liền muốn đi qua, ngươi sẽ không có chuyện gì. mà túc tín lúc này đã suy yếu đến không còn hình dáng, nửa khí của hắn tràn đầy tay đắng, ta không biết mình còn có thể hay không thể chống đến tô chết lại đây, khả năng không chịu nổi. Ta có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang tại trôi đi, hay là ta đã không kiên trì được bao lâu? Phó Duyên Kiệt vội la lên, đừng nói mê sảng rồi, ngươi nhất định có thể, không muốn từ bỏ. Đôi ngựa nữ tử cũng ở bên cạnh An Uyển Túc Tín, cổ vũ hắn, khiến hắn có thể tiếp tục kiên trì. Mà Băng địa tuy rằng cái gì cũng chưa nói, cũng chỉ là đứng ở bên cạnh, giống như là thờ ơ như thế. Thế nhưng ở trong mắt của nàng, cũng là có thể nhìn thấy lo lắng cùng lo lắng. Kỳ thực nàng cũng quan tâm Túc Tín tình huống, cũng không muốn hắn có chuyện. Chỉ là nàng cũng không am hiểu biểu đạt, cho nên nàng chỉ là đứng ở bên cạnh, tiễn lạng chờ đợi. Nhìn từ điểm này. Băng Diễu nội tâm cũng không muốn nàng biểu lộ lạnh như vậy, nàng cũng là bên ngoài lãnh tâm nóng người. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người cảm giác thời gian biến thành độ dây như năm, trong lòng cực kỳ chờ đợi Tô Chiết có thể sớm một chút đến, bởi vì đây là Túc Tín được cứu vớt duy nhất hy vọng. Tại Yến Nhạc điên cuồng đua xe dưới tình huống, Tô Chiết bọn hắn rất nhanh đi tới vùng ngoại ô đồng thời cấp tốc tìm tới đôi ngựa nữ tử bọn hắn vị trí. Mới vừa vừa đến nơi đây, Tô Chiết liền gặp được Túc Tín chính nằm trên đất, mà Phó Viên Kiệt thanh đầu của hắn đỡ lên, còn có đôi ngựa nữ tử cùng băng Diễu cũng ở bên cạnh. Hơn nữa Túc Tín trên người của còn có trên mặt đất đều là máu đen, này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt. Xe vẫn không có dừng hẳn, Tô Triết cũng đã từ trong xe nhảy xuống, hắn vội vàng chạy đến Túc Tín bên cạnh. Chuyện gì thế này? Túc Tín làm sao vậy? Tô Triết ngồi sùm ở Túc Tín bên cạnh, vội vàng hỏi. Túc Tín nửa mang theo tiếng ho khan, Đức Quang nói ra, người rốt cuộc đã tới. Ta đã nhanh không được. Tô Triết thấy Túc Tín tình huống khẩn cấp như vậy, hắn cũng không lo được hỏi, cấp vội vàng nắm được Túc Tín thủ, đồng thời đưa vào trị liệu thần lực, tỉ mỉ kiểm tra Túc Tín tình trạng cơ thể. Thông qua trị liệu thần lực, Tô Triết rất nhanh sẽ kiểm tra có kết quả rồi, thế nhưng trong lòng hắn lại là càng thêm nghi ngờ, bởi vì lúc này Túc Tín tình trạng cơ thể coi như không tệ cũng không có xảy ra vấn đề gì, túc tín tối đa cũng chỉ là có chút thể lực tiêu hao quá lớn, dẫn đến thân thể có chút suy yếu mà thôi. Ngoài ra, túc tín thân thể sẽ không có vấn đề khặt rồi, ngoại trừ có chút thể lực không chống đỡ nổi, có thể nói là phi thường khỏe mạnh. đây chính là tô chiết nghi ngờ địa phương, túc tín thân thể không có vấn đề, vậy tại sao bây giờ còn một bộ sắp chết bộ dáng? lẽ nào trị liệu thần lực mất đi tác dụng? mới sẽ kiểm tra không gặp sự cố đến. lúc này, bên cạnh phó duyên kiệt thay thế túc tín, thanh truyện vừa rồi toàn bộ nói hết ra rồi. nghe xong cả sự kiện ngọn nguồn sau, tô chiết không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, khiến hắn không công cẩn trương. Nay từ đầu tới đuôi đều chỉ là của hắn một câu nói đùa gây ra đó. Nhớ rõ tô chiết lúc đó thanh trị liệu nước thuốc đưa cho túc tín thời điểm, túc tín thấy trị liệu nước thuốc hiệu quả tốt như vậy, liền cho rằng nước thuốc có thể sẽ có tác dụng phụ. Thế là hắn liền biết thời biết thế, mở ra một trò đùa, lừa gạt túc tín trị liệu nước thuốc là có tác dụng phụ, sẽ giảm bất người sử dụng tuổi thọ. Nếu như một lần sử dụng quá nhiều lời nói, cái kia sẽ có khả năng mất mạng. Lúc đó tô chiết cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng là không nghĩ tới túc tín nếu đã tin tưởng, hơn nữa còn là một điểm hoài nghi đều không có. Mà sau đó hắn xem túc tín tin tưởng cái này tác dụng phụ cũng không có cái gì ảnh hưởng xấu cũng không có giải thích nữa sau cũng là không giải quyết được gì không nghĩ tới túc tín sẽ nhớ đến bây giờ trả một mực tin tưởng không nghi ngờ mà bây giờ túc tín bởi vì bị dị hóa mẹo gây thương tích trả nhiễm lên kịch độc tại dưới tình thế cấp bách đội trưởng liền cho hắn phục dụng trị liệu nước thuốc vẫn là cả bình đều cho hắn uống vào này có thể đem hắn cho hại hỏng rồi phải biết bình thường coi như là bị thương túc tín cũng rất ít sử dụng trị liệu nước thuốc một là vì thuốc này nước quý giá hai là vì lo lắng nước thuốc tác dụng phụ cho nên không tới bước thời điểm bất đắc dĩ Túc tín là sẽ không sử dụng trị liệu nước thuốc, coi như là bất đắc dĩ muốn sử dụng trị liệu nước thuốc, hắn mỗi lần cũng chỉ là sử dụng chút ít mà thôi, cho nên tới hôm nay, trong bình trị liệu nước thuốc còn sót lại hơn 100 ml, mà bây giờ đội trưởng liền một lần thanh này hơn 100 ml trị liệu nước thuốc, toàn bộ rót vào Túc tín trong miệng. Lần này vừa đến, trong lòng hắn chính là thật lạnh thật lạnh, vừa nghĩ tới trị liệu nước thuốc tác dụng phụ, cũng cảm giác được chính mình muốn chết. Kỳ thực đây đều là Túc tín chính mình dọa chính mình mà thôi, trị liệu nước thuốc căn bản cũng không có tác dụng phụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1369 đều là ta lừa gạt ngươi. Trước 1369, đều là ta lừa gạt ngươi, Tô chết vội vội vàng vàng đi tới nơi này, lại mới phát hiện nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Đương nhiên sợ bóng sợ gió một hồi cũng tốt hơn bi kịch trở thành sự thật. Cho nên, hắn hiện tại rốt cuộc có thể thở một hơi rồi, hắn nhấc theo lòng của, hiện tại cũng có thể buông ra rồi. Đương nhiên chuyện này cũng là bởi vì Tô chết lên, đều là hắn lúc đó một câu nói đùa, mới sẽ diễn biến thành hôm nay ồ lòng cho nên nói đến cùng, hay là hắn gây ra đó. Nếu như Tô chết lúc đó không có nói đùa tốc tín lời nói, cái kia tốc tín hiện tại cũng sẽ không bị dọa thành bộ dạng này. Không trách hắn vừa nãy dùng trị liệu thần lực đi dò xét túc tín thân thể, hắn cũng không hề phát hiện túc tín thân thể có vấn đề gì. Ngay từ đầu thời điểm, tô chết còn tưởng rằng là trị liệu thần lực mất đi tác dụng, không cách nào đo lường suất túc tín tình trạng cơ thể. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai đó cũng không phải trị liệu thần lực mất đi tác dụng, mà là vì túc tín căn bản là không có việc gì, hắn bây giờ tình trạng cơ thể tốt, cho nên trị liệu thần lực tự nhiên không cách nào kiểm tra được vấn đề gì đến, đến rồi. Hiện tại tô chết trong lòng nghĩ hoặc, rốt cuộc mở ra, này làm cho hắn đại đại thở phào nhẹ nhõm, mà túc tín hiện tại sở dĩ sẽ như vậy suy yếu, dường như muốn chết bộ dáng. Kỳ thực này đều là chính hắn dọa chính mình, dọa cho đi ra ngoài. Kỳ thực hắn hiện tại căn bản liền một chút việc đều không có. Túc Tín hiện tại cho là mình thật sự đã là không còn sống lâu nữa rồi. Người này muốn làm mình dọa lời của mình, vậy coi như là không bệnh cũng sẽ bị dọa suốt bệnh tới, liền giống như là Túc Tín xuất hiện ở loại tình huống này như thế. Mà Phó Viên Tiệt còn có đuôi ngựa nữ tử các nàng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên mới đều sẽ cho rằng Túc Tín đã muốn chết, đều vô cùng gấp gáp. Tô Chiết phát hiện là một hồi ô long hậu, nhìn thấy Túc Tín hay là muốn chết không sống bộ dáng, hắn đã sắp muốn không nhịn được bật cười. Bất quá hắn cuối cùng lại là liều mạng nín cười bởi vì hắn không muốn để cho túc tín nhanh như vậy biết việc này, hắn còn nghĩ đến hảo hảo đùa dỡn một cái túc tín. cho nên tô chiết cố ý làm bộ thương tâm nói ra, đã không chữa được, thuốc này nước tác dụng phụ là không có cách nào cứu vãn. bị tô chiết tuyên án tử hình sau, túc tín lại là phi thường hư nhược nói ra, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái, ngươi có thể hay không đừng như vậy sớm từ bỏ. tô chiết trả là một bộ vô cùng đau đớn biểu lộ, đã không có biện pháp, lúc đó ta không phải đã căn dặn qua ngươi rồi sao? tại sao ngươi trả bất cờ ơn ở như vở y, hiện tại được rồi, thanh mệnh đều cho đáp thượng. Kỹ xảo của hắn cũng không tốt, biểu lộ cũng có chút sốn nổi. Nếu như hơi chút chú ý lời nói, cũng có thể đoán được hắn là đang diễn trò. Thế nhưng phó duyên kiệt bọn hắn đều bởi vì quá mức căng thẳng, đều không có tâm tình chú ý tới Tô chết biểu lộ, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh hắn đang diễn trò, đối với hắn lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Tại Túc Tín bị tuyên án tử hình sau, phó duyên kiệt trong lòng bọn họ đều phi thường trầm trọng, đặc biệt là đôi ngựa nữ tử, nàng càng phi thường hổ thẹn. Bất quá đi theo Tô chết mà đến Lăng lão, trong lòng lại chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì Lăng lão biết Tô chết tại Lăng gia giao cho hắn trị liệu nước thuốc, hẳn là liền giống như Tốc Tiến trị liệu nước thuốc. Nếu như trị liệu nước thuốc có như vậy tác dụng phụ lại nói, cái kia Tô chết tại Lăng gia thời điểm, nên chuyện xảy ra trước tiên nói với Lăng lão rồi. Thế nhưng hắn lại chưa từng nói qua trị liệu nước thuốc tác dụng phụ. Này đã để Lăng lão bắt đầu có chút hoài nghi. Hơn nữa tốc Tín dáng vẻ hiện tại, nhìn lên cũng không như là chết nhanh bộ dáng, vậy thì để Lăng lão càng thêm hoài nghi. Quan trọng nhất là, Tô chết mím cười biểu lộ, để Lăng lão phát hiện, những người khác không có chú ý tới, thế nhưng Lăng lão lại là nhìn thấy. Cho nên, vậy thì để Lăng lão bắt đầu đã minh bạch, hắn biết Tô chết bây giờ là đang diễn trò. Cố ý tại dọa tốc Tín. Tuy rằng lăng Lao đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn nhưng không có vạch trần tô chết ý nghĩ, mà là ôm xem trò vui tâm thái, ở bên cạnh nhìn. Túc Tín đã bắt đầu tuyệt vọng, hắn tóm lấy tô chết thủ, chiến chiến nguy nguy nói ra, ta hiện tại đã muốn chết, có thể hay không tại sắp sửa trước đó nhờ ngươi một chuyện. Tô chết dùng bi thương giọng điệu nói ra, ngươi nói. Túc Tín Đức Quãng nói ra chính mình cuối cùng nguyện vọng ba mẹ ta chỉ có ta một đứa con trai, nếu như ta chết, bọn hắn nhị lão liền không chỗ nương tựa rồi, ngươi có thể hay không thay ta chiếu cố bọn hắn nửa đời sau, còn có tiểu Nam, ngươi làm cho nàng đừng quá thương tâm, không cần vì ta thủ tiết. Nếu như gặp phải nam nhân tốt lời nói, liền để nàng gà cho đi. Người bên cạnh nghe đều có chút không đành lòng. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hết ý là, Tô chết cũng không hề đồng ý, mà là trực tiếp cự tuyệt, ta không thể đáp ứng ngươi. Tốc tín không khỏi có chút tuyệt vọng, tại sao? Tô chết đã sắp muốn không nhịn được bật cười, bởi vì cha mẹ là của ngươi, cho nên lẽ ra phải do ngươi tới chiếu cố, còn có ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi hiện tại căn bản là không có việc gì, ta cho ngươi nước thuốc, căn bản cũng không có cái này tác dụng phụ, tất cả những thứ này đều là ta lựa gạt ngươi. Ha ha. Sau khi nói xong, hắn vội vàng nhảy ra rồi sau đó rốt cuộc không nhịn được cười thoải mái lên, cười đáp đều nhanh không đứng lên nổi đến, đến rồi, hắn cũng không còn biện pháp tiếp tục giả bộ nữa. mới đầu, túc tín trả chưa kịp phản ứng, chả đắm chìm tại trong bi thương, không thể tự kiểm chế. thằng đến tô chiết nở nụ cười một hồi lâu sau, hắn mới phản ứng được, biết mình bị chơi xỏ, này làm cho hắn lúc này nổi lên, sau đó đuổi theo tô chiết chạy, ngươi này vương bắt đạn, dám gạt ta, để cho ta bắt được lời nói, ngươi liền biết lợi hại. tô chiết làm sao có thể sẽ để túc tín bắt được, hắn một bên chạy, trả vừa nói, đến a, có bản lĩnh ngươi tới bắt ta a, ngươi là muốn cho ta cười chết sao? rõ ràng một chút việc đều không có, còn muốn làm ra một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, chả như vậy Trịnh Trọng theo ta bản giao hậu sự, thẹn quá hóa giận tức tín, càng la điên cuồng đuổi theo không bỏ rồi, chả hướng về phía Tô Triết Ho, giao hữu không cẩn thận à? Ta làm sao lại nhận thức ngươi người bạn này rồi? Ngươi đứng lại đó cho ta. Cái này đột biến, để Phó duyên Kiệt bọn hắn đều có chút kinh ngạc, thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Vừa nãy trước một giây vẫn là sinh ly tử biệt, mọi người đều đắm chìm tại trong bi thương, thế nhưng sau một giây, liền diễn biến thành Tô Triết cùng tức tín đang đùa bảo. Cái này chuyển biến thực sự quá nhanh rồi, làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp đúng lúc này, lăng lão xuất giải thích do nói kỳ thực kia rửa thủy cũng không hề tác dụng vụ sẽ không để cho người giả vờ này cũng chỉ là tô chiết đang nói đùa kỳ thực lăng lão sớm đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi chỉ bất quá lúc trước hắn không có nói ra mà thôi liền để tô chiết tiếp tục chơi tiếp thông qua lăng lão giải thích đến lúc này mới khiến cho phó duyên kiệt bọn hắn đã minh bạch biết đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi khiến người ta lo lắng vô ích trước đó phó duyên kiệt bọn hắn cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn cho nên mới nhất thời không nghĩ rõ ràng mà chuyện bây giờ đều qua rồi chỉ cần vừa nghĩ liền có thể nghĩ thông suốt một cái rõ ràng, mọi người không khỏi có chút bó tay rồi, bởi vì bọn họ biết mình đều bị Tô chết đùa bẩn một trận, không khỏi đều có chút thấy buồn cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1370, ta là Long Nạo Thiên. Chương 1370, ta là Long Nạo Thiên trở khôi hải tới đây, cuối cùng là có một kết thúc. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một hồi, bất quá cuối cùng cũng coi như kết quả là tốt, ít nhất không sẽ trở thành bi kịch. Chỉ là có chút tiếc nuối là, vẫn để cho lôi phách chạy trốn, muốn có lại trào đến cơ hội của hắn thì càng là khó khăn chồng chất rồi. Bất quá, cái này cũng là không có biện pháp là ai cũng không muốn chuyện đã xảy ra. May là cuối cùng thanh dị hóa mèo giải quyết xong, ở nơi này tiêu diệt cũng coi như ngoại trừ một cái mầm hoạn. Dị hóa mèo đối với người bình thường tới nói, đồng dạng là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nó tại không có dị hóa thời điểm, nhìn chỉ là một con hình thể hơi hoa miêu, sẽ cho người thả lòng cảnh giác. Không có ai sẽ đi phòng bị một chỉ hoa miêu, cho nên đối với nhân loại độ nguy hiểm đồng dạng là rất cao. Lăng lão, ngươi làm sao sẽ tới? Đôi ngựa nữ tự hỏi. Lăng lão nhìn còn bị đuổi theo tô chiết, nói ra, ta là vì tô chiết sự tình mà lại đây, ta dự định khiến hắn gia nhập tánh hồn đôi ngựa nữ tử hỏi tiếp, tô chết đã biết táng hồn sự tình sao? vậy hắn đồng ý hay không? lăng lão nói, ta cũng đã nói với hắn, hơn nữa hắn cũng đồng ý, hôm nay ta chính là chuẩn bị dẫn hắn đi táng hồn, về sau hắn chính là táng hồn một thành viên. đã qua rất lâu, túc tín mới không có tiếp tục đuổi tô chết, đương nhiên túc tín sở dĩ sẽ bỏ qua, không phải là bởi vì những khác, mà là tô chết một cái uy hiếp, bởi vì tô chết nói túc tín chả tiếp tục đuổi theo hắn, vậy hắn liền gọi điện thoại cho giang tiểu nam, nói cho túc tín làm cho nàng tái giá sự tình. thì ra là vì vậy uy hiếp, mới khiến cho túc tín đáp ứng không lại truy tô chết, chỉ cần hắn đáp ứng không có nói. Cứ như vậy, chuyện này mới cuối cùng là kết thúc. Làm Tô chết Cùng tốc tín đi tới thời điểm, Lăng lão giới thiệu, đây là Táng Hồn đội trưởng, Diễm Hi. Đây là băng điệp, mà hai người bọn họ đều là ngươi, ta liền không giới thiệu. Nguyên lai like đuôi ngựa nữ tử tên gọi Diễm Hi, Tô Chí trước đây mặc dù đã gặp nàng hai lần rồi, bất quá đều không có cơ hội hỏi qua tên của nàng. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn mới biết nàng gọi Diễm Hi. Bất quá này Diễm Hi hẳn không phải là nàng thực tế danh tự, mà là nàng tại Táng Hồn danh hiệu. Tô Chí nghe Lăng lão đã nói, tại Táng Hồn bên trong, vì không bại lộ thân phận kỳ thành viên đều sẽ có cái tương quan danh hiệu, mà thành viên tại lúc thi hành nhiệm vụ bình thường đều sẽ lấy cái này danh hiệu kỳ nhân. làm như vậy, táng hồn thành viên cũng là có thể giảm bớt bại lộ chính mình thân phận cơ hội. cho nên Diễm Hi hẳn là chỉ là tại táng hồn một cái danh hiệu, mà không phải nàng tại trong thực tế danh tự. về phần Diễm Hi tên thật, nàng chưa nói, tôi chết cũng không hỏi. mà tôi chết nhìn thấy băng điệp thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ đến An Hân Châu nói mặt nạ nữ tử. An Hân tại gặp phải phát điên lưu ý lúc là bị một cái thần bí mặt nạ nữ tử cứu, mà nàng miêu tả mặt nạ nữ tử cùng trước mắt băng điệp rất giống, không chỉ Châu mang mặt nạ là giống nhau liền ngay cả khí chất đều là phù hợp. Hơn nữa lấy thân phận của Băng Điệp đến phân tích lời nói, nàng lúc đó sẽ đúng lúc xuất hiện, cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì Băng Điệp chính là Táng Hồn thành viên, mà Táng Hồn chính là xử lý tương tự sự kiện cơ cấu. Cho nên, Tô chết mới sẽ suy đoán trước mắt Băng Điệp, liền là đương thời mặt nạ nữ tử, mà Băng Điệp cũng có thể chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Tô chết tại biết Diễm Hy danh tự này sau, đã là như thế cởi nói, "Diễm Hy đội trưởng, ngươi tốt, mời chỉ giáo nhiều hơn." Diễm Hy chủ động đưa tay ra cùng hắn nắm tay nói ra, "Hoan nghênh ngươi gia nhập Táng Hồn, về sau mọi người liền đều là đồng đội rồi." Lúc này Lăng lão nói với Diễm Hi, các ngươi đã đã nhận thức, vậy ta đem hắn giao cho ngươi, do ngươi phụ trách dẫn dắt hắn đi Táng Hồn. Diễm Hi có chút mà hỏi, "Lăng lão, ngươi không cùng lúc đi không?" Lăng lão lắc lắc đầu, nói ra, "Không được, các ngươi đi là được rồi, ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện." Vốn là tại đến Quan Châu thị trước đó, Lăng lão đích thật là dự định tự mình mang Tô Triết đi Táng Hồn, bất quá nếu bây giờ đang ở nơi này gặp phải Diễm Hi, liền không có cần thiết làm như vậy. Trực tiếp để Diễm Hi cái này Táng Hồn đội trưởng, mang Tô Triết đi có thể. Tiếp lấy, Tiên Nhạc liền lái xe đưa Lăng lão rồi. Tại lăng lão sau khi rời đi, nơi này cũng cũng chỉ còn sót lại tô chết bọn hắn năm người trẻ tuổi rồi. Túc tín có chút ngượng ngùng nói ra, tô chết, chúng ta trước đó chưa cùng ngươi nói chuyện này, ngươi sẽ không trách chúng ta đi. Trước đó Túc tín cũng là cho rằng tô chết chỉ là người bình thường, không muốn hắn tiếp xúc được những chuyện này, cho nên Túc tín mới sẽ một mực giấu giếm chuyện này. Không có chuyện gì, ta là hẹp hòi như vậy ngươi sao? Tô chết cười nói, này mới khiến Túc tín thở phào nhẹ nhõm, trước hắn trả thật lo lắng sẽ bởi vì chuyện này mà cho tô chết trong lòng lưu lại khúc mắc, ngươi lấy thuốc nước lừa gạt chuyện của ta, hãy cùng việc này hòa nhau rồi về sau ai đều đừng nhắc lại nữa. Tôi chết nói, Diễm Hy đã thông báo người lái xe tới nơi này đón hắn nhóm rời khỏi, Tại xe chưa có tới trước đó, tôi chết bọn hắn bắt đầu lẫn nhau giới thiệu, làm cho đối phương lẫn nhau có cái hiểu rõ. Mà tôi chết cũng bởi vậy biết rồi tại Táng hồn danh hiệu, Hình Lang, hắn cũng biết đại khái phó duyên kiệt năng lực. Sau đó tôi chết lại hướng về Túc Tín, hỏi, "Vậy ngươi Táng hồn danh hiệu là cái gì?" Nghe nói, Túc Tín đầu tiên là ngưỡng thiên đại cười 3 tiếng sau, mới mang theo nụ cười nói ra, "Của ta danh hiệu nói đến muốn dọa ngươi chết bầm, ngươi cho ta lắng nghe, tuyệt đối không nên nghe lầm." Tiếp lấy, Túc Tín từng chữ từng chữ nói, "Ta tại Táng hồn danh hiệu là Long, Nạo, Thiên" nghe thế cái danh hiệu sau, tô chiết suýt chút nữa đứng không yên, hắn nhịn không được bật cười. nay túc tín vẫn để cho người hết sức quen thuộc, một cái danh hiệu đều cùng những người khác khác với tất cả mọi người, vẫn là như vậy kỳ hoa, thiệt tồi hắn nghĩ ra được cái này danh hiệu đến. túc tín không cho là đủ, ngược lại cho là quan vinh, dương dương đắc ý đạo long não thiên danh tự này phải hay không rất phù hợp khí chất của ta, giống ta người như vậy, nhất định phải như thế khí phách danh tự mới có thể xứng với ta. tô chiết đã cảm thấy bó tay rồi, hắn nói ra, đích xác rất thích hợp ngươi, như thế kỳ hoa. ừ, ngươi nhất định là đố kỵ ta, nếu không, ngươi chính là không hiểu thưởng thức. Túc tín trực tiếp thanh chuyện này định tính rồi. Tô Triết đã không thèm mở để ý Túc tín, hắn muốn làm sao muốn liền nghĩ như thế nào, hắn hài lòng là được rồi. Dù sao Túc tín đã làm kỳ hoa sự tình, cũng không phải một hai kiện rồi, này hoàn toàn là phi thường bình thường sự tình, không có gì đáng kinh ngạc, thật bất ngờ. Kỳ thực táng hồn thành viên danh hiệu cũng không có gì đặc thù hằng nghĩa, đều là thành viên chính bọn hắn lấy, danh tự gì đều có thể làm danh hiệu, chỉ cần mình yêu thích là tốt rồi. Cho nên Túc tín mới có thể lấy Long Ngạo Thiên danh tự này, này cùng hắn năng lực của bản thân là không có quan hệ gì. Mà Tô Triết cũng biết Túc tín năng lực là cự đại hóa cùng gia đình hắn sùng vật có chút tương tự. Túc Tín đi ngang qua cự đại hóa sau, khắp mọi mặt năng lực đều sẽ có tăng lên, đặc biệt là sức mạnh của hắn, tại cự đại hóa sau càng tăng lên gấp bội. Cho nên, lực lượng là Túc Tín ưu thế lớn nhất, cũng là hắn thủ thắng chắc chắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1371, bị xúc động tiếng lòng. Chương 1371, bị xúc động tiếng lòng Tô chết bọn họ đều là người trẻ tuổi, tuổi tác đều là tại 25 trở xuống. Mà tuổi tác sắp xỉ, tự nhiên cũng không có sự khác nhau rồi, cho nên, trò chuyện vẫn tính là vui vẻ, lẫn nhau đối với đối phương đều có chút hiểu rõ bởi vì tôi chết gia nhập táng hôm sau bọn hắn sau này sẽ là cùng một tiểu đội người nếu là đoàn thể đương nhiên sẽ đối lẫn nhau có hiểu biết nếu không liền không có cách nào phối hợp được rồi một đoàn đội đương nhiên phải đối thành viên có đầy đủ hiểu rõ mới có hiệu ngầm, như vậy đoàn thể mới có sức chiến đấu nếu như chỉ là lẫn nhau là chiến lợi nói cái kia liền không có cần thiết thành lập đoàn thể rồi chỉ cần từng người tự chiến là được rồi cho nên tại này trong thời gian thật ngắn tôi chết tiêu đối cái đoàn đội này có cái đại khái hiểu rõ rồi đương nhiên hắn chủ yếu là nhận thức băng điệp cùng diễm hy bởi vì cùng phó duyên kiệt đều là của hắn đã sớm nhận thức, lẫn nhau đều rất quen thuộc, xuất hiện tại tự nhiên không cần giới thiệu nữa. Bất quá tại quá trình này, Băng Điệp rất ít mở miệng, cho dù mở miệng cũng chỉ là nói ra vài chữ mà thôi. Đại đa số thời điểm đều là Diễm Hy người đội trưởng này là tô chết giới thiệu Băng Điệp, mà Băng Điệp chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh, bọn hắn tại trao đổi thời điểm đều không có gia nhập tiến vào ý nghĩ. Như của nàng danh hiệu như thế, nàng giống như là lạnh lẽo hồ điệp như thế, mặc dù mỹ lệ làm rung động lòng người, thế nhưng là khiến người không thể độ chạm, không cách nào tiếp cận. Tựa hồ có một đạo vô hình phép tưởng, để Băng Điệp cùng những người khác đều cô lập lên khiến người ta mãi mãi cũng không cách nào chân chính tiếp cận nàng. Băng Điệp tính cách rất lạnh, lời nói càng là rất ít, cho nên khiến người ta muốn thực sự hiểu rõ nàng đều rất khó làm được. Cho nên, Tô Triết đôi Băng Điệp hiểu rõ, chỉ giới hạn tại Diễm Hy giới thiệu. Ngoài ra, chính là không biết gì cả. Bất quá, đang cùng Diễm Hy bọn hắn nói chuyện trời đất Tô Triết, cũng không biết ở sau lưng của hắn đều là có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Đôi mắt này mang theo một ít mờ mịt cùng nghi hoặc, cũng mang theo một ít chờ mong. Mà đôi mắt này chính là rất ít mờ miệng nói chuyện Băng Điệp rồi, từ Tô Triết xuất hiện về sau, nàng liền một mực yên lặng mà chăm chú nhìn hắn bởi vì băng điệp tại tô chiết trên người của, tựa hồ tìm tới một tia cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào như thế, đặc biệt là hắn cái tia tràn ngập ánh mặt trời nụ cười, càng là nàng chỗ sâu trong óc có chút ký ức trùng điệp cùng nhau. thế nhưng băng điệp lại là phi thường rõ ràng, tại trong trí nhớ, nàng là xưa nay đều chưa từng thấy tô chiết, mà hôm nay là nàng lần thứ nhất thấy đến tô chiết, trước lúc này, nàng hẳn là chưa từng thấy tô chiết bao quát bất kỳ con đường, chỉ là không biết vì sao, tô chiết đều là cho băng điệp một loại cảm giác quen thuộc, phản phất hai người đã sớm nhận thức. thế nhưng băng điệp cũng rất rõ ràng, tô chiết là không quen biết của nàng, chí ít tại trước hôm nay. Tô Triết là không quen biết của nàng. Chính là loại này không hiểu cảm giác quen thuộc, để Băng Điệp đều là không nhịn được lén lút quan tâm Tô Triết, khi hắn không chú ý thời điểm, yên lặng mà chăm chú nhìn, cũng đang hồi tưởng não hải ký ức, muốn đem thân ảnh của hắn cùng trong trí nhớ người kia thân ảnh của Điệp hợp lại cùng nhau. Bất quá Tô Triết cũng không hề phát hiện, hắn hiện tại cũng không biết Băng Điệp đang nhìn chăm chú hắn, nếu như hắn biết, cũng sẽ nghĩ không hiểu. Thế nhưng nơi này lại là có một người phát hiện, nữ nhân đều là so với nam nhân tỉ mỉ. Tuy rằng Tô Triết không có phát hiện, thế nhưng Diễm Hi lại là phát hiện, nàng nhìn thấy Băng Điệp ánh mắt, cũng biết nàng tại nhìn ai này làm cho Diễm Hy rất, bởi vì nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy băng điệp, sẽ để bụng như thế một người qua, chớ nói chi là một người đàn ông rồi. Hơn nữa tại Diễm Hy nắm giữ tình báo đến xem, nàng là biết băng điệp cùng tô chết hai người, hẳn là chưa từng có gặp nhau. Bởi vậy tại trước hôm nay, tô chết cùng băng điệp hai người, hẳn là không quen nhau mới đúng, lẫn nhau cũng chỉ là người đi đường xa lạ mà thôi. Vậy tại sao băng điệp sẽ để ý như vậy tô chết, còn vì hắn thất thần, này là trước đây xưa nay đều chưa từng có sự tình. Cho nên này làm cho Diễm Hy rất không nghĩ ra, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá Diễm Hi cũng không có nói ra đến mà là thanh chuyện này tạm thời để ở trong lòng, bởi vì nàng biết băng điệp cũng không hy vọng nàng bây giờ nói ra đến, không có thời gian bao lâu, rất nhanh sẽ có hai chiếc xe tới đón tô chết bọn họ. đã có hai chiếc xe, cái kia phân phối liền đơn giản rất nhiều, diễm hy cùng băng điệp hai người ngồi một chiếc xe, mà tô chết cùng túc tín ba người bọn họ, nhưng là ngồi một chiếc xe khác. bên trong xe bình tĩnh lại tô chết, nội tâm không khỏi đối lạnh lạnh dị thường băng điệp có chút ngạc nhiên. tại người khác trong mắt băng điệp hoàn toàn có thể nói là lạnh lược băng sương, hoàn toàn khiến người không thể tiếp cận, phảng phất chỉ cần tiếp cận liền sẽ bị vô tình tổn thương do giá rét. lúc này Phó Duyên Kiệt quay đầu nói với Tô Chiết, "Tô Chiết, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, Băng Điệp vẫn luôn là như vậy, đối với bất kỳ người nào đều là phi thường lạnh nhạt, cũng không phải cố ý nhắm vào ngươi, bất quá Băng Điệp tính cách tuy rằng rất lạnh, thế nhưng nội tâm của nàng vẫn là vô cùng thiện lương, chỉ là nàng không muốn biểu hiện ra mà thôi." Bởi vì Phó Duyên Kiệt lo lắng Tô Chiết sẽ hiểu lầm Băng Điệp kim hắn, mới sẽ biểu hiện lạnh lùng như vậy, cho nên hắn hiện tại mới sẽ cố ý cùng Tô Chiết giải thích. "Bất quá Tô Chiết đúng là không có nghĩ như vậy qua." Hắn nói ra, "Ta rõ ràng." Băng Điệp lạnh, khiến người ta vừa nhìn thì biết rõ nàng cũng không phải cố ý giả vờ lạnh, mà là nàng bản thân cũng rất lạnh lạnh một loại lạnh, căn bản cũng không có thể giả vờ. đây là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, cho nên tô chết cũng sẽ không hiểu lầm đấy. mà ở một chiếc xe khác bên trong, Diễm Hi cùng băng Nguyệt ngồi tại ghế sau, vừa bắt đầu, hai người đều là đang trầm mặc. đã qua sau một thời gian ngắn, Diễm Hi không nhịn được hỏi, băng điệp, người đang suy nghĩ gì? đối với cái này, băng điệp chỉ là lắc lắc đầu, không nói gì, nàng vẫn như cũ chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, phán phất phong cảnh phía ngoài rất mê người như thế, nhưng là ánh mắt của nàng lại không có nửa điểm còn sóng. rất hiền nhiên, băng Diệp tâm tư cũng không tại phong cảnh phía ngoài, chỉ là không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Diễm Hy lại hỏi lần nữa, "Cái kia ngươi biết Tô chết sao?" "Ta chỉ là tại trước hôm nay." Băng Điệp vẫn lắc đầu một cái, cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng Băng Điệp nói cái gì đều không có nói, nhưng là sâu trong nội tâm của nàng vẫn là nổi lên gợn sóng, hơn nữa không tự chủ được nghĩ đến Tô chết bộ dáng. Nhất làm cho nàng khắc sâu ấn tượng vẫn là Tô chết cái kia tràn ngập ánh mặt trời đủ cười, tựa hồ làm sao đều quên không được, một mực ở trong đầu tránh qua. Tại nhìn thấy Tô chết lần đầu tiên lúc, Băng Điệp nguyên bản bình tĩnh nội tâm, liền nhất định không còn bình tĩnh nữa rồi. Trong lòng nàng cái kia một cái tiếng lòng Phản phất tại trong lúc vô tình đã bị người xúc động, mà người kia chính là chỉ gặp một lần tô chết. Cái cảm giác này, băng điệp cũng không biết làm sao đi hình dung, bởi vì nàng chưa từng có thử qua cái cảm giác này, cho nên không biết làm sao đi miêu tả. Nàng đối tô chết đều là có một loại không rõ cảm giác quen thuộc, thế nhưng nàng lại thì không cách nào nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào. Này làm cho băng điệp lòng của cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh lại. Cái kia lơ đãng cười cười, đều là khiến người ta khó mà quên, có lúc liền lại đột nhiên nhớ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1372, Táng Hồn căn cứ. Trước 1372, táng hồn căn cứ vốn là tô chết cho rằng như táng hồn thần bí như vậy cơ cấu, vị trí hẳn là cực kỳ bí ẩn. Tại không có đi tới táng hồn trước đó, hắn nguyên tưởng rằng táng hồn căn cứ nên là ở rừng sâu núi thẳm địa phương, nhưng là sau khi đến, hắn mới phát hiện mình sai rồi. Bởi vì tô chết bọn hắn ngồi xe, vừa là trực tiếp lái về trong thành phố, trả lại đến quan châu trạm tàu điện ẩm. Tại sau khi xuống xe, hắn đều cho rằng táng hồn căn cứ cũng không tại quan châu thị bên trong. Diễm Hi bọn hắn dẫn hắn tới nơi này, là vì ngồi xe lửa, sau đó rời đi nơi này. Bất quá, sau đó hắn mới biết mình nghĩ lầm rồi. Sau khi xuống xe, Diễm Hy liền đi ở phía trước dẫn đường, trực tiếp tiến vào trạm tàu điện ngầm. Tại Diễm Hy dẫn dắt đi, Tô chết bọn hắn đi tới một cái đặc thù thông đạo, cái này thông đạo là có người ở nơi này canh gác. Trạm tàu điện ngầm hành khách đều không thể đi vào, liền ngay cả trạm tàu điện ngầm công nhân, đồng dạng cũng là không cho phép tiến vào cái này đặc thù thông đạo. Mà Diễm Hy từ trên người lấy ra một tấm thẻ thân phận, cho thủ vệ nghiệm chứng sau, mới có thể đi vào. Tại đặc thù trong thông đạo còn có một đạo môn, tại nhập password cùng với nghiệm chứng vân tay sau, trải qua xong trọng nghiệm chứng sau, cái môn này mới mở ra. Đi qua thông đạo sau, chỗ khuất nhưng là thang máy đồng dạng cũng là hấp dẫn vân tay cùng mật mã nghiệm chứng mới có thể ngồi thang máy Diễm Hi bọn hắn ngồi thang máy đi tới dưới đất sau Tô Chiết mới phát hiện trong này vừa là mặt khác một phen thiên địa chỗ này rộng lớn cực kỳ đoán chừng người bên ngoài cũng không biết nơi này nguyên lai like còn có nơi như thế này cho tới bây giờ Tô Chiết mới biết nguyên lai like đây chính là táng hồn tại Quan Châu thị trong thành phố căn cứ thiết trí ở nơi này địa phương xác thực khiến người ta thật bất ngờ bất quá chính là bởi vì ngoài dự đoán mọi người cho nên mới sẽ không có người muốn đánh phá trong truyền thuyết táng hồn càng lại ở chỗ này đến nơi này. Diễm Hy trước tiên mang theo Tô Triết đi công việc thủ tục, cần trước tiên đem hồ sơ của hắn tư liệu ghi vào Táng Hồn tư liệu cũ gì, như vậy hắn mới xem như là Táng Hồn thành viên. Bởi vì hắn là Lăng láo giới thiệu qua tới, cho nên hắn gia nhập Táng Hồn thủ tục. Rất dễ dàng liền thông qua được. Thẳng đến xong xuôi thủ tục sau, đồng thời để Tô Triết dẫn tới thẻ thân phận, cùng với trong căn cứ các đạo thông thẻ mật mã, hắn vân tay cũng ghi vào Táng Hồn trong hệ thống. Từ giờ khắc này, hắn chính là thuộc về Táng Hồn một phân tử, cũng là chiến đấu thành viên. Diễm Hy đột nhiên rất nghiêm túc nói, hiện tại có một số việc muốn cho ngươi biết, hi vọng ngươi sẽ không chú ý. Nghe vậy, Tô chết cũng là bãi tránh thái độ, ngươi nói, kỳ thực tại ngươi gia nhập trước đó, Táng hồn cũng đã bắt đầu quan tâm ngươi rồi, cho nên do ta thành chủ đạo, rất sớm trước đây liền bắt đầu điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi, bao quát thân thế của ngươi, cùng với chỗ chuyện đã trải qua tỉnh. Đây là mỗi cái Táng hồn thành viên đều sẽ trải qua sự tỉnh, chúng ta nhất định phải xác nhận thân phận của ngươi không có vấn đề, mới có thể cho ngươi gia nhập Táng hồn, dù sao Táng hồn không phải phổ thông cơ cấu tổ chức, đối khắp mọi mặt phê duyệt đều là phi thường nghiêm cẩn. Tô Chí gật đầu nói, này ta biết, ta có thể hiểu được. Kỳ thực chuyện này, hắn đã sớm biết Bởi vì tại kinh đô thời điểm, Lang Lao đã nói với Tô Chiến đã qua, đây là gia nhập Táng Hồn điều kiện chủ yếu. Thân phận cùng với khắp mọi mặt tư liệu không có vấn đề sau, mới có tư cách gia nhập Táng Hồn. Tuy rằng bị người điều tra, khiến hắn có chút không sảng khoái, thế nhưng hắn vẫn là có thể hiểu được. Liên giống như tòng quân như thế, đồng dạng cũng là có điều kiện, không chỉ muốn thân thể điều kiện phù hợp tiêu chuẩn. Chính trị thẩm tra đồng dạng muốn quát quan, mới có thể gia nhập quân đội. Mà Táng Hồn nhưng là so với quân đội chả phải nghiêm khắc, không phải tùy tiện người nào cũng có thể gia nhập, dù cho ngươi có thực lực này. Thế nhưng không phù hợp thẩm tra lời nói, như thường không phải táng hồn chúng tuyển ứng cử viên. Cho nên, tô chết có thể hiểu được hành vi như vậy, hơn nữa là mỗi cái thành viên đều sẽ bị điều tra, cũng không phải một mình hắn cần điều tra. Tỷ mị nghĩ lại lời nói, kỳ thực này cũng không coi vào đâu, dù sao hắn cũng không có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Táng hồn thẩm tra, chủ yếu cũng phải cần xác nhận thành viên sẽ có hay không có làm phản khả năng, còn có thực lực đó có thể hay không đạt đến yêu cầu. Diễm Hi nói, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi, ngươi đối với táng hồn còn có cái gì muốn hỏi vấn đề sao? Ta nghĩ nhiều rồi giải sản sinh dị biến người và động vật, ngươi có thể nói với ta sao? Vi rằng tôi chết tại kinh đô thời điểm đã từ lăng lão bên trong biết rồi một ít chuyện, thế nhưng rất nhiều chuyện, lăng lão đều là một câu mang qua, cũng không hề cặn kẽ nói rõ, cho nên hắn chả có rất nhiều chuyện cũng không phải hiểu rất rõ, đặc biệt là liên quan với sản sinh dị biến nhân hỏa thú những chuyện này là hắn chuyện muốn biết nhất. Diễm Hy gật đầu cười nói, Kỳ thực tiểu coi như ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói, bởi vì táng hồn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu liền là đối phó những này sản sinh dị biến nhân hỏa thú, cho nên đây là táng hồn thành viên cần nhất nắm giữ tư liệu. Những này sản sinh dị biến nhân hỏa thú, chúng ta gọi chung là dị hóa nhân hỏa dị hỏa thú, đương nhiên cũng có thể xưng là dị biến thú mà sở dĩ sẽ sinh ra dị biến, là vì thế giới này đột nhiên xuất hiện một loại năng lượng, chúng ta xưng là ám năng lượng, chính là những này ám năng lượng để có chút người và động vật sinh ra biến đến dị. Dị hóa nhân hỏa dị hóa thu thực lực tăng lên phi thường cấp tốc, hơn nữa năng lực khó lường, đồng thời đối nhân loại có một loại bản năng tự hận, thường thường làm ra tập kích nhân loại sự tình, cái này cũng là táng hồn thành lập nguyên nhân, chính là vì tiêu diệt những này dị hóa nhân hỏa dị hóa thu. Diễm Hy trước tiên giới thiệu dị hóa nhân hỏa dị hóa thú sau, liền nói ra, ngươi đối với dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, cần phải cũng có chút kiến giải, có thể nói một chút cái nhìn của ngươi sao? Ta hiểu biết không nhiều hơn nữa cũng không biết là không chính xác, bất quá bây giờ liền tạm thời nói một chút đi. Tô chết dừng lại một hồi, chỉnh lý lại một chút suy nghĩ của mình sau, mới tiếp tục nói. Lời ngươi nói ám năng lượng, ta xưng là tử khí, ta chia làm tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú, mà bị tử khí cảm hóa sau, mặc dù sẽ đạt được lực lượng cường đại, thực lực cũng sẽ tăng nhanh như gió, thế nhưng bọn chúng thần trí cũng sẽ bị từ từ không chế, cuối cùng bị trở thành sát chết di động tồn tại. Hơn nữa ta cho rằng bất kể là tử khí người lây, chả là tử khí cảm hóa thú, chúng nó cũng có thể thông qua giết người, đến thu được sức mạnh tăng trưởng cái này cũng là thực lực của bọn họ là cái gì có thể tiến bộ thần tốc nguyên nhân cũng có thể dùng để giải thích chúng nó vì sao lại tập kích nhân loại đương nhiên này chỉ là phán đoán của ta vẫn không có trải qua chứng thực cho nên không cần quả nhiên đây cũng là tôi trải qua quá nhiều lần tiếp xúc tử khí người lây sau mà chính mình cho ra kết luận phương diện nào đó vẫn là cùng táng hồn lẫn nhau phù hợp chỉ là sử dụng danh sương không giống nhau mà thôi tử khí tử khí người lây còn có tử khí cảm hóa thú này ngược lại là rất chuẩn xác diễm hi nội nụ cười tiếp tục nói kỹ thuật suy đoán của ngươi rất có thể là đúng đấy bởi vì trải qua khắp mọi mặt tìm chứng cứ sau này dị hóa nhân hòa dị hóa thu sắc thực có thể thông qua giết người đến thu được sức mạnh. Nghiên cứu chuyên gia nhận thức là nhân loại khả năng tồn tại một loại nào đó vật chất là những này dị hóa người cần có cũng là chúng nó sức mạnh tội nguồn cho nên chúng nó mới sẽ điên cuồng tập kích nhân loại. Nguyên lai táng hồn quan điểm vừa cùng tô chết là giống nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1373 dị năng giả chương 1373 dị năng giả tô chết hướng về diễm hy thu được trước đây chính mình không biết tri thức cùng tình báo trải qua trò chuyện sau hắn mới biết nguyên lai táng hồn có chút kết quả nghiên cứu cùng suy đoán của hắn là giống nhau. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú thực lực tăng trưởng cội nguồn rất có thể là từ trong nhân loại thu được. Cho nên, nguyên bản là thù hận nhân loại chúng nó liền sẽ chọn tập kích nhân loại lấy thu được thực lực tăng trưởng. Cũng tỉ như lôi phách, tại mỗi lần giết người sau thực lực của nó đều sẽ co tăng lên, hơn nữa này tăng lên phạm vi còn không nhỏ, khiến đội bắt độ khó càng ngày càng cao. Cho nên, lôi phách hẳn là có thể từ trong nhân loại thu được sức mạnh, cho nên nó mới sẽ như vậy hứng thú với giết người. Trong thời gian ngắn đã có hơn mười người bị hại. Cho nên, nhân loại cùng những này tử khí người lây cùng với tử khí cảm hóa thú là ở vào một loại đối địch quan hệ, mãi mãi cũng không có thể sống chung hòa bình. Diễm Hi lại bắt đầu giảng đạo, thế giới này ngoại trừ ám năng lượng, còn có một loại năng lượng thần bí, chúng ta xưng là dị năng lực. Loại dị năng này lực có thể để cho nhân loại thu được nào đó loại năng lực, hoặc là sức mạnh, mà chúng ta thanh như vậy nhân loại xưng là dị năng giả, cũng có người xưng là siêu năng lực. Thu được dị năng lực người, lấy được sức mạnh đều phải không tờ ơn ở tương đồng, đủ loại đủ tiểu năng lực đều có, tỉ như ta có thể nắm giữ hỏa nguyên tố, mà băng điệp nhưng là băng nguyên tố, mà tốc tiến nhưng là cự đại hóa, đều là không giống nhau. Diễm Hi đợi Tô chết tiêu hóa những tin tức này sau, liền tiếp tục nói, mà từ thu được dị năng lực người tỷ lệ đến xem, võ giả đạt được dị năng lực cơ hội muốn xa xa lớn hơn người bình thường, tỷ lệ đại khái là 31. một. Tỉ như Diễm Hi cùng băng điệp tại không có được dị năng lực trước đó, các nàng đều là võ giả, thực lực đó vốn là không thấp. Sau đó đạt được dị năng lực sau, thực lực càng là tăng nhiều. Mà túc tín cùng phó duyên kiệt liền không giống nhau, khi chiếm được dị năng lực trước đó, bọn hắn vốn chỉ là phổ thông nhân loại, chỉ là sau đó đạt được dị năng lực sau mới trở thành nhân viên chiến đấu, mà thể chất cường hãn võ giả. Đã được dị năng lực cơ hội muốn xa xa lớn hơn người bình thường chỉ ít táng hồn hiện nay điều tra kết quả là như vậy tiếp lấy Diễm Hy lại là tô chiết giải thích táng hồn thành viên cấu thành táng hồn thành viên chia làm hai loại một là nhân viên hậu cần chủ phải chịu trách nhiệm nghiên cứu cùng với xử lý một ít việc vật vãnh một loại khác nhưng là nhân viên chiến đấu cũng tỷ như chúng ta ngươi bây giờ cũng là thuộc về nhân viên chiến đấu mà nhân viên chiến đấu liền là phụ trách tiêu diệt dị hóa nhân hỏa dị hóa thú rồi tại tuyến đầu tiên chiến đấu tô chiết hiểu được những tin tức này sau lại là hỏi đúng rồi các ngươi là làm sao tìm được dị hóa nhân hỏa dị hóa thú đây là hán hiếu kỳ nhất sự tình rất nghĩ đến đến giải thích nghi hoặc, Tô Triết Sở Dĩ có thể phát hiện tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú, là vì thần lực có thể cảm nhận được tử khí tồn tại. Chỉ cần tử khí tại phụ cận thời điểm, cái kia trong cơ thể hắn thần lực liền sẽ sinh ra phản ứng, chỉ cần tử khí càng mạnh, rời đi càng gần, cái kia thần lực chấn động liền sẽ càng lớn. Thế nhưng Tô Triết không biết Diễm Hy bọn hắn, là thông qua biện pháp gì tìm thấy được tử khí người lây. Chúng ta là dựa vào cái này, xác nhận dị hóa nhân hỏa dị hóa thú tồn tại. Diễm Hy từ trên người lấy ra một bộ máy truyền tin. Tại rất nhiều nơi, chúng ta đều bố trí một ít tham trắc nghi có thể dùng để bắt giữ ám năng lượng tồn tại, cũng chính là lời người nói từ khí, mà những tin tức này sẽ phản hồi đến táng hồn nơi này đến, sau lại sẽ phát đến này trên máy truyền tin, chỉ cần tại phụ cận táng hồn thành viên đều sẽ thu được cảnh báo, cho nên này máy truyền tin không chỉ là thành viên liên lạc cơ khí, cũng là tìm tới dị hóa người phương pháp xử lý. Lần này, Tô chết rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai táng hồn là dựa vào một loại nào đó tham chắc nghi phát hiện từ khí, mà này máy truyền tin nhưng là táng hồn tuyên bố nhiệm vụ phương thức. Không trách tốc tiến cùng phó duyên kiệt biết dùng đồng nhất khoản điện thoại di động, nhận được cảnh báo sau, cũng sẽ trước tiên cửu xuất phát, nguyên lai bọn họ là nhận được táng hồn nhiệm vụ Dị hóa nhân hòa dị hóa thú đang lúc bọn hắn phụ cận. Loại này chuyên môn bắt giữ tử khí tham chắc nghi, so với tô chết thần lực cảm ứng, có ưu thế, cũng có khuyết điểm. Loại này tham chắc nghi ưu thế lớn nhất chính là phạm vi rộng rãi, chỉ cần tham chắc nghi vị trí, cũng có thể bất cứ lúc nào bắt giữ tử khí tồn tại. Mà tô chết có thể cảm ứng được phạm vi thì không phải vậy rất lớn, ván này giới hạn sẽ không tiểu. Thế nhưng loại này tham chắc nghi thế yếu, cũng là hết sức rõ ràng, bởi vì nó tìm tòi thời gian rõ dài, có lúc phản hồi đến táng hồn thành viên nơi này lúc, dị hóa nhân hòa dị hóa thú cũng sớm đã trốn. Mà tô chiết thần lực cảm ứng liền không giống nhau chỉ cần tại phụ cận, hắn lập tức liền có thể cảm ứng được. cho nên, đây cũng là tham chắc nghi cùng tô chiết đối lập, có ưu thế, mà có thế yếu. bất quá tương tự táng hồn như vậy cơ cấu, vẫn còn cần loại này tham chắc nghi mới có thể càng tốt hơn chấp hành nhiệm vụ. dù sao không phải mỗi cái thành viên đều giống như tô chiết, có thể cảm ứng được tử khí tồn tại. diễm hi là tô chiết giải thích nghi hoặc sau, liền cầm một bộ máy truyền tin đi ra, thanh tài liệu của hắn chuyển đi, đồng thời kết nối với táng hồn hệ thống, sau mới giao cho hắn. này máy truyền tin là táng hồn mỗi cái thành viên đều có, chủ yếu là thành viên trong lúc đó liên lạc chủ yếu công cụ hơn nữa còn là táng hồn tuyên bố nhiệm vụ công cụ, tô chiết bắt được này máy truyền tin sau phát hiện ngoại hình cùng phổ thông điện thoại di động không có gì không giống nhau, liền ngay cả ngoại hình cũng gần như như thế. bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được này máy truyền tin chất lượng cùng phổ thông điện thoại di động có khác biệt một trời một vực, chất lượng muốn tốt hơn rất nhiều lần, lời nói như vậy liền không dễ dàng hư hao. tuy rằng tô chiết ủng có thần lực cảm ứng, thế nhưng này máy truyền tin đối với hắn mà nói vẫn có không ít tác dụng, tỷ như hắn muốn dựa vào này máy truyền tin đến cùng cái khác táng hồn thành viên liên hệ. hơn nữa nếu như dị hóa nhân hòa dị hóa thú vị trí, vượt qua tô chiết thần lực cảm ứng pháp vi vậy hắn là có thể dựa vào này máy truyền tin đến lùng bắt dị hóa nhân hỏa dị hóa thu rồi cho nên nay máy truyền tin đối với hắn mà nói hắn tác dụng vẫn là không nhỏ rất nhiều nơi đều là có thể dùng được bắt được máy truyền tin sau suy nghĩ một chút tô chết liền thanh điện thoại di động của chính mình lấy ra sau đó lấy ra thẻ điện thoại lại cất vào táng hồn trong máy truyền tin tuy rằng này táng hồn trong máy truyền tin cho dù không có thẻ điện thoại vẫn như cũ có thể sử dụng bất quá hắn cũng không muốn ở trên người mang lên hai bộ điện thoại di động cái này quá mức phiền toái cho nên tôi chết liền đem thẻ điện thoại cất vào táng hồn trong máy truyền tin về phần ban đầu điện thoại di động về sau sẽ không đi dùng, trực tiếp sử dụng táng hồn máy truyền tin là được rồi tại, lời nói như vậy cũng sẽ dễ dàng một chút, ít nhất không sẽ như vậy chói buộc. dù sao này máy truyền tin cùng điện thoại di động cơ bản là giống nhau, điện thoại di động nên có công năng, máy truyền tin đều có, mà phổ thông điện thoại di động không có công năng, máy truyền tin vẫn có. hơn nữa máy truyền tin thao tác phương thức cơ bản cùng phổ thông điện thoại di động là giống nhau, chỉ là có thêm mấy cái công năng mà thôi. bởi vậy, nếu như là hàng ngày sử dụng lời nói, trên căn bản cùng điện thoại di động là giống nhau, không sẽ khác nhau ở chỗ nào. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 1374, Táng hồn hàm nghĩa. Chương 1374, táng hồn hàm nghĩa Diễm Hi hành động Táng hồn đội trưởng, vẫn là vô cùng làm hết phận sự, nàng là Tô chết giảng giải rất nhiều thứ. Võ giả căn cứ thực lực bản thân chia làm phạm, binh, trường học, tướng, soái, vương đội sáu cảnh giới lớn. Diễm Hi nói tiếp nói, mà dị năng người cùng dị hóa người, cùng với dị hóa thú đồng dạng cũng là lấy cái này phân chia. Sau đó Diễm Hi có chút ngưng trọng nói ra, mà hiện nay chạy thuộc mạng lôi phách, thực lực đó bị định vì tướng cấp trung kỳ, đã là tiếp cận tướng cấp hậu kỳ, hắn trở thành dị hóa người thời gian không lâu, chỉ có thời gian mấy tháng thế nhưng thực lực tiến bộ thần tốc, nếu như lại tùy ý hắn tiếp tục phát triển lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tô chết gật gật đầu, hắn cũng thanh lôi phách định vì nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa hắn đối lôi phách hiểu rõ cũng không ít, tại lôi phách không có bị tử khí cảm hóa trước đó, hắn cũng đã tiếp xúc qua lôi phách rồi. Tại thời điểm đó lôi phách liên hệ vào chính mình như cao mã đại ưu thế thường xuyên làm mất rồi, sau đó bị Tô chết giáo huấn một trận, chật vật mà chạy, mà trở thành tử khí người lây sau, nắm giữ thực lực mạnh mẽ sau, thì càng là vô pháp vô thiên. Hiện nay chết ở trong tay nó mảng người đã có 12 người, nhưng mà này còn là đã xác nhận xuống, không biết người bị hại càng là không biết còn có bao nhiêu. Nếu như Tô chết sớm biết Lôi Phách sẽ như thế làm nhiều việc ác, vào lúc đó, hắn liền sẽ trực tiếp trừ đi cái này cái ác. Bất quá, hiện tại cho dù hối hận, cũng là không còn kịp rồi. Nếu như đối đầu trạng thái toàn thịnh Lôi Bá, Tô chết không biết mình tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, có hay không chiến thắng Lôi Phách. Tại không có chân chính giao thủ lên dưới tình huống, chính hắn cũng không chắc chắn. Nếu như dựa theo võ giả cảnh giới phân chia lời nói, cái kia lấy Tô chết bây giờ thể chất, cũng là tiếp cận tướng cấp hậu kỳ. Nếu như chỉ có một luận thể chất Lôi Phách cùng Tô Triệt thể chất có thể là không kém bao nhiêu, thậm chí lôi Phách thể chất so với thể chất của hắn còn cao hơn. Quan trọng nhất là lôi Phách sát thép thân thể, cũng là thập phần cường hãn, càng làm cho nó như hổ thêm cánh. Bất quá Tô Triệt cũng có thần lực quyền, đối tử khí người lây có tác dụng khắc chế cực lớn. Cho nên, hai người đánh nhau lời nói, thắng bại còn khó nói. Diễm Hy nhắc nhở, hiện tại táng hồn mục tiêu chủ yếu chính là lôi Phách, thế nhưng ngươi gặp phải lôi Phách lời nói, mời không nên khinh cử vọng động. Bởi vì thực lực của nó quá mức kinh khủng, tại ta cùng băng điệp liên thủ lại, cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm thượng phong mà thôi. Ta rõ ràng, Tô Triệt trả lời, Kỳ thực Tô Chết đã đối Diễm Hy sử dụng tới chân thị chi nhãn rồi, tại bình thường trạng thái Diễm Hy, thể chất của nàng là 240 điểm, này so với hắn khá thấp. Thế nhưng Diễm Hy ngoại trừ là võ giả bên ngoài, đồng thời còn là một người có năng lực đặc biệt. Nếu như Diễm Hy sử dụng hỏa lực, vậy không biết thực lực của nàng sẽ tăng cường bao nhiêu, cho nên hiện tại Tô Chết cũng không thể lấy bây giờ thể chất để phán đoán Diễm Hy thực lực. Ít nhất, phải chờ tới Diễm Hy sử dụng hỏa lực sau, hắn chân thị chi nhãn năng lực quan sát xuất thực lực chân chính. Hơn nữa nếu như Tô Chiết cảm giác không có sai, Diễm Hy thực lực nhất định sẽ không yếu hơn hắn, thậm chí càng càng mạnh hơn. Dù sao Diễm Hi là táng hồn đội trưởng, thực lực bản thân tự nhiên bất phàm, cho nên nắm giữ thực lực như vậy, cũng không hề khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Mà Diễm Hi đã là mạnh mẽ như vậy, thế nhưng coi như là nàng, cũng nhất định phải liên thủ với Băng điểm, năng lực miễn cưỡng áp chế lại Lôi Phách, hơn nữa hắn ưu thế cũng không tính đại. Nay đủ để nói Minh Lôi bá thực lực, là khủng bố cỡ nào rồi. Cho nên, Diễm Hi mới sẽ để Tô chết cẩn trọng một chút, tận lực không nên đơn độc hành động. Tuy rằng Tô chết mặt ngoài đáp ứng rồi, thế nhưng ở trong lòng của hắn, lại là cái ý nghĩ khác. Nếu để cho hắn gặp phải Lôi Phách lời nói, hắn không thể nào làm được án binh bất động nhất định sẽ ngay đầu tiên xông lên, cùng Lôi Phách đánh nhau chết sống, dù cho sẽ để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vừa nghĩ tới Lôi Phách hành động, Tô Triết liền hận không thể thanh hắn ngàn đao bầm thây, lại làm sao có khả năng nhận chịu được. Đương nhiên Diễm Hy nhất định phải liên thủ với Băng Điệp mới có thể đánh bại Lôi Phách, cũng không có nghĩa hắn cũng cần cùng người liên thủ. Tuy rằng Diễm Hy thực lực có thể mạnh hơn Tô Triết, thế nhưng đang cùng tử khí người lây, hoặc là tử khí cảm hóa thu chiến đấu, ưu thế của hắn sẽ càng gia tăng hơn, tỷ lệ thắng cũng phải Diễm Hy đại. Bởi vì hắn tự thân thần lực, đối tử khí người lây là có tác dụng khắc chế. Nếu như Tô Triết thanh thần lực vận dụng đến chiến đấu, vậy hắn đối tử khí người lây sức thương tổn liền sẽ gấp đôi tăng lên cứ như vậy tỷ lệ thắng liền sẽ càng gia tăng cho nên hắn so với liên diễm Hy muốn càng chắc chắn đương nhiên nếu như có thể cùng người liên thủ tô chiết cũng là sẽ không cự tuyệt chính vì như vậy lời nói tỷ lệ thắng liền càng gia tăng nếu như tô chiết có thể cùng diễm Hy, hoặc là liên thủ với băng điệp lời nói cái kia lôi phách căn bản cũng không đủ vi lượng rồi diễm Hy đột nhiên nói ra chả có nếu như ngươi muốn trở thành táng hồn đội trưởng lời nói cũng là có thể chỉ cần ngươi đem ta đánh bại vậy ngươi là có thể làm đội trưởng xem ra diễm hi muốn thử một chút tô chiết sức chiến đấu cho nên nàng hiện tại mới sẽ như vậy nói, đánh bại ngươi, ta là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá đội trưởng vị trí này, ta liền không có hứng thú rồi, quá phiền toái. Tô Triết dọn rượu cũng có chút nóng lòng muốn thử. hắn là một cái không thích phiền toái người, càng đơn giản càng tốt. Nếu không, Tô Triết cũng sẽ không đem trường hoa dự nghiệp, nhã đại tập đoàn, còn có Tô Sủng Chi ra đều giao cho những người khác quản lý, chính hắn sẽ không muốn đúng tay những chuyện này. Mà táng hồn đội trưởng chức vị này cũng giống như vậy, tuy rằng làm đến đội trưởng vị trí này, có thể sẽ có rất nhiều chỗ tốt, tỷ như so với phổ thông thành viên có càng nhiều càng lớn đặc quyền, thế nhưng hắn vẫn là không muốn làm. Dù cho Tô Triết có thể đánh bại Diễm Hi, cũng chưa hề nghĩ tới ngồi vị trí này. Dù sao Táng Hồn đội trưởng phải xử lý sự tình, nhất định phải so với phổ thông thành viên nhiều hơn nhiều, cho nên vậy thì để hắn không có hứng thú rồi. Bất quá Tô Triết đối khiêu chiến Diễm Hi, ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng, nói cho cùng, hắn vẫn là hữu hảo đấu gen. Hành động võ giả, hắn đương nhiên hy vọng có thể khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ, như vậy mình mới sẽ từ đó đạt được thu hoạch, do đó tăng lên chính mình. Diễm Hi đôi lông mày nhíu lại, cũng là cảm thấy rất hứng thú, vậy ta liền sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến. Chỉ là hôm nay sẽ không có cơ hội này, bởi vì trải qua hôm nay một trận chiến Diễm Hy trạng thái đã là tiếp cận suy yếu, không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Cho nên, hôm nay tự nhiên là không thích hợp so tài. "Được rồi, ngươi còn có những vấn đề khác sao?" Diễm Hy nói ra. "Ta còn có một vấn đề cuối cùng, có thể hỏi sao?" Tô Chiến nói. "Có thể." Diễm Hy trả lời đơn giản sáng tỏ. "Táng hồn tại sao gọi Táng hồn? Cái này cũng là Tô chết phi thường hiếu kỳ vấn đề." Tại Kinh Đô thời điểm, Lãng Lao đã nói này Táng hồn là đội trưởng nghĩ ra được danh tự, cũng chính là Diễm Hy lấy. Cho nên, hắn hiện tại liền dựa vào cơ hội lần này, từ Diễm Hy này lấy được Táng hồn cái tên này hàng nghĩa. Ngươi không cảm thấy danh tự này rất không nên sao?" Diễm Hi hỏi ngược lại. "Chính là như vậy đơn giản." "Đúng vậy. Chính là như vậy đơn giản, bằng không ngươi nghĩ sao? Tô chết có chút bó tay rồi, nguyên lai Táng Hồn danh tự này là như thế cho đùa, trước hắn còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt hàm nghĩa." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1375, Mai Táng Tôn. Chương 1375, Mai Táng Tôn cuối cùng, Diễm Hi thanh toán hết tài tư liệu, đều ghi vào Táng Hồn hệ thống. Tiếp lấy, nàng lại là hỏi, "Ngươi bây giờ nghĩ kỹ ngươi tại Táng Hồn danh hiệu sao?" Bị Diễm Hi hỏi lên như vậy, Tôi chết mới nhớ tới Táng hồn thành viên, ở nơi này còn sẽ có cái danh hiệu, bình thường cũng sẽ không sử dụng tên thật đến xưng hô. Cũng tỉ như Phó duyên kiệt tại Táng hồn danh hiệu chính là Hình Lang, mà Túc tín Táng hồn danh hiệu nhưng là Long Nạo Tiên, về phần Diễm hy cùng Băng Điệp cũng đều là danh hiệu mà thôi, cũng không phải là các nàng tên thật. Đương nhiên này chỉ là vì bảo vệ thành viên, tận lực không bại lộ thành viên tại trong thực tế thân phận, cho nên tại Táng hồn mới sẽ cần thay thế được số. Đó cũng không phải Táng hồn cứng nhắc quy định, chỉ lấy quyết với thành viên ý nguyện của mình. Nếu như Táng hồn thành viên muốn dùng của mình tên thật, đó cũng là có thể. Táng hồn cũng sẽ không đi ngăn cản, chỉ cần thành viên chính mình nguyện ý là được rồi. Thế nhưng hầu như Táng hồn thành viên cũng sẽ không sử dụng của mình tên thật, đại đa số thành viên đều sẽ cho mình muốn cái danh hiệu. Nay tại Táng hồn bên trong lấy dạng gì danh hiệu cũng có thể, chỉ cần đơn giản dễ nhớ là tốt rồi. Cho dù lại kỳ hoa danh hiệu cũng có thể sử dụng, không nhất định phải cùng tự thân năng lực có ngóc nối, tỉ như Tốc Tín liền cho mình lên cái Long Ngạo Tiên, này có thể cùng năng lực của hắn không có chút quan hệ nào. Tô Chí đương nhiên phải cho mình lấy cái danh hiệu rồi, hắn cũng không muốn của mình cuộc sống hiện thực, bởi vì Táng hồn thành viên thân phận này mà được đến bất kỳ ảnh hưởng đương nhiên hắn sẽ không cùng tốc tín như thế kỳ hoa, cho mình lấy một cái ác tục danh hiệu, chả là bình thường một chút mới tương đối thích hợp hắn. Chỉ là nghĩ một hồi, hắn cũng đã nghĩ kỹ, của ta danh hiệu liền vì mai táng tôn. đây chỉ là một danh hiệu mà thôi, tô chết cho rằng không có cần thiết nghĩ đến quá lâu, chỉ cần tùy tiện lấy một cái bị có thể, cũng không cần vì thế tốn nhiều suy nghĩ. nghe thế cái danh hiệu sau, diễm hi một bên ghi vào hệ thống, vừa nói, mai táng tôn, là táng hồn chí tôn ý tứ sao? tô chết cười nói, vậy thì nhìn ngươi lý giải ra sao rồi, đây chỉ là một danh hiệu mà thôi, muốn trở thành chí tôn lời nói. Đương nhiên muốn theo dựa vào thực lực của mình, mà không phải một cái danh hiệu. Vậy ta rất chờ mong ngươi có thể trở thành là trí Tôn Nha. Rất nhanh, Diễm Hi liền làm xong, nàng vỗ tay một cái nói ra, "Được rồi. Hiện tại đã làm xong, về sau ngươi tại Táng Hồn danh hiệu chính là Mai Táng Tôn, hồ sơ của ngươi cũng sẽ Mai Táng Tôn danh tự này." Tô Chí Phát xuất hiện thân phận của mình bài, đột nhiên lóe lên một cái, sau đó lại nhảy ra Mai Táng Tôn hai chữ. Lại sau lại lần nữa ẩn dấu vô ảnh rồi. Nay Táng Hồn thẻ thân phận là cùng Mai Táng Hồn chủ hệ thống liên tiếp, cho nên một khi chủ hệ thống có những gì biến động lời nói, thân phận kia bài cũng là sẽ bất cứ lúc nào đổi mới. Thể thân phận là lấy chip chế luyện, nắm giữ độc hưu thân phận chứng thực, phòng giả kỹ thuật phi thường cao, cho nên bình thường là không cách nào phòng theo chế ra. Quan trọng nhất là thân phận này bài có thành viên rất nhiều tin tức, nếu như muốn tiến vào táng hồn trong căn cứ, cũng là cần muốn thân phận này bài nghiệm chứng, nếu không cũng không có cách nào đi vào. Tại những chuyện này hết bận sau, Diễm Hi mới mang theo Tô Chiết đi tới một căn phòng khác. Sau khi đi vào, Tô Chiết mới phát hiện trong phòng này có rất nhiều mặt nạ. Ở nơi này, cái gì loại hình mặt nạ đều có. Rất hiển nhiên, những này mặt nạ chính là cho táng hồn thành viên sử dụng, dùng để che giấu mình chân thực dung mạo chỉ như Diễm Hi bọn hắn liền một mực mang mặt nạ. Bình thường tại lúc thi hành nhiệm vụ, thành viên cũng sẽ không thanh mặt nạ đều lấy xuống, bọn hắn đều sẽ một mực mang. Ngươi trước ở nơi này chọn, ta đi ra ngoài trước, chọn tốt sau đó ngươi trực tiếp lấy ra là được rồi. Diễm Hi nói ra, Tô chết gật gật đầu, tiếp lấy hắn bắt đầu chọn mặt nạ, mà Diễm Hi cũng liền rời khỏi phòng. Trong phòng này mặt nạ nhiều vô cùng, ngoại trừ mặt nạ bên ngoài, còn có mặt nạ, này cũng có thể để thành viên lựa chọn, chỉ nhìn cá nhân ham muốn, tám hồn sẽ không can thiệp. Này mặt nạ số lượng quá nhiều, trái lại khiến người ta khó mà lựa chọn, không biết lựa chọn cái nào một cái tốt hơn. Vừa bắt đầu, tô chết thử vài khoản, đều không có để cho mình thỏa mãn, chỉ có thể chính mình tiếp tục chọn đi xuống. Này mặt nạ mang lên mặt, hay là muốn thích hợp một điểm tốt hơn? Hơn nữa mang theo mặt nạ thời điểm, cũng là thời điểm chiến đấu. Nếu như mặt nạ không thích hợp bản thân lời nói, cái kia tại trạng thái chiến đấu cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cho nên, tô chết đối diện có yêu cầu, vẫn tương đối cao. Cuối cùng, hắn ở trong góc nhìn thấy một tấm mặt nạ, khiến hắn một mắt liền động tâm dài. Đó là do màu đen lăng kính tạo thành mặt nạ, tại ánh đèn chiếu xuống, nhìn có chút màu ảo, để hắn nhìn thấy lần đầu tiên liền thích. Tôi chết đi tới, thanh này hắc lăng kính mặt nạ cầm ở trong tay. Quan sát một lát sau, hắn chính là không chút do dự mang lên mặt. Này Hắc Lăng Kính trong mặt nạ mặt bao trùm một tầng đặc thù chất liệu, khiến hắn mang sẽ không cảm thấy khó chịu, trả cảm giác thật thoải mái, xem ra này mặt nạ là trải qua thiết kế tỉ mỉ, chi tiết nhỏ xử lý tương đối tốt, cho nên mới phải như vậy thích hợp hắn. Hơn nữa này mặt nạ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn hô hấp và nói chuyện, cho nên này mang mặt nạ cảm giác vẫn là rất tự nhiên. Tại trong căn phòng này, vừa vặn có một chiếc gương, Tô chết liền đi tới. Trong gương hiện ra chính là một cái có chút ngượng ngạo mặt nạ nam, mặt của hắn cơ hồ bị Hắc Lăng Kính mặt nạ che khuất, chỉ có mặt bên phải phía dưới lộ ra một chút này hắc lăng kính có phản quang hiệu quả, cho nên khiến tô chiết mặt nhìn càng thêm mơ hồ, khiến người ta càng thêm không cách nào thấy rõ. Nếu như không phải đối tô chiết đặc biệt quen thuộc lời nói, vậy hắn hiện tại mang này lăng kính mặt nạ lời nói, cái kia hầu như sẽ không có người có thể nhận ra hắn. Cho nên, này mặt nạ khiến hắn rất hài lòng, hầu như có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn rồi. Hơn nữa này hắc lăng kính mặt nạ để tô chiết nhiều hơn một phần thần bí, bằng thêm nhiều hơn một phần mỹ lực. Nhìn như vậy, hắn dường như là trong bóng tối xứ giả, phảng phất có thể chúa thể ám thế giới. Bất quá tô chiết cảm giác cái này hắc lăng kính mặt nạ, hắn dường như đã gặp qua ở nơi nào như thế tựa hồ hắn thấy qua có người mang qua tương tự mặt nạ, tổng là có chút không hiểu quan thuộc. thế nhưng tại đây trong khoảng thời gian ngắn, hắn ngược lại là không nhớ ra được có ai mang qua. mới đầu, tô chiết nghĩ đến rất lâu, vẫn không có biện pháp nhớ tới. thế là, hắn liền dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa rồi. hắn lẩm bẩm nói ra, dù sao Diễm Hi đã nói qua, nơi này mặt nạ cũng có thể chọn, cho nên cho dù bên ngoài có người mặt nạ cùng cái này như thế, cái kia cũng có thể không sao cả, ta liền phải cái này rồi. Trong yếu nhất này hắc lăng kính tổ hợp mặt nạ, để tô chiết rất tâm động, hắn cầm lên sau, liền không muốn lại buông ra rồi. Hơn nữa phía trên này thiết kế hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ quan, này càng làm cho hắn khó mà dứt bỏ. Tô Chíệt thật là không muốn từ bỏ này mặt nạ, nếu như có thể lựa chọn, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng ra. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn này do màu đen lăng kính tạo thành mặt nạ, này về sau chính là hắn tại táng hồn bên trong khuôn mặt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1376, táng hồn nhận thức chung. Chương 1376, táng hồn nhận thức chung đã chọn hắc lăng kính sau mặt nạ, Tô Chíệt liền trực tiếp mang mặt nạ đi ra khỏi phòng. Mà Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đều biết hắn ở bên trong tuyển mặt nạ, cho nên hai người bọn họ đều chờ ở bên ngoài hắn đi ra. Lúc này, mặt nạ của bọn họ đều không có lấy xuống, Phó Duyên Kiệt mang nửa mặt mũi có, hơn nữa còn là hình sói mặt nạ, chắc hẳn cùng hắn táng hồn danh hiệu có quan hệ. Mà Túc Tín mang mặt nạ, vẫn là tôn ngộ không mặt nạ, phối hợp động tác của hắn đều là khiến người ta cảm thấy khôi hài. Tại Tô chết xuất trước khi đến, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt hai người trả vừa nói vừa cười. Thế nhưng hắn từ gian phòng đi ra sau, Túc Tín hai người bọn họ liền đều nói không ra lời, dường như bị phát sợ như thế. Tôi chết cũng không biết Túc Tín cùng Phó Viên Kiệt tại sao có như vậy lớn phản ứng, hắn không phải là đeo cái mặt nạ mà thôi cẩn kinh ngạc như vậy sao? túc tín tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng nói rồi rất lâu, đều không nói ra được một câu. ngươi, ngươi, tôi chết đi tới, cười nói, ngươi cái gì ngươi, ngươi làm sao đột nhiên nói lắp? túc tín phất phớt tay, lần nữa lao lực nói, không, không phải, ngươi làm sao mang, đeo đeo cái mặt nạ này? nghe túc tín như vậy nói chuyện, tô chết thật sự rất khó chịu, không phải là một cái mặt nạ sao? ta không thể mang sao? trong phòng mặt nạ không phải cũng có thể chọn sao? lúc này, phó duyên kiệt mới mở miệng nói ra, gian phòng mặt nạ cũng có thể tuyển, thế nhưng duy nhất một cái cái không thể. tôi chết không hiểu hỏi. Tại sao, lẽ nào cái mặt nạ này có vấn đề gì sao? Phó Duyên Kiệt cười khổ nói, "Này mặt nạ bản thân không có vấn đề gì, thế nhưng nó cũng không phải ai cũng có thể đeo, lẽ nào ngươi không có phát hiện này, mặt nạ nhìn rất quen thuộc sao? Không có xem qua có người mang qua tương tự mặt nạ sao?" đích thật là có chút quen thuộc, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không nhớ ra được ai mang qua như vậy mặt nạ. Tô chết hồi đáp, Tô chết." Ngươi mau đưa mặt nạ lấy xuống, băng điệp hướng về này vừa đi tới rồi, ngươi nhanh lên một chút lấy xuống, bằng không liền không còn kịp rồi. Lần này, tốc tín cuối cùng là đem lời nói rõ ràng ra rồi. Lần này để tô chiết càng thêm hồ đồ, không hiểu này mặt nạ cùng băng điệp lại đây có quan hệ gì. bất quá khi hắn nhìn thấy băng điệp thời điểm, rốt cuộc hiểu rõ, cũng biết tại sao này hắc lăng kính mặt nạ nhìn sẽ quen thuộc như vậy rồi. hắn nguyên nhân liền tại băng điệp trên người của, hoặc là nói là nàng mang mặt nạ, bởi vì tô chiết phát hiện băng điệp chỗ mang mặt nạ, nếu cùng trên mặt hắn mang mặt nạ là giống nhau, vẻ ngoài cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là cái này hai tấm mặt nạ màu sắc là không giống nhau mà thôi. hắn chỗ mang mặt nạ là hắc lăng kính tạo thành, mà băng điệp chỗ mang mặt nạ nhưng là màu trắng lăng kính. ngoài ra, tô chiết mặt nạ không che nơi ở là má phải phía dưới, mà băng điệp mặt nạ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, những nơi khác đều là giống nhau, bao quát bất kỳ chi tiết nhỏ đều là giống nhau, thậm chí có thể thấy được là xuất phát từ cùng một người tay. Không trách trước lúc này, tô chiết đối này mặt nạ sẽ có cảm giác quen thuộc, nguyên lai like hắn là xem qua băng điệp mang qua, chỉ là bởi vì màu sắc không giống nhau, cho nên hắn mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ lên. Thế nhưng tô chiết vẫn có chút không hiểu, tuy rằng này mặt nạ cùng băng điệp mặt nạ rất giống, thế nhưng phó duyên kiệt cùng túc tín cũng không có cần thiết quyết đại như vậy, kinh ngạc như vậy. Túc tín vội vàng hướng về đi tới băng điệp, giải thích: Băng điệp, tô chết không phải cố ý, ta khiến hắn thả lập tức trở lại. Ngươi không nên tức giận. Đối với cái này, băng điệp chỉ là liếc mắt nhìn tô chết, lại là cái gì lời nói đều không có nói. Sau đó trực tiếp đi tới. Lần này, có chút vượt quá Túc tín tưởng tượng, hắn nguyên tưởng rằng băng điệp cho dù không phát hỏa, cũng sẽ để cho tô chết thành mặt nạ lấy xuống. Lại không nghĩ tới băng điệp lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ là trực tiếp đi ra mà thôi. Tuy rằng băng điệp xuất hiện tại không có phát hỏa, thế nhưng Túc tín vẫn để cho tôi chết vội vàng đem mặt nạ lấy xuống, cất vô phòng bên trong. Không ngờ. Băng Điệp mới vừa đi mấy bước sau, lại đột nhiên dừng lại. Nàng không có xoay người, chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn, nói ra, "Không cần, liền để hắn mang." Chỉ là Băng Điệp Tiểu Ly khai rồi, lại không ngừng lại rồi, chỉ là bởi vì nàng đưa lưng về phía người, để Túc Tín bọn hắn đều không nhìn thấy nét mặt của nàng. Lần này, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đều chất phát rồi, động tác của bọn họ lại đột nhiên im bặt đi, cũng không nhúc nhích rồi. Các ngươi đến cùng làm sao vậy? Tại sao đều như vậy kỳ quái? Tô Chiết cầm tay, tại Tốc Tín cùng Phó Duyên Kiệt trước mặt, qua lại lung lay đến mấy lần, mới để cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Tiếp đấy, Túc tín cùng Phó Duyên Kiệt liếc nhau một cái sau, phát hiện đối phương đều là khuôn mặt khó mà tin nổi, đây là bọn hắn tối không kịp chuẩn bị sự tình. Tô Triết nghi ngờ nói, này mặt nạ cùng băng điệp có quan hệ gì sao? Tại sao ta không thể mang? Không phải ngươi không thể mang, mà là tất cả mọi người không cho phép mang, đây là táng hồn nhận thức chung. Túc tín trở về, mà Phó Duyên Kiệt nhưng là tiếp lấy Túc tín lời nói, nói tiếp, bởi vì tấm mặt nạ này vẫn là băng điệp chỗ đeo mặt nạ màu bạc đều là bản thân nàng tự tay thiết kế ra được. Trải qua Phó Viên Kiệt sau khi giải thích, Tô Triết mới cuối cùng cũng coi như đã minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Này hắc lăng kính mặt nạ cùng trắng lăng kính mặt nạ đều là băng điệp chính mình tự tay hạn chế đi ra ngoài, cho nên mới phải như vậy tương tự. Từ chế tác được sau, này hắc lăng kính mặt nạ liền từ đến đều không có người mang qua, thậm chí táng hồn thành viên bình thường cũng không dám đi đụng vào này mặt nạ. đương nhiên, không phải này hắc lăng kính mặt nạ mang có những gì người lừa dối, mà là mọi người đều biết băng điệp không thích có người chạm cái mặt nạ này, cho nên mọi người một cách tự nhiên cũng sẽ không đi được vào. Cho nên này hắc lăng kính mặt nạ, tuy rằng một mực đặt ở mặt nạ trong phòng, thế nhưng là xưa nay đều không có người lấy ra mang qua. Cho dù táng hồn có mới gia nhập thành viên, đều sẽ có người ở bên cạnh nhắc nhở, để cho bọn họ lựa chọn đường mặt nạ. Cho nên, cái mặt nạ này đến bây giờ, đều không có người mang qua, mà tô chết thì là cái thứ nhất. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, băng điệp chế ra này hắc lăng kính mặt nạ, nhất định là để cho người kia, cho nên mới phải một mực đặt ở mặt nạ trong phòng. Chỉ là người này một mực chưa từng xuất hiện, cho nên này hắc lăng kính mặt nạ, liền đến bây giờ đều không có người mang qua. Mà trước đó là Diễm Hi quên nhắc nhở tô chết rồi, mà không biết chuyện hắn, liền trực tiếp đưa cái này tinh xảo mặt nạ cho đeo đi ra. Cho nên túc tín cùng phó duyên kiệt tại lúc nhìn thấy hắn, mới sẽ kinh ngạc như vậy, liền là bởi vì bọn hắn lo lắng băng điệp sẽ tức giận, cho nên mới phải sốt sáng như vậy. Nhưng là không nghĩ tới, băng điệp chẳng những không có sinh khí, cuối cùng nàng trả cho phép tô chết mang cái mặt nạ này, đây là tối vượt quá nhân ý liệu sự tình. Bởi vì băng điệp xưa nay sẽ không có cho phép qua những người khác mang cái mặt nạ này, là bất luận người nào đều không thể. Thế nhưng hiện tại băng điệp nếu đã biết, sẽ đồng ý thanh cái mặt nạ này cho tô chết mang, đây là túc tín cùng phó duyên kiệt tối không có nghĩ tới kết quả. Cho tới bây giờ, tô chết mới biết nguyên đến cái này hắc lăng kính mặt nạ, còn có như thế một câu chuyện cũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1377, nói chuyện viện vông lời nói. Chương 1377, nói chuyện viện vông lời nói Tô chết xem trong tay mặt nạ, không khỏi có chút nợ nụ gợi khổ. Hắn cũng không nghĩ tới này Hắc Lăng kính mặt nạ còn có một cái như vậy cố sự. Nếu như Tô chết việc tiên tri đạo lời nói, cái kia bất luận hắn như thế nào đi nữa yêu thích này Hắc Lăng kính mặt nạ, hắn cũng sẽ không lựa chọn này mặt nạ. Đáng tiếc là, lúc đó Diễm Hy dẫn hắn đi chọn mặt nạ thời điểm, nếu đã biết, sẽ quên nói với hắn, cho nên hiện tại mới sẽ náo cái như vậy ô long đi ra. Bất quá cũng không trách Diễm Hy, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy nàng lại trải qua qua một trận chiến đấu, khẳng định rất mệt mỏi. cho nên, cho dù nàng nhất thời quên, cũng là bình thường. nói cho cùng, chuyện này chủ yếu vẫn là quá trùng hợp rồi. nhiều như vậy khoản mặt nạ, tô chiết một mực liền chọn này hắc lăng kính mặt nạ. bất quá hắn hiện tại nếu biết việc này, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục mang mặt nạ. dù sao này hắc lăng kính mặt nạ là băng điệp tự tay làm được, thay thế ý nghĩa khẳng định rất không bình thường. nếu nàng là để cho người kia, vậy hắn cũng không tiện tiếp tục mang rồi. cho nên, tô chiết liền cầm mặt nạ, đuổi theo băng điệp bước chân mà đi. rất nhanh, hắn liền tìm tới băng điệp. băng điệp nhìn thấy tô chiết chạy tới trong tay chả cầm mặt nạ, liền hỏi có chuyện gì sao? mặc dù chỉ là ba chữ, nhưng mà nếu như túc tín cùng phó duyệt việt hoặc là táng hồn thành viên khác tại nơi này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. bởi vì băng điệp tính tình quá lạnh, lại không thích cùng người giao lưu, cho nên nàng sẽ rất ít mở miệng nói chuyện, chớ nói chi là giống như bây giờ chủ động mở miệng nói chuyện rồi, chuyện như vậy là phi thường hiếm thấy. cho nên hắn mở miệng nói ra, thật không tiện, bởi vì ta không biết này mặt nạ là của ngươi, cho nên mới lấy ra mang. hy vọng ngươi chớ để ý hiện tại cái này mặt nạ trả lại cho ngươi, cần ta trả về sao? Tuy rằng tô chiết cũng rất yêu thích này Hắc lăng kính mặt nạ, thế nhưng hắn hiện tại cũng không dám thanh này mặt nạ chiếm thành của mình. Đối với cái này, băng điệp chỉ là thản nhiên nói, không cần, ngươi mang là tốt rồi. Tô chiết lắc đầu nói ra, không, ta đi chọn khác mặt nạ là tốt rồi, cái mặt nạ này liền trả lại cho ngươi. Này Hắc lăng kính mặt nạ nói thế nào, đều là băng điệp một phen tâm huyết. Hắn như thế nào không biết xấu hổ cứ như vậy chiếm thành của mình, hắn không phải là không biết xấu hổ như vậy ra người. Không ngờ băng điệp lại là phi thường lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không muốn lời nói, vậy thì hủy gì nó? Câu trả lời này để tô chiết rất kinh ngạc. Không phải nói băng điệp phi thường quý trọng này hắc lăng kính mặt nạ sao? Tại sao nàng bây giờ còn sẽ nói muốn hủy gì nó? Tô chết không nhịn được hỏi, ngươi có phải hay không tức giận rồi? Nếu như là cử chỉ của ta cho ngươi mất hứng, ta hiện tại xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Hơn nữa này mặt nạ là ngươi tự tay làm được, ý nghĩa rất bất phàm. Tại sao có thể dễ dàng nói hủy gì nó? Băng điệp giọng dịu hơi trì hoãn, ta không hề tức giận. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy này mặt nạ rất thích hợp ngươi, ngươi vừa thích lời nói liền mang. Vốn là băng điệp liền không quen trường giao lưu, cũng không thích cùng người giao lưu hiện tại nàng nếu khó được nói rồi nhiều như vậy lời nói chỉ muốn để tô chiết đừng hiểu lầm ý của nàng. tô chiết có chút bất ngờ mà hỏi ý lời này của ngươi này mặt nạ là đưa cho ta sao? Ừm Bang điệp chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. tuy rằng tô chiết biết mình có chút dài dòng thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi tại sao? không phải nói này mặt nạ là ngươi chuyên môn vì một người mà làm ư chẳng lẽ không cho sao? hay là người này sẽ không lại xuất hiện? Bang điệp giọng điệu tuy rằng như trước rất lạnh nhạt không có gì thay đổi thế nhưng tô chiết vẫn là yên tâm trong mắt của nàng tránh qua một tia hòa niệm chỉ là thoáng qua liền qua này làm cho tô chiết càng thêm xác nhận này hắc lăng kính mặt nạ nhất định là băng điệp vì người kia mà làm chỉ là người này đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện mà thôi sau đó băng điệp không nói gì nữa mà là trực tiếp rời khỏi mà tô chiết nhìn bóng lưng của nàng thẳng đến biến mất ở nơi khúc quanh sau hắn mới phục hồi tinh thần lại tô chiết xem trong tay hắc lăng kính mặt nạ nói ra một đoạn ý nghĩa không rõ lời nói đến ngươi đã không chờ được đến chủ nhân của ngươi vậy sau này ta sẽ là của ngươi chủ nhân hiện tại bất kể nói thế nào này hắc lăng kính mặt nạ đã là thuộc về hắn rồi bởi vì băng điệp đã chính mồm nói đem mặt nạ đưa cho tô chiết rồi cho nên này mặt nạ về sau đều là của hắn. Kỳ thực hắn là phi thường yêu thích này hắc lăng kính mặt nạ, này phù hợp ánh mắt của hắn, cho nên chuyện này có kết quả như thế, cũng coi như là có cái kết quả tốt rồi. Sau đó tô chiết liền một lần nữa mang theo hắc lăng kính mặt nạ, đem mình ngụy trang lên. Bình thường hắn là tô chiết, thế nhưng mang theo sau mặt nạ, hắn chính là mai táng tôn. Mang theo sau mặt nạ, tô chiết một lần nữa trở lại tìm túc tín cùng phó duyên kiệt rồi. Tại táng hồn nơi này, hắn duy nhất người quen thuộc chính là túc tín cùng phó duyên kiệt hai người, những người khác liền cũng không nhận ra. Phó duyên kiệt cùng túc tín hiện tại cũng không hề rời đi còn tại nguyên chỗ chờ hắn trở về, túc tín thấy tô chiết sau khi trở lại, trả mang mặt nạ, liền hỏi, ngươi như nào đây mang mặt nạ, không có tìm được băng điệp sao? tô chiết nói đúng sự thực, đã đã tìm được rồi, bất quá nàng nói này mặt nạ tặng cho ta, túc tín cảm thấy khó có thể tin nói, điều này sao có thể, ngươi mới nhận thức nàng bao lâu, tại sao nàng nguyện ý thanh này mặt nạ đưa cho ngươi? không chỉ là túc tín nghĩ như vậy, bên cạnh phó duyên kiệt cũng giống như nhau ý nghĩ, hắn cũng là rất khó đi tin tưởng băng điệp nếu đã biết, sẽ thanh mặt nạ đưa cho tô chiết. dù sao, này hắc lăng kính mặt nạ đối băng điệp ý nghĩa rất không bình thường, nàng hẳn là sẽ không đưa đi mới đúng. Tôi chết vợ, y vợ y tay, nói, ngươi muốn là không tin lời nói, ngươi có thể đi hỏi nàng. Túc tín lật qua lật lại bận ngân, ta mới không đi, cho dù đi rồi cũng chỉ là tự đòi không thú vị. Băng điệp lệnh như vậy, chắc chắn sẽ không trả lời lời của ta, hỏi cũng chỉ là hỏi không. Hoàn toàn giống nhau nói chuyện vấn đề, băng điệp đều là sẽ không mở miệng trả lời, điểm này, Túc tín vẫn là vô cùng rõ ràng. của ngươi đại ngộ thật không bình thường, tại sao băng điệp sẽ đối với ngươi tốt như vậy, nguyện ý thanh mặt nạ đưa cho ngươi, quả thực muốn đấu kỹ chết ta rồi. Túc tín thở dài nói, bình thường, này hắc lăng kính mặt nạ liền chạm thử, đều không người nào dám làm thế nhưng hiện tại băng điệp nếu thanh mặt nạ đưa cho tô chết rồi, này làm cho túc tín trong lòng rất không thăng bằng A. túc tín vô cùng đau đớn nói, sớm biết, ta liền đi theo băng điệp muốn. phó duyên kiệt không thể không nhắc nhở một câu, ngươi biết ngươi đi muốn lời nói, băng điệp sẽ đem mặt nạ đưa cho ngươi sao? này có thể sao? tại sao không thể? ta biết băng điệp thời gian, so với tô chết cần phải trưởng hơn nhiều, tại sao không muốn đưa ta? túc tín có thể không phục, thời gian dài liền hữu dụng sao? ngươi cũng đừng có nói chuyện viện vương bảo. phó duyên kiệt không chút lưu tình đã kêu nói, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, tô chết, đi, ta đánh ngươi đi bắn địa. Túc tín nói không lại phó duyên tiệt, liền chuyển đến những lời khác để đi rồi. Sau đó Túc tín liền mang theo tô chiết đi chỗ khác rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1378 làm người muốn hò cờ biến báo. Chương 1378 làm người muốn học biến báo này táng hồn căn cứ lớn vô cùng. Nếu như lần đầu tiên tới nơi này, rất có thể sẽ là đường. Nếu như không phải có ở mặt trước dẫn đường lời nói, cái kia tô chiết đoán chừng xuất hiện tại chính mình cũng có khả năng ở trong này là đường. Không nghĩ tới, tại Quan Châu thị dưới đất bên trong, nếu còn có như thế một nơi, đoán Trừng biết người nơi này cũng không nhiều. Coi như là tại quan châu thị nơi này, thổ xanh thổ dưỡng người địa phương, đều hẳn là không biết thiết đứng dưới đất, chả xây dựng một cái lớn như vậy căn cứ. Nếu như tô chết không phải gia nhập táng hồn, trở thành trong đó một phần tử, vậy hắn cũng có khả năng sẽ vinh viễn cũng không biết nơi này tồn tại. Không có ai mang lời nói, liền ngay cả đi vào nơi này đều là không làm được. Đừng xem tô chết bọn hắn lúc tiến vào, phi thường dễ dàng, đó là bởi vì có diễm hy ở mặt trước dẫn dắt. Nếu như không phải lời nói, muốn trộm trộm xông vào lời nói cơ bản là không chuyện có thể xảy ra, bởi vì nơi này ngoài sáng trong tối thủ vệ cùng đề phòng điểm là phi thường nhiều, người bình thường căn bản cũng không khả năng tiến vào đến. Trên đường, Tô chết hướng về túc tín hỏi, nơi này còn có thể cho người bắn bia sao? Túc tín giới thiệu, đương nhiên, nơi này chính là có sân huấn luyện, đều là súng thật đạn thật, các loại vũ khí không thiếu gì cả, bảo đảm ngươi chơi được tận hứng. Nghe đến đó, Tô chết cũng có chút hứng phấn, hắn không có đã từng đi lính, tự nhiên không có cơ hội sở qua súng, mà hắn đôi thường chi các loại vũ khí vẫn là vô cùng hứng tới. Nếu như có thể để cho hắn tự thể nghiệm một cái lời nói, đây tuyệt đối là một cái đáng giá hắn kích động sự tình. Rất nhanh, Túc Tín liền mang theo tô chiết, đi tới một cái cửa khẩu viết xuống ống kho căn phòng. Sau khi tiến vào, hắn phát hiện Túc Tín không có nói láo, bên trong súng ống nhiều đến hắn không thể tưởng tượng, hơn nữa còn đều là đạn thật. Bên trong những này súng ống, khiến hắn huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Nơi này súng ống thực sự nhiều lắm, có súng trường xe di, súng ngắn xe di, súng tiểu liên xe di, súng máy hạng nhẹ CG, súng máy hạng xe di thậm chí còn có xe tăng dùng súng máy cùng súng máy cao su, hơn nữa tô chết vẫn còn ở nơi này nhìn thấy mảnh đạn phát ra khí, cái này thật sự là quá mức kinh người rồi. Nơi này nếu có nhiều như vậy vũ khí, túc tín nói ra, táng hồn thành viên đặc quyền một trong liền là có thể mang theo súng ống, thành viên thẻ thân phận chính là chứng nhận sử dụng súng, có thể để cho chúng ta hợp pháp nắm thương. Hơn nữa các loại hạn chế càng nhỏ, cho nên nơi này súng ống đều là để cho chúng ta chọn lựa, vừa ý lời nói là có thể tiến hành xin đăng ký, cơ bản rất dễ dàng là có thể thông qua. Tô chết có chút to mò hỏi, vậy ngươi bình thường trên người đều có đeo thương sao? Túc tín lắc lắc đầu, giải thích, không có, ta rất ít đeo đường. Một là ta đối thực lực bản thân có lòng tin, không cần thiết dùng đường. Hai là khẩu súng mang ở trên người, để Tiểu Nam phát hiện lời nói, không tốt giải thích. Dù sao nàng còn không biết ta là táng hồn người. Tô chết gật gật đầu, cái này cũng là có thể hiểu được. Hắn lại hỏi, vậy ngươi ý định lúc nào cùng Tiểu Nam nói chuyện này? Lần này, Túc tín vẫn lắc đầu một cái, trả lời, ta bây giờ còn chưa có dự định cùng nàng nói, bởi vì táng hồn nhiệm vụ đều là thập phần nguy hiểm, ta không muốn để cho nàng lo lắng, có thể phải đợi được bản thân nàng phát hiện sau, ta mới có thể nói. Túc tín nói ra, đừng nói cái này. Ngươi xem bên trong cái nào khẩu súng? Ta cho ngươi một cái làm sao lắp ráp. Cuối cùng, tôi chết chọn lựa một cây súng lục, ta liền muốn cái này súng ngắn rồi. Mà Túc Tín nhìn thấy cây thương này sau, liền bắt đầu nói ra, đây là bờ rẹ ở tại 92F hình súng ngắn, tại năm 1985 do Italia bờ rẹ ở tạ công ty nghiên cứu ra đến. Bị quân Mỹ chọn làm một đời mới chế tạo quân dùng súng ngắn, cũng tại quân Mỹ bên trong một lần nữa đặt tên là M9 súng ngắn. Nên thương phóng ra 9 lại mét 3 lại đối lô màu bắn ra toàn bộ chiều dài 217 lại mét, súng giống nặng 96 kg, sơ tốc 333 m dây, tâm sát thương 50 mươi mét là đương kim trên thế giới so sánh tiên tiến một loại súng ngắn. tô chết lắc lắc đầu, nói ra, kỳ thực những này ta đều biết, ngươi không cần hướng về ta học thuộc lỏng sách thức giới thiệu, có thể không đối với cái này. túc tín tràn đầy hàn khí, tức giận bất bình mà nói, ngươi tựu không thể để cho ta trang một hồi bất sao? ta nhưng là có rất lâu mới nhớ kỹ. tô chết cũng chỉ có thể bất đắc di cười cười, nói ra, được, ngươi tiếp tục. được rồi, không nói, chúng ta đi. cuối cùng, túc tín cũng cầm một cây súng lục, đi tới sát vách xạ kích trong phòng. túc tín cây súng lục đặt ở trước bàn, nói ra, muốn đánh một tay học đường. Cái kia đầu tiên liền muốn đối cây thương này có đầy đủ hiểu rõ, như vậy mới có thể thuận buồn xuôi gió sử dụng nó. Hiện tại ta liền dạy ngươi làm sao lắp ráp cây thương này. Tô Triết không có lên tiếng, liền đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn túc tín trang. Bức, túc tín chỉ vào trên bàn linh kiện nói ra, đây là bị chia rẽ bở rẽ ở tạ 92F hình súng ngắn, công nghệ cực kỳ phức tạp, muốn trong thời gian ngắn tổ bọc lại là cực kỳ khó khăn. Ta hiện tại liền vì ngươi biểu thị một lần, ngươi tới giúp ta tính giờ. Sau đó túc tín cho Tô Triết tìm tới một cái máy tính giờ. Tô Triết cũng không có chối từ, liền trước để túc tín chơi một hồi, hắn cầm máy tính giờ. Tại đệ xuống một khắc đó, nói ra, bắt đầu tính giờ. Túc Tín lên, chả vừa nói, muốn sắp xếp gọn một cán thương, vậy sẽ phải trước giải nó, động tác của ngươi muốn đủ rất bình tĩnh, như vậy mới có thể nhanh chóng sắp xếp gọn. Lời tuy của hắn nhưng nói đến mức rất vững vàng, nhưng là động tác của hắn lại là luồn cuống tay chân. 3 phút đồng hồ trôi qua, Túc Tín mới rốt cục lắp ráp được, bất quá hắn vừa mới bắt được Tô chết trước mặt lúc, xuống hắn liền trực tiếp tán lạc khắp mặt đất rồi. Túc Tín giọng điệu vẫn là vô cùng bình tĩnh, một điểm lúng túng đều không có, đây là một trạng, chúng ta trở lại một lần. Thế là, Tô chết lại một lần nữa là Túc Tín bắt đầu tính giờ. Lần này Túc tín chỉ là dùng 2 phút cũng đã khẩu súng tổ được rồi, hơn nữa bắt được tô chiết trước mặt thời điểm cũng chưa từng xuất hiện tan vỡ tình huống. Tô chiết không có tiếp nhận Túc tín thủ thương, mà là cầm lấy cái bản lõ xo, nói ra, ngươi xác định súng lục của ngươi có thể nổ xuống sao? Túc tín lại thị phi thường tỉnh táo nói, đây là một trang bất ngờ, không trách ta vừa nãy lắp ráp thời điểm đều là cảm giác thiếu cái gì tựa như, không cần lo lắng, ta trở lại một lần. Thế là Túc tín lại một lần nữa bắt đầu lắp ráp, vẫn là luôn cuống tay chân. Chỉ là lần này năm phút đồng hồ trôi qua hắn vẫn không có lắp ráp được, tốc độ là càng ngày càng chậm, hơn nữa còn có không ít linh kiện cũng đã rơi trên mặt đất. cuối cùng, thật sự là không gắn nổi tới túc tín. thanh hết thảy linh kiện quét vào bên cạnh hụp. phi thường tỉnh táo nói, ta đều đã nói này, bờ rẽ ở tạ 92F hình súng ngắn công nghệ rất phức tạp, muốn trang thật vất vả, cho nên nếu như trang không tốt thương thời điểm, chúng ta liền đổi một cản thương, làm người muốn học biến báo. ý của ta, ngươi hiểu chưa? tô chết không nói gì, chỉ là dùng khinh bị ánh mắt, nhìn túc tín. này túc tín thật sự là quá mức vô liêm sỉ rồi, tại sao hắn là có thể lãnh tính như vậy mà nói xuất không biết xấu hổ như vậy lời nói đến? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1379 Thương Thần Bản Lĩnh. Chương 1379 Thương Thần Bản Lĩnh ba lần lắp ráp đều sau khi thất bại, Túc Tín cũng không tiện lại tiếp tục rồi. đương nhiên đây là Túc Tín đã ý thức được chính mình không thể sau khi thành công, mới sẽ chọn buông tha. Dù cho chỉ có một tia tỷ lệ thành công, cái kia Túc Tín đều sẽ tiếp tục thử nghiệm. Đối mặt tô chiếc kinh bị ánh mắt, Túc Tín vội vàng nói sang chuyện khác. Đến, đến, chúng ta tới chơi chân chính xạ kích. Sau đó Túc Tín lại lại đi lấy một cây súng lục lại đây, bởi vì lúc trước hắn lấy tới thủ thường, đã cho hắn dỡ xuống mà hắn không có cách nào lại tổ hợp lại, cho nên chỉ có thể lấy thêm mặt khác một cây súng lục lại đây. Túc tín đầu tiên là thanh bia ngắm điều đến 25 mươi mét xa, sau đó quay đầu nói với tô chiết, để ngươi xem một chút thương thần bản lĩnh, không nên quá mức sủng bái ta nha. Sau đó, hắn không chần chừ nữa, trực tiếp nhắm vào bia ngắm bắt đầu xạ kích. Hơn nữa Túc tín chả là liên tục không ngừng nghỉ, trực tiếp liền đánh mười phát ra ngoài. Sau khi đánh xong, Túc tín thổi một cái nòng súng, sau đó tràn đầy tự tin nói, lần này không có 100 trăm câu, cũng có chín hoàng rồi. Thế nhưng tô chiết lại là biết lý tưởng là tốt đẹp, thế nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Lấy hắn bây giờ thị lực, đã có thể thấy rõ ràng 25 mét bia ngắm, Túc Tín lần này thành tích là tạm được. Rất nhanh, tại Túc Tín thao tác dưới, xạ kích bia ngắm liền chuyển qua phụ cận. Tô chết quả nhiên là không có như lầm, Túc Tín xạ kích độ chính xác thật sự có trở tăng cao. Bởi vì Túc Tín lên bia mấy nếu là là số 0, nói cách khác hắn đánh 10 phát đạn, là không có một phát đạn đánh trúng bia ngắm, toàn bộ đều bắn không trúng bia rồi. Thật toy trước hắn, chả nói mình là thương thần, chả tràn đầy tự tin nói thành tích của mình cho dù không có 100 hoàn, cũng có 95 hoàn. Kết quả đi ra, thành tích này so với người mới còn muốn không được lần này, túc tín rốt cuộc có chút ngượng ngùng, hắn sờ sờ đầu của mình sau, nói ra, có thể là nhất thời thất thủ, phát huy không tốt. trước đây thành tích của ta đều thật là tốt, ta lại tới một lần nữa. thế là, túc tín lần nữa tân trang lên đạn sau, quyết định lần nữa nếm thử một lần. lần này, hắn bỏ ra nhiều thời gian hơn ngắm trộm chuẩn bị ngắm, hơn nữa cũng không giống lần trước như thế, liên tục đánh 10 phát, mà là đánh một phát đạn, lại từ đầu đến nhắm vào. lần này túc tín ngược lại là ra dáng rồi, bất quá bên cạnh tô chết thấy thế vẫn lắc đầu một cái, bởi vì thành tích tác sạ của hắn vẫn là rất không lý tưởng, bám nắm lại bị túc tín rời đạn tới. Lần này đúng là không có 10 phát đều bắn không trúng địa, ít nhất đánh trúng một phát. Mặc dù chỉ là đánh vào song hoàn lên, thế nhưng ít nhất lần này không có toàn bộ đều bắn không trúng địa, cho nên vẫn là có tiến bộ. Đương nhiên, này cũng có khả năng là tốc tín mèo mù gặp cá rán, mới may mắn bắn trúng. Vẫn có tiến bộ, rất tốt. Tốc tín đầu tiên là tán dương chính mình một câu sau, sau đó mới tìm cho mình cái lý do, nhất định là hôm nay ta cùng dị hóa mèo thời điểm chiến đấu, không cẩn thận thương tổn được tay, cho nên hiện tại mới sẽ đại thất trình độ, nếu không, ta khẳng định có thể bách phát bắt trúng. Tô chết đã chẳng muốn đi nghe túc tín nói chuyện, bởi vì hắn ngụy biện đều là đặc biệt nhiều. Hơn nữa hắn cũng không muốn lại nhìn túc tín khoe khoa rồi, bởi vì mỗi lần túc tín đều là mèo khen mèo dài đuôi. Nếu như nháo nữa xuất cái ô long đi ra. Quan trọng nhất là Tô chết hiện tại tới nơi này, không phải là đơn riêng chỉ là đến xem túc tín đùa, hắn là vì tự mình trải nghiệm nổ súng tư vị mới tới. Đã ngửa tay Tô chết, thanh túc tín đẩy ra bên cạnh, thanh bia ngắm rời về chỗ cũ, sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra một lần thương cùng đạn, liền bắt đầu đối với bia ngắm ngắm ngay. To chết cũng làm mở ra mười phát đạn, đây là hắn lần thứ nhất mở súng thật. Tuy rằng hắn rất yêu thích súng ống. Nhưng là trước đây hắn liền súng đồ chơi đều rất ít chơi, bởi vì không có thời gian, cũng không có cơ hội khiến hắn chơi. Mà hôm nay rốt cuộc có cơ hội luyện súng rồi, hơn nữa còn là súng thật đạn thật, này làm cho trong lòng hắn có chút kích động. Tô chết có thể cảm nhận được súng ngắn mang tới lực đàn hồi, bất quá điểm ấy lực đàn hồi đối với hắn mà nói, trên căn bản là một điểm ảnh hưởng đều không có. Tại phát thứ nhất đạn đánh ra ngoài sau, hắn liền biết bắn không trúng đĩa rồi, đạn không hề đánh trúng điểm ngắm, bất quá khoảng cách bia ngắm là rất gần, chỉ cần lại chết đi một điểm, liền có thể bắn trúng điểm ngắm. Tô Chiết không có nhu trí, mà là điều chỉnh một cái hô hấp, lại hơ ước lại một cái lúc trước gấp độ lại căn cứ vừa nãy đạn quỹ tích vận hành, trở lại điều chỉnh mình góc độ bắn. Sau đó, hắn đánh ra phát thứ hai. chắc lần này đạn rốt cuộc đánh trúng vào xa xa bia ngắm, này làm cho hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. tuy rằng không phải đánh trúng hồng tâm, nhưng là vẫn khiến hắn phi thường kinh hỉ. ít nhất điều này nói rõ, hắn là có tiến bộ, hắn điều chỉnh góc độ cũng không sai. thế là, tô chết lại căn cứ biện pháp của mình, chậm rãi điều chỉnh góc độ bắn, độ chính xác cũng là càng ngày càng cao. mười phát đạn đánh xong sau, túc tín chủ động đem bia ngắm rời trở về rồi, kiểm tra thành tích tác giả của hắn. Tô chết tổng cộng đánh ra 10 phát đạn, bắn không trúng bia mấy là 1 phát, còn lại 9 phát đạn toàn bộ đánh trúng bia ngắm, 2 phát đạn đánh trúng vòng 2, còn lại đại đa số đều là 5 6 câu, mà thành tích tốt nhất là bắt hoàn, tổng thành tích là 47 hoàn. 10 phát đạn đánh ra 47 câu, tác xạ như vậy thành tích là không hợp cách. Thế nhưng tô chết là lần đầu tiên nổ súng, cho nên có cái thành tích này đã rất tốt, ít nhất muốn so túc tín đánh 20 phát đạn, cũng chỉ bắn trúng một phát vòng 2 thành tích, tốt hơn vô số lần rồi. Xem xong bia ngắm sau, hắn cảm thấy vẫn không có chơi chán, chẳng muốn tiếp tục chơi. Thế là, tôi chết càng làm bia ngắm rời về chỗ cũ. Lại lần nữa trang đạn, tiếp tục sạc kích, mà Túc tín cũng là ở bên cạnh hắn, tiếp tục sạc kích. Theo đạn bắn ra càng ngày càng nhiều, hắn đối với trong tay thương, cũng là càng ngày càng thuần thụ. Tô chiết thành tích tác xạ chính đang nhanh chóng tăng lên trồng, lần thứ 2 thành tích tác xạ đã đạt đến 65 câu, so với lần thứ nhất phải nhiều 18 hoàn. Tại lần thứ 3 thời điểm, thành tích tác xạ của hắn đã đạt đến 70 hoàn rồi, lại lần nữa tăng lên ngũ hoàn. Rất nhanh, Tô chiết thành tích tác xạ lại tiếp tục tăng lên, lại đạt đến 80 câu, 85 câu, thậm chí là 90 hoàn. Như vậy tốc độ tiến bộ, để tốc tín đều nhanh muốn đấu kỵ một chết bởi vì hắn hôm nay tốt nhất thành tích tác sạ cũng bất quá là 20 mươi hoàn. Hơn nữa túc tín đại đa số thành tích đều là tại vòng 10 khoảng trường, duy nhất 20 mươi hoàn khả năng chỉ là mẹo ngủ gặp cá rán mà thôi. Bất quá túc tín một mực kiên trì của mình thành tích tác sạ kém, là bởi vì hắn thủ bị thương quan hệ. Thế nhưng tô chiết phi thường rõ ràng, túc tín bị thương địa phương là ngực, hơn nữa đã bị trị liệu nước thuốc chưa tốt, mà tay của hắn là không hề có một chút vấn đề, cho nên thành tích tác sạ của hắn là không thể quay đến tay. Bất quá hắn cũng không có đi vạch trần túc tín, tiêu thụ ý túc tín cãi cọ đi xuống, cho túc tín liều chút muối. đã đến mặt sau. Tô Chiết xạ kích tỷ lệ chúng mục tiêu là càng ngày càng cao rồi. 25 mét xa xa biêm ngắm, hắn hiện tại đã có thể đánh ra 95 hoàn thành tích đi ra, thậm chí có một lần còn đánh xuất 100 hoàn thành tích đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1380, đặc thù vũ khí. Chương 1380, đặc thù vũ khí Tô Chiết cùng túc tín hai người tại huấn luyện tác xạ thất, đợi thời gian rất dài. Hai người bọn họ tiêu hao đạn đã là đến không hết, trong đó đánh cho nhiều nhất là người, chính là Tô Chiết. Đã đến mặt sau, 25m biêm ngắm đã bắt đầu không thể thỏa mãn hắn, bởi vì trên cơ bản, hắn có thể làm được bách phát bách trúng còn có thể chuẩn xác đánh chúng là vòng 10 hồng tâm. Cho nên, bia ngắm khoảng cách chậm rãi đang gia tăng trồng, cuối cùng mới tăng lên tới 35 mét xa, hơn nữa từ cố định vị trí bia ngắm, biến thành di động điểm ngắm. Coi như là liên tục di động điểm ngắm, 10 phát đạn, Tô Chí cũng có thể cam đoan đánh ra 95 hoàn thành tích tác sạ, hơn nữa còn đều là sạ kích tốc độ cao, mà không phải chậm rãi nhắm chính xác. Thành tích như vậy, có thể nói là tiến bộ thần tốc, so với ngay từ đầu thời điểm, đã tiến bộ rất nhiều. Mà tốc tín thành tích chính là tạm được rồi, hắn hôm nay ít nhất đánh hơn 1000 phát đạn, thế nhưng thành tích tốt nhất cũng không quá chỉ có 25 hoàn Mà Tô chết đối với cái này, chỉ là nói với Túc Tín một câu lời nói, ngươi xứng đáng những này là sao? Trước đó, Túc Tín nói mình không đeo thương, là bởi vì hắn thực lực không cần dùng đến thương, hơn nữa cũng là lo lắng bị Giang Tiểu Nam nhìn thấy súng hắn mà không tốt giải thích. Thế nhưng trải qua lần này huấn luyện tác xạ sau, Tô chết biết đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, Túc Tín trên người không đeo thương, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn tỷ lệ trúng mục tiêu quá thấp. Lấy hắn như vậy tỷ lệ trúng mục tiêu, sát thực đeo thương là không có tác dụng gì, nếu như đang đổi bắt dị hóa người thời điểm, Tốc Tín dùng đến súng, đánh không trúng dị hóa người này không có gì thế nhưng hắn rất có thể biết đánh trúng đội hưu hoặc là bắn trúng chính mình vậy thì xong đời cho nên xạ kích sau khi kết thúc Tô chết thật là chống đỡ túc tín không đeo thường này là để cho an toàn rời đi huấn luyện tác xạ thất thời điểm túc tín trả đang vì mình giải thích đúng là tay của ta bị thương ngươi xem ta tay bây giờ còn tại run rẩy một chút khí lực cũng không có cho nên mới đánh không trúng điểm lắm Tô chết chẳng muốn đi nghe túc tín giải thích hắn cây súng lục thả lại xuống ống kho. tuy rằng hắn rất yêu thích súng lục này thế nhưng hắn cũng không định mang đi ra bên ngoài bởi vì cây súng lục mang ở trên người đối với hắn mà nói không có tác dụng gì Súng lục này, đối với người bình thường tới nói, uy lực thì to lớn, nhưng là đối với Tô chết thực lực như vậy cường hãn tới nói, lại là không có gì uy hiếp, nếu như hắn cầm súng lục này đi đánh tử khí người lây lời nói, Tỷ như lôi phách người như vậy, căn bản là không có tác dụng, không cách nào đối hình thành hữu hiệu đả kích. Cho nên, hắn muốn đối phó tử khí người lây lời nói, hay là muốn dựa vào thực lực bản thân. Nay phổ thông súng ngắn đối với hắn mà nói, tại trong thực chiến, là không giúp được gì, mà một ít uy lực tương đối lớn vũ khí nhẹ, mặc dù có chút tác dụng, thế nhưng mang theo không tiện, mà một ít vũ khí nặng thì càng thêm không cần nói. Tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú, lúc nào xuất hiện? Ở nơi nào xuất hiện đều là khó nói, có lúc liền lại đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Mà Tô Chiết không có cách nào xác nhận tử khí người lây xuất hiện thời gian cùng vị trí, tự nhiên cũng không có biện pháp trước tiên chuẩn bị vũ khí. Hắn luôn không khả năng tùy thời tùy chỗ mang khiêng một cái súng máy hạng nặng, chạy khắp nơi đi. Đoán chừng Tô chết làm như vậy, cái kia ở trên đường, hắn nhất định sẽ trở thành người qua đường vây xem đối tượng. Cho nên, thương này chi các loại vũ khí, đối với hắn mà nói, căn bản là vô bổ, uy lực nhỏ, không giúp được gì, uy lực lớn vũ khí, mang theo lại không tiện. Bởi vậy, tô chết căn bản là không có tính toán mang khẩu súng ra ngoài. đương nhiên, hắn cũng sẽ tỉnh cỡ tới nơi này đánh một chút thương. qua một cái nghiện cũng tốt. Kỳ thực tát hồn nhân viên chiến đấu, tỉ như diễm hi các loại nhân viên chiến đấu, đại đa số đều cùng tô chết ý nghĩ như thế, cũng sẽ không mang theo súng ống đi ra. đối với bọn họ những người này tới nói, súng ống tại đại đa số thời gian đều là trói buộc, trên căn bản là không phát huy ra tác dụng tới. cho nên, đại đa số người nhân viên chiến đấu, mặc dù có nắm thương tư cách, thế nhưng là sẽ rất ít khẩu súng mang ở trên người. chỉ có số ít thực lực tương đối hơi yếu nhân viên chiến đấu. Mới sẽ ở trên người mang một ít vũ khí, đến cho mình tăng lên sức chiến đấu. Bất quá, có người nói quốc gia hiện tại đã có cơ cấu, chuyên môn là táng hồn thành viên nghiên cứu đặc thù vũ khí, là vì tăng lên nhân viên chiến đấu sinh tồn tỷ lệ, cùng với tăng lên thành viên sức chiến đấu mà nghiên cứu, chỉ là bây giờ cuối cùng thành quả trả chưa hề đi ra. Nếu như vậy đặc thù vũ khí có thể nghiên cứu ra, đồng thời có thể phát huy ra tác dụng lợi nói, cái kia táng hồn thành viên đối mặt tử khí người lây nguy hiểm như vậy mục tiêu, vậy thì có càng lớn thủ thắng tỷ lệ rồi. đương nhiên, cuối cùng thành quả có thể không thể đi ra, bây giờ còn là khó mà nói. Từ súng ống kho đi ra sau. Tô Chiết thấy bây giờ thời điểm đã không còn sớm, liền chuẩn bị rời khỏi, mà Túc Tín đồng dạng muốn đi rồi. Về phần Phó Duyên Kiệt cũng sớm đã rời đi táng hồn rồi, bởi vì quán ba của hắn bây giờ còn tại đẩy nhanh tốc độ, hắn phải đi về nhìn. Cho nên, tại Tô Chiết cùng Túc Tín huấn luyện xạ kích thời điểm, Phó Duyên Kiệt cũng đã rời khỏi, rời đi táng hồn thời điểm, Tô Chiết cùng Túc Tín trả là thông qua đặc thủ thông đạo rời đi rồi. Này đặc thủ thông đạo vị trí, ở Tâu Điện Ngầm đứng tương đối hẻo lánh địa phương, người bình thường cũng sẽ không đi tới nơi này, hoặc là căn bản là chú ý không tới còn có nơi này, cho nên ẩn mật tính là rất cao, chỉ ít trước mắt mới thôi còn chưa có xảy ra có người xuống tới, hoặc là không cẩn thận đi đến chuyện nơi đây, càng đừng nói tại đặc thù ngoài thông đạo mặt còn có chuyên môn thủ vệ, 24 giờ đều có người nhìn chằm chằm, thêm vào đặc thù trong lối đi chả có mấy cái cửa ải, nhất định phải vân tay cùng mật mã đều thua đối về sau mới có thể đi vào táng hồn. cho nên trong tình huống bình thường, táng hồn ở nơi này căn cứ thì sẽ không có người phát hiện. tô chết cùng túc tín rời khỏi táng hồn, tại chỗ không có không ai lúc, bọn hắn thanh mặt nạ của chính mình đều lấy xuống. sau đó bọn hắn mới thông qua trạm tàu điện ngầm phong khách sẽ rời đi trạm tàu điện ngầm. thời điểm này túc tín còn muốn về trên mình ban địa phương xử lý một ít chuyện, bởi vì hôm nay đuổi bắt lôi phách thời điểm quá mức khẩn cấp, túc tín liền đi nhờ người cũng không kịp, rồi hắn liền trực tiếp truy đi ra. Thế là, túc tín hiện tại phải trở về công ty giải thích, cùng với xử lý một ít công việc rồi. Bởi vậy, hắn hiện tại liền không có cách nào cùng tô chiết cùng đi. Tô chiết từ trạm tàu điện ngầm đi ra sau, liền lái xe của mình chuẩn bị đi trở về rồi. Vốn là hắn xe này là ngừng tại bãi đậu xe của phi trường, bởi vì đi kinh đô thời điểm, để cho tiện, hắn liền đem xe ở lại quan châu thị sân bay rồi. Mà hôm nay hắn từ kinh đô sau khi trở lại, liền đem chuyện này hắn ngồi láng láo láo xe. Sau đó, tại đi táng hồn trên đường lúc, Tô chết mới muốn lên xe của mình, trả tại bãi đậu xe của phi trường bên trong, còn chưa mở trở về. Mà Diễm Hi biết chuyện này sau, cũng là người ta giúp hắn đem xe chạy đến trạm tàu điện ngầm nơi này đến, đến rồi, miễn cho hắn lúc trở về, còn phải lại ngồi xe đi sân bay, sau đó lại đem xe lái về. Cho nên, hắn hiện tại mới có thể trực tiếp lái xe trở lại, không cần nhiều thêm đi một chuyến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1381, nhanh nhanh mái tóc sẽ loạn. Chương 1381, nhanh nhanh mái tóc sẽ loạn hôm nay ngày hôm nay, Tô Chí xem như là mở mang tầm mắt rồi. Hắn không nghĩ tới tại Quan Châu thị trạm tàu điện ngầm dưới, nếu còn có một chỗ như vậy. Đồng thời đại đa số người cũng không biết táng hồn tồn tại, đây là thú vị nhất, tại đây phố xá sơn đô trong, trái lại đây là tối không đưa tới địa phương của người chú ý hơn nữa hôm nay từ diễm hy nơi đó, Tô Triết cũng biết rất nhiều lăng lão cũng không nói gì bí ẩn, khiến hắn thu được càng nhiều hơn hiểu rõ tỷ như thế giới này chả có gì năng người một cái nói, hắn trước lúc này liền không biết điểm này. Không trách Tốc Tín cùng Phó Duyên Kiệt tại Tô Triết trong mắt, chỉ là người bình thường, hắn vẫn luôn không có phát hiện hai người bọn họ có dị thường gì. Trước đó, Tô Triết cũng đối với bọn họ sử dụng tới chân thị chi nhãn, Sau đó lấy được kết quả, đều là rất phổ thông, tỉ như tốc tín thể chất cũng chỉ có 10 giờ, mà phó duyên kiệt thể chất cao hơn một chút điểm, cũng chỉ có 16 điểm mà thôi. Phổ thông thể chất của con người là 10 giờ trở xuống, chỉ có thân thể đặc biệt khỏe mạnh, đồng thời thường thường rèn luyện người, thể chất có thể duy trì tại 10 giờ bên trong. Một ít nghề nghiệp quyền thủ các loại người, bình thường thể chất đều tại 10 giờ trở lên, hơi chút lợi hại chút quyền thủ đều đã vượt qua 15 điểm, mà thể chất đạt đến 20 điểm quyền thủ cũng không tại số ít. Mà tốc tính thể chất chỉ có 10 giờ, này tối đa chỉ có thể coi là so sánh người khỏe mạnh. Mà phó duyên kiệt thể chất mặc dù có 15 điểm, thế nhưng tối đa cũng chỉ là coi như là bình thường nghề nghiệp quyền thủ mà thôi. cho nên chỉ từ thể chất đến nhìn, túc tín cùng phó duyên kiệt cũng chỉ là tại người bình thường trong phạm vi. bởi vậy, Tô chết mới sẽ thời gian dài như vậy, đều không có phát hiện dị thường của bọn hắn, đều là vì này thể chất cho hắn phép che mắt, cho nên mới để hắn không nghĩ tới những phương diện khác đi. chính là không biết túc tín cùng phó duyên kiệt đang sử dụng dị năng lời nói, thể chất sẽ lên tới bao nhiêu điểm. đối với cái này, Tô chết là phi thường muốn biết, nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải tại túc tín trên người bọn họ thí nghiệm một cái, dò xét một cái bọn hắn thực lực chân thật. mà nhìn từ điểm này. Hán chân thị chi nhãn cũng không tính là hoàn mỹ, vẫn có không ít khuyết điểm. Cũng tỷ như dị năng giả tại chưa sử dụng dị năng thời điểm, tô chiết chân thị chi nhãn liền không cách nào dò xét ra chân chính thể chất đi ra. Lời nói như vậy, hắn hiểu không thể lợi dụng chân thị chi nhãn, phán đoán thực lực của đối phương rồi. Hơn nữa loại như Diễm Hi cùng băng điệp các loại dị năng giả, tô chiết chân thị chi nhãn thì càng thì không cách nào phán đoán ra thực lực của các nàng rồi. Bởi vì Diễm Hi các nàng bản thân liền là võ giả, tự thân thể chất liền không yếu, nếu như thêm vào dị năng lợi nói, thực lực kia liền cường hãn hơn rồi. Cho nên tại các nàng chưa sử dụng dị năng trước đó. Hắn chân thị chi nhãn cũng chỉ có thể dò xét ra các nàng võ đạo tu vi, về phần dị năng có thể tăng cường bao nhiêu thực lực, hắn liền không được biết rồi. Cứ như vậy, chân thị chi nhãn tiểu không tính là hoàn mỹ, Tô Chiết cũng không có cách nào thông qua chân thị chi nhãn đến lấy được được đối phương thực lực chân thật. Bất quá, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng của mình chân thị chi nhãn có thể tiếp tục tiến hóa, hay là lời nói như vậy, tiểu có khả năng có thể dò xét một người thực lực chân thật, bao quát dị năng giả thực lực cũng có thể nhìn ra. Tại lúc trở về, Tô Chiết gọi điện thoại, cùng Vương Di thông báo một tiếng sau, liền mở ra bảo bảo trường hợp Bởi vì hắn xem xuất hiện tại thời gian này, vừa vặn là Bảo Bảo sắp tan học thời gian, hắn hiện tại đi lời nói là có thể nhận được Bảo Bảo. Cho nên, Tô chết muốn đi trường học tiếp Bảo Bảo trở lại, cho nàng một cái kinh hỉ. Mà Vương Di liền không dùng đi một chuyến nữa rồi. Nghĩ đến Bảo Bảo sau, hắn liền không nhịn được nhẹ nhàng cười cười. Rất nhanh, Tô chết liền lái xe tới đến Bảo Bảo trường học. Hôm nay hắn đến được có chút sớm, trường học hiện tại còn chưa có bắt đầu tan học. Bất quá Tô chết nhìn một chút thời gian, cũng gần như nhanh sẽ không chờ quá lâu. Nếu trường học còn chưa tới thời gian tan học, vậy hắn liền đợi ở trong xe chờ một lát. Dù sao hắn cũng không gấp cũng không lâu lắm, trường học liền vang lên tan học tiếng trung, bên trong cô giáo mầm non bắt đầu sắp xếp người bạn nhỏ xếp hàng đi ra, mà cửa vào tới đón hải tử cha mẹ cũng bắt đầu bắt đầu tăng lên. tô chiết thấy thời gian đã đến, liền đi ra bên trong xe. đông đảo người bạn nhỏ trong, có hai cái đáng yêu người bạn nhỏ đang tại giao lưu bên trong. Bảo bảo, ca ca ngươi hôm nay trở về sao? ừm, ca ca cùng bảo bảo nói hắn hôm nay phải trở về. mà hai cái này khả ái người bạn nhỏ, chính là bảo bảo cùng manh manh rồi. manh manh lại là hỏi, vậy ca ca của ngươi hôm nay sẽ đến trường học tiếp bảo bảo sao? bảo bảo lắc lắc đầu, nói ra. Bảo Bảo không biết, Kaka cũng không nói gì, có thể sẽ không đến nữa rồi. Giọng nói của nàng có chút mất mát, mà Manh Manh nghe được Bảo Bảo Kaka không thể tới thời điểm, cũng là có điểm thất vọng. Liên ở Bảo Bảo cùng Manh Manh hai cái lời nói thời điểm, Tô Trí đã đi tới cửa trường học, chờ Bảo Bảo đi ra. Lúc này, Bảo Bảo bên cạnh cô giáo mầm non, đột nhiên nói ra, "Bảo Bảo, Kaka ngươi đến, đến rồi, ta mang ngươi ra ngoài." Nghe vậy, Bảo Bảo không khỏi trợn to hai mắt, cảm thấy vui mừng không ngớt, sau đó, Bảo Bảo liền hướng về cửa trường học chạy đi rồi, bởi vì nàng đã thấy Tô Trí rồi. Mà Manh Manh phản ứng lại sau, cũng là cùng chạy tới. Tại trên nửa đường Bảo Bảo liền một bên với tay, một bên hô, Kaka, Bảo Bảo ở nơi này. Tô Chiết cũng sớm liền phát hiện Bảo Bảo, nhìn thấy nàng chạy tới sau, liền đi trước vài bước, thanh Bảo Bảo bế lên. Bảo Bảo vừa thấy được Tô Chiết, liền không nhịn được hỏi, Kaka, ngươi làm sao sẽ tới đón Bảo Bảo? Tô Chiết cười hồi đáp, bởi vì Kaka thấy có thời gian lại tới, làm sao vậy? Bảo Bảo không thích hoan Kaka tới sao? Mới không phải đây, Bảo Bảo hoan hỉ nhất hoan Kaka đến rồi. Sau đó Bảo Bảo liền đại đại hôn Tô Chiết một cái, sau đó chính mình liền cười khen khách lên. Tô Chiết thấy Manh Manh cũng chạy tới, hắn liền tiến lên sờ sờ đầu của nàng, nói ra manh manh tốt, Tô chết ca ca tốt. Manh manh đầu tiên là kêu Tô chết một tiếng sau, mới nói rất chân thành, mụ mụ đã nói manh manh đầu là không thể để cho người khác mọ nha. Bằng không manh manh xinh đẹp mái tóc liền sẽ rối loạn. Nghe vậy, Tô chết nhịn không được cười lên, nguyên lai like là như vậy, cái kia Tô chết ca ca cùng manh manh nói xin lỗi, về sau cũng không tiếp tục chạm manh manh mái tóc rồi, được không? Không ngờ, manh manh lại là lại nói nói, chỉ cần Tô chết ca ca nhẹ nhàng đụng lời nói, vậy cũng không cần sợ. Mà tại đây lúc, cô giáo mầm non cũng mang theo bảo bảo cùng manh manh túi sách đi tới. Hắn đi tới tiếp nhận bảo bảo túi sách sau, cùng hắn nói một tiếng cảm tạ tiếp lấy tôi chết hướng về cô giáo mầm non hỏi một chút liên quan với bảo bảo ở trường học tình huống biết được bảo bảo ở trường học trả là không có gì thay đổi nàng vẫn như cũ vẫn là không muốn cùng những người bạn nhỏ khác chơi bất quá khoảng thời gian này bảo bảo ngược lại là có cùng với manh manh nói chuyện đây coi như là một cái tốt mở đầu cho nên tôi chết hy vọng sống sóng rộng rãi manh manh cũng có thể ảnh hưởng đến bảo bảo để bảo bảo không lại như vậy cô độc lời nói như vậy hắn cũng có thể đi lòng đợi được manh manh mụ mụ lại đây sau hắn liền mang theo bảo bảo đi trở về chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước 1382, Yêu Thương Thiên Không Chi Thành Trước 1382, Yêu Thương Thiên Không Chi Thành bởi vì Bảo Bảo muốn đi cùng Dương Dương chơi, cho nên Tô Chiết liền trực tiếp mở ra nhà của chính mình. Đã đến sau, Bảo Bảo liền chính mình mở ra cửa xe, sau đó trực tiếp chạy Tiến vào. Vốn là, Tô Chiết cũng muốn đi theo vào, chỉ là hắn vừa mới xuống xe, liền bị dừng lại đàn vi ô long âm thanh hấp dẫn, bước chân của hắn cũng bởi vậy ngừng lại. Từ khi hắn chuyển tới số 1 biệt thự đến ở sau, tình cờ đều sẽ nghe có người kéo đàn vi ô long, hơn nữa đều là bên cạnh biệt thự số hai bên trong chuyển tới. Một đoạn này đàn vi ô lông âm thanh huyền chuyển mà du dương, này rất cảm động tươi đẹp tâm luật, cùng với xúc động nội tâm ưu mỹ lần điệu, đều sâu sắc hấp dẫn lấy người, khiến người ta không kìm lòng được liền chú lưu tại nguyên chỗ lắng nghe. Mà Tô Chí tuy nhiên đã nhiều lần nghe được đàn vi ô lông tiếng, chỉ là hắn vẫn luôn không có xem qua cái này đàn vi ô lông tay. Lâu như vậy rồi, hắn chỉ là biết đối phương là một người nữ sinh mà thôi, mỗi lần kéo đàn vi ô lông, nàng đều là yên lặng đứng tại cửa sổ bên. Giống như lần này như thế, Tô Chí cũng nhìn thấy đối phương, chỉ là khoảng cách quá xa, thêm vào còn có chút ngăn cản vật, cho nên hắn chỉ là nhìn thấy bóng người mơ hồ, cũng không thể xem tỉ mỉ lần này, tô chết ngược lại là nghe ra này từ khúc đến đến rồi, đó là Thiên Không Chi Thành, là do nhà âm nhạc Do Hỷ sài sỉu soạn nhạc. Thiên Không Chi Thành bởi vì dị kỳ khiến người ta rơi lệ yêu mỹ làn điệu, cũng rất cảm động tươi đẹp tâm luật mà nghe tên toàn cầu. Sau đó bị cải biên thành nhiều loại phiên bản, trở thành truyền lưu ảnh thị danh khúc. Cho nên, cho dù không hiểu âm nhạc tô chết, cũng nghe được một cái danh khúc. Cô nữ sinh này kéo đàn vi o long, bất luận cái gì từ khúc đều tốt, đều là khiến người ta cảm thấy cô độc, để lắng nghe người đều vì này mà cảm thấy bi thương. Này tựa hồ biểu đạt tâm tình của nàng, là nội tâm của nàng chân thật cảm tình. Điều này cũng làm cho Tô chết đối với cái này phi thường hiếu kỳ, hắn không biết hạ người gì mới có bi quan như thế cảm xúc. Tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy dung nhan của đối phương, thế nhưng đối các loại phương diện đến xem, đối phương tuổi tác cũng không lớn, mà một cái chính gặp hoa quý nữ sinh, vì sao lại như thế bi thường, chỗ kéo đàn vi ô lông. Đều là khiến người ta cảm thấy yêu thương, tựa hồ xưa nay sẽ không có nhẹ nhàng từ khúc, hay là cái này đàn vi ô lông tay có một đoạn bi thương hồi ức, làm cho nàng không cách nào từ đó đi ra. Cho nên, nàng thông qua đàn vi ô lông biểu đạt ra đến cảm xúc, đều là bi quan, điều này không khỏi làm người có chút cảm giác đau lòng. Tô chết chưa từng thấy nàng, càng là chưa từng thấy nàng từ gian phòng đi ra qua, tựa hồ nàng mãi mãi cũng chỉ là chờ ở trong phòng. Sưa nay liền cũng không có đi ra. Nếu như có cơ hội, vậy hắn cũng sẽ muốn biết một chút đối phương, chỉ là cơ hội này có thể sẽ không có. Tuy rằng biết rõ tiếng đàn này là yêu thương, dù sao cũng để lắng nghe người cảm giác được bi thương, thế nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng đàn thời điểm, hắn đều là không nhịn được dừng bước lại, yên lặng lắng nghe, phản phất cùng đàn vi ô lông tay đồng thời cảm nhận được cái kia bi quan cảm xúc. Mỗi lần tiếng đàn sau khi dừng lại, tôi chết đều thật lâu chưa hoàn hồn lại, phản phất hắn chẳng ngừng lưu lại nơi này yêu mị tiếng đàn bên trong không thể tự kiềm chế. Tiếng đàn sau khi dừng lại, hắn còn tại nguyên chỗ, thẳng đến Bảo Bảo đang gọi hắn sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Chờ Tô Triết nhìn lại cửa sổ bên lúc, cái kia yêu thương thân ảnh của đã không ở kỳ thực trong lòng hắn, không khỏi có chút tiếc nuối, tựa hồ này yêu thương đàn vi o lông thanh âm, khiến hắn cũng có chút đa sầu đa cảm rồi. Bất quá Tô Triết cũng không nghĩ nhiều nữa, sau đó liền đi vào. Cùng Bảo Bảo cái này quả hồ chăn chơi. Trong nhà, Dương Dương đang tại tiền viện bên trong luyện quyền, từng chiêu từng thức đều thập phần tiêu chuẩn. Mặc dù bây giờ Dương Dương không ở Yến Vân thị bên trong, không cách nào đến Chí Tôn Vũ quán tiếp thu huấn luyện thế nhưng Dương Dương cũng không hề thả xuống huấn luyện, Dương Dương vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì rèn luyện cùng luyện quyền, một ngày đều không có rơi xuống đến, sẽ không bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn liền để cho mình thư giãn xuống. Mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi cùng học tập bên ngoài, những thời gian khác, Dương Dương đa số thời gian giữa đều tại luyện quyền, giải trí thời gian phi thường ít ỏi, hoặc là nói luyện quyền chính là Dương Dương tốt nhất giải trí phương thức. Mà tôi chết thấy Dương Dương nóng như vậy chung với luyện quyền, hắn đối với cái này cũng là rất ủng hộ, sẽ vì Dương Dương cung cấp tối thiểu kiện tốt. đương nhiên, vì để tránh cho Dương Dương thao luyện quá độ, do đó thương tổn được thân thể của mình. Tô chết cũng vì Dương Dương chế định một cái thời gian bên ngoài, lúc nào nghỉ ngơi, lúc nào học tập, lúc nào luyện quyền, cũng để lại nguyên vẹn giải trí thời gian. Chỉ có hợp lý lợi dụng thời gian, đó mới là có hiệu quả nhất, mà không phải mù quáng đi làm. Tô chết cùng Bảo Bảo sau khi đi vào, nàng liền lập tức liền chạy vào bên trong rồi. Bảo Bảo đến rồi nơi này nhiều lần như vậy, đã sớm nơi này dị thường quen thuộc, cho nên nơi này giống như là nhà của nàng như thế. Rất nhanh, Bảo Bảo liền lại chạy ra ngoài, mà trong tay nàng trả ôm một trái bóng da. Bảo Bảo ôm bóng cao su, đi tới Dương Dương bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: Dương Dương ca ca có thể hay không cùng Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa bóng cao su? Dương Dương đối với Bảo Bảo thỉnh cầu, cho nên hắn lập tức đáp ứng rồi. Tô Chíệt thấy Bảo Bảo cùng Dương Dương đã bắt đầu bắt đầu chơi, hắn cũng yên lòng tiến vào. Bảo. bảo Bảo cùng Dương Dương đều là rất hiểu chuyện, không có được đại nhân phê chuẩn trước đó, bọn hắn cũng sẽ không chính mình đi ra ngoài. Hốn hồ còn có Tiểu Tuyết Long chúng nó ở nơi này nhìn, cũng không cần lo lắng Bảo Bảo cùng Dương Dương sẽ trộm lén đi ra ngoài, mà không có ai biết, cho nên Tô Chíệt cũng sẽ không dùng ở nơi này thấy. Sau khi về đến nhà, Tô Chíệt đầu tiên là cùng An Hân chào hỏi một tiếng. Tuy rằng An Hân đã biết hắn hôm nay phải quay về, bất quá nhưng lại không biết hắn vài điểm trở về. Cho nên, hiện tại Tô Chí đột nhiên đến, vẫn để cho An Hân có chút ngoài ý muốn. Nếu như không phải là bởi vì táng hồn sự tình làm chuyến này, Tô Chí tại buổi trưa cũng đã đến nhà, cũng sẽ không đợi được tới gần hoàng hôn mới đến nhà. Thời điểm này, An Hân đang tại nhà bếp nấu cơm. Hắn tiến đi liếc mắt nhìn, phát hiện đều là mình thích ăn món ăn. Chắc hẳn An Hân là vì Tô Chí đi vào trở về, mà cố ý chuẩn bị những thức ăn này đồ ăn, này làm cho trong lòng hắn có chút cảm động. Kỳ thực Tô Triết cũng không biết, An Hân bởi vì không rõ ràng Tô Triết lúc nào trở về, mà hắn cũng một mực cũng không nói gì, cho nên An Hân tại buổi trưa liền làm rất nhiều hắn thích ăn món ăn. Kết quả, An Hân đợi một cái buổi trưa, hắn cũng không có trở lại về đến nhà. Mà bây giờ, An Hân lại đang chuẩn bị bữa tối thời điểm, đều làm Tô Triết thích ăn món ăn. Rời khỏi nhà bếp sau, Tô Triết nhìn một chút tháng ngày, mới biết hôm nay đã là số 25 rồi. Hiện tại chỉ là còn lại mấy ngày rồi, để bảo đảm chính mình thiết kế kế hoạch có thể thuận lợi đúng giờ tiến hành, hắn trở về trong phòng của mình, lén lút gọi điện thoại. Tại gọi điện thoại thời điểm, Tô Triết chạm một mực chú ý bên ngoài. Phòng bị khiến người ta nghe được trò chuyện nội dung, làm cho thần thần bí bí. Trò chuyện sau khi kết thúc, hắn mới có thể yên tâm lại, trước mắt mới thôi, hết thảy đều là phi thường thuận lợi. Mà bây giờ Tô chết chuyện cần làm chính là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế, sau đó chờ đến ngày đó đến. Đối ngày hôm nay, hắn là phi thường mong đợi, thế nhưng cũng có chút thấp vọng, bởi vì lo lắng cho hắn sẽ không đạt tới hiệu quả như mình muốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1383, dạng đơn giản tham chắc nghi. Chương 1383, dạng đơn giản tham chắc nghi buổi tối, Tô chết trong phòng. Tại sau khi ăn xong cơm tối, hắn liền một mực chờ tại trong phòng của mình, không có đi ra khỏi gian phòng một bước. Mà ở tô chết trước mặt trên bàn, để đó một cái cái dương màu bạc, cái dương này mặt ngoài đều là kim loại chế thành, bất quá cái này cái dương màu bạc khiến người ta rất là quen thuộc. Kỳ thực cái này cái dương màu bạc là táng hồn phát cho hắn, hơn nữa còn là táng hồn thành viên chuẩn bị đồ vật một trong. Tô chết từng ở túc tín bên trong đã xem qua tương tự cái dương, cơ bản là giống nhau, hơn nữa ngoại trừ túc tín bên ngoài, hắn cũng đang nhậm Ly Nhiên xem qua loại này cái dương. Mà nhậm Ly Nhiên đồng dạng nắm giữ loại này cái dương màu bạc. Này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến Nhậm Ly Nhiên rất có thể cũng là táng hồn thành viên, cho nên Nhậm Ly Nhiên mới sẽ có được loại này cái dương màu bạc. Cho dù Nhậm Ly Nhiên không phải táng hồn thành viên, cái kia cũng nên là tương tự cơ tạo thành viên. Dù sao Lăng Lao đã nói, chuyên môn xử lý dị hóa nhân hòa dị hóa thú cơ cấu, không hề chỉ chỉ có táng hồn một cái, còn có cái khác tương tự cơ cấu. Cho nên, Nhậm Ly Nhiên rất có thể cũng là tương tự cơ tạo thành viên, cho nên mới phải ủng có cái dương này. Mà cái này kim loại cái dương, chủ yếu tác dụng chính là dò xét dị hóa nhân hỏa dị hóa thú tồn tại. Tuy nhiên tại rất nhiều trong thành thị đều có dò xét dị hóa nhân hỏa dị hóa thú cỡ lớn tham chắc nghi có thể phát hiện địa phương lớn vô cùng. Thế nhưng trung quy có nhiều chỗ này tham chắc nghi là bao trùm không tới. Cho nên thời điểm này liền cần loại này dạng đơn giản tham chắc nghi rồi có thể cho táng hồn thành viên dùng để dò xét dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Mà loại này dạng đơn giản tham chắc nghi ưu thế là có thể bất cứ lúc nào di động mang theo cũng không tính khó khăn. Hơn nữa cỡ lớn tham chắc nghi là ở phát hiện dị hóa nhân hỏa dị hóa thú tồn tại sau là phát đến táng hồn hệ thống lên. Do táng hồn hệ thống phân tích sau tái phát đến phụ cận thành viên trong máy truyền tin. Tại trong quá trình này, tất nhiên sẽ có một ít trở trở, chuyện này đối với thành viên đội bắt dị hóa nhân hòa dị hóa thú, liền tạo thành một chút phiền toái. Mà loại này dạng đơn giản tham chắc nghi, liền có thể để thành viên nhanh chóng phát hiện dị hóa nhân hòa dị hóa thú, do xét tốc độ càng tăng nhanh hơn, hắn định vị cũng sẽ càng thêm chuẩn xác. Cho nên, loại này dạng đơn giản tham chắc nghi tác dụng, vẫn là vô cùng lớn. Bởi vậy tán hồn nhân viên chiến đấu là trong tay mỗi người có một cái, bình thường đều sẽ mang theo bên người. Đây là phòng ngừa phát sinh cái gì bất ngờ. Cũng tỉ như tốc tín, tại cho phép dưới điều kiện, hắn đều sẽ đưa cái này cái dương màu bạc mang theo bên người lời nói như vậy cần cũng có thể cần dùng đến tô chết mở ra cái dương màu bạc bên trong máy móc cũng không phức tạp chỉ chiếm ước chừng một phần ba không gian cái khác không gian còn có thể để thành viên để lên một ít gì đó tỉ như vũ khí các loại thao tác vô cùng đơn giản hắn chỉ là thử một hồi cũng đã nắm giữ cơ bản phương pháp sử dụng rồi mặt trên có một khối màn hình sau tô chết xoa bóp khởi động sau màn hình liền tự động sáng lên sau hắn lại thử một lần dò xét công năng không đến bao lâu kết quả là đi ra chu vi cũng không hề dị hóa nhân hỏa dị hóa thú tồn tại Tại do xét thời điểm, đèn xanh sẽ một mực lập lòe, mà nếu như phát hiện dị hóa nhân hòa dị hóa thú lời nói, cái kia đèn đỏ liền sẽ sáng lên, đồng thời sẽ vang lên còi báo động. Mà tôi chiết trải qua thí nghiệm sau, phát hiện cái này dạng đơn giản tham chắc nghi phạm vi rõ xét. So với hắn thần lực cảm ứng được phạm vi muốn lớn hơn không ít. Bất quá đối với hắn mà nói, loại này dạng đơn giản tham chắc nghi, chả là không có tác dụng gì. Tuy rằng dạng đơn giản tham chắc nghi thao tác thuận tiện, thế nhưng thao tác lại thuận tiện, cũng không thể so được với hắn thần lực cảm ứng mau lẹ cấp tốc. Cho nên, đang đuổi bắt dị hóa nhân hòa dị hóa thú thời điểm. Tôi chiết trả là theo dựa vào của mình thân lực cảm ứng so sánh hữu dụng. đương nhiên, này dạng đơn giản tham chắc nghi cũng không phải không còn gì khác, vẫn có rất nhiều tác dụng. Tỷ như khi hắn lúc nghỉ ngơi, dạng đơn giản tham chắc nghi liền có thể dùng để phòng bị rồi, chỉ cần dị hóa nhân hỏa dị hóa thú xuất hiện tại trùng quanh lời nói, cái này tham chắc nghi là có thể nhắc nhở hắn, khiến hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa thả ở nhà lời nói, cũng coi như là một cái hệ thống báo động, đương nhiên là đặc biệt nhắm vào dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Lời nói như vậy, anh hơn bọn hắn ở nhà lời nói cũng sẽ càng thêm vào bảo đảm chỉ cần này còi báo động văng lên, an Hân là có thể trước tiên thông báo tô chiết, cũng có thời gian có thể để cho bọn họ trốn trước. Lời nói như vậy, sát thực hội an toàn rất nhiều. cho nên tô chiết mở ra tham chắc nghi sau, sẽ không có nhốt thêm rồi, liền để nó một mực dò xét. ít nhất làm như vậy, ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, vẫn như cũ có thể đề phòng. tô chiết tại dạng đơn giản tham chắc nghi lên khảo nghiệm rất lâu sau, đợi được mới mẹ hăng hái vừa qua, hắn mới đem cái dương màu bạc thả ở bên cạnh. sau đó hắn mới đi ra khỏi phòng, đi tới lầu một sau, hắn mới phát hiện lầu một này không có một bóng người. sau đó Tô Chít nghe được bảo bảo tiếng cười, là trước đây trong viện chuyển tới, hắn liền đi tới. Phía trước trong viện, bảo bảo cùng Dương Dương đang tại khoái trá đùa theo, mà An Hân nhưng là ngồi ở không xa ra sâu trên ghế, nhìn bọn họ chơi đùa. Tô Chít nói với An Hân một tiếng sau, liền mang theo bảo bảo ra cửa, hắn muốn đưa bảo bảo về nhà. Đi tới Nhan Vũ Yên trong nhà sau, hắn còn chưa kịp gõ cửa, chỉ nghe thấy bảo bảo hướng về phía bên trong hồ, bảo bảo trở về rồi, Tiểu Hắc Tiểu Bạch mau tới khai môn. Rất nhanh, Tô Chít liền nghe đến chạy nhanh thanh âm của, không đến bao lâu, môn liền được mở ra. Mà bên trong đứng chính là Tiểu Hắc Tiểu Bạch rồi cũng không biết mới vừa mới mở cửa chính là tiểu hắc vẫn là tiểu bạch sau khi về đến nhà bảo bảo liền nghe đến tiểu hắc trên người của sau đó liền cưỡi nó tiến vào đây là nàng ở nhà chơi nhiều nhất trò chơi từ khi tô chiết thanh tiểu hắc tiểu bạch đưa đến nơi đây sau bảo bảo có thể nói là hài lòng hẳn rồi bởi vì nàng bạn chơi cũng thì càng thêm hơn nhiều tô chiết hiện tại sở dĩ tới nơi này ngoại trừ thanh bảo bảo đưa về bên ngoài hắn còn muốn đi gặp một lần nhan vũ yên bởi vì hắn đoán chừng nhan vũ yên trong cơ thể thần lực hiện tại đã sắp muốn áp chế không nổi tử khí rồi cho nên, tô chết là thời điểm lại vì nhan vũ yên bổ sung thần lực rồi, miễn cho trong cơ thể nàng tử khí sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống. nếu như xuất hiện tình huống như vậy, vậy thì không tốt bổ cứu rồi. trong phòng khách cũng chỉ có vương di tại xem TV mà thôi, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều không có nhìn thấy. hạ tử vương di bên trong biết được nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ hiện tại cũng ở trong phòng, chưa từng xuất hiện, hắn liền hướng về nhan vũ yên căn phòng đi đến. đứng ở nhan vũ yên ngoài cửa phòng, tô chết nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh sẽ đạt được đắp lại, đi vào, cửa không có khóa. cửa phong đít thật là không có khóa lại, hắn nhẹ nhàng uốn một cái, cũng đã mở ra. Chỉ Thấy Nhan Vũ Yên đang ngồi ở trước bàn đọc sách, máy vi tính màn hình đang sáng, trong tay nàng trả cầm một phần văn kiện cùng với một nhánh viết ký tên. Nhan Vũ Yên là nghe xong Tô Chí Kiến nghị sau, nàng mới sẽ thanh trưa hoàn thành công tác, tận lực mang về nhà tới làm. Lời nói như vậy, là có thể tránh khỏi ở trong công ty tăng ca quá muộn, lúc trở lại sẽ không an toàn. Cho nên, Tô Chí lời nói, vẫn là có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1384, to lớn tiếng vọng. Chương 1384, to lớn tiếng vọng đợi được Tô Chí đi tiến gian phòng sau, vui đầu công tác Nhan Vũ Yên, mới xoay đầu lại thấy là tô chết sau, nhan vũ yên cười hỏi, ngươi hôm nay là trở về lúc nào? tô chết cũng là nở nụ cười, sau đó mới giải thích, buổi trưa liền đến quan châu thị rồi, chỉ bất quá đi xử lý một ít chuyện làm trễ lại, cho nên đã đến buổi chiều mới đến nhà. nhà, nhan vũ yên lấy kính mắt xuống, sau đó xoa xoa chính mình có chút cay cay mũi. bình thường nàng là sẽ không đeo kính, bất quá ở buổi tối tăng ca thời điểm, nàng thỉnh thoảng sẽ mang kính mắt công tác. tô chết mở ra một trò đùa, nói ra, ngươi cũng đừng mệt muốn chết rồi, ta nhưng là hy vọng ngươi giúp ta kiếm tiền đây. Hắn cũng là quan tâm nhan vũ yên sẽ bởi vì công tác mà mệt muốn chết rồi thân thể, mới sẽ nói như vậy. nghe vậy, nhan vũ yên nhịn không được cười lên một tiếng sau, nói, yên tâm, ta cũng không có dễ dàng như vậy nạ xuống. Tô chết liếc mắt nhìn trên bàn văn án sau, hỏi, gần nhất chuyện của công ty rất nhiều sao làm sao làm được bây giờ còn chưa có xong. Nhan vũ yên lắc lắc đầu, nói ra, kỳ thực cũng còn tốt, sự tình cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ là tại trong nhà cũng không có cái gì sự tình làm, liền thanh những văn kiện này mang về xem. Ta biết đối với các ngươi những công việc này cùng tới nói, nhiều thêm công tác cũng không tính nhiều, dù sao công việc của các ngươi đều là vĩnh viễn làm không xong. Tô chết ngược lại là hiểu rất rõ nhan vũ yên các nàng người như vậy. Nhan vũ yên các nàng làm việc lời nói đều là trạng thái điên cuồng sẽ đem thời gian nghỉ ngơi áp súc đến ít nhất, hẳn không thể mình có thể 24 giờ không ngừng nghỉ công tác. Nơi nào có ngươi nói quyết đại như vậy. Nhan vũ yên lật một chút khinh thường sau, mới tiếp tục nói. Hiện tại tập đoàn thu mua hàng mới đã chuẩn bị cho tụ, cho nên sản năng đã chiếm được tăng lên rất nhiều. Không đơn thuần tuyết cơ xương sản lượng có thể tăng lên, hơn nữa đến lúc đó cũng có đầy đủ sản năng tiếp sau sản nhuận nhăn xương. Nàng suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, bất quá ta cho rằng vẫn còn cần tăng thêm mới tuyến sinh sản, đồng thời còn phải lại mới xây nhà xưởng, hoặc là lại trực tiếp thu mua xưởng gia công, như vậy mới có thể bảo đảm bất cứ tình huống nào. Nhan Vũ Hiên nói như vậy, cũng là có đạo lý của nàng. Dù sao thị trường đối tuyệt cơ xương nhu cầu số lượng là phi thường lớn, bây giờ sản lượng còn rất xa chưa đầy đủ thị trường. Tuy rằng nhã đại tập đoàn sản năng hiện tại có được tăng lên, thế nhưng không nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Quan trọng nhất là nhuận nhan xương thị trường nhu cầu số lượng so với tuyết cơ xương còn muốn lớn hơn. Đến lúc đó nhuận nhan xương cần có sản năng, thế tất sẽ so với tuyết cơ xương càng cao hơn. Cho nên hiện tại sản năng tuy rằng tăng lên, thế nhưng không nhất định có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Từ lâu dài đến nhìn, nhà đại tập đoàn lần nữa tăng lên sản năng thật là có chuyện cần thiết. Bất kể là mới thêm tuyến sinh sản, vẫn là nhà mới nhà xưởng, hoặc là trực tiếp thu mua nhà xưởng, những phương pháp này đều là có thể được. Tô chiết nhún vai một cái, nói ra, cứ dựa theo ngươi nói làm. Ta không có ý kiến. Tuyết Cơ Sương ngày lượng tiêu thụ, sớm đã sớm đột phá 1.8 triệu bình. Mà bây giờ Nhã Đại tập đoàn sản năng được tăng lên, mà Tuyết Cơ Sương sản lượng tự nhiên có thể tăng lên nữa. Cứ như vậy, Tuyết Cơ Sương ngày lượng tiêu thụ nhất định có thể lại tăng lên, tại trong thời gian ngắn. Tuyết Cơ Sương ngày lượng tiêu thụ đột phá 2 triệu bình, đây cũng là không có vấn đề. Điểm này, tất cả mọi người là không có dị nghị, cho rằng đây là chuyện tất nhiên. Nếu tôi chết không có ý kiến khác, cái kia Nhan Vũ Yên liền chuẩn bị liền quyết định như vậy rồi, không cần lại sửa lại. Sau đó Nhan Vũ Yên lại là nói ra, nhuận Nhan Sương hiện tại đã tiến vào phần cuối hơn nữa chúng ta đối người tự nguyện sử dụng tình huống tiến hành trực tiếp đã nhận được rất lớn tiếng vọng hiện tại tập đoàn phục vụ khách hàng mỗi ngày đều sẽ thu đến lượng lớn điện thoại hỏi do nhuận nhan xương lúc nào năng lực ra thị trường cũng có rất nhiều con đường liên hệ chúng ta hy vọng có thể hợp tác với chúng ta điểm này tô chết sớm đã có dự liệu được lấy nhuận nhan xương hiệu quả mà nói chỉ muốn tiến hành trực tiếp lời nói vậy khẳng định sẽ chịu đến rất lớn tiếng vọng còn đối với thích đẹp người hy vọng để cho mình trở nên càng thêm người trẻ tuổi tới nói nhuận nhan xương hiệu quả chính là những này cần có tự nhiên có thể thu nạp một nhóm lớn fans rồi nhưng mà này còn là vì nhụn nhan xương vẫn không có ra thị trường trước đó, không được đến thị trường thử thách. nếu như nhụn nhan xương ở trên thành phố sau, để nhóm đầu tiên người sử dụng xác nhận có hiệu quả như vậy sau, vậy càng là sẽ thu nạp càng nhiều hơn. Fans. Bất quá lấy tình huống bây giờ đến xem, đã có thể tưởng tượng suất nhụn nhan xương tại thị trường nóng nảy, ra thị trường một ngày kia, có thể bán đấu giá điên rồi. Khoảng thời gian này, tô chết tương đối ít lên mạng, thế nhưng tình cờ lên mạng thời điểm, hắn cũng sẽ ở một ít trên diễn đàn, nhìn thấy liên quan với nhụn nhan xương tiếp người tại, đây đều là bạn trên mạng chính mình phát, mà không phải thủy quân. Tuy rằng Internet cũng có không ít con tin nghi nhuận nhan xương hiệu quả, bất quá nhuận nhan xương độ nổi tiếng ít nhất đạt được tăng lên rất nhiều. Cho dù xuất hiện đang chất vấn người nhiều thêm, cũng không sao cả, bởi vì đợi được nhuận nhan xương ra thị trường sau, những này chất vấn người đều sẽ chuyển hóa thành nhuận nhan xương trung thực người hâm mộ người. Hơn nữa càng nhiều người, nhưng là tại quan tâm nhuận nhan xương lúc nào mới có thể ra thị trường tiêu thụ, lời nói như vậy, bọn hắn mới có thể trước tiên đi cất mua. Liên ngay cả rất ít hơn lưới tô chết, cũng có thể cảm nhận được nhuận nhăn xương tại trên lưới nóng nảy. Có thể tưởng tượng được, hiện tại nhuận nhăn xương nhân khí có cỡ nào cao. Thêm vào Tuyết Cơ Sương ở trước đó đánh xuống cơ sở, càng làm cho nhuận Nhan Sương độ nổi tiếng tăng lên một tầng. Tô Chí hỏi, cái kia nhuận Nhan Sương lúc nào mới có thể ra thị trường tiêu thụ? Dựa theo bây giờ tiến triển rất nhanh rồi, thí nghiệm đã đến cuối cùng giai đoạn, căn bản là sẽ không xuất hiện vấn đề, mà lên thành phố tiêu thụ thủ tục cũng nhanh muốn làm đến, đến rồi, cho nên ngày hôm nay cũng không xa." Nhan Vũ Yên cười trả lời. Nghe vậy, Tô Chí gật gật đầu, nói ra, "Vậy thì tốt. Hiện tại nhuận Nhan Sương là nhã đại tập đoàn coi trọng nhất sản phẩm mới, trên căn bản hết thảy tài nguyên đều tại là Nhuyễn Nhan Sương phục vụ. Dưới tình huống như vậy, Nhuyễn Nhan Sương lúc nào ra thị trường liền là tất cả người chuyện quan tâm nhất, không đơn thuần là Tô Triết, Nhan Vũ Yên các nàng, cùng với nhã đại tập đoàn toàn thể trên dưới đều là giống nhau. Tiếp lấy, Tô Triết cùng Nhan Vũ Yên đưa ra trị liệu sự tình. Sau đó, hắn nắm Nhan Vũ Yên thủ, bắt đầu cho nàng đưa vào trị liệu thần lực, lấy đến áp chế tử khí, không để cho làm loạn. Làm Tô Triết làm xong những chuyện này sau, tuy rằng hắn ở bề ngoài không chút biến sắc, thế nhưng ở trong lòng, hắn đã làm ra một cái quyết định. Bởi vì Nhan Vũ Yên tình huống đã gấp vô cùng cũng lên, từ khí tại trị liệu thần lực cấp chế xuống, tiến hóa vẫn là vô cùng cấp tốc. Hay là, tại tương lai không xa, Tử khí sẽ có có thể đột phá thần lực phong tỏa, toàn diện buộc phát ra. Cho nên, Tô chết nhất định phải tại tử khí buộc phát ra trước đó, muốn tốt biện pháp giải quyết. Sau đó không có biện pháp lời nói, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đến lúc đó, dù cho phiêu lưu to lớn hơn nữa, hắn cũng là nhất định phải tiến hành thử một lần rồi. Bởi vì nhan vũ yên tình huống, hiện tại đã là không cần lạc quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1385, Tương Nj cấp hậu kỳ. Chương 1385, tương cấp hậu kỳ tại vận chuyển thần lực thời điểm. Tôi chết trước tiên dùng thần lực quan sát một cái nhan vũ yên tử khí. Kết quả hắn phát hiện nhan vũ yên trong cơ thể tử khí tiến hóa càng thêm cấp tốc rồi, hiện tại thần lực đã mơ hồ xuất hiện áp chế không nổi tình huống rồi. Dựa theo tình huống bây giờ, hay là tô chết thần lực, liền cũng không còn biện pháp thanh tử khí phong tỏa ngăn cản rồi. Đến lúc đó tử khí một khi không khống chế được, bộc phát ra lời nói, cái kia đầu tiên nhan vũ yên khả năng sẽ khó giữ được tính mạng, hơn nữa còn sẽ phát sinh không tưởng tượng được tình huống. Dù sao nhan vũ yên trong cơ thể tử khí, so với tử khí người lây tử khí, còn muốn càng thêm khủng bố, một khi bạo phát lời nói, cái kia tạo thành hậu quả, nhưng là càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó chính là một hồi tai nạn khổng lồ rồi cho nên, tô chết mặt ngoài không chút biến sắc, thế nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đã có quyết định. Từ xuất hiện ở loại tình huống này đến xem, hay là thần lực đã chống đỡ không được bao lâu, cho nên hắn đã quyết định được rồi. Hiện tại lại quan sát một quãng thời gian, nếu như còn chưa lành chuyển lời nói, cái kia tô chết liền phải mạo hiểm tiêu diệt nhan vũ yên trong cơ thể tử khí rồi. Quá trình này, thập phần hung hiểm, bởi vì hắn cũng không có đã nếm thử. Muốn triệt để tiêu diệt tử khí, tô chết nhất định phải thông qua thần lực, sau đó đem tử khí từ nhan vũ yên trong cơ thể tách ra ngoài. Cho nên, tô chết không biết tại quá trình này, về phần tử khí có thể hay không đột nhiên phi đạn. Do đó xúc phạm tới nhan vụ điên, tử khí có thể hay không đột nhiên bộc phát ra, hắn hiện tại cũng là khó mà nói. Thậm chí hắn thần lực có thể hay không đối phó tử khí, có thể hay không tiêu diệt tử khí, hiện tại cũng là không nói chính xác. Bởi vậy, quá trình này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, bất kỳ tình huống gì đều có khả năng xuất hiện. Hơn nữa đây là không có tiền lệ, cũng không có tham khảo vật. Cho nên, có mấy thành cơ sẽ thành công, cũng không có thể báo trước. liền ngay cả tô chết chính mình cũng không biết, tử khí có thể hay không đối với hắn sản sinh nguy hiểm Hắn hiện tại chỉ là đúng hạn cho Nhan Vũ Yên bổ sung thần lực, đều sẽ bị tử khí ảnh hưởng đến, cho nên hắn không biết vào lúc đó tử khí uy lực sẽ tăng trưởng tới trình độ nào, mình là rất có thể sẽ bởi vậy gặp xui xẻo. Nếu như thất bại, Tô Chết không biết mình có thể hay không trở thành tử khí người lây, hoặc là nhân vật càng thêm khủng bố. Nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Thế nhưng hiện tại thật sự là không có cách nào, Tô Chết nhất định phải như vậy đi làm, cho dù phiêu lưu to lớn hơn nữa, hắn cũng nhất định phải thử nghiệm, bởi vì tình huống bây giờ đã gấp vô cùng cũng lên, không có bao nhiêu thời gian có thể để hắn chờ đợi cho nên, tô chết sẽ chọn một cái thời gian, đến là nhan vũ yên tiêu diệt tử khí. tuy rằng tô chết đã làm ra quyết định này, bất quá tại nhan vũ yên trước mặt, hắn nói cái gì đều không có nói. tại trước khi bắt đầu, hắn cũng không tính để nhan vũ yên biết chuyện này, miễn cho nàng quá mức lo lắng, trở nên bị quan lên. cho nên, tô chết là nhan vũ yên bổ sung song thần lực sau, liền chủ động rời đi những lời khác để, nói đến nhã đại tập đoàn sự tình lên, cứ như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không dùng làm quá nhiều trẻ dấu. sau đó tô chết thấy nhan vũ yên mỗi ngày là nhã đại tập đoàn sự tình, loay hoay một khắc đều dừng lại không được, lo lắng nàng sẽ mệnh chết thân thể. Hắn liền từ trên người lấy ra một chai trị liệu nước thuốc, đặt ở Nhan Vũ Yên trước mặt, nói ra: "Mỗi ngày tại sắp sửa trước đó, nhỏ một giọt tại trong nước gấm hỗn hợp uống sau, người sẽ thoải mái một chút. Nay trị liệu nước thuốc, có thể dùng để điều trị Nhan Vũ Yên thân thể, hơn nữa nàng công tác một ngày dài dài, đang uống trị liệu nước thuốc sau, cũng sẽ bị tiêu trừ." "Cảm tạ." Nhan Vũ Yên không có chối từ, nói một tiếng cảm tạ sau, liền đem trị liệu nước thuốc cất đi. Sau đó, Tô Chí liền đưa ra rời khỏi, "Vậy ta hiện tại đi vậy trước, ngươi nghỉ sớm một chút, không vội đến quá muộn." "Ngươi cũng là, ngủ ngon." Nhan Vũ Yên cười nói. Sau đó Tô Chíệt liền đi ra Nhan Vũ Yên căn phòng, đồng thời tiện tay vì nàng kéo cửa lên, sau đó hắn cũng không ngay lập tức rời đi, mà là đi đến trầm sơ hạ căn phòng. Nay trầm sơ hạ cùng Nhan Vũ Yên là giống nhau, hai người đều là công việc điên cuồng. Cho nên, Tô Chíệt cũng cho trầm sơ hạ đưa một bình trị liệu nước thuốc, đồng dạng làm cho nàng dùng đến điều trị thân thể. Làm sau chuyện này, hắn mới đi trở về. Sau khi về đến nhà, An Hân chính ở trong phòng khách xem TV, Tô Chíệt cùng với nàng chào hỏi một tiếng, liền hướng về phòng dưới đất đi đến. Ở phòng hầm bên trong, hắn không có tại âm một tầng bên trong chế thuốc, mà là đi tới phụ tầng 2. Tối hôm nay Hắn không có tính toán luyện chế trị liệu nước thuốc, mà là dự định đến tu luyện luyện thể thuật. Bởi vì cái này hai ngày đi kinh đô là lăng láo chữa bệnh, khiến tô chết cũng không có thời gian tu luyện, này tu luyện tự nhiên cũng sẽ trở ngại xuống. Cho nên hắn dự định thừa dịp tối hôm nay liền đến tu luyện luyện thể thuật, có thể bù về bao nhiêu thời gian, liền thường bao nhiêu. Tuy nhiên tại trong hai ngày này, tô chết căn bản không có tu luyện luyện thể thuật thời gian, bất quá bởi vì hắn mỗi ngày đều dùng tam chuyển tẩy tụi đan nguyên nhân, cho nên trên thực tế thực lực của hắn mỗi ngày đều sẽ có tăng lên, chỉ là dù sao so sánh chậm chậm mà thôi. Mà bây giờ tô chiết thể chất đã đạt đến 288 điểm, 2 ngày không tới thời gian, tăng lên 3 điểm thể chất. Nếu như so sánh những võ giả khác đến nói, kỳ thực hắn tốc độ như vậy đã thuộc về thần tốc rồi. Chỉ bất quá tô chiết trà không hài lòng mà thôi, hắn muốn để thực lực của mình tăng lên càng nhanh thêm một chút. Bởi vì hắn định cho mình mục tiêu quá lớn, cho nên hắn nhất định phải đối với mình yêu cầu càng cao hơn một điểm, như vậy mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu như dựa theo võ giả tu vi phân chia, lấy tô chiết hiện tại 288 điểm thể chất, hẳn là thuộc về tướng cấp trung kỳ, bất quá đã so sánh tiếp cận tướng cấp hậu kỳ. Tô chết đoán trường thể chất của mình, đạt đến 320 điểm lợi nói, vậy thì tương đương với võ giả tướng cấp hậu kỳ. Mà hắn ngắn hạn mục tiêu là để thể chất của mình đạt đến 300 điểm, sau đó lại đột phá đến tướng cấp hậu kỳ. Tô chết cách cái này ngắn hạn mục tiêu, thể chất của hắn bây giờ còn trên lệch 12 điểm. Bất quá hắn có lòng tin, tại tháng 1 qua hết trước đó, để thể chất của mình đột phá đến 300 điểm, chỉ cần tô chết không thư giãn xuống, là có thể càng sớm hơn hoàn thành cái mục tiêu này. Đương nhiên hắn cũng biết cho dù thể chất của mình đạt đến 300 điểm, nhưng là vẫn xa xa không đủ. Bởi vì Tô chết đoán trường trịnh viêm thể chất, hiện tại khả năng đã đột phá 500 điểm, đã trở thành xoái cấp võ giả, này cũng không phải là không có khả năng. Mà Nhậm Ly Nhiên được sự giúp đỡ của ngàn năm nhân sâm, lại tăng thêm cái khác tư nguyên phụ trợ, thực lực của hắn cũng có khả năng đã đột phá, như thế trở thành xoái cấp võ giả. Không có cách nào, chỉnh viêm cùng Nhậm Ly Nhiên thiên phú tu luyện đều là cực cao, hơn nữa còn là từ nhỏ tu luyện, thêm vào có cả gia tộc tài nguyên có thể lợi dụng. So sánh những này lời nói, Tô chết thế yếu cũng rất lớn rồi, bởi vì riêng là thời gian tu luyện, hắn liền còn kém rất rất xa bọn họ. Dù sao hắn đạt được chí tôn hệ thống thời gian, cũng không quá chỉ có một năm này mà thôi. Này làm cho Tô chết áp lực rất lớn, hắn biết mình bây giờ thực lực khoảng cách Trịnh Viêm còn kém rất nhiều. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải không ngừng tu luyện, bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình thực lực, như vậy mới có thể có thể vượt qua Trịnh Viêm cùng nhậm ly nhiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1386, một đạo tàn ảnh. Chương 1386, một đạo tàn ảnh kỳ thực Tô chết lo lắng nhất vẫn là Trịnh Viêm thực lực, khả năng chả có điều dấu giếm. Bởi vì Trịnh Viêm có thể không vẹn vẹn chỉ là một tên võ giả, đồng thời hắn vẫn là một tên dị năng giả, giống như Diễm Hy như thế. Diễm Hi là võ giả, thế nhưng nàng lại là dị năng giả. Tại không sử dụng dị năng thời điểm, Tô Chiết chân thị chi nhãn cũng chỉ có thể quan sát xuất võ đạo tu vi của nàng, không cách nào nhìn thấu nàng thực lực chân chính. Mà Trịnh Viêm cũng có khả năng này là dị năng giả, hắn khả năng sẽ là dị năng giả chuyện này cho ẩn dấu xuống, mà để đối thủ cạnh tranh xem thường, lấy tâm cơ của hắn là rất có thể làm như vậy. Hiện tại vẻn vẹn là Trịnh Viêm tu vi võ đạo, Từ khả năng đã lên cấp thành xoáy cấp võ giả, như dư lão nhân vật như vậy rồi. Nếu như Trịnh Viêm vẫn là dị năng giả lời nói, thực lực của hắn thì càng thêm sâu không lường được, so với Tô Chiết tưởng tượng, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hiện tại Tô chết cùng Trịnh Viêm tu vi võ đạo liền cách biệt rất nhiều, hắn bây giờ còn không thể cùng Trịnh Viêm ngang hàng. Nếu như Trịnh Viêm còn ẩn tàng thực lực của mình, vậy hắn thì càng thêm khó mà đạt đến rồi. Tuy rằng đây chỉ là Tô Triết một cái suy đoán, về phần sự thực là không phải như hắn suy đoán, bây giờ còn không thể kết luận. Thế nhưng hắn cho là mình nhất định phải gây nên coi trọng, hắn muốn đem tất cả có chuyện có thể xảy ra đều cân nhắc đến, tuyệt đối không thể xem thường. Cứ việc hiện tại Trịnh Viêm phải hay không ẩn giấu thực lực bản thân, vẫn chưa thể xác thực một vế định ra đến, thế nhưng Tô Triết trong lòng đã coi Trịnh Viêm là thành ẩn giấu thực lực chỉ có thanh đối thủ nghĩ đến càng mạnh mẽ hơn, như vậy mình mới sẽ không kinh địch, mới sẽ càng thêm thận trọng. Mà Tô chiết là một cái người không chịu vua, hắn là sẽ không dễ dàng chịu vua. Hắn sẽ không bởi vì làm đối thủ quá mức mạnh mẽ, liền đánh mất niềm tin của chính mình. Ngược lại, hắn liền sẽ gây nên càng lớn quyết tâm, hắn sẽ càng thêm muốn đem đối phó đánh bại. Cho nên, chính viêm thực lực càng là mạnh mẽ, Tô chiết lại càng sẽ càng thêm nỗ lực, càng thêm toàn lực ứng phó. Thế là, hắn ở phòng hầm bên trong, càng là không ngừng mà tu luyện, một lần lại một lần tu luyện trí tu luyện thể thuật. Tại đình chỉ lúc tu luyện, tôi chiết thể chất đã đạt đến 290 điểm. Hắn cầm nắm đấm, có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh của mình càng thêm mạnh mẽ, không đơn thuần là sức mạnh, tốc độ của hắn, phản ứng đợi đều có chỗ tăng lên, cho nên hắn là toàn bộ phương diện tăng lên. Đáng tiếc là, ngay trong tầng hầm ngầm, cũng không hề thích hợp khí giới đến kiểm tra hắn sức mạnh bây giờ. Cho nên, Tô Chí xuất hiện tại không cách nào biết được mình rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Xem ra muốn tìm cái thời gian đi lội táng hồn rồi. Hắn lẩm bẩm nói ra. Tô Chí sở dĩ sẽ như vậy nói, là vì táng hồn có chuyên môn cơ khí, là cho táng hồn thành viên kiểm tra thực lực của mình, bất kể là tốc độ cùng sức mạnh cũng có thể kiểm tra độ chuẩn xác phi thường cao. Bất quá bởi vì hắn hôm nay tại táng hồn thời điểm chỉ lo chơi đoạn, cho nên liền không có thời gian đi thử nghiệm thực lực của mình. Cho nên, Tô Chiết hiện tại mới sẽ quyết định có cơ hội liền đi táng hồn thử một chút thực lực của mình. Lời nói như vậy, hắn liền biết mình tiến bộ bao nhiêu. Sắc trời đã tối, Tô Chiết hiện tại đã không chuẩn bị tiếp tục tu luyện rồi, bởi vì tối ngày hôm qua tại kinh đô thời điểm, hắn tại hoàn cảnh xa lạ đã không ngủ ngon rồi, trên căn bản là một đêm không ngủ. Trước tiên hay bởi vì luyện chế trị liệu nước thuốc, hắn cũng là một đêm không ngủ. Nói đến, Tô Chiết đã có hai ngày không có nghỉ ngơi thật tốt đã qua mà hắn hiện tại liền dự định đi tắm, sau đó lại hào hào ngủ một giấc, để cho mình bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai trở lại tiếp tục tu luyện. Lam Tô Triết cầm An Hân chuẩn bị quần áo, chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa thời điểm. Hắn đặt ở bên giường máy truyền tin, đột nhiên vang lên dồn dập cảnh báo. Nghe thế còi báo động, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng lại, bởi vì cái này còi báo động đã nói rõ có tử khí người lây, hoặc là tử khí cảm hóa thú xuất hiện, cho nên máy truyền tin mới sẽ vang lên còi báo động, dùng này thông báo thành viên. Mà không đến bao lâu, Tô Triết đặt ở góc dạng đơn giản Tham Trắc Nhi cũng vang lên còi báo động, hắn cấp vội vàng đi tới. Nếu Tham Trắc Nhi cũng vang lên còi báo động. Điều này nói rõ mục tiêu của lần này cách nơi này cũng không tính xa, cho nên mới phải bị tham chắc nghi quát đến. Bất quá Tô Chí thần lực cũng không hề cảm ứng được chết đi tồn tại, cũng là nói mục tiêu của lần này, tuy rằng không tính rất xa, nhưng là cũng không phải gần gũi quá, ít nhất vẫn không có khi hắn thần lực phạm vi cảm ứng bên trong. Từ tham chắc nghi biểu hiện địa phương đến xem, tử khí tồn tại hẳn là tại chính đô vương, quan trọng nhất là mặt trên đại biểu tử khí điểm đỏ, không ngừng hướng về tử đàn sơn trang tiếp cận. Tô Chí hiện tại đã biết tử khí chỗ ở đại khai phabi, hắn lúc này không do dự nữa, tại mang theo hắc lăng kính sau mặt nạ, liền lập tức đuổi theo. Tuy rằng hắn lần này có thể ngồi xem mặc kệ, làm bộ không có phát hiện, thay mục tiêu của lần này để cho táng hồn thành viên khác đến xử lý, thế nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Nếu tô chết hiện tại đã biết tử khí người lây tồn tại, mà hắn lại lập chí muốn đem tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú đô toàn bộ tiêu diệt hết, cho nên hắn bây giờ là sẽ không ngồi xem bất kể. Hơn nữa hắn rất có thể là đầu tiên phát hiện mục tiêu người, mà có thể là cách mục tiêu gần nhất người, cho nên hắn là không thể bỏ mặc. Bởi vì thời gian kéo được càng muộn, cái tiêu rất có thể liền sẽ nhiều một người thụ hại. Nếu như hắn có thể sớm một chút đổi quá khứ, cái tiêu tiểu có khả năng sẽ thiếu một cái người bị hại. Thế là. Tô Triết không có một tia do dự, lúc này liền đuổi theo. Khi hắn chạy ra từ đàn sơn trang sau, hắn thần lực cũng đã có thể cảm ứng được mục tiêu tồn tại. Điều này nói rõ mục tiêu của lần này cách nơi này là càng ngày càng tiếp cận, đã tại thần lực phạm vi cảm ứng bên trong rồi. Nếu như Tô Triết thần lực không có cảm ứng nổi, từ tử khí khí tức đến phân tích lời nói, cái kia mục tiêu của lần này phải là tử khí cảm hóa thú. Nay tử khí cảm hóa thú tại đêm khuya xuất hiện, hơn nữa còn bạo phát tự thân tử khí, cái kia rất có thể là đi ra kiếm ăn. Mà tử khí cảm hóa thú thực vật chính là lấy nhân loại làm thức ăn, vậy bây giờ nó rất có thể đang tìm mục tiêu. Đang truy đuổi đồng thời. Vì để tránh cho sẽ để mục tiêu của lần này đáo tàu, tô trước đầu tiên là dùng thần lực khóa chặt tử khí, xác nhận tốt tử khí cảm hóa thú vị trí cụ thể, sau đó lại đổi tới. Chỉ muốn đối phương trả đang sử dụng tử khí lời nói, cái kia hắn thần lực là có thể một mực cảm ứng được. Đổi không đến bao lâu, tô trước thần lực cảm ứng được tử khí cảm hóa thú, đột nhiên đình chỉ di động tại một nơi nào đó trú lưu. Này làm cho trong lòng hắn chìm xuống, bởi vì đối phương hành vi như vậy, rất có thể là tìm tới mục tiêu hạ thủ, cho nên mới phải dừng lại. Lời nói như vậy, hay là sẽ có người thụ hại rồi. Long như lửa đốt dưới, tôi trước tốc độ lại nhanh hơn một phần rồi. Tại tốc độ như vậy dưới, hiện tại đã không cách nào thấy rõ thân ảnh của hắn rồi, hắn trải qua địa phương, chỉ là để lại một chuỗi tàn ảnh. Có thể tưởng tượng được ra, hiện tại tốc độ của hắn có cỡ nào kinh người rồi, cho nên mới phải để lại một chuỗi tàn ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1387, Xích mắt Trư chư Yêu. Chương 1387, Xích mắt Trư Yêu làm Tô chết đi tới hiện trường thời điểm, không khỏi có chút rung động. Bởi vì lần này tử khí cảm hóa thú, nếu đã biết, sẽ là một đầu thân thể to lớn Trư Yêu. Bất quá con này Trư Yêu, lại là đầu heo thân chó, cả người lông đen giống như gai cứng như thế. Hơn nữa nó một đôi heo mắt đỏ đậm như máu, lật ra ngoài răng nanh, ở trong bóng tối lóe lên hàn quang. Chư yêu thân thể thập phần to lớn, riêng là thân thể của nó liền muốn có thể so với voi lớn. Chư yêu thở hồn hẹn, nó trường mà răng nanh sắc bén chà dính đầy vết máu, mà ở dưới chân của nó thì nằm một cái máu thịt bé bét người, nội tạng đã bị đào dỡ, từ lâu mất đi sinh cơ. Cứ việc Tô chết đã tận lực chạy đến, thế nhưng trung quy trễ hơn một bước. Thấy người bị hại tử hình như thế thê lương, hắn không khỏi có chút lựa giận ngút trời, mơ hồ có chút không khống chế được tâm tình của chính mình này chư yêu nhìn thấy tô chết, chẳng những không có chạy trốn, con mắt của nó trái lại tràn ngập khát máu rồi. nó bây giờ còn chưa có ăn no, còn muốn lại đi tìm mục tiêu khác, không nghĩ tới tô chết chủ động đưa tới cửa. tuy rằng tô chết tản mát ra khí tức, để này chư yêu có chút yếu kỵ, thế nhưng này làm cho nó càng thêm uất phấn, bởi vì đem tô chết giết chết lời nói, này xích mắt chư yêu thực lực liền sẽ càng thêm mạnh mẽ. giết chết tô chết, so với ăn 100 người bình thường, 1.000 người bình thường còn muốn hữu dụng, này làm cho chư yêu làm sao có thể sẽ từ bỏ, nó đã đem hắn định hướng về mục tiêu. mà tô chết nhưng là nhanh sắp không nhịn được nữa, trên đất thê thảm tử thi đã sắp khiến hắn không khống chế được tâm tình của chính mình. Một khi hắn mất khống chế, thực lực mặc dù có chỗ tăng cường, thế nhưng lực phá hoại nhưng là muốn so chứ yêu càng thêm khủng bố, cũng phải càng thêm nguy hiểm. Liên ở Tô chết sắp mất khống chế thời điểm, một bóng người xuất hiện tại phía sau của hắn, đồng thời nói với hắn, "Mai Tăng Tôn, ngươi bình tĩnh một điểm, khống chế lại chính mình." Này thanh niên đột nhiên xuất hiện, khiến hắn tạm thời khống chế được tâm tình của chính mình, tránh khỏi mất khống chế. Hơi chút tính toán lại Tô Triết, quay đầu đi, nhìn thấy một cái mang mặt nạ màu đỏ lư tử. Mặc dù đối phương mang mặt nạ, thế nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhận ra, Diễm Hi đội trưởng. Bởi vì đối phương đuôn ngựa, chính là nàng tốt nhất tiêu chí, cho nên Tô Triết mới có thể dễ dàng như vậy liền nhận ra. Diễm Hi gật gật đầu, cho là thừa nhận thân phận của mình rồi. Kỳ thực nàng hiện tại trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, may là Tô Triết không có mất khống chế. Nếu như hắn ở nơi này mất khống chế lời nói, cái kia Diễm Hi không đơn thuần muốn đối phó Trư Yêu, còn muốn phân tâm nhìn Tô Triết, không để cho làm ra phá hoại. Hơn nữa bởi vì Tô Triết là của nàng đồng đội, nàng vẫn chưa thể xúc phạm tới hắn, này thì càng thêm khó làm. May là Tô Triết đúng lúc tính toán lại, tránh khỏi tình huống như thế xuất hiện, cho nên mới phải làm cho nàng thở giải một hơi. Diễm Hy nhìn cách đó không xa Trư Yêu nói ra, xích Mắt Trư Yêu không nghĩ tới sẽ chạy đến Quan Châu thị đến rồi. Xích Mắt Trư Yêu, Tô chết cho rằng danh tự này ngược lại là thật phù hợp này Trư Yêu hình tượng." "Ừm." Này xích Mắt Trư Yêu đã sớm được trôn cất hồn liệt vào phải giết mục tiêu. Chỉ là nó hết sức rào hạn, thêm vào thực lực cường hãn, cho nên một mực không có tiêu diệt nó, hơn nữa còn có thành viên vì vậy mà hy sinh. Diễm Hy cho tô chết giải thích, chỉ bất quá này xích Mắt Trư Yêu trước kia là tại chỗ khác, chỉ là không biết nó lúc nào chạy tới Quan Châu thị rồi." Tôi chết gật gật đầu, biểu thị hiểu rõ rồi, sau đó hắn nói ra Vậy chúng ta bây giờ phải hay không muốn đem nó dẫn tới những nơi khác, chúng ta lại đột thủ." Diễm Hi gật gật đầu, đối với hắn lời nói biểu thị tán thành, nói, "Nơi này là khu dân cư, xác thực không thích hợp đột thủ, rất dễ dàng sẽ cho người phát hiện, cũng sẽ bị người vô tội." Táng hồn nguyên tắc là, tận lực đối dị hóa nhân hòa dị hóa thu tồn tại bảo mật, không nên để lộ ra đến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn trước tiên bảo vệ sau quần chúng an toàn. Cho nên, Tô chết cùng Diễm Hi hiện tại trước hết đem Xích Mắt Chư Yêu dẫn tới những nơi khác sau, bọn hắn mới có thể đột thủ. Bất quá nguyên bản ý chí chiến đấu sụp sôi xích mắt chư yêu, hiện tại nhìn thấy Diễm Hi sau khi xuất hiện, lại là bắt đầu có chút do dự, lộ vẻ do dự. Xem ra Tô Chiết cùng với Diễm Hi đối xích mắt chư yêu uy hiếp lớn vô cùng, lấy nó có hạn thông minh, cũng có thể rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của bọn họ. Tô Chiết cũng nhìn ra xích mắt chư yêu đã có chạy mất dép khả năng, cho nên hắn đối Diễm Hi nói ra, Diễm Hi đội trưởng, chúng ta ở chung với nhau lời nói, nó sẽ cảm thấy uy hiếp, có thể sẽ không mắc lửa, nếu không ngư rời khỏi nơi này trước, ta trước tiên đơn độc đem nó dẫn tới chỗ khác sau, chúng ta cùng nhau nữa liên thủ. Diễm Hi tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, nàng cũng biết lấy tình huống bây giờ, chỉ có thể làm như vậy. Cho nên, Diễm Hi liền quyết định dựa theo Tô Triệt Phương pháp làm, cùng hắn ước định cẩn thận địa điểm sau, nàng nói nói, "Cái kia ngươi cẩn trọng một chút, chú ý đừng để bị thương, này xích Mắt Chư Yêu khó đối phó." "Ta biết, ngươi trước đi thôi. Tô chết ngược lại là rất dễ dàng." Diễm Hi coi lại xích Mắt Chư Yêu một mắt sau, liền không chần chừ nữa, trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà xích Mắt Chư Yêu thấy Diễm Hi rời đi, mặc dù có chút nghi hoặc không rõ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, bởi vì nó lại hữu cơ sẽ đem Tô Triệt ăn nếu như đối phương chỉ là một người lời nói, cái kia xích mắt chư yêu là sẽ không sợ sệt, càng thêm sẽ không lùi bước. Thế là xích mắt chư yêu hưng phấn giống lên vài tiếng, liền bỏ xuống trên đất tự thi, sau đó hướng về phía tô chiết mà đến, đến rồi. Tô chiết khinh thường nói, heo chính là heo, liền tiếng kêu đều khó nghe như vậy. Sau đó hắn chủ động đón đánh mà lên. Tuy rằng tô chiết không có ý định ở nơi này đậu thủ, nhưng mà nếu như hắn vừa bắt đầu bỏ chạy lời nói, cái kia có khả năng sẽ để xích mắt chư yêu hoài nghi, mà không dám đuổi tới. Lời nói như vậy, hắn và diễm hi kế hoạch liền sẽ thất bại rồi, hắn liền không có cách nào đem xích mắt chư yêu dẫn đi rồi cho nên, tô chiết hiện tại trước hết gây nên xích mắt chư yêu lửa giận, khiến nó đánh mất lý trí sau, mới có thể thực thi kế hoạch kế tiếp. rất nhanh, hắn hữu đi tới xích mắt chư yêu trước mặt, tại khổng lồ xích mắt chư yêu trước mặt, thân thể của hắn hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé, thế nhưng hắn lại là di nhiên không sợ. tô chiết trên đất đặt xuống, liền nhảy lên thật cao, phóng qua xích mắt chư yêu đỉnh đầu. sau đó, tại rơi xuống thời gian, hắn giơ tay lên, đối với xích mắt chư yêu thiên linh cái nặng nghề vô xuống. tô chiết sức mạnh rất lớn, thế nhưng đối ra dày thịt béo xích mắt chư yêu, lại là không tạo được tổn thương gì, chỉ là để xích mắt chư yêu bị đau. xích mắt chư yêu bị đau càng thêm điên cuồng, hai mắt phảng phất càng thêm đỏ tươi rồi. đây chính là tô chiết muốn đạt tới mục đích, chỉ có để xích mắt chư yêu điên cuồng lên, hắn mới chắc chắn đem hắn dẫn tới mục đích bên trong. bất quá, bây giờ còn không đủ hòa hậu, hắn còn phải lại thêm chút lửa. thế là, tô chiết nhưng là không ngừng khiêu khích xích mắt chư yêu, khiến nó càng ngày càng lửa dẫn ngút trời. xích mắt chư yêu chạy nhanh tốc độ hết sức kinh người, thế nhưng nó trung quy bởi vì thân thể khổng lồ, cho nên nhanh nhẹn liền yếu một phần. tô chiết cũng là dựa vào điều này, đến khiêu khích xích mắt chư yêu, hắn dựa vào thân thủ của mình linh hoạt, để xích mắt chư yêu hoàn toàn nắm hắn không có cách nào, chỉ có thể không ngừng gầm rú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 1388, thông minh đáng lo. Chương 1388, thông minh đáng lo tô chết cũng không dám ở nơi này, làm lỡ quá nhiều thời gian. Yêu đi tiểu nói lưới SQS bởi vì xích mắt chư yêu mỗi một lần chạy nhanh, đều sẽ mang theo chấn động không nhỏ, lại tăng thêm nó gầm rú. Lời nói như vậy, rất dễ dàng liền sẽ khiến cho cư dân phụ cận đi ra ngoài, cái thiết chuyện nơi đây, liền sẽ bị người phát hiện. Nếu để cho người nhìn thấy xích mắt chư yêu lời nói, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu khủng hoảng. Quan Châu Thị phát sinh liên hoàn vụ án giết người, đã để thị dân sợ hãi không dứt, người người cảm thấy bất an rồi. Nếu như bây giờ lại xuất hiện Xích Mắt chư Yêu lời nói, cái kia Quan Châu Thị khả năng liền sẽ khiến cho náo loạn rồi. Đến lúc đó, cái kia cục diện thì càng thêm khó mà thu thập. Cho nên, tô chết thấy Xích Mắt chư Yêu đã bị làm tức giận, hiện tại cũng là thời điểm hành động. Thế là, hạ tại Xích Mắt chư Yêu cố ý lộ một sơ hở, sau đó giả giả bị thương không địch lại, hướng về nơi xa bỏ chạy. Xích Mắt chư Yêu không có hoài nghi, đã bị triệt để làm tức giận nó, làm sao có thể sẽ nghĩ đến đây chỉ là một cạm bẫy mà thôi? Nó ngoan ngoãn rất xuống trong hầm rồi đã sớm coi tô chiết là làm vật trong túi xích mắt chư yêu, thấy tô chiết bị thương chạy trốn, xích mắt chư yêu không có một tia do dự, trực tiếp đuổi theo. tô chiết có ý định mang theo xích mắt chư yêu đi hướng người ở ít địa phương. lời nói như vậy, cho dù xích mắt chư yêu phản ứng lại, hắn cũng có thể ngay tại chỗ giải quyết nó, cũng có thể tận lực giảm bớt một ít ảnh hưởng. bất quá xích mắt chư yêu cũng không hề cao như vậy thông minh, thêm vào nó lại là phẫn nộ trạng thái, càng là sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy. tô chiết có lúc sẽ cố ý chậm lại bước chân, chờ đợi xích mắt chư yêu sắp đuổi theo tới thời điểm, hắn mới tăng nhanh tốc độ đào tạo, như vậy dẫn tới xích mắt chư yêu theo sát không nghỉ kỳ thực xích mắt chư yêu chạy nhanh tốc độ phi thường kinh người, nếu như là thẳng tắp chạy chạy, hắn không thể có thể cùng xuất hiện tại thoải mái như vậy, có thể dễ dàng đem xích mắt chư yêu treo, có lúc có thể chậm lại tốc độ. Chỉ là tô chiết lựa chọn đường, chuyển hướng tương đối nhiều, mà đối với thân thể to lớn xích mắt chư yêu tới nói, này chuyển hướng thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ kéo chậm tốc độ. Cho nên, hiện tại xích mắt chư yêu tốc độ căn bản cũng không có thể phát huy ra, mà tô chiết là có thể tương đối ung dung đem xích mắt chư yêu đèo. Dưới tình huống như vậy, tô chiết rất nhanh sẽ đem xích mắt chư yêu. Giờ tới hắn và diễm hy ước hẹn địa điểm. Tô chiết đã có thể nhìn thấy phía trước đường viên rồi đó là một chỗ bỏ hoàng công hắc khu, hiện tại còn chưa kịp cải tạo, cho nên bây giờ còn tại để đó không dùng, mà đến là trước kia diễm Hy cùng hắn nói chỗ tốt rồi, bởi vì tại đây trên cơ bản thì sẽ không có người xuất hiện, huống chi là tại đây đêm khuya thời điểm, cho nên tô chiết đem xích mắt chư yêu dẫn đến nơi này, là có thể tận lực không kinh động những người khác, mà hắn và diễm Hy ở nơi này cũng có thể thoải mái tay chân rồi. xích mắt chư yêu đến bây giờ đều không có hoài nghi, trả một mực đi theo lại đây, càng chạy càng nhanh, này làm cho hắn không khỏi nở một nụ cười. tô chiết cũng là lần đầu tiên đến cái này bỏ hoàng công hắc khu, trước hắn cũng chỉ là biết đại khái phương hướng. Thế nhưng là xưa nay chưa từng bao giờ tới nơi này, cho nên hắn cũng không biết cái công xưởng này khu lối vào tại ở nơi nào. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó Tô chiết. Hắn một cái chạy nhanh trợ lực, sau đó trực tiếp nhảy lên cao 3 mét tường vây. Chỉ là hắn vừa mới nhảy lên tường vây, mới xoay người lại, liền gặp được xích mắt chư yêu vọt thẳng lách tường đánh tới rồi, không có một tia dừng lại, thì dường như tường vây không tồn tại như thế. Này làm cho Tô chiết không thể không nhảy đến bên cạnh đi, khi hắn mới vừa vừa xuống đất thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, cao 3 mét tường vây, liền chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ khắp nơi tóe rối bời. Mấy khối trả hướng về hắn bên này bay tới, bất quá bị hắn trực tiếp quét bay ra ngoài. Tuy rằng tường vây có chút lâu năm thiếu thu sửa, thế nhưng cũng không đến nỗi như đậu phụ khối yếu ớt như vậy. Này chỉ có thể nói rõ xích mắt chư yêu lực và đập quá cường đại. Mới sẽ để tường vây chia năm sẻ bảy. Vừa nãy tô chiết vẫn không có cùng xích mắt chư yêu đối kháng chính diện qua, mặc dù cũng không biết nó lực phá hoại, vừa lại như vậy khủng bố. Này làm cho hắn thu hồi xem thường lòng của, bắt đầu coi trọng trước mắt xích mắt chư yêu rồi. Nếu như đơn đả độc đấu lời nói đối đầu xích mắt chư yêu, tô chiết trả không chắc chắn có thể chế phục nó, không trách tám hồn đuổi bắt lâu như vậy đều vẫn không có nắm lấy xích mắt Trư Yêu, còn có thành viên vì vậy mà hy sinh, nguyên lai xích mắt Trư Yêu là mạnh mẽ như vậy. Xích mắt Trư Yêu thở hổn hển, nhìn chằm chằm Tô Triết, trong miệng trà phát trầm thấp tiếng gào, nó hiện tại đã bị Tô Triết triệt để chọc giận, đã mất đi hết thể kiên nhẫn. Chỉ bất quá, Tô Triết lại vào lúc này, lộ ra một tia mỉm cười, phảng phất không có chút nào lo lắng như thế. Tuy rằng đơn đả độc đấu lời nói, hắn không chắc chắn có thể chế phục trước mắt xích mắt Trư Yêu. Nhưng mà nếu như lại tăng thêm diễm hy lời nói, cái kia lại là cái gì kết quả? Đần độn xích mắt Trư Yêu, hiện tại còn không biết phía sau của nó đã xuất hiện một người một cái mang mặt nạ màu đỏ người. thế nhưng tô chiết nhìn thấy cái này mang mặt nạ màu đỏ người lúc, khóe miệng của hắn liền bắt đầu dưng lên, bởi vì người này chính là diễm hy rồi. diễm hy sớm liền chờ ở đây đã lâu, vừa bắt đầu nàng cũng đã cùng tô chiết nói xong rồi, nàng trước tiên đuổi tới nơi này, đối xích mắt chư yêu hình thành vây quét, lời nói như vậy, liền không cần lo lắng xích mắt chư yêu trốn. mà bây giờ rất hiển nhiên, tô chiết cùng diễm hy kế sách đã thành công. đáng thương xích mắt chư yêu, hiện tại còn chưa phát hiện diễm hy tồn tại, trả liên tục nhìn chăm chăm vào tô chiết, liền ở xích mắt chư yêu chuẩn bị động thủ thời điểm. Nó phía sau nhiệt độ cực tốc tăng cao, bắt đầu trở nên nóng rực rồi. Mà vào lúc này, xích mắt chư yêu mới giật mình tỉnh lại, cho tới bây giờ, nó mới chú ý tới Diễm Hy, này mới khiến nó bắt đầu hoảng loạn lên. Vốn là tại Tô chết chân thị chi nhân giới, Diễm Hy thể chất đã đạt đến 320 điểm, võ đạo tu vi của nàng đã bước chân vào tướng cấp hậu kỳ. Diễm Hy tu vi võ đạo đã so với hắn hơi cao một bậc. Thế nhưng hiện tại Diễm Hy bạo phát ra dị năng của mình, bắt đầu sử dụng hỏa lực sau, thực lực của nàng khả năng đã đạt đến xoái cấp cảnh giới. Cho nên, không đơn thuần là Sếp Matthew kinh hoàng, mà Tô Thiết như thế rất là chấn động. Tại Xích Mắt Chư yêu phản ứng đến đây thời điểm, Diễm Hy đã tại trong lòng bàn tay ngưng tụ lại hỏa lực, cái này cũng là nhiệt độ vì sao lại đột nhiên tăng lên nguyên nhân. Xích Mắt Chư yêu vừa mới xoay người lại, Diễm Hy hỏa lực đã ngưng tụ thành hỏa cầu, sau đó đã từ trong tay nàng phát ra. Trong cơn kinh hoàng, Xích Mắt Chư yêu cũng không quên nhớ né tránh, vội vàng hướng về bên cạnh bổ một cái. Chỉ là thân thể của nó quá lớn, đối Diễm Hy tới nói chính là tốt nhất điểm ngắm, cho nên nó căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Bất quá cũng còn tốt, Diễm Hy hỏa cầu vốn là đối với Xích Mắt Chư Ưu phần đầu, kết quả bị nó tránh qua một điểm, liền nện ở trên người nó. Trong khoảnh khắc đó, Hỏa cầu lập tức muốn nổ tung lên rồi, xích mắt chư yêu trên người hắc thứ cũng bắt đầu bốc cháy lên rồi. Này làm cho xích mắt chư yêu đau trên đất không ngừng lan lộn, để cầu tiêu diệt ngọn lửa trên người, còn không ngừng mà đang gầm rú. Chỉ là Diễm Hi hỏa lực, nơi nào dễ dàng như vậy là có thể tiêu diệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1389, thay đổi sắc mặt. Chương 1389, thay đổi sắc mặt tại Diễm Hi hỏa cầu phát ra sau, nhiệt độ trung quanh lần nữa bỗng dưng lên cao. Lần này, nhiệt độ xung quanh thì càng thêm nóng rực, thân ở chỗ này, thậm chí khiến người ta cảm thấy đang ở lò lửa bình thường. Hôm nay, tô chết cuối cùng là thấy được Táng Hồn đội trưởng thực lực. Diễm Hy có thể hành động Táng Hồn đội trưởng, quả nhiên là danh xứng với thực, thực lực của nàng vượt xa trước hắn tưởng tượng. Sích Mắt Chư Yêu chạy qua tại xa địa lộn rất lâu, mới đem ngọn lửa trên người cho dập tắt, mà trên người nó lông đen đã bị đốt hơn phân nửa. Mà Ngung Cuồng tự đại Sích Mắt Chư Yêu, hiện tại cũng không dám nữa lơ lối, hỏa mới bổ một cái diện, nó đã nghĩ lao ra. Nguyên bản tô chết cho rằng Sích Mắt Chư Yêu sẽ nổi điên lên, không nghĩ tới nó còn có chút thông minh, biết mình không địch lại, còn biết trước tiên chạy trốn. Bất quá hắn đã sớm có đệ phòng rồi, làm sao có khả năng để Sích Mắt Chư Yêu đạt cậu? cho nên, tại xích mắt chư yêu bắt đầu trốn thời điểm, tô chiết cũng đúng lúc vào tới. tốc độ của hắn biết bao nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền ngăn cản tại xích mắt chư yêu đường đi, để cho không thể chạy trốn. bất quá đã cuống lên mắt xích mắt chư yêu, cũng sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp tiểu đối tô chiết xông đụng tới, là một điểm trần trệt đều không có. sớm chuẩn bị sẵn sàng tô chiết, tại xích mắt chư yêu xông tới trong nháy mắt đó, hắn liền tóm lấy đối phương răng nanh xích mắt chư yêu sức mạnh bản thân liền là phi thường kinh khủng, thêm vào nó là va chạm mà đến, lực lượng kia liền càng thêm khủng bố rồi, tô chiết đều suýt chút nữa không nắm vững, mà bị va bay ra ngoài may là hắn đúng lúc đem thân thể đi xuống chìm xuống, dùng này đến nội lực, này mới đứng vững thân thể của mình, không có bị va bay ra ngoài. Hơn nữa xích mắt chư yêu cũng bị chặn lại rồi, xích mắt chư yêu liền của vùng đầu của mình, muốn đem tô chết vẩy đi ra, chỉ là bị hắn tóm chặt lấy răng nanh, rất khó làm ra hữu hiệu động tác. Mà ở một khắc tiếp theo, diễm hi xuất hiện tại tô xích mắt chư yêu phía sau, đồng thời cực tốc một cước hướng về xích mắt chư yêu thân thể đá vào, khổng lồ xích mắt chư yêu tại diễm hi một cước này dưới, càng là trực tiếp bị đá bay, trả đem một mặt khắc tưởng vẩy cho lục ngã, mảnh vỡ khắp nơi bay loạn. Hơn nữa diễm hi công kích đều là có kèm theo hỏa lực có thể dễ dàng xâm nhập xích mắt chư yêu vỏ, tiến vào trong cơ thể của nó. Lựa này lực lượng càng làm cho xích mắt chư yêu khó chịu dị thường, trên đất không ngừng lan lộn, mảnh vỡ càng là trùng quanh bay loạn. Xích mắt chư yêu đã biết chính mình không có thủ thắng khả năng, nó hiện tại đã không có ứng chiến chi tâm. Đánh mất chiến đấu ý chí, chỉ là một lòng nghĩ chạy khỏi nơi này. Cho nên xích mắt chư yêu mới vừa vận khôi phục như cũ, liền chuẩn bị trốn. Chỉ là nó mới bò lên, một bóng người liền hàng lâm xuống, tàn nhẫn mà đạp ở trên phần đầu của nó, lần nữa đem nó đá ngã xuống. Ma đạo thân ảnh này chính là Tô Triệt. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Sích Mắt Chư yêu, làm sao có thể sẽ khiến nó chạy trốn? Nếu để cho Sích Mắt Chư yêu trốn đi ra ngoài, cái kia Tô Triệt bọn hắn muốn lại trào ở nó, liền phi thường khó khăn, để cho tiếp tục ra ngoài làm ác lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người thụ hại. Hơn nữa tử khí cảm hóa thu thực lực, tiến bộ đều là thập phần nhanh chóng, chúng nó là có thể lợi dụng nhân loại đến để thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Nếu như Sích Mắt Chư yêu có cơ hội trốn đi, cái kia trải qua một thời gian nữa, Tô Triệt cùng Diễm Hi đều không có nắm chắc. Có thể đối phó được rồi Sích Mắt Chư Ưu. Cho dù chỉ là để Sích Mắt Chư Ưu rời đi công haku vậy cũng sẽ tạo thành to lớn phá hoại, hơn nữa còn có người vô tội thụ hại, cho nên tôi chết hôm nay thế tất đem xích mắt chư yêu chém giết ở chỗ này, tất nhiên không thể để xích mắt chư yêu có cơ hội rời đi cái này bộ phận, chỉ có ở nơi này giải quyết xong xích mắt chư yêu, năng lực đem phá hoại rơi xuống thấp nhất, mới sẽ không còn có người thụ hại, cũng có thể phong tỏa ngăn cản tin tức, sẽ không để cho xã sẽ sinh ra khủng hoảng. Tô chết vừa mới đem xích mắt chư yêu đạp lên mặt đất, lực lớn vô cùng xích mắt chư yêu liền dãy rủ đứng lên, dù sao tôi chết đuôi lên khổng lồ đó vẫn là quá mức nhỏ bé. Hắn lấy dựa vào sức mạnh đem xích mắt chư yêu, chỉ để áp chế ở trên đất, cơ bản là không thể nào kéo dài. Rất nhanh, xích mắt chư yêu liền muốn đứng lên, nhưng phía sau Diễm Hi, sau đó đã tìm đến mà đến, cũng như tô chết như thế, nặng nghề đạp ở xích mắt chư yêu trên phần đầu, lần nữa đem xích mắt chư yêu đặt xuống. Nhìn như sinh sắn Diễm Hi, sức mạnh bùng lên, so với tô chết còn kinh khủng hơn, nàng thậm chí đem xích mắt chư yêu phần đầu dẫm vào trong đất, đầu đều rơi vào trong đất một nữa. Tuy rằng tô chết cùng Diễm Hi là lần đầu tiên cề vai chiến đấu, thế nhưng hai người phối hợp vẫn là rất ăn ý không cần mở miệng, đều biết rõ làm sao đi phối hợp đối phương, khiến phe mình sức chiến đấu tăng nhiều. Khi hắn liên thủ với Diễm Hy dưới, Ngô Củng tự đại xích mắt chư yêu, căn bản cũng không có cơ hội hoàn thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn đã thành hy vọng xa vời. Thừa dịp xích mắt chư yêu bị áp chế ở, Diễm Hy lần nữa bắt đầu ngưng tụ hỏa lực, lòng bàn tay của nàng từ từ xuất hiện một cái hỏa diễm cầu thể, chả đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Theo hỏa cầu hình thành, nhiệt độ chung quanh lại là điên cuồng lên cao, phản phất không khí đều bốc cháy lên rồi, phát ra bùm bùm thanh âm của. Không gian chung quanh phản phất đều bị đốt tới biến hình, dường như đã bắt đầu vặm nương tụ hỏa cầu sau, thừa dịp xích mắt chư yêu còn bị ép trong đất không cách nào nhúc nhích, diễm hi cây bước bóng tàn nhẫn mà ép xuống. hỏa cầu tiếp xúc được xích mắt chư yêu thân thể lúc, nó như gai cứng vậy lông đen, cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực, được đau nhức dưới, xích mắt chư yêu bắt đầu kịch liệt rây rồi lên. xích mắt chư yêu đang đau nhức dưới, đã bắt đầu điên cuồng lên rồi, tô chiết cùng diễm hi hai người đã sắp áp chế không nổi rồi. đáng tiếc là diễm hi hỏa cầu chịu đến thâm hậu vào ngăn cản, đã không cách nào tiến thêm một bước nữa. chuyện này đối với xích mắt chư yêu tới nói, kỳ uy hiếp liền không lớn rồi. hỏa cầu này là chống đỡ không được bao lâu. Mà xích mắt chư yêu mắt thấy nhanh muốn tránh thoát bọn hắn áp chế. Lúc này, Diễm Hy đối với bên cạnh tô chết vội la lên, mai tăng tôn, mau giúp ta! Nghe vậy, tô chết lập tức bắt đầu hành động. Tuy rằng Diễm Hy không có nói rõ, thế nhưng hắn đã lĩnh hội ý của nàng. Thế là, tô chết lúc này đè xuống Diễm Hy thủ, sau đó hắn dụng hết toàn lực đem tay của nàng ép xuống. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Diễm Hy hỏa cầu rốt cuộc đột phá xích mắt chư yêu vỏ, thuận lợi tiến vào trong cơ thể của nó, này để cho hai người thở phào nhẹ nhõm. Hỏa cầu này vừa tiến vào xích mắt chư yêu trong cơ thể, trong khoảnh khắc đó liền bỗng phát ra, chỉ nghe vang một tiếng hỏa cầu liền tại xích mắt chư yêu trong cơ thể nổ tung, kỳ uy lực khiến người ta khó mà miêu tả, đại địa đều phảng phất chấn động một chút. Mà xích mắt chư yêu cực kỳ thê thảm giống lớn một tiếng, tiếp lấy nó trước đó trả đang rãy rủa thân thể, liền trong nháy mắt đình chỉ lại. Tại Diễm hy hỏa cầu vành tạc dưới, xích mắt chư yêu tựa hồ đã bị chết. Thế nhưng Diễm hy còn chưa kịp thở ra một hơi thời điểm, tô chiếc sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, đồng thời hô, gầy go. Sau đó hắn giơ tay lên đối với xích mắt chư yêu phần đầu, tàn nhẫn mà đánh xuống đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.